317 chương 66, bị lấn ba đối với cái này, Điển Thanh Thanh tất nhiên là cười gật đầu. Trên thực tế, những thứ này đối với nàng mà nói cũng không có cái gì khó lường. Tuy nhận lấy là nhạt, nhưng là sẽ không có người đắc tội nàng, thời gian này không tính khổ sở. Nhưng mà, đối với hôm nay sáng sớm triệt để đánh bỡ. Điển Thanh Thanh thật sớm ra khỏi trạng thái tu luyện phía sau liền chuẩn bị đi quản lý dược điện, mấy ngày nay tới nàng vẫn luôn là như vậy xem như cũng là quen thuộc. Đang lúc Điển Thanh Thanh đi ra cửa, liền gặp được Tiểu Phương Kỳ, Úy Ngọc Thiến cùng Hoa đều ở đây cửa ra vào, rõ ràng tất cả mọi người chuẩn bị đi canh tác. Nhìn thấy ba người Điền Thanh Thanh cười nhạt chào hỏi, "Đạo, gặp qua ba vị sư thúc." Tiêu Phương Kỳ hướng về Điền Thanh Thanh gật đầu một cái, nói đến, "Công việc của ngươi lượng so với chúng ta ba người còn lớn hơn, nhưng mà tốc độ của ngươi so với chúng ta nhanh lên rất nhiều, mỗi ngày kết thúc thời gian cơ hồ đều không khác mấy đâu." "Đúng vậy à, ngươi tới đây trong thảo viên thật đúng là không tệ, nếu như không có đồng mẫn nhi nhà bảo, chắc hẳn ngươi có thể đủ lấy được tốt thành tích." Quý Ngọc Thiến hơi xúc động, "Tất nhiên tất cả mọi người ở chỗ này cái chỗ không thấy mặt trời, tự nhiên cũng không có tất yếu tiếp rẻ tán thưởng. "Chủ yếu nhất là Ở đây cũng không có cái gì cạnh tranh, liền mấy người này, Hà Tất tìm chính mình không phải mãi đâu. Điền Thanh Thanh cười không nói, lập tức liền chuẩn bị đi tới dược điện. Nhưng mà, ngay tại nàng khi xuất phát, một đạo cường ngạo âm thanh đột nhiên chuyển vào trong thai của nàng, "Uy, Điền Thanh Thanh, hôm nay ngươi giúp ta chỉnh lý dược điện." Nghe vậy, Điền Thanh Thanh chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem cái kia vẫn luôn chưa từng nói chuyện Hoa Chấp Phỉ, trong trẹo lạnh lùng trên khuôn mặt không có chút biểu tình nào. Cái kia lạnh lùng con mắt bình thản không gợn sóng, để cho người ta nhìn không ra tâm tình của nàng. Tiêu Phương Kỳ, Hoa Quý Ngọc Tiễn hai người đều là khẽ giật mình, chợt hơi có kinh ngạc nhìn xem Hoa Chấp Rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời nói như vậy tới. "Trác Phỉ, ngươi đây là?" Tiêu Phương Kỳ không khỏi lên tiếng hỏi. Hoa Trác Phỉ nhìn kiều Phương Kỳ một mắt, nhưng là đưa mắt nhìn sang Liễu Điển Thanh Thanh, đạo, "Lời ta nói ngươi nghe rõ chưa? Thứ hôm nay trở đi, công việc của ta liền do ngươi đi làm." Một nụ cười hiện lên ở mộ chỉ ly bằng bên trên, Tinh Sở Dung Mạo lập tức bách mị sinh hoa, chỉ là âm thanh lại lạnh lùng không có nửa điểm nhiệt độ, "Vì cái gì?" Hoa Trác Phỉ cười lạnh một tiếng, "Cái gì vì cái gì? Ngươi là mới tới đệ tử, ta để cho ngươi làm như vậy liền phải làm như vậy. Trừ phi ngươi muốn chết." Lấy nàng tự lực Đối phó Điền Thanh Thanh là một kiện gặp lại bất quá sự tình. Thật vất vả tới Liễu Điền Thanh Thanh một cái như vậy dễ khi dễ tu luyện giả, nàng tự nhiên phải bắt được cơ hội. Kể từ sau khi đi tới nơi này, nàng thời gian tu luyện có ít, lấy loại tu luyện này tốc độ, muốn quật khởi đó là không có khả năng. Mặc dù Kiều Phương Kỳ Hỏa Quý Ngọc Tiến hai người ngoài miệng đều nói sau khi đi tới nơi này cơ hội không có hy vọng gì, nhưng mà ở tại bọn hắn trong lòng, ai cũng chưa từng thả xuống qua cái này một hy vọng. Muốn lại lần nữa ra mặt, vậy cũng chỉ có biện pháp duy nhất. Thực lực Bọn hắn không có khác tu luyện giả cái kia phong phú tài nguyên tu luyện, chỉ có thể không ngừng mà tu luyện mới có thể. Tiêu Phương Kỳ hòa Quý Ngọc Tiễn thực lực của hai người cùng nàng không kém nhiều, cho nên mới một mực chưa từng động thủ, bây giờ há lại sẽ buông tha. Kèm theo Hoa Trác Phỉ tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phương Kỳ hòa Quý Ngọc Tiễn trong mắt không khỏi lướt qua vẻ kinh dị. Hoa Trác Phỉ đề nghị để các nàng cũng có chút gì động, cái này mỗi ngày xử lý dự điện, đối với các nàng thật đúng là không có tác dụng gì. Ai cũng không muốn đem này thời gian tiêu phí với những chuyện này. Nếu như thanh thanh giúp Hoa Trác làm việc lười nói, vì cái gì không thể giúp các nàng làm? Không có khả năng. Điền Thanh Thanh lạnh lùng nói, chợt bước chân hướng về phía trước mở ra, căn bản vốn không để ý tới Hoa Trác Phỉ. Thấy thế, Hoa Trác Phỉ khẽ giật mình, chợt cười lạnh một tiếng, "Ta nói, ngươi là muốn chết là a? Thực lực so với nàng yếu, còn dám nói lời như vậy tới, thật không biết là nên khích lệ dũ khí của nàng vẫn là cái gì." Điền Thanh Thanh chậm rãi xoay đầu lại, trên mặt nụ cười đã tiêu tắt không còn, một vòng rét lạnh chi ý lặng yên tu lên, "Ta cho ngươi biết, tốt nhất đừng đắc tội ta, bằng không kết quả không phải ngươi có thể chịu nổi." Hoa Trác thực lực là so với nàng mạnh hơn không tệ, nhưng chân chính thủ, ai thắng ai bại còn không biết được đâu. Bất quá Nếu là kiểu phương kỳ hòa quý Ngọc Tiến cùng nhau động thủ mà nói, vậy coi như nhất định có khó khăn. Nghe Điển Thanh Thanh mà nói, hoa chắc phỉ pháng phất nghe được một cái thiên đại chê cười đồng dạng, ha ha cười nói, nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng đây là tại vương quốc không thành. Chúng ta có thể tiến vào thần Long Môn, thực lực kia không thể so với ngươi kém. Xem ra, thực sự là muốn để ngươi ăn một phen đau khổ, mới có thể ngon A. Nói xong, mạnh mẽ thiên lực ba động liền từ hoa chắc phỉ thể nội bạo rung mà ra, uy áp hướng về Điển thanh thanh ép tới Đối mặt với cái kia lấy cường thế chi tư áp bách mà đến uy áp, Điền Thanh Thanh con mắt cơ hồ liền dơ lên đều chưa từng dơ lên một chút. Đám người kinh ngạc phát hiện cái kia uy áp đối với nàng càng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Hoa Trác Phỉ khuôn mặt có trong nháy mắt cứng ngắc, chợt một trưởng hướng về Điền Thanh Thanh hung hăng đánh tới. Mộ Chỉ Ly trong mắt lướt qua vẻ hung ác, tất nhiên Hoa Trác Phỉ không biết điều như thế, vậy liền chẳng thể trước nàng. Hôm nay nếu là mình hùng, về sau ba người này còn không phải đem mình cho giẫm ở dưới lòng bàn chân, lúc này một quyền đột nhiên ra, trên tay Lặng Yên dùng tới một vòng trắng nuốt chi sắc, chợt mang theo cường khí kình cùng một trưởng, kia hung hăng bản giao cùng một chỗ. Ngay, một thanh âm bạo âm thanh chửi để, Hoa Trác Phỉ cùng Điển Thanh Thanh riêng phần mình lùi lại một bước. Hoa Trác Phỉ mặt lộ vẻ vẻ khó tin, dường như là không nghĩ tới mộ chỉ li sức mạnh vậy mà cường hoành đến thế, cái này một phen giao thủ, thực lực của hai người càng là tương xứng. Phải biết, thực lực của mình thế nhưng là so Điển Thanh Thanh mạnh hơn dòng giá một cấp. Tiêu Phương Kỳ hòa quý ngọc thiến trong mắt cũng là phù hiện liễu nhất xóa kinh ngạc, nhìn xem Điển Thanh Thanh cùng Hoa Trác Phỉ hai người động tác âm tình bất định. Nếu như bọn hắn trợ giúp Hoa phỉ, đối phó Điển thanh thanh cũng không tính khó khăn. Trợ giúp Điển Thanh Thanh, khống chế lại Hoa cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng nếu là giữa bọn họ liên minh quan hệ không đủ chặt chẽ lời nói, vấn đề này cũng là không nhỏ. Cho nên hai người cũng lại im lặng không nói mà tự hỏi các loại khả năng, trong lúc nhất thời, hai người đều chưa từng ra tay. Tại hai người suy nghĩ lúc, Điền Thanh Thanh cùng Hoa Trác Phỉ đại chiến cũng là chân chính bắt đầu. Hai người hóa thành một đạo gió lốc giao chiến cùng một chỗ, cường hành vô cùng khí kình lấy hai người làm trung tâm, tan ra bốn phía. "Hừ, coi như ngươi thực lực không kém, cũng không khả năng là của ta đối thủ." Hoa Trác Phỉ âm thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt sắc ý phun trào. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại vẫn nói ra bực này lời." Ta ngược lại thật ra không biết nên nói người thông minh vẫn là ngu rốt, chẳng lẽ trên cổ dáng dấp không phải đâu? Mà là cái bô sao Điền Thanh Thanh rễu cập nói, vượt cấp chiến đấu đối với nàng chưa bao giờ là vấn đề. Vừa dứt lời, Điền Thanh Thanh tay phải đột nhiên nắm chặt, chạm một bạc chu tiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Lạnh lẽo hàn mang từ chu tiên thân kiếm phản xạ mà ra, hơi hơi rung động thân kiếm tản ra âm hàn sắc khí. Điền Thanh Thanh tâm thần khẽ động, thân hình hóa thành một đạo hồng mang đi tới hoa trác trước mặt, hai tay vung vậy ở giữa. Chu tiên kiếm giống như như độc hướng về hoa bộ vị yếu hại đều bao phủ tới. Đinh đinh đang Tiếng thiết bản giao thanh âm đột nhiên vang vọng ra, trong lúc nhất thời, hai người càng là chiến đến khó bỏ khó phân. Lộ ra cân bằng chi thái. Điền Thanh Thanh trong mắt lướt qua một vòng hỏa sắc kia sáng, hỏa thuộc tính thiên lực đều tràn vào chưa hết kiếm bên trong. Kèm theo hỏa thuộc tính tiên lực tràn vào, chưa hết kiếm tia sáng càng ngày càng sâu, sáng chói chạm ngân sắc quang mang mang theo hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra, lung lay mọi người mắt. Tại Điền Thanh Thanh cùng chưa hết kiếm phối hợp xuống, chiêu chiêu thẳng đến hoa chát hại. Hoa chát phỉ chỉ có thể xem ngăn cản, trong mắt hiện lên nồng động. Nàng không rõ, thanh thanh chiến đấu như thế nào mạnh mẽ khủng bố như thế. Tại Hoa Trác Phỉ kinh hãi đồng thời, Điền Thanh Thanh trong đầu cũng có một chút kinh ngạc. Thiên Âm cửa tu luyện giả thực lực quả nhiên không phải bình thường, thực lực của nàng là về sau hạ xuống, cho nên nhìn trời lực nắm giữ vẫn là dừng lại ở nguyên bản trình độ, so với bình thường tu luyện giả tự nhiên muốn mạnh hơn rất nhiều. Hoa Trác Phỉ thực lực cũng không tính toán cường hãn, có thể có thể cùng nàng chiến đấu lâu như thế, liền có thể nhìn ra sự mạnh mẽ chỗ. Tại Điền Thanh Thanh linh lực công kích, miễn cưỡng ngăn cản Hoa Trác Phỉ trong lòng tuấn hiện liêu nhất xóa lo nghĩ. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía một bên Tiểu Phương Kỳ, Hỏa Quý Ngọc Tiến hai người, vội vàng lên tiếng nói, "Tiểu Phương Kỳ, Quý Ngọc Tiến. Các ngươi giúp ta áp chế nàng, lui về phía sau liền có thể để cho nàng giúp chúng ta ba người làm việc, chẳng phải là tốt hơn? Nghe Hoa Trác Phỉ mà nói, Tiểu Phương Kỳ, Hoa Quý Ngọc Thiến hai người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là đang suy tư Hoa Trác Phỉ lời này khả thi. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn rất cần một cái tu luyện giả đến giúp bọn hắn làm đây hết thảy. Nhìn thấy Tiểu Phương Kỳ, Hoa Quý Ngọc Thiến do dự, cái này Hoa Trác Phỉ là lớn, ta để cho nàng trước tiên làm hai người các ngươi chuyện, sau đó mới giúp ta làm việc, các ngươi còn do dự cái gì? Mau mau động thủ a. Vừa dứt lời, Tiêu Phương Kỳ, Hoa Ngọc Thiến rõ ràng đều có chút dị động, chật cùng nhau nhìn về phía Liễu Điển thanh thanh cảm nhận được ánh mắt hai người, Điền Thanh Thanh tâm thần run lên, xem ra bọn hắn thật sự chuẩn bị muốn động thủ đối phó mình. Cái này chính là nàng lúc trước vấn đề lo lắng nhất, nếu như chỉ có Hoa Trác Phỉ một người, nàng tự nhiên không cần lo lắng thứ gì, có thể tiểu Phương, Kỳ Hỏa Quý Ngọc tiến cùng nhau động thủ, vậy nàng nhưng liền không có hy vọng gì. Nàng cũng biết, ở nơi này tuyệt đối lợi ích trước mặt, khi trước cái gì ôn hòa cũng là lời nói suông. Mà lúc này, nàng cũng thực sự hiểu rõ đến rồi bổng lai bí cảnh nhân tính mở nhặt trình độ, so với Di Vãng nàng thấy tức hết thảy tuổi, còn phải mạnh hơn không thiếu. Nhìn thấy Kiều Phương, Kỳ hai người chuẩn bị động thủ, Hoa Chắc Phỉ trên mặt vẻ lo lắng đều tiêu tan, thay vào đó là vẻ mừng rỡ. Có hai người bọn họ trợ giúp, Điền Thanh Thanh căn bản vốn không đáng giá nhất tới. Dù là nhượng Điền Thanh Thanh hoàn thành trước hai người bọn họ chuyện, đối với nàng chỗ tốt cũng không nhỏ. Ngược lại hết thể trước tiên quyết định lại nói, cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Điền Thanh Thanh hai con ngươi hiếp lại, một vòng nhàn nhạt uy hiếp lan tràn ra. Nhìn lên trước mắt Hoa Chắc Phỉ, cái kia trong suốt mắt đen lặng yên dùng tới một vòng huyết hồng chi sắc. Máu kia hồng chi sắc phảng từng cái mịn tơ máu, cấp tốc lan tràn tại mọi chỉ trong hốc mắt, mang theo tí tí quỷ dị, yêu dã dị thường. Điền Thanh Thanh một đôi mắt chăm chú nhìn Hoa Trác Phỉ, mà Hoa Trác Phỉ ánh mắt cũng nhìn chăm chú mộ chỉ ly con mắt, phản phất nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng. Cái kia xóa huyết sắc cấp tốc từ Điền Thanh Thanh trong mắt khẽ động mà ra, chui vào Hoa Trác Phỉ trong mắt. A. Một đạo cùng bên cạnh nội tâm thanh âm từ Hoa Trác Phỉ trong miệng truyền ra, hai tay không ngừng mà che lấy đầu của nàng, trong hai tròng mắt bị huyết sắc bao trùm, kinh khủng dị thường. Nhìn thấy một màn này, đang chuẩn bị hành động Quý Ngọc Tiễn hai người không khỏi dừng lại thân hình, dường như không rõ đây là chuyện gì. Cái này Hoa Trác khủng bố như thế, Điền Thanh Thanh đến tuột cùng dùng phương pháp gì? Điển Thanh Thanh đứng bình tĩnh tại chỗ, nhìn xem đầu đau muốn nước hoa chất phỉ, sắc mặt lạnh lùng. Đây là nàng lần thứ nhất sử dụng công kích linh hồn làm, tác dụng cụ thể như thế nào nàng còn chưa đủ tin tưởng, vừa lúc ở hoa chất phỉ trên thân thí nghiệm một chút. Sau một hồi lâu, hoa chất phỉ mới thả xuống che lấy đầu hai tay, trong mắt huyết sắc dần dần mất đi, nhìn về phía Điển Thanh Thanh trong mắt phủ hiện liêu nhất xóa nồng đậm sợ hãi. Ngươi, Người đối với ta làm cái gì? Nàng hoảng sợ phát hiện mình trong đầu càng là nhiều hơn một cái huyết tiểu cầu, kinh nhất là nàng có thể cảm nhận được này huyết tiểu cầu một chỗ khác là Thanh Thanh ý niệm. Điển Thanh Thanh đối sự lạnh nhạt nở cười. Trong cơ thể của ngươi xảy ra chuyện gì chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng, chỉ cần tâm thần ta khẽ động, ngươi liền phải chết. Ngay vậy, ba người bên trên đều là phù hiện Liễu nhất xóa vẻ kinh hãi. Quý Ngọc Thiến hai người đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại lúng túng không biết như thế nào mới tốt, vốn chuẩn bị xuất thủ bọn hắn bây giờ chỉ có thể hậm hực thu tay lại, điển Thanh Thanh thủ đoạn để bọn hắn nhìn không thấu, tùy tiện động thủ thực sự không sáng suốt. Hoa chắc phỉ ánh mắt âm lánh nhìn Liễu Điển Thanh Thanh một mắt, chợt trong đầu không khỏi bộc phát ra một hồi đau như bị kim châm đau, để cho nàng đau hận không thể lập tức chết đi, mà cái kia đau đớn chính là từ trong óc nàng máu tiểu cầu bên trong truyền ra. Không muốn tính toán đối với ta có tâm làm loạn, ngươi đã bị ta khống chế, một khi đối với ta có mang không đắt chỉ tâm, liền sẽ chịu đến toàn tâm thống khổ, tiếp lấy liền sẽ chết." Lãnh đạp lời nói từ Điển Thanh Thanh trong miệng truyền ra, như vậy có nửa điểm nhiệt độ âm thanh khiến cho bên trong sân nhiệt độ đều xuống hàng mấy phần. Điển Thanh Thanh nhàn nhạt thoáng nhìn quý Ngọc Tiễn hai người, một vòng linh ý từ trong mắt lướt qua, thấy hai người không khỏi một cái giật mình. Bọn hắn lúc trước sau lại không phát hiện Điển Thanh Thanh là một người kinh khủng như vậy? Bắt đầu từ hôm nay, công việc của ta liền giao cho ngươi. Đương nhiên, ngươi tình nguyện chết cũng không muốn làm mà nói, ta cũng không cái gọi là Điền Thanh Thanh chậm rãi nói, chợt bước bộ nhẹ nhàng hướng về trong phòng đi đến. Nguyên bản nàng còn nghĩ chính mình vừa tới Thần Long môn, nắm lấy khiêm tốn nguyên tắc, hiện tại xem ra thực sự là muốn điệu thấp cũng không dễ dàng. Nàng cũng không tin hoa chắc vì chọn tự vẫn, đi qua chuyện lúc trước phía sau, chắc hẳn nàng đã rõ ràng đây hết thể sử tình, lui về phía sau, nàng không có khả năng thoát ly khống chế của mình. Đã như thế, chính mình còn có thể thu được dược liệu hạng giống, hơn nữa không cần đem thời gian tiêu phí ở nơi này chuyện không cần thiết bên trên, quả thực rất tốt. Ngay sau đó, Điền thanh thanh liền tiến vào trong trạng thái tu luyện, đối với ngoại cửa tình huống không thèm để ý chút nào. Lúc này Hoa Trác Phỉ có thể nói phiền muộn đến rồi mấy điểm, tức giận liếc mắt nhìn Điền Thanh Thanh gian phòng, nhưng cũng không dám dâng lên nửa điểm đối với Điển Thanh Thanh không để ý tới người tâm tư. Khi trước đau đớn nàng cảm thụ chưa để, nếu như có thể, nàng cũng không tiếp tục nghĩ thử lại một lần. Thời gian nửa năm này bên trong, Điển Thanh Thanh đối với Thần Long môn cũng không có cái gì quá lớn hiểu rõ, một mực quyền ở nhỏ nhỏ này trong sân, đối với những khác tin tức hoàn toàn không biết. Nàng không thể không thừa nhận, nếu là tiếp tục tiếp tục như thế, dù là nàng tại Thần Long môn đợi nửa hơn vài chục năm cũng không khả năng có phát triển tốt. Nhưng đối với lần này tình huống, nàng nhưng là không thể làm gì chỉ có thể im lặng chờ đợi thời cơ. Chưa xong con tiếp, 318. Chương 67, bị lớn bốn rất lâu chưa từng rời đi sân Điền Thanh Thanh hôm nay cuối cùng đi ra viện lạc, Hoa Trác Phỉ bây giờ đã vô cùng nghe lời, nhìn thấy Điền Thanh Thanh, cái kia duy duy nặng nặng bộ dáng lại cũng không còn ban đầu phế lối. Điền Thanh Thanh lườm nàng một mắt, cũng không để ý tới nữa, nàng liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Hoa này Trác Phỉ mặc dù đã bị nàng khống chế, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, nhưng nàng không hề giống tương Hoa biến thành của mình. Đứng tại ngoài cửa viện, nhìn phía xa cái kia vô bờ điển, điển thanh thanh trong mắt phủ hiện nhất xóa vẻ căng khái. Mình tại Thần Long môn đã ngây người nửa năm lâu, lại ngay cả ở đây đều chưa từng bước ra qua, thực sự bất đắc dĩ cực kỳ. So với nàng mà nói, cùng nàng cùng nhau tiến vào Thần Long môn lang tiêu tiêu bọn người so với nàng tốt. Đương nhiên, tin tức này nàng là từ quân diễm trong miệng biết được. Cái này quân diễm cũng không tượng nàng như thế không tự do, lại có không thiếu nữ đệ tử chủ động giúp hắn chồng thuốc uỷ, hắn cả ngày rảnh đến tượng đại gia tựa như, ngược lại không có sao thời điểm cuối cùng tới tìm hắn, phải hoàn toàn hai người ở một cái trong vườn. Điền Thanh Thanh nàng đâu mặc dù nàng tại Thần Long môn, nhưng hôm nay lần này tình cùng tại rừng sâu núi thẳm cũng không có gì khác nhau. Điền Thanh Thanh đôi mắt híp lại, trầm rãi nói, nửa năm qua đều chưa từng có người chú ý tới ta, coi như ta đi ra ngoài, cũng không nên sẽ có người phát hiện mới lạ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thử một chút như vậy, tiếp tục như vậy xuống, cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Quyết định chú ý, Điền Thanh Thanh cũng sẽ không do dự, lập tức nhanh chóng mở rộng bước chân hướng về bên ngoài đi đến. Nàng lúc trước đã tử hoa xác vị trong miệng biết được cái kia dược tải chỗ ở địa điểm, cho nên tìm được phải không thành vấn đề. Trong thảo viên phạm vi to lớn sớm tại thanh, thanh vừa tới nơi này thời điểm cũng đã biết được, một đường đi sau một hồi lúc này mới gặp được loại kia thực băng cỏ dự điện. Nhìn xem cái kia băng màu xanh lá cây một mảnh, trên mặt của nàng không khỏi nổi lên nụ cười, rốt cuộc tìm được. Nhưng mà, sau một khắc, Điển Thanh Thanh nhưng là nổi lên khó khăn. Con bà nó, hảo dược tài giống như người một dạng, là một cái bánh trái thơ ngon, xung quanh nơi này đệ tử nhân số không thiếu, nàng muốn đang lúc mọi người dưới mí mắt lấy được băng huyết thảo hiện nhiên là rất khó khăn, muốn từ người khác trong tay thu được băng huyết của hạt giống chắc chắn cũng không dễ dàng, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời không hề nghĩ tới biện pháp Điển Thanh Thanh chỉ có thể ở chung quanh tới lui. Chung quanh không thiếu tu luyện giả cũng là chú ý tới Liễu Điển Thanh Thanh. Từng cái đều là nhử mồi không biết nữ tử này là lúc nào tới, bọn hắn sao chưa bao giờ từng tại trong thảo viên nhìn thấy quan nàng. Một chút tâm tư cẩn thận hạng người đều là chú ý đến Điền Thanh Thanh, quan sát đến nàng động tĩnh. Phát hiện mọi người nhìn về phía chính mình cái kia ánh mắt kỳ quái. Điền Thanh Thanh đi lang thang một cái sẽ sau đó chính là rời đi, nàng phải trước tiên biết rõ ràng tình huống mới được, đến nỗi kế hoạch này trễ mấy ngày lại tiến hành cũng không muộn. Điền Thanh Thanh phát hiện, cho dù là ban đêm, thuốc này ruộng trông coi cũng là cực kỳ cẩn thận, thậm chí so với tới ban ngày còn muốn cẩn thận. Một khi có người tới gần, bất luận là người nào Xuất phát từ cái mục đích gì đều sẽ bị bắt lại, cùng này so sánh, ban ngày cơ hội còn muốn lớn hơn một chút. Ba ngày sau, Điển Thanh Thanh lại lần nữa đi tới băng huyết cỏ dược điền bên cạnh. Cái này ba ngày tới, nàng cơ hồ mỗi ngày đều tới quan sát đến tình huống nơi này, đồng thời cũng biết xử lý băng huyết thảo dược ruộng tu luyện ra dáng dấp bộ dáng gì. Cho nên hôm nay sáng sớm nàng thuận tiện cho một cái phiên, nàng tin tưởng, lấy nàng dịch dung thuật, không ai có thể phát hiện. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới tên đệ tử kia lúc xuất hiện ở giữa, hôm nay nàng cố ý tới hơi sớm, đã như thế thì sẽ không có người phát hiện vấn đề của nàng. Nhưng mà Điền Thanh Thanh vừa đi không bao lâu, Tiểu Phương Kỳ, Quý Ngọc Tiễn cùng với Hoa Chắc Phỉ ba người liền ngồi cùng nhau. Cái này Điền Thanh Thanh muốn đi làm cái gì? Sao cái này ba ngày một mực ra ngoài, ta xem sự tình có chút kỳ quá. Tiểu Phương Kỳ nhíu mày nói, trải qua mấy ngày nay, Điền Thanh Thanh đợi ở chỗ này, bọn hắn thậm chí nói chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí, thực sự làm cho người ta bất đắc dĩ nhanh. Ngay vậy, Quý Ngọc Tiến cũng là gật đầu nói, ta cũng cảm thấy, nàng tựa hồ mỗi ngày đều là lúc này ra ngoài, phải biết chúng ta thế nhưng là không cho phép đi ra, nếu không thì chúng ta tố rất ản, chỉ cần đem nàng điệu đi, chúng ta liền có thể yên tâm. Quý Ngọc Thiến mà nói ở giữa Tiểu Phương Kỳ trong lòng suy nghĩ, cái này Điển Thanh Thanh mặc dù thực lực cùng các nàng không sai biệt lắm, thế nhưng là kể từ Hoa Chắc Phỉ sự tình phát sinh phía sau, các nàng đối với Điển Thanh Thanh đều rất là kiêng kỵ, chỉ sợ lúc nào mình cũng đã biến thành Hoa Trác Phỉ, vậy coi như bất lợi. Nghe Quý Ngọc Thiến hòa Tiểu Phương Kỳ nói chuyện, Hoa Trác Phỉ không thể nghi ngờ là buồn bực nhất. Đều do chính mình lúc trước nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà chọc tới một cái như vậy sát tinh. Hai người bọn họ mạnh khỏe là không sai, có thể chính mình mỗi ngày đều tại dược ở giữa buôn ba lấy, liền tu vi cũng thời gian dần qua yếu hơn Quý Ngọc Thiến hai người, trong nội tâm nàng khỏi phải nói nhiều u phí nhưng bây giờ nàng căn bản không thể đối với điển thanh thanh sinh ra dị tâm, bằng không điển thanh thanh không bị đến ảnh hưởng, chính mình liền chết. Lúc trước, nàng tựa hồ đột lực hỏi qua ta trăm thảo viên có hay không băng huyết cỏ sự tình, không biết nàng cái này mấy lần ra ngoài phải chăng cùng chuyện này có liên quan. Các người tính toán nàng là chuyện của các người, ta đi xử lý dược thuốc. Vừa dứt lời, Hoa Trác Phỉ liền không hứng thú lắm đi tới dược điện, đây hết thể đối với nàng cũng không trọng yếu. Quý Ngọc Tiến nhìn xem Hoa Trác Phỉ bóng lưng rời đi, hướng về Tiểu Phương Kỳ Đạo, này ngược lại là rất có thể, trăm thảo viên không phải vừa dẫn vào băng huyết thảo sao? Ta xem, chúng ta xấu. Làm Điền Thanh Thanh lại lần nữa đi tới băng huyết cỏ dược điền lúc, không ít người nhìn xem trên mặt nàng đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Nhược Lăng, người hôm nay tới có thể đủ sớm đó a?" Một nữ tử hướng về Điền Thanh Thanh chào hỏi. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh gật đầu đáp, "Đúng vậy a." Nàng thế mới biết nguyên lai xử lý băng tâm cỏ tu luyện giả tên là Nhược Lăng, bởi vì chính mình không phải chân chính Nhược Lăng, tự nhiên cũng không dám nói nhiều, vạn nhất lộ tẩy mà nói, vậy coi như thật sự bi kịch. Điền Thanh Thanh đi đến dược bên cạnh, nhìn xem cái kia băng sâu trong mắt ánh sáng lên. Một khi đạt được cái này băng nàng liền có thể thành công luyện chế ra khiếu linh Lung đan. Cái này đang dược thế nhưng là có thể làm cho người khuôn mặt sẽ không già đi, thực sự trọng yếu rất. Hơn nữa cái này cũng là cứu sư phụ dược liệu cần thiết một trong, một bên xử lý dược điển, Điền Thanh Thanh vừa chú ý xung quanh, chuẩn bị thừa dịp người không chú ý thời điểm liền đem dược liệu này bỏ vào trong túi. Nhưng mà, ngay tại Điền Thanh Thanh chuẩn bị động thủ thời điểm, gặp phải âm thanh dịu dàng chuyển vào trong thai của nàng, "Nhược Lăng, người hôm nay tới thật là sớm." Điền Thanh Thanh ngẩng đầu, đang hướng về nàng đi tới là một gã tướng mạo đường đường nam tử trẻ tuổi, nam tử khuôn mặt xanh rất có phong độ của người trí thức, toàn thân trên dưới tản ra nho nhã trí khí, cùng tu luyện giảng ngoan lệ có chỗ khác biệt. Nhưng mà, thời khắc này Điển Thanh Thanh cũng không có chú ý nam tử này tâm tình, trong lòng ngầm mực, lúc nào tới không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này tới, dù là ngươi chậm thêm tới một hồi cũng tốt ta. Trước ba ngày nàng cũng không nhìn thấy nam tử này xuất hiện, sao hôm nay trùng hợp như vậy tiểu ra hiện? Thật không biết là nên nói mình vận khí tốt vẫn là xui xẻo sáu. Ngươi có chuyện gì không? Điển Thanh Thanh lúng túng vân đạo, cố nén không có dậm chân xúc động, liền sợ chính mình âm thanh hoạt động tác lộ tẩy. Lúc trước nàng cũng bất quá là đứng xa nhìn nhược một chút đặc điểm, cũng không có quá qua ải chủ cái khác. Nghe Điển thanh thanh cái kia hơi có vẻ xa cách lời nói, Thẩm Hướng Tiên có chút bất đắc dĩ nói, "Nhược Lăng, ngươi chớ có giận ta, lúc trước ta là đi bên ngoài, một mực chưa từng trở về. Ta đây vừa về đến liền lập tức chạy đến xem ngươi, ngươi xem, ta còn mang cho ngươi lễ vật đầu. Ta không có giận ngươi, ta còn phải xử lý dược điện. Có chuyện gì sau khi trở về rồi nói sau." Điển Thanh Thanh nói, "Vì kế hoạch hôm nay, đành phải dùng như vậy đem nam từ trước tiên lừa gạn." Nhưng mà, Thẩm Hướng Tiên nghe được Điển Thanh Thanh mà nói phía sau, lại cảm giác Nhược Lăng thật sự tức giận, vội nói, "Nhược Lăng, ngươi tin tưởng ta a? Khi trước chuyện thật là hiểu lầm." Trước đó ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa từng như vậy nói chuyện với ta, thuốc này rộn sự tình sau đó ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ chỉnh lý chính là, ngươi trước nghe ta nói à. Điện Thanh Thanh chỉ cảm thấy mình Huệ Thái Dương đang ngảy nhót, trên mặt nhưng là không có tiết lộ ra nửa điểm cảm xúc, cười nói, "Ta thật không có sinh khí, ta giống như là người dễ giận như vậy sao? Ngươi trước trở về, sau đó ta đi tìm ngươi." Nhược Lăng, ngươi quả nhiên là tức giận, mặc dù trước đó ta vẫn luôn nói ngươi hãy hỏi, nhưng ta cũng không có ý tứ khác. Ngươi nói như vậy, ta cảm thấy rất là có lỗi với ngươi." Thẩm Hướng Tiên trong mắt phủ hiện liễu nhất xóa lo nghĩ. Hắn thật lo lắng nhược lăng xin khí, trong khoảng thời gian này đi ra khỏi nhà cũng một mực lo ô chuyện này, hắn lo lắng nhất chính là từ nhược lăng trong mắt vậy mà không nhìn thấy trước kia ái mộ, điều này có thể để cho hắn không nắm nảy. Hai người cứ như vậy thường xuyên qua lại lãng phí không thiếu thời gian, điển thành thành là chân chính sự bất đắc dĩ. Nam tử trước mắt sao liền thẳng thẳng đâu. Bất luận như thế nào chính là không chịu rời đi, thật không rõ cái kia nhược lăng là vừa ý hắn điểm nào nhất, đổi lại chính mình đoán chừng đều phải bị ép điên. Thời gian đã không còn sớm, không lâu sau nữa, chân chính nhược chính là phải xuất hiện. Điện Thanh Thanh trong mắt phủ hiện Liêu nhất xóa vẻ lo lắng, chợt không tiếp tục để ý, trước mặt không giải thích Thẩm Hướng Thiên, dự định rời đi trước lại nói. Ngay tại Điện Thanh Thanh chuẩn bị rời đi thời điểm, Thẩm Hướng Thiên cũng là phát hiện động tác của nàng, vội vàng kéo nàng cánh tay, không để nàng rời đi, "Đạo, nhược lăng, người làm sao? Tại sao muốn rời đi?" Điện Thanh Thanh tay phải đột nhiên vung lên, chuẩn bị cưỡng ép rời đi. Nàng tính tưởng, tại xúc điệu phiêu thần thân pháp dưới sự giúp đỡ, chính mình vứt bỏ Thẩm Hướng Thiên cũng không phải vấn đề, một khi thân phận của mình bị vật trần, cái ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khe khẽ đột nhiên truyền vào hai người trong hai. Thẩm Hướng Tiên, ngươi ở đây làm cái gì? Nghe thế thanh âm quen thuộc, Thẩm Hướng Tiên vội vàng xoay người đầu đi, lúc này mới phát hiện cách đó không xa Nhược Lăng đang một mặt phẫn nộ nhìn lấy mình, lập tức cả người đều ngu. Nhược Lăng, ngươi xấu? Thẩm Hướng Tiên ngơ ngẩn đạo, trước mặt mình làm sao sẽ xuất hiện hai cái Nhược Lăng? Đến tột cùng cái nào thật sự, cái nào là giả? Hắn càng là chưa từng phân ra tới sáu. Nhược Lăng bộ mặt tức giận, nổi giận mắng, ngươi giỏi lắm Thẩm Hướng Tiên, vừa trở về liền cùng cô gái khác cùng một chỗ, ngươi xứng đáng ta sao? Nhược Lăng, ta không có, ta cho là nàng là ngươi. Thẩm Hướng thiên vội vàng giải thích, lúc này Hắn cũng nhận ra đến tột cùng ai là Nhược Lăng. Mặc dù mặt của hai người cho nhất mô nhất dạng, nhưng Nhược Lăng tính tình hắn là hiểu rõ nhất, khó trách hắn cảm thấy khi trước Nhược Lăng là lạ, nguyên lai nàng căn bản cũng không phải là chân chính Nhược Lăng. Nghĩ tới đây, Thẩm Hướng Thiên nhìn về phía Điền Thanh Thanh trong mắt phủ hiện liêu nhất xóa vẻ ngôn lệ. Người này cũng dám giảm bạo Nhược Lăng, không biết là có ý đồ gì. Thiên lực đột nhiên từ Thẩm Hướng Thiên thể nội bạo dũng mà ra, Điền Thanh Thanh lúc này mới biết Thẩm Hướng Thiên thực lực càng như thế cường chính mình vậy mà không có cách nào tránh thoát sự kiểm chế của nàng. Dù Lan nàng muốn tiến vào hồi xuân đại địa cũng không có biện pháp, bởi vì nàng một khi tiến vào Cái này Thẩm Hướng Thiên đoán chừng cũng phải cùng với nàng đi vào chung, cái này thật sự là xấu. Liên tại đây do dự công phu, Nhược Lăng đã đi tới Liêu Điển Thanh Thanh bên cạnh, mà Thẩm Hướng Thiên thì bắt đường nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Một màn này tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý, trong khoảng thời gian ngắn, đám người liền đem Điển Thanh Thanh vây vào giữa. Nhược Lăng nhìn xem Điển Thanh Thanh, chậm rãi nói, "Sáng sớm lén lén lút lút xuất hiện ở đây, ngươi có phải hay không tại đánh bัง huyết cỏ chú ý?" Khi nàng nhìn thấy Điển Thanh, thanh cái kia cùng mình nhất mô nhất dạng khuôn mặt lúc, Nàng thì biết rõ Điển Thanh Thanh tuyệt đối không phải vì Thẩm Hướng Tiên, dù sao trước đó ai cũng không biết Thẩm Hướng Tiên sẽ ở hôm nay trở về, đã như thế, cũng chỉ có Băng vụ Thảo có thể giải thích. Điển Thanh Thanh nổi lên hiện liệu nhất xóa vẻ bất đắc dĩ, hôm nay thực sự là gia quân bất lợi, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ nửa đường giết ra cái trình giảo kim, thất bại trong căn tức. Đúng lúc này, Kiều Phương Kỳ cùng Quý Ngọc Tiễn cũng là đi tới, hướng về Nhược Lăng đạo, Nhược Lăng, nàng chính là hướng về phía Băng Huyết Thảo tới, nếu như không phải có Thẩm Hướng Tiên ở đây, ngươi cái này Băng nhưng là phải chịu tổn thất. Nhìn sắc mặt đắc ý Kiều Phương Kỳ cùng Quý Ngọc Thiến hai người, Điền Thanh Thanh đáy mắt phủ hiện liêu nhất xóa khỏi mù. Xem ra lúc trước chính mình còn chưa đủ ngọa tuyệt, Quý Ngọc Thiến hai người vẫn luôn suy nghĩ pháp đối phó chính mình. Nàng nửa năm này nhìn xem các nàng vẫn luôn không có cái gì cử động, còn tưởng rằng bọn hắn có thể phân rõ tình thế, nguyên lai bọn hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội a kèm theo kiểu Phương Kỳ thanh âm rơi xuống, mặt của mọi người sắc đột nhiên biến đổi, từng cái đều là mặt lộ vẻ bất thiện nhìn xem Điền Thanh Thanh. Đối với bọn hắn trăm thảo viên mà nói, chân quý nhất chính là dược thảo, nữ tử này vậy mà thoát sổ cỏ chú ý. Kiều Phương Kỳ, ngươi có phải hay không biết nữ tử này là người phương nào? Nhược lăng lên tiếng hỏi. Lúc trước nàng còn tại trong nhà thời điểm, Tiểu Phương Kỳ cùng Quý Ngọc Thiến hai người chính là tìm đến mình, trăm phương ngàn kế cổ động chính mình sớm đi tới dược điện, vừa đến đã gặp được chuyện như vậy. Nàng cũng không tin tưởng Tiểu Phương Kỳ hai người sẽ biết trước, cũng không tin tưởng bọn họ sẽ hào tâm như vậy tới nhắc nhở chính mình, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Các nàng đã sớm biết được nữ tử này dự định, hơn nữa cùng nữ tử này ở giữa có mối thù không nhỏ oán muốn mượn tay của mình đến giải quyết cái này phiên phức. Nghe Nhược Lăng tra hỏi, Tiểu Phương Kỳ cũng không có che giấu. Nàng cùng chúng ta là ở tại cùng một trong sân, lúc trước nàng cố ý hỏi thăm chúng ta trồng trọt băng huyết cỏ dược điển vị trí, mấy ngày trước đây chúng ta liền gặp nàng thường xuyên đến nơi này, chúng ta liền xác định nàng nhất định là có tính phản ứng gì, cho nên mới hảo tâm nhắc nhỏ ngươi. Tiêu Phương Kỳ ánh mắt chậm rãi rơi vào điển Thanh Thanh trên thân, nửa năm này một mực bị một cái như vậy mới tới tu luyện giả đem áp chế lấy, trong lòng của nàng có thể vẫn luôn nín không dễ chịu đâu. Tại trong thảo viên, trộm dược liệu xử phạt vô cùng nghiêm trọng, rất có thể nàng về sau cũng không thể tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi, đã như thế, bọn hắn liền có thể giải quyết triệt để cái phiền này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 nữ tử trước mắt thật sự chính là bọn họ trước đó vài ngày nhìn thấy nữ từ sau. Điền Thanh Thanh sắc mặt lạnh lùng, đối mặt với đám người cái kia ánh mắt chất vấn, từ đầu đến cuối đều không chút nào biến sắc. Nếu như đã bị phát hiện, cái kia cũng không có gì ghê gớm lắm. Nàng Điền Thanh Thanh gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, coi như bị đổi ra thần long môn lại có quan hệ thế nào. Nhưng mà, làm Điền Thanh Thanh nhìn xem Quý Ngọc Thiến hai người thời điểm, trong mắt nhưng là lướt qua vẻ sát ý bất luận lần này kết quả như thế nào, hai người này nàng nhất định phải đem hắn chém giết. Quý Ngọc Thiến hai người cũng là cảm nhận được Liễu Điền Thanh Thanh cái kia mắt sấm lạnh. Ở nơi này ánh mắt sáng quắc phía dưới, hai người càng là không dám nhìn thẳng. Cái này Điển Thanh Thanh mê quan quả thật kinh khủng, lần này sự tỉnh các nàng cũng là do dự rất lâu mới làm quyết định. Lần này nhất định phải đem Điển Thanh Thanh cho lấy đi, bằng không về sau một khi Điển Thanh Thanh trở về, kia không may nhưng chính là bọn họ. Thẩm Hướng Tiên sắc có chút nghiêm trọng, hắn ánh mắt tại Điển Thanh Thanh cùng Quý Ngọc Tiễn trên thân đám người vừa đi vừa về đánh giá, chật lên tiếng nói, "Chuyện này tình thế nghiêm trọng, ta xem vẫn là bẩm báo thảo viên trưởng môn tốt hơn, giao cho trưởng môn định đoạn. đại gia cũng có thể yên tâm." Đối với Thẩm Hướng Tiên mà nói, đám người không có cách nào ý phản bác. Điện Thanh Thanh đang lúc mọi người vây quanh giới bất đắc dĩ hướng về hướng về trưởng môn cho ở đi đến. Nhắc tới cũng là nàng đi tới Thần Long môn phía sau lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, cuối cùng có cơ hội gặp một lần cái này trong thảo viên cao nhất đầu lĩnh. Nhưng là ở nơi này giống như bất đắc dĩ dưới tình huống. Thần Long môn tổng cộng chia làm 5 cái bộ phận, mà 5 cái bộ phận phân biệt có trưởng môn tới quản lý, dưới trưởng môn chính là chư vị trưởng lão. Đến nỗi thủ tịch trưởng lão hạ trưởng thành sẽ có thể hỏi đến mỗi cái khu sự nghi, nếu là trưởng môn có ở. Hạ trưởng Thanh Liễn có thể thay thế trưởng môn làm quyết định, có thể nói hạ trưởng thành cùng trưởng môn là chờ cùng tồn tại, chỉ là địa vị của hắn cao hơn một chút. Khi mọi người đi tới trưởng môn vị trí lúc, Thẩm Hướng Tiên đầu tiên là đi vào thông báo một tiếng. Tới nửa ngày, môn này mới mở ra để bọn hắn cùng nhau đi vào. Nhìn thấy một màn này, Điền Thanh Thanh cũng là biết cái kia Thẩm Hướng Tiên tại trong thảo viên địa vị không thấp, bằng không gặp trưởng môn không có khả năng như thế đương nhiên, chỉ nhìn quý ngọc tiễn bọn người khẩn trương bộ dáng liền có thể nhìn ra hắn trên tới. Rất nhanh, đám người chính là cùng nhau đứng ở trong điện. Trạm thảo viên trưởng môn vọt thừa Ninh ánh mắt tại Điền Thanh Thanh trên thân chậm rãi đảo qua. Cảm nhận được vọt thừa Ninh ánh mắt, Điền Thanh Thanh trong lòng tức kinh. Ở nơi này tầm mắt dò xét phía dưới, nàng phảng phất không chỗ che thân đồng dạng. "Ngươi tên là gì?" Hùng hổ mà thanh âm trầm thấp tự vọt thừa Ninh trong miệng truyền ra, một đôi mắt chăm chú nhìn trung ương Điền Thanh Thanh. "Điền Thanh Thanh." Điền Thanh Thanh thản nhiên nói, "Ngươi hôm nay đi tới Bang muốn làm cái gì? Vì sao muốn dạ trang nói, cái trên khuôn mặt nhìn không ra điểm cảm xúc, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh thanh dương mắt, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy bình tĩnh cũng không có chút nào khủng hoảng hoặc không biết làm sao, vì băng huyết thảo. Gặp Điền Thanh Thanh không che giấu chút nào nói ra mục đích. Đám người trên mặt cũng là phủ hiện Liêu Nhất xóa vẻ nghi hoặc. Theo thường lệ nói, loại tình huống này không đều hẳn là hết sức giải thích sao? Phải biết đứng tại trước mặt nàng thế, nhưng là trong thảo viên trưởng môn a. Một khi trưởng môn phán định nàng có tội, sau này thời gian nhưng là khó qua. Vợ Thừa Ninh trong mắt phủ huyện Liêu Nhất xóa dị sắc, "Đạo, ngươi là lúc nào gia nhập vào trong thảo viên?" Điền thanh thanh tại nhìn thấy Vợ phía trước cũng đã khôi phục tự thân dung mạo. Nếu như đã bị phát hiện, lại tiếp tục giấu giếm cũng không có mảy may tác dụng. Nửa năm trước, thông qua Thần Long học giáo mà đi tới ở đây. Mộ Chỉ Ly ứng tiếng nói, một đôi thu thủy kéo đồng tử hiện ra trong suốt sóng ánh sáng, bằng thẳng khuôn mặt nhìn thấy người lòng sinh nghi hoặc. Ngay vậy, vợ thừa Ninh chân mày hơi nhíu lại, trong thảo viên đệ tử nhân số đông đảo, thân là trưởng môn hắn tự nhiên không có thời gian đi chú ý cái kia hết thảy. Bất quá đối với nửa năm trước tốt nghiệp hắn vẫn có sự hiểu biết nhất định. Căn cứ vào thủ tịch trưởng lão hạ trường thanh mà nói, lần trước tuyển ra cũng là có chút tốt người kế tục, dựa theo hắn thuyết pháp, lui về phía sau bọn hắn gia nhập cơ hội rất lớn. Hắn lúc đó còn nghĩ xem kết quả một chút cái nào một tên đệ tử tới trong thảo viên chỉ là bị sự tình vừa chi hoán hắn cũng liền quên hết, không nghĩ tới nhìn thấy nàng lại là tình huống như vậy. Có thể bị thủ tịch trưởng lão nhìn chúng đệ tử, tính tình hẳn là sẽ không kém mới đúng, nàng làm sao lại làm chuyện như vậy? Kỳ quái nhất chính là nàng làm sao sẽ bị đuổi đến cuối nhà mình viện đi. Nơi đó cũng là phạm sai lầm đệ tử hiện đang ở chi địa, chẳng lẽ nàng vừa tới Thần Long môn liền phạm sai lầm? Người suy nghĩ như thế nào, ngươi làm như thế nguyên nhân?" Vọt Thừa Ninh nói, hắn cũng không vì quý ngọc tiên đám người lời từ một phía mà phán đoán đây hết thảy. Thân là trăm thảo viên trưởng môn, hắn đối với rất nhiều chuyện thấy lại quá là rõ ràng. Điện Thanh Thanh sâu trong mắt phủ hiện Liễu nhất xóa kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trưởng môn vậy mà lại nghe nàng giảng giải, xem ra trưởng môn tựa hồ cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy không công bằng. Trước đây, ta vừa mới đến trong thảo viên đưa tin, liền bị Đồng Mẫn Nhi chấp sự phân phó ở tại cuối nhà minh viện. Về sau ta mới biết được, cuối nhà minh viện là chịu sự phạt đệ tử hiện đang ở chỗ, mặc dù ta không biết là vì cái gì, nhưng thân phận địa vị ta cũng không thể tránh được. Mấy ngày nay, Quý Ngọc Thiên Hòa tiểu phương kỳ một mực nói cho ta biết, trong thảo viên trước đó không lâu mới trồng băng trước mắt sẽ trồng chọt băng huyết cỏ đệ tử cũng không nhiều. Y chỉ cần ta có thể trồng chọt ra băng huyết thảo liền có thể rời đi cuối nhà minh viện, ta nghe nói sau đó liền đánh lên chủ ý, muốn thu được băng huyết cỏ hàn giống, từ đó tiến hành bồi dưỡng sáu. Điển Thanh Thanh chậm rãi nói, âm thanh bình tĩnh không lay động, nghiễm nhiên chính là đang trần thuật một sự thật. Thẩm Hướng Tiên bọn người hơi biến sắc mặt, lúc trước còn tưởng rằng Điển Thanh Thanh là bởi vì cái gì mà cô ý giở trò xấu, cho rằng Điển Thanh Thanh muốn đối phó Như Lăng, không nghĩ tới cuối cùng càng là vì một cái như vậy đơn giản nguyên nhân, cái này thật sự là sáu. Hết lần này tới lần khác, Điển nói tới hết thầy bọn hắn lại tí tượng. Đồng Mẫn Nhi tính tình bọn hắn đều có hiểu rõ nhất định, tăng thêm Điển Thanh Thanh như vậy xuất thần dung mạo, đem nàng đổi đến cuối nhà minh viện cũng không kỳ quái, mà Điển Thanh Thanh bất quá mới tới tu lệ giả. Đối với trăm thảo viên rất nhiều sự tình cũng không hiểu rõ, như vậy chuyện đương nhiên cho rằng cũng là bình thường. Quý Ngọc Tiến Hòa Kiều Phương kỳ sắc mặt trở nên khó nhìn lên, vội vàng chỉ Điển Thanh Thanh đạo: "Ngươi nói bậy. Chúng ta căn bản chưa từng như vậy đã nói với ngươi. Cái này căn bản là hai người các ngươi thiết trí cả mấy, nếu như các ngươi không biết chuyện, làm sao có thể đi nói cho chuyện này?" Điển Thanh, thanh hỏi ngược lại: Tất nhiên các nàng hai người có chủ tâm tìm chính mình phiên phức, dù là chính mình phải xui sẹo, cũng định sẽ không để cho các nàng hai người tốt hơn. Quý Ngọc Thiến hai người ngữ khí cứng đờ. Toàn Tức nói, chuyện này căn bản chính là chính người suy nghĩ. Ta hai người từ trước tới giờ không từng nói cho ngươi, chỉ là ngoại ý muốn biết ngươi tính toán sau đó mới đặc biệt đi tới nhắc nhở nhường lăng. Các ngươi ngoại ý muốn biết được? Các ngươi như thế nào ngoại ý muốn biết được? Ta chẳng lẽ lẩm bẩm, đem sự tình nói cho các ngươi biết không thành? Điển Thanh Thanh ánh mắt ngưng lại, lớn tiếng chất vấn. Đám người nheo nheo nhìn về phía Quý Ngọc Tiên hai người. Sương lại các nàng hai người xuất hiện nói Điển Thanh Thanh mục đích làm như vậy lúc, bọn hắn thì biết rõ Quý Ngọc Tiễn hai người chắc chắn cùng Điển Thanh Thanh ở giữa có mâu thuẫn, bằng không không có khả năng cố ý đến đây thông trì nhường lăng. So với bọn họ ý kiến mà nói, đại gia tựa hồ càng thêm tin tưởng Điển Thanh Thanh. Chứ cái đó ra cũng không cái gì có thể giải thích nàng tại sao muốn trộm băng huyết thảo. Cái đồ chơi này đối với nàng cũng vô dụng thôi. Vọt thừa lên ánh mắt tử quý ngọc tiễn hòa kiểu phương kỳ trên thân đã qua, cái kia giàu có lực xuyên thấu ánh thấy hai người một hồi hoãn hốt. Kiều Phương Kỳ vội vàng giải thích, "Trưởng môn, chuyện này thật không phải là chúng ta giật dây, ngài phải tin tưởng chúng ta a." Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Điển Thanh Thanh sẽ dùng chuyện này tới kéo các nàng xuống nước, trưởng môn bộ dáng kia rõ ràng chính là bắt đầu tin tưởng Điển Thanh Thanh lời nói. Đã như thế, đến lúc đó bi kịch nhưng chính là hai người bọn họ. Vọt Thừa Ninh chân mày cao lại, toàn bộ trong đại điện bầu không khí cũng giống như đọc lại, đám người không nói tiếng nào, chờ đợi Vọt Thừa Ninh quyết định. Vọt Thừa Ninh lúc này chú ý cũng không phải Điển Thanh Thanh sự tình, mà là Đồng Mẫn Nhi chấp sự này làm tựa hồ có chút thất trách. Phía trước từ những người khác trong miệng hắn liền lờ mờ được một chút, bây giờ Điển Thanh Thanh đãi càng làm cho hắn hiểu được điểm này. Sau một lúc lâu, Võ Thừa Ninh mới lên tiếng nói, "Bất luận ngươi là xuất phát tự động cơ gì, lần này sự tình là ngươi không đúng. Liên phạt ngươi đi Mộ Tinh Thạch làm việc một tháng, một tháng sau trở lại và ở Lưu Ly viện." Ngay vậy, đám người sắc mặt đều là biến đổi. Võ Thừa Ninh chỗ này phạt có thể nói là trong mắt cũng có thể nói đúng không nghiêm trọng. Mộ Tinh Thạch chính là tu luyện giả không thích nhất đi chỗ, tại tinh thạch kháng lao động tu luyện giả cũng là phạm vào sai lầm lớn mới có thể bị đuổi tới nơi đó. Nói cách khác, đến nơi đó, ngươi liền không phải tu luyện giả, mà là khổ công. Chỉ có thể không biết ngày đêm nào tinh thạch, thời gian nghỉ ngơi thiếu, chớ đừng nhắc tới tu luyện. Nếu là trong vòng thời gian quy định không cách nào hoàn thành mục tiêu lời nói, cái kia thậm chí sẽ bị giám sát quật, chuyện này có thể nói mọi người đều biết. Phạm là đi mỏ tinh thạch tu luyện giả, trở về đều phải gầy bên trên một vòng lớn, thậm chí có người sẽ chết ở nơi đó. Đồng dạng đi sau đó cũng đừng trông cậy vào đã trở về, nhưng trưởng môn lại chỉ nhượng Điền Thanh Thanh đi một tháng, chỉ cần giữ vững được một tháng này, sau khi trở về hết thảy liền cũng có thể khôi phục bình thường. Lưu ly viện thế, nhưng là trăm thảo viên bên trong có chút tốt vì lạ, so sánh thanh thanh trước cho ở cuối nhà minh viện tốt hơn quá nhiều. Một khi Điền Thanh Thanh nổi mộ tinh thạch một tháng, Sau khi trở về liền có thể thoát khỏi trước kia tình trạng, cho nên cái này trừng phạt đối với nàng mà nói cũng là một phần kỳ ngộ. Điền Thanh Thanh cũng không biết mỏ tinh thạch trí vị như thế nào, tất nhiên Vọt Thừa Ninh nói như vậy, nàng chỉ có thể tuân theo. Sau một khắc, Vọt Thừa Ninh ánh mắt liền chuyển tới Quý Ngọc Thiến và Kiểu Phương kỳ trên thân, đạo: "Hai người các ngươi về sau liền tại Tinh Thạch hoang phục gì ta?" Kèm theo Vọt Thừa Ninh tiếng nói rơi xuống, Quý Ngọc Thiến hai người biểu lộ đột nhiên biến đổi. Vọt Thừa Ninh ý tứ chẳng phải là để các nàng về sau liền ngốc tại Tinh cả đời khổ lực, cũng không hẳn chỉ là vĩnh viễn không ngậy nổi danh vấn đề, mà là tươi sống mệt chết ở nơi đó vấn đề. Chuyên môn, chúng ta xấu. Dưới tình thế cấp bách quý ngọc tiến vội vàng lên tiếng nói. Còn không mang quý ngọc tiến nói xong, vợ thừa Ninh liền cắt đứt nàng, lúc này không cần nói nhiều, các ngươi lập tức liền đi mộ tình thạch. Ra. Nói xong, vợ thừa Ninh ngược lại nhìn về phía Thẩm Hướng Tiên, "Đạo, người dẫn bọn hắn ba người đi một chuyến mộ tinh thạch, đem bọn hắn xử phạt nói cho giám sát. Tất cả mọi người giải tán a." Vợ thừa Ninh quyết định gọn gàng, một khi khẳng định liền không có khả năng thay đổi. Nghe mà nói, Thẩm Hướng đầu ứng, lập tức liền dẫn đám người cùng nhau rời đi. Đám người vừa đi, vợ thừa Ninh vung tay lên, Một cái tu luyện giả liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đi đem Đồng Mẫn Nhi gọi tới. Chuyện này hắn thật sự phải quản bên trên một ống. La Nhược Lăng đám người đã rời đi, Thẩm Hướng Tiên mang theo vị xanh, Quý Ngọc Tiên Hỏa Kiều Phương Kỳ cùng nhau hướng về Mộ Tinh Thành phương hướng đi đến. Hắn lúc này đối với Mộ Chỉ Ly khi trước gác cảm đã không tồn tại, đến lúc đó cảm thấy Quý Ngọc Tiên hai người thực sự đáng giận nhanh. Chắc hẳn các nàng hy vọng là nhượng điền thanh thanh cả một đời ngốc tại Tinh Thành khoáng, không nghĩ tới là đem các nàng chính mình đưa Ngọc Tiên Phương Kỳ bây giờ mặt xám như tro, một đôi mắt phất đã mất đi linh hồn động dạng đạm tối tăm. Cẩm Năng bắt đầu rối hận, làm sao lại làm một cái như vậy quyết định ngu xuẩn. Ban đầu ở Hoa Trác Phi đắc tội Điền Thanh Thanh mà thu được kết quả như vậy thời điểm các nàng liền biết Điền Thanh Thanh kinh khủng. Cân nhắc lâu như vậy vừa nghĩ đến phương pháp, cuối cùng càng là lấy loại kết cục này mà kết thúc, hai người thật sự là khóc không ra nước mắt. Điền Thanh Thanh, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như chúng ta phải cả một đời ngốc tại Tinh Thạch Khoáng, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có rời đi khỏi Tinh Thạch. Quý Ngọc Thiến hung hăng đạo, nhìn về thanh thanh trong mắt tràn đầy ác, hận không thể lập tức đem Điền vậy, Điền Thanh, thanh miệng lên một vòng nhàn nhạt đừng Diêu Cật nhìn xem hai người đạo, chuyện cho tới bây giờ, các người có tư cách gì nói với ta lời này? Chúng ta tuyệt sẽ không để người dễ chịu." Tiêu Phương Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, cái kia con người băng lãnh bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Điền Thanh thanh sắc mặt đương nhiên, cũng không để ý hai người cái kia hận không thể giết ánh mắt của nàng. Trước đây nàng còn kiêng kỵ các nàng hai người thực lực, bây giờ lại là căn bản không lo lắng. Thẩm Hướng Thiên nghe ba người ở giữa đối thoại, há hốc mồm hay không từng nói thứ gì. Đây là giữa các nàng mâu thuẫn, bất luận hắn nói cái gì cũng là vô ích. Tại Thẩm Hướng Thiên dẫn đầu dưới, ba người cuộc đã tới mỏ tinh thạch. Nhìn trước mắt một màn này, Điển Thanh Thanh mới hiểu do Kiểu Phương Kỳ trong mắt tuyệt vọng từ đâu tới. Đổi lại là nàng, đoán chừng cũng phải tuyệt vọng. Trước mắt một tòa to lớn khoáng mạch chính là Mộ Linh Hạch, liếc nhìn lại, một mảnh đen như mực, vô số thông đạo sen kẽ trong đó. Từng đạo xương gầy như que tuổi thân hình cong rọ trúc ở bên trong ra ra vào vào, bộ dáng kia nơi nào giống như là tu luyện giả. Khổ cực nhất người bình thường ta sợ là không đến mức như thế. 3. Một đạo roi ra âm thanh đột nhiên vang lên, Điển Thanh Thanh không gần chuyển qua con mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ. Chưa xong con tiếp, 320. Chương 69 bị phạt hai trước mắt một tòa to lớn khoáng mạch chính là mỏ linh thạch, liếc nhìn lại, một mảnh đen như mực, vô số thông đạo sen kẽ trong đó. Từng đạo xương gầy như que tủy thân hình cong rọ trúc ở bên trong da ra vào vào, bộ dáng kia nơi nào giống như là tu luyện giả. Khổ cực nhất người bình thường ta sợ là không đến mức như thế. 3. Một đạo roi ra âm thanh đột nhiên vang lên, Điền Thanh Thanh không gần chuyển qua con mắt nhìn về phía âm thanh chuyển đến chỗ. "Để cho ngươi đi nhanh một chút, ngươi cái này chậm lụt nhiệm vụ hôm nay lại kết thúc không thành." Nhìn cái gì vậy, lại không nhanh lên, ta liền đem cho đánh chết. Giám sát trong tay cầm roi ra tức giận nói, cái kia roi ra quất vào nam tử trên thân, mang ra từng đạo vết máu, dị thường nhìn, cái gì vậy, lại không nhanh lên, ta liền đem ngươi cho đánh chết. Giám sát trong tay cầm roi ra tức giận nói, cái kia roi ra quất vào nam tử trên thân, mang ra từng đạo vết máu, rõ ràng dị thường. Nam tử ánh mắt mất cảm giác mà trống rỗng, đó là cùng người khác hoàn toàn khác biệt con mắt, phảng phất đã không nhìn thấy cuộc sống hy vọng, dù là bị roi quất máu thịt bé bẹp, cũng chưa từng phát ra nửa điểm âm thanh. Người chung quanh phảng chưa từng thấy đến một màn này, lại hoặc là bọn hắn đã sớm quen thuộc một màn này, thậm chí không có ai đi nhìn lên một cái. Quý ngọc thiên sắc càng trắng bệnh, dường như nghĩ đến kế tiếp bọn hắn cũng sắp trở thành một thành viên trong đó mà cảm thấy kinh khủng. Nàng muốn trốn chạy, nhưng hôm nay nhưng căn bản không có khả năng chạy trốn. Điển Thanh Thanh trong mắt cũng là phù hiện liệu nhất xóa chân kinh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Thần Long môn bên trong vẫn còn có cảnh tượng như này, cái này cùng nàng lúc trước tiếp xúc thế giới chênh lệch quá lớn. Nguy Lai, like, nàng đu luyện chỗ dựa vào tinh thạch tinh thạch bị những người này cho khai thác ra. Thẩm Hướng tiên trước tiên chính là tìm được giám sát Khang Hiếu Nghị, đạo, Khang đại ca đang quan sát mộ tinh thạch hạng nhẹ Khang Hiếu Nghị nghe được âm thanh phía sau lập tức xoay đầu lại, đợi hắn nhìn thấy Thẩm Hướng Thiên thời điểm trên mặt cũng lộ ra nồng đậm nụ cười, Thẩm Lạc Đệ, ngươi hôm nay sao sẽ đến? Trưởng môn để cho ta mang ba tên tu luyện giả tới. Thẩm Hướng Thiên tiêuu lấy đạo. Trong thảo viên, Khang Hiếu Nghị vẫn đạo, chợt liếc nhìn thấy Liêu Điển Thanh Thanh ba người, lập tức trong mắt phủ hiện Liêu Nhất Xóa kinh diễm chi sắc. Tại tinh thạch khoáng vậy mà lại nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, dị vãng nhưng từ chưa từng thấy qua. Tại tinh bên trong số đông cũng là nam tu giả, mặc dù nữ tu luyện giả cũng có, nhưng là số ít. Dù sao cô gái thể lực không cách nào cùng nam tử so sánh, mà ở trong đó cơ bản đều là phạm sai lầm tu luyện giả. Thẩm Hướng Tiên gật đầu đáp, chậm chỉ trích vào Quý Ngọc Thiến Hoa Kiểu Phương kỳ đạo, trưởng môn nói lui về phía sau các nàng hai người liền ngốc tại tinh thần bỏ. Âm thanh rơi. Hắn ngược lại chỉ vào nam sinh đạo, nàng bị phạt ở nơi này một tháng. Một tháng sau liền có thể trở lại trong thảo viên, mong rằng Khang Đại Ca phối hợp một phen. Nghe Thẩm Hướng Tiên mà nói, Khang Hiếu nghị trong mắt phủ hiện liễu nhất xóa kinh ngạc. Hắn nhưng là biết Thẩm Hướng Tiên là ưa thích nữ Bây giờ lại vì một nữ tử, để cho mình chiếu cố nhiều nàng. Yên tâm đi chuyện này giao cho ta chính là không có vấn đề Khang hiếu nghĩ rất là sản khoái vỗ thẩm hướng tiên bà vai Điền thanh thanh sâu đầm thấy thẩm hướng tiên một mắt sắc mặt vẫn như cũ bình thản. ở đây là một tháng khổ lực đích xác rất là khổ cực nhưng nàng trong đầu lại thế nào suy nghĩ mình có thể hay không nhân cơ hội này nhiều thu được một chút tinh thạch. nàng có tinh thạch số lượng không nhiều nửa năm này tu luyện cơ hội đã đem tinh thạch cho tiêu hao hết cho nên như thế nào thu hoạch tinh thạch đã trở thành nàng trước mắt đại sự h nhất nếu như có thể ở đây thu hoạch tinhạch vậy cái này trừng phạt ngược lại cũng không tính là trừng phạt chỉ là không biết đảo tinh thạch thời điểm hội bất sẽ có người chú ýáu Thẩm Vướng Tiên trước khi đi vẫn là cố ý liếc mắt nhìn Điển Thanh Thanh, muốn nói Điển Thanh Thanh rơi xuống hôm nay cái này ruộng đồng còn là bởi vì quan hệ của hắn. Tại biết được chuyện từ đầu đến cuối phía sau, hắn cảm thấy Điển Thanh Thanh cũng là không thể làm gì mới làm như vậy. Lúc này mới có chút không đành lòng. Nhưng mà, Điển Thanh Thanh đối với cái này, nhưng là không có cảm giác chút nào. Có thể rời đi cuối nhà minh viện cũng không nhất định nàng chỗ trông chờ sao? Chờ Thẩm hướng Tiên sau khi rời đi, Khang Hiếu Nghị mới quay đầu nhìn qua ba người bọn họ, cái tiếp tục khuôn mặt không còn khi trước nụ cười, một cỗ hung sát chi khí từ trên người tràn ngập ra, thấy trong lòng mọi người chợt Đã các ngươi đã tới, bây giờ liền bắt đầu đào tinh thạch a đi trước thay quần áo, mỗi người một cái giỏ trúc, yêu cầu mỗi ngày móc lấy 100 khối hạ phẩm tinh thạch, một khối bên trong phẩm tinh thạch chống đỡ 10 khối hạ phẩm tinh thạch, một khối bên trên phẩm tinh thạch chống đỡ 10 khối bên trong phẩm tinh thạch, nếu là kết thúc không thành mục tiêu, buổi tối không cần nghỉ ngơi. Nếu là hoàn thành vượt qua mục tiêu, sau này không có hoàn thành thời điểm liền có thể đem lần này nhiều hoàn thành tính toán vào trong đó. Không thể lười biếng, đã phát hiện, thủ hạ ta Joy cũng sẽ không lưu tỉnh. Hiếu nghĩ đơn giản giới thiệu nói, Điền Thanh, thanh đổi một thân mã bi trúc, cầm thuần liền đi tiến vào trong mỏ Quý Ngọc Tiễn hai người nhưng là lựa chọn cùng nàng phương hướng ngược nhau, trong đường hầm đen kịt một màu, bất quá cái này cũng không có thể cả ngăn đón Điền Thanh Thanh ánh mắt. Đinh đinh đương đương âm thanh từ trong đường hầm truyền ra, nơi này có rất hơn đường hầm, có đường hầm đấy có người, có thì không có. Điền Thanh Thanh nhìn xem trong tay thuần sắc ngược lại có chút phát sầu, tinh thạch này nên như thế nào móc lấy nàng vậy mà không biết. Đi tới đi tới, Điền Thanh Thanh phát hiện phía trước có một người đang hướng về phía trước đi tới, không khỏi tăng nhanh bước chân đi đến bên người, "Đạo, vị đại ca kia, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết như thế nào móc lấy tinh thạch." Nhưng mà, Điền thanh, thanh hỏi xong lời nói phía sau Nam tử kia phảng phất không có nghe được đồng dạng vẫn như cũ hướng về phía trước đi đến. "Đại ca." Mộ Chỉ ly lại lần nữa lên tiếng nói, nam tử vẫn như cũ chết lặng hướng về phía trước đi đến, căn bản vốn không để ý tới Điền Thanh Thanh. Nhìn thấy một màn này, Điền Thanh Thanh cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới mỏ tinh thạch càng là khủng bố như thế, có thể đem người biến thành bộ dạng như vậy. Kế tiếp, Điền Thanh Thanh cũng không có tiếp tục hỏi thăm những người khác, người nơi này cơ hồ mỗi người cũng là cùng một loại biểu lộ, không có hỉ nộ ai ố, ngoại trừ mất cảm giác vẫn là mất cảm giác. Điền Thanh Thanh thở dài, Tất nhiên không có người có thể nói cho ta biết, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Chỗ góc quơ ngân ngạo bây giờ lấy từ hồi xuân khắp mặt đất chạy ra, nhìn xem Điền Thanh Thanh cái kia bất đắc dĩ bộ dáng, cười nói, "Móc lấy tinh thạch, ta thế nhưng là có biện pháp a." Nhìn xem ngân ngạo hóa thành hình người trên thân cũng thay đổi một đầu phá bao tải, đến lúc đó cùng những người này không có gì khác biệt, người ở đây vốn là mất cảm giác, giám sát cũng không phải lúc nào cũng nhìn. Coi là không có người chú ý các nàng. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, "Đạo, có biện pháp nào?" Trước đó ta thì có qua tinh thạch. Ha, ha đây chính là to lớn mỏ tinh thạch ra bên trong tinh thạch không thiếu. Nếu như có thể đạt được nhiều đến một chút tinh thạch liền tốt." Ngân Nạo hưng phấn nói, tròn vo mắt to lấp loè thèm thuồng ngộ sắc. "Điện Thanh Thanh gật đầu, "Không tệ, ta cũng làm muốn như vậy. Cho nên có biện pháp nào liền mau nói cho ta biết a, chúng ta thật nhanh chút hành động." "Bất quá, tinh thạch này khoáng rốt cuộc là như thế nào đào? Nàng ở đây chỉ có một tháng thời gian, cho nên trong một tháng này phải nỗ lực mới được. Mọi tinh thạch bên trong có lấy phong phú tinh thạch, trước mặt ngươi những thứ này tưởng đất bên trong đều có tinh thạch tồn tại, bất quá mỗi một khoả tinh thạch ở giữa đều có khoảng cách nhất định." Có chỗ tinh thạch khoảng cách tiểu, có chỗ tinh thạch khoảng cách đại, hơn nữa mỏ tinh thạch thổ chất không phải bình thường từng rắn, dùng đến tuồn sắt tới móc lấy mà nói. Một ngày muốn đào được 100 khối phía dưới phẩm linh thạch, quả thực khó khăn." Ngân Nạo cảm khái nói, nghe ngân ngạo mà nói. Điền Thanh Thanh không khỏi trừng lớn con mắt, mặt lộ vẻ vẻ khó tin, "Đạo, đào 100 khối hạ phẩm tinh thạch khó khăn? Chúng ta cũng là tu luyện giả Dưới cái nhìn của nàng, móc lấy 100 khối hạ phẩm tinh thạch căn bản cũng không phải là việc khó. Cho nên tại Khang Hiếu nghĩ nói nhiệm vụ này thời điểm, Nàng căn bản chưa từng để ý Ngân Ngạo liếc liếu điển thành thành một mắt, giải thích nói, đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ Ngọ Tinh thạch. Nơi này bùn đất tại Tinh thạch ảnh hưởng dưới cơ hồ so huyền thiết còn cứng rắn, chỉ có hướng thuần sắt bên trong rót vào linh lực mới có thể nảy ra phải động. Hơn nữa Tinh thạch cách biệt cũng không gần, ai có thể cả ngày duy trì tràn đầy linh lực. Điển Thành Thành giờ mới hiểu được đi qua, như thế nói đến, ngược lại thật là khó khăn móc lấy rất, bất quá cái này đối ta cũng không khó khăn, ta có đan dược cùng hộ. Có đan dược hộ, chỉ có thể cam đoan ngươi thể đảo cả ngày, nhưng mà số lượng này hay không nhiều, bất quá Ngân Ngạo có biện pháp, chủ nhân Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý đến cùng có biện pháp nào, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu." Điển Thanh Thanh cười nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, một tháng này thời gian hẳn là cũng không tính đáng. Hắc hắc ngân ngạo lập lỏe nở nụ cười, chật lấy ra một đôi thủ xáo, cái bao tay này không biết là từ làm bằng vật liệu gì thành, giống như sắt thép sở tạo, lạnh như băng mặt ngoài lưu chuyển lạnh lẽo hàn mang, liếc nhìn lại liền không phải phàm phẩm. Điển Thanh Thanh trong mắt phù hiện liệu nhất xóa vẻ nghi hoặc, vật này là gì? Thử lâu ra, cái bao tay này là từ minh sắt sợ tạo, gọi xuyên tay, dùng cái này xuyên tay móc lấy hiệu suất sẽ cực kỳ đề cao. Đây là ta có chủ xuất chi địa lấy được bà bối." Ngân Nạo cười nói, "Ngươi thử xem à, có nó đừng nói là 100 khối hạ phẩm tinh thạch, 100 khối bên trên phẩm tinh thạch cũng có thể." Nhìn xem Ngân Nạo gái kia bộ dáng tràn đầy tự tin, Điền Thanh Thanh trong lòng cũng nhiều mấy phần lòng tin. Nàng tiếp nhận Ngân Nạo đưa tới thủ sáo, bọc lại trên tay mình. Sau một khắc, Điền Thanh Thanh nhưng là kinh ngạc nhìn xem trên tay xuyên huyền tay, bởi vì này nguyên bản khá lớn thủ sáo tại đeo lên trên tay mình thời điểm, vậy mà tự động đã biến thành đồng dạng lớn nhỏ. Cái bao tay này vậy mà lại biến hóa lớn nhỏ, quả thật thần kỳ. Điền thanh thanh cảm khái nói, "Theo sau chính là đi tới thông đạo đấy." nhìn xem trước mặt tường đất, bắt đầu đảo. Nhưng mà, cái này xuyên huyền tay tại đụng tới cái kia tường đất liền phản phất đụng phải đầu hũ đồng dạng, dễ như trở bàn tay đảo, thậm chí liền linh lực cũng không cần dùng. Nhìn thấy một màn này, Điền Thanh Thanh không khỏi thay đổi xuyên giáp tay, sử dụng thuần sắt lại nếm thử lấy đào quáng. Cái này đào một cái, nàng chính là phát hiện giữa hai người khác biệt. Dùng thuần sắt căn bản là đào bất động, dù là quán chú linh lực cũng phải cực kỳ tốn sức mới có thể đào mở một bộ phận, chiếu dưới loại tốc độ này đi, nghĩ một ngày móc lấy 100 khối tinh thạch sắt thực không dễ dàng. Chẳng thể trách mỏ tinh thạch nhân nhiều như thế. Nếu là không có nhiều người như vậy tới móc lấy tinh hạch, căn bản không có khả năng cung cấp được thần lòng môn tiêu hao. Xác định điểm này, Điền Thanh Thanh đối với cái này xuyên giáp tay cũng là càng yêu thích đứng lên, không khỏi nhìn qua ngân ngạo đạo, "Ngân ngạo, cái này xuyên giáp tay chỉ có cái này một đôi sao? Đó cũng không phải, còn có không ít đâu." Ta tại khoáng kháng bên trong cứu ra lão ra hỏa kia, lão ra hỏa kia chết, cũng cho ta lưu lại hơn 10 song dáng vẻ như vậy thủ sáo Điền Thanh Thanh nổi lên hiện liêu nhất xóa nụ cười nhàn nhạt, nhạt, xác định chung quanh cũng không có những người khác sau đó, tâm thần khẽ động chính là biến mất ở khoáng bên trong, về tới hội xuân đại điện. Đang tại chích nho ăn con ác thú trước tiên chính là nhìn thấy Liễu Điển Thanh Thanh, không khỏi đi lên phía trước, "Vấn đạo, mẫu thân hôm nay sao sớm như vậy đã tới rồi?" Trong chú nghe cùng Chu Tước, Long Khiếu cũng nghe tiếng chạy đến, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười. Mặc dù thời gian nửa năm này bọn chúng vẫn luôn ở tại hồi xuân bên trong lòng đất, nhưng lại chưa tỉnh phải buồn tệ, ngược lại ở chỗ này tốc độ tu luyện không giảm trái lại còn tăng. Điển Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài, "Đừng nói nữa, ta bây giờ có thể liền thành hộ công." Lời này là có ý gì? Trong chúng nghe khẩn trương Vấn đạo, nhìn xem Điển thanh thanh bộ kia hẳn là sẽ ra không tốt chuyện a ngay sau đó. Điền Thanh Thanh liền đem hôm nay chuyện xảy ra nói cho đại gia, chờ nghe xong Điền Thanh Thanh tự thuật phía sau, chúng thú trên mặt đều là phù hiện liêu nhất xóa tức giận. Cái này Quý Ngọc Tiễn hai người quả nhiên là tự tìm cái chết. Trong chú nghe tức giận nói, cái kêu một đôi trong suốt trong mắt màu lam bên trong tràn đầy lửa giận, đại gia không chút nghi ngờ hắn sẽ vọt tới mỏ tinh thạch đi đem Quý Ngọc Tiễn hai người tiêu diệt. Các nàng hai người thật không ngờ âm độc, cũng may trưởng môn cũng không phải không nói đạo lý người, để bọn hắn thu được như vậy kết cục cũng không tệ. cảm khái nói, thanh thanh không lòng. Mộ thân, nếu không thì ngươi trở về trong không gian ở lại a. Con Á tú mắt lộ vẻ lo lắng, nàng tuyệt không thể nhìn xem mẫu thân như vậy bị ủy khuất, cái tiêu Trâm thảo viên quả thật đáng hận, đồng mẫn nhi chuyện nàng vẫn luôn ghi tạc đáy lòng, đợi nàng cường đại thời điểm, tất nhiên sẽ nhường khi dễ mẫu thân người trả giá đắt. Điền Thanh thanh khẽ lắc đầu, nhìn xem đại gia cái kia bộ dáng lo lắng, trong lòng đông cảm giác cấm áp. Trường môn không phải nói, một tháng sau, đợi ta trở về Trâm thảo viên, liền không cần tiếp tục ở tại cuối nhà minh viện, nghe nói lưu ly viện là một cái chỗ không tệ. Trâm thảo viên bên trong dược liệu rất nhiều loại, ở nơi đó đối với ta không nhỏ tác dụng. Ta cũng không phải sợ bị khi dễ người, những thứ này cũng không tính là là cái gì không cần lo lắng ta. Nửa năm này nàng trải qua mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng không bị quất. Nàng tin tưởng, không bao lâu nữa, nàng nhất định có thể đủ tại trong thảo viên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tuy lần này là nhận lấy trừng phạt, cái kia cũng so với trước kia ở ngoài sáng cuối cùng viện không nhận chú ý phải tốt hơn nhiều, ít nhất bây giờ gặp qua mặt của trưởng môn. Bất luận là ấn tượng tốt vẫn là ấn tượng xấu, chỉ cần có ấn tượng liền so không có ấn tượng tốt. Mẫu thân, vậy ngươi bây giờ tới có phải hay không có việc cần chúng ta hỗ trợ?" Trầm chú nghe nhi lên tiếng hỏi, lấy hắn đối với Điển Thanh, thanh hiểu rõ, nàng tuyệt đối không phải tới gây khổ. Nghe vậy, Điển thanh thanh khẽ gật đầu, "Không tệ." Ta đích xác là tới tìm các người giúp một tay. Chúng ta trước mắt tu luyện cũng là dùng đan dược, nhưng dùng tinh thạch tu luyện, tốc độ sẽ cực kỳ đề thăng lúc trước vẫn luôn không có cơ hội này, mà ta bây giờ tại tinh thạch khoáng không phải cơ hội tốt sao. Nghe điển thanh thanh mà nói, chúng thú trong mắt đều là phù hiện liêu nhất xóa ánh sáng, cái này đích xác là cơ hội tốt. Chu tước vấn đạo, ý của người là để chúng ta cùng đi đào quáng. Không tệ, cái kia tinh thạch rất khó mắc lấy, nhưng mà có xuyên huyền tay trợ rút, chúng ta đào quáng tốc độ nhất định rất nhanh Ta chỉ cần mỗi ngày nộp lên 100 khối hạ phẩm tinh thạch liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, những thứ khác chúng ta liền có thể chính mình lưu lại, những người khác cũng không thể nào biết được." Điền Thanh Thanh cười nói, "Đã như thế, cái này trừng phạt cũng tính là đối với nàng bản thượng." Con ác thú nhi vô tay cười nói, "Thực sự là biện pháp tốt. Vậy chúng ta xuất hiện tại đó sẽ không bị những người khác phát hiện sao?" "Thế thì sẽ không, ta cha xét, cũng không có những người khác ở bên trong quan sát, sẽ không nhìn thấy các ngươi." Điền Thanh Thanh nói, "Mỗi ngày sau khi kết thúc bọn hắn sẽ xem xét túi cá thôn, nhưng ta đem tinh thạch trực tiếp phóng tới hội xuân đại địa tới, bọn họ là không có khả năng tra ra." Chưa xong còn tiếp, 321. Chương 70, trung Gian Kiếm lời túi tiền riêng con ác thú nhì vỗ tay cười nói, thực sự là biện pháp tốt. Vậy chúng ta xuất hiện tại đó sẽ không bị những người khác phát hiện sao? Thế thì sẽ không, ta cha xét, cũng không có những người khác ở bên trong quan sát, sẽ không nhìn thấy các ngươi. Điền Thanh Thanh nói, mỗi ngày sau khi kết thúc bọn hắn sẽ xem xét túi Cát thôn, nhưng ta đem tinh thạch trực tiếp phóng tới hồi xuân đại địa tới, bọn họ là không có khả năng tra ra. Vậy là tốt rồi, mẫu thân chúng ta cùng người cùng nhau đi đào quả a. Tới đây lâu như vậy, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng từng đi ra ngoài, có cơ hội ngược lại là cực kỳ tốt. Con ác thú cười nói: "Ta cũng cùng đi." Tiểu Quỷ nói: Anh Tuấn trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia của nhiệt độ cười, dị thường Tuấn Mỹ." Tiểu Kinh Nhi phụ thân lão cùng sư cũng yêu cầu đi, đến từ theo chủ nhân, hắn vẫn còn chưa qua biểu hiện gì đâu. Lần này hắn cũng không thể bỏ qua. Nhìn xem đại gia cái kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Điền Thanh Thanh đương con khỏe miệng làm lớn ra mấy phần. Loại cảm giác này quả thật rất tốt, bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không có cự tuyệt ý nghĩ. Điền Thanh Thanh tâm thần khẽ động, đại gia chính là cùng nhau xuất hiện ở trong mộng Đột nhiên xuất hiện hắc ám nhượng đại gia có một chút không hứng, chờ sau khi thích hứng Đại gia đều là đánh giá tình huống xung quanh. Ha ha, chúng ta còn là lần đầu tiên làm lao động tay chân đầu. Lao cùng sư cười nói, không bằng so so của người nào tốc độ nhanh. Ý tưởng này cũng không tệ, chúng ta tới một hồi tranh tải, xem ai càng nhanh. Chăm chú nghe đáp, chợt mấy người kia liền bắt đầu đảo quãng, nguyên bản khổ không thể tả đảo quáng bởi vì có mọi người làm bạn, quá trình này ngược lại là lộ ra cực kỳ vui sướng. Mấy người giống như là điên cuồng đồng dạng, điên cuồng móc lấy lấy tinh thạch. Điền Thanh Thanh cũng không rơi phía sau, trong mắt tràn ngập một vòng dị sắc, điên cuồng đào lên khoáng tới. Cái này đều là tinh thạch ra. Đối bọn hắn lui về phía sau nhưng có lấy tác dụng rất lớn. Ở nơi này đào quán quá trình bên trong, Điển Thanh Thanh cũng là phát hiện trong mỏ quặng số đông cũng là hạ phẩm tinh thạch, đoán chừng móc trên trăm khối hạ phẩm tinh thạch phía sau mới có thể xuất hiện một khối bên trong phẩm tinh thạch, móc 100 khối bên trong phẩm tinh thạch mới có thể xuất hiện một khối bên trên phẩm tinh thạch. Nếu không phải mấy người cùng nhau cố gắng móc lấy tinh thạch, hôm nay một ngày này, nàng căn bản không có khả năng vừa ý phẩm tinh thạch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy người phảng phất cảm giác không thấy mệt mỏi đồng dạng, liều mạng đào lấy tinh thạch. Con ác thú hai mắt phát sáng, suy nghĩ những thứ này tinh thạch cũng là chúng ta, ta liền vui vẻ a. Ha, ha Liên cung nhặt tiền một dạng. Nghe con ác thú nhi mà nói, chăm chú nghe không khỏi phốc một tiếng cười ra tiếng, nhìn ngươi bộ dáng kia giống như một tham tiền. Haha. cái này đích sắc là rất giống, thời gian một tháng chúng ta nên thật tốt chắc chắn. Chăm chú nghe cười nói, hắn có thể đủ cảm nhận được trong tinh thạch cái kia súng tốc tiến lực, lợi dụng tinh thạch tu luyện. Tốc độ nhất định đại đại tăng tốc. Trong mấy mắt, thời gian cũng đã đến rồi chạm vào tối. Điền Thanh Thanh tại trong rọ trúc thả ở 100 lẻ mấy khối hạ phẩm tinh thạch phía sau liền hướng lấy chúng nhân nói, thời gian đã đến. Ta liền ra ngoài giao nhiệm vụ, các ngươi thì sao? Chúng ta tiếp tục ở đây móc lấy tinh thạch, người mau mau đi thôi. Có ta ở đây ở đây, một khi có người tới, chúng ta liền lập tức rời đi. Chăm chú nghe lên tiếng nói, lúc này trên tay của hắn lấy mang theo Điền Thanh Thanh ngân long vòng tay, có cái không gian này, chính là có người đến cũng phải không sợ. Khi hỉ. Kèm theo Trầm chú nghe thanh âm rơi xuống, đám người nhao nhao gật đầu. Thế thế, Điền Thanh Thanh cũng là chấp nhận, chợt liền nhanh trong hướng về bên ngoài đi đến. Sắp trời dần dần ám chấm xuống, một mực quan sát đến bên ngoài tình huống Điền lúc này mới phát hiện nguyên lai phần lớn khổ lực cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, mỗi ngày chịu đến hình phạt, khổ không thể tả. Điền Thanh Thanh không khỏi cảm khái, nếu không phải có xuyên huyền tay hỗ trợ, tình huống nàng bây giờ ta sợ là không khá hơn bao nhiêu. Chờ giám sát sau khi rời đi, từng đoạn âm thanh tại tinh thạch khoáng vang vọng ra, lúc này, Điền Thanh Thanh nhưng là phát hiện một đạo linh thức tại lều vải của nàng chung quanh quét mắt. Nếu không phải nàng thân là một cái dược sư, linh thức so với khác tu luyện giả cường đại hơn lời nói, đạo này linh thức nàng là không cách nào cảm giác được. Đạo này linh thức không phải những người khác, mà là Khang Hiếu Nghị. Điền Thanh Thanh một fan tư lượng chính là biết được Khang Hiếu Nghị làm như thế từ lâu tới, chính mình vừa đảo quán mạch liền thu được thành tích như vậy, lấy Khang Hiếu Nghị kiến thức tự nhiên là cảm thấy kỳ quá nhanh. Đã có người giám thị, Điền Thanh Thanh cũng không có vội vàng rời đi, mà là từ từ nhắm hai mắt tu luyện. Có lẽ là bởi vì đây là mộ tinh thạch, thiên lực phong phú, cho nên mộ chỉ ly tu luyện phát hiện nơi này tốc độ tu luyện phải nhanh hơn không thiếu. Phát hiện điểm này, Điền Thanh Thanh trên mặt không khỏi phù hiện liễu nhất xoa ý mừng, lập tức không còn lãng phí mảy may thời gian, tự ý tu luyện. Xa xa một tòa trong lều bài, Khang Hiếu Nghị bên trên mang theo một chút nghi hoặc, linh thức liếc nhìn liễu Điền Thanh Thanh nửa ngày, có phát hiện không mảy may cái vấn đề phía sau lúc này mới thu hồi linh thức, chỉ là đáy mắt nghi hoặc sâu hơn mấy phần. Điện Thanh Thanh mới tới liền có thể đào được 100 khối tinh thạch, quả nhiên là ngày thường nghiệm thấy. Hắn tại tinh thạch khoáng làm nhiều năm như vậy giám sát còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu luyện giả mới tới liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đã như thế, chẳng bằng ngày mai nàng đi đào tinh thạch thời điểm, chính mình tìm người chú ý một fan á chờ Khang Hiếu nghị linh tốc rút lui phía sau, Điện Thanh Thanh tâm thần khẽ động chính là cấp tốc biến mất ở lều trại bên trong, trong chốc lát, nàng chính là đạt tới đường hầm mộ bên trong. Trong chú nghe mấy người cơ hồ không có nửa điểm lừng nghĩ đang đào lấy tinh thạch, cái nguyên bản thông đạo đã đi sâu vào không thiếu, cùng bọn hắn hôm nay mới tới thời điểm có thể nói đại biến dạng. Nhìn thấy Điền Thanh Thanh đến, mấy người trên mặt đều là lộ ra một chút nụ cười, lão điên Cùng sư cười nói, "Chủ nhân, ngươi đã đến, sẽ không bị giám sát phát hiện sao?" Điền Thanh Thanh khẽ lắc đầu, đến nơi này giống như lúc nên không có vấn đề gì. "Bất quá ta ngày mai sẽ không cùng các ngươi cùng nhau, ta đây thành tích vẫn là đưa tới hắn hoài nghi, chắc hẳn ngày mai ta đảo quán thời điểm hắn sẽ phái người nhì ta." Nghe Điền Thanh Thanh mà nói, Trạm chú nghe lập tức minh bạch nàng ý tứ, ở đây chính chúng ta sẽ nhìn xem xử lý, có người tới chúng ta liền rời ngày mai chính mình cẩn thận chút. "Ta biết, yên tâm đi." Điền cười nhạt tiếp tục nói, "Nếu như các mệt mỏi, Liên đệ ngân long vòng tay bên trong những thứ khác thú đến giúp đỡ, trong chúng nghe, người phụ trách công việc thật an toàn, có người tới, lập tức dẫn bọn hắn trở về ngân long không gian là được. Mẫu thân yên tâm, ta bên trong ta sẽ coi trọng. Điển Thanh Thanh gật đầu một cái, rất lâu không có thấy tổ lao đại rồi, không biết đại ca thế nào đâu con ác thú sen vào đến ta cũng đã lâu không có thấy bọn họ, cái này thần long môn thật đúng là quá lớn. Điển Thanh Thanh nhi nhíu mày nói, không nói những thứ này, mau mau đảo quáng a thời gian một tháng, chúng ta nhưng phải nắm chặt mới là. Điển cấp tốc xuyên thạch đeo lên trên tay mình, ngũ nhiên liền gia nhập đảo quáng Bởi vì một cái thông đạo tương đối hẹp, mọi người cùng nhau không thi triển được, điển thành thành cùng ngân ngạo hai người liền đi một chỗ khác đảo có tới. Đêm này giữa mỏ tinh thạch lộ ra phá lệ yên tĩnh, cũng may xuyên thạch tay tại đảo quãng thời điểm cũng sẽ không phát ra lớn tiếng vang dội tới, bằng không nhất định sẽ bị phát hiện. Con ác thú cùng Chu Tức hai tên giá hỏa cũng là hùng hục chạy đến một địa phương khác đi đảo quãng. Chớ nhìn bọn họ hai thằng nhóc thân hình tuy nhỏ, có thể đối đảo tinh thạch cũng rất có kinh nghiệm. Tốc độ so với đoàn người tới chậm không hơn bao nhiêu. Ngân Long vòng tay bên trong tinh thạch đang tại từng chút một nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn liền chất trở thành một mảnh tiểu sơn. Khi sắc trời dần dần ánh sáng phát ra thời điểm, Điền Thanh Thanh lập tức trở về lều trại bên trong. Giả vợ như không có chuyện gì xảy ra từ bên trong đi tới, cực kỳ tự giác đeo lên giỏ trúc cùng đại gia cùng nhau đi vào trong mỏ quạ. Điền Thanh Thanh đi vào không bao lâu, Khang Hiếu Nghị liền hướng lấy trong đó một tên tu luyện giả vẫy vẫy tay, ở tại bên thai nói những gì phía sau. Cái kia tu luyện giả lập tức tiến nhập trong mỏ quạ. Hôm nay Điền Thanh Thanh đặc biệt tuyển cùng hôn qua địa điểm phương rất xa một cái thông đạo, cảm nhận được sau lưng một đạo khí tức. Điền trong lòng phù hiện nhất lao nhiên chi sắc. Xem ra nàng suy đoán quả nhiên không sai, Khang Hiếu Nghị hoàn toàn chính xác hoài nghi nàng. Đem rõ trúc để ở một bên, Điền Thanh Thanh liền lợi dụng thuần sắt đào lên tinh thạch tới. Hung hồn tiên lực không ngừng mà tràn vào trong tinh thạch, cái kia nguyên bản bèn bị thuần sắt bây giờ không thể nghi ngờ càng thêm bén nhọn thêm vài phần. Chợt binh binh bàng bàng âm thanh cấp tốc chuyển đến. Đao quán thời điểm, Điền Thanh Thanh bên trên cũng hiện lên nồng nặng bất đắc dĩ. Loại này đào quán phương thức thực sự quá làm cho người ta bất đắc dĩ, cùng hôm qua đào quán tốc độ căn bản là không có cách so sánh. Hơn nữa này đối tiên lực tiêu hao cực kỳ khủng bố. Đạo kia thân hình một mực tại khoảng cách thanh, thanh cách đó không xa đào lấy tinh thạch, không rời đi dự định. Khi sắc trời biến thành đen, Điền Thanh Thanh cũng dọ chúc rời đi thời điểm, tay của nàng đã trong lúc mơ hồ thấy đau, nếu không phải khôi phục lực lời nói, nàng thật đúng là không biết lại biến thành bộ răng gì. Làm Điền Thanh Thanh đi qua đạo thân ảnh kia cái khác thời điểm, cố ý nhìn hắn một cái. Mặc dù thân hình của hắn rất là mảnh mai, mặc rách nát không chịu nổi, nhưng hắn trên mặt cũng không có những người khác mất cảm giác cùng với tuyệt vọng. Chỉ nhìn một mắt, Điền Thanh Thanh thì biết rõ người này cần phải cũng là giám sát một trong, chẳng qua là cho cái kia minh giám sát khác biệt, hắn là vụn trộm giám thị khác tu luyện giả đảo quáng sự tình. Khang Hiếu Nghị nhìn xem Điền Thanh Thanh cái kiết như cũng đầy áp giọng chúc không gọi đem tầm mắt chuyển hướng Liễu Điển Thanh Thanh sau lưng cách đó không xa một người, chỉ thấy người kia khẽ lắc đầu, Khang Hiếu nghị trong mắt lập tức phủ hiện Liêu nhất xóa vẻ kinh ngạc. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Điển Thanh Thanh cũng không có khai thác phương pháp khác, mà là bình thường đạo tinh thạch, vậy coi như thật làm cho người kinh ngạc. Dù là trong lòng kinh ngạc, Khang Hiếu nghị bên trên nhưng là không có biểu hiện ra nửa điểm mất tự nhiên tới, giao phó Liêu Điển Thanh Thanh một phen phía sau liền để nàng đi nghỉ. Trở lại lễ vợ Điển thanh thanh trước tiên liền cho chính mình cứu một trị liệu hôm nay khó chịu. Lấy nàng y thuật, giải quyết đây hết thảy có thể nói lại cực kỳ đơn giản. Tiếp xuống 2 ngày Điền Thanh Thanh sau lưng lúc nào cũng đi theo một vị tu luyện giả, chẳng qua sau đó liền không còn những người khác đi theo nàng. Khang Hiếu Nghị hiển nhiên đã xác định Điền Thanh Thanh đảo quãng không có nửa điểm kỳ quặc có thể nói, cũng sẽ không để ý nữa. Thời gian ở dưới tình huống này nhanh chóng trôi qua, đối với hắn người mà nói cái này khó mà chịu được trừng phạt đối với Điền Thanh Thanh lại không có tạo thành nửa điểm khó nhiêu, ngược lại là nhìn xem hai cái trụ sở bí mật bên trong cái kia không ngừng tăng trưởng tinh thạch tiểu sơn, trong lòng thống khoái không thôi. Một ngày này, Điền đã tại tinh thạch khoáng khối ở một tháng, tiếp qua 3 ngày nàng liền phải rời đi mộ tinh thạch. Mà mấy ngày này bên trong Thu hoạch của bọn hắn vẫn là cực kỳ phong phú, cái này nhượng Điển Thanh Thanh có chút buồn bực, vì cái gì thời gian không nhiều hơn một chút, vậy liền có thể thu được nhiều tình cảm hơn. "Chủ nhân nhi, tiếp qua 3 ngày ngươi liền phải rời đi, đến lúc đó đi tới Lưu Ly viện, chắc hẳn thì sẽ không như lúc trước bình thường." Ngân Nạo vừa cười vừa nói, trong mắt đều là ý vui mừng. Lúc trước nhìn xem Điển Thanh Thanh nửa năm vẫn luôn ở tại cuối nhà Minh viện, trong lòng của hắn cũng không dễ chịu. Đến từ cùng Liễu Điển Thanh Thanh, hắn mới tìm được nhà cảm giác, có tu luyện căn bản vốn không đem cẩn chặt monster người nhìn, không phải đánh chính là mãng, mà Điển Thanh Thanh không phải. Điển Thanh Thanh đội bọn hắn mỗi người đều tượng bằng Hưu và người nhà một dạng. Mặc dù bọn hắn lúc nào cũng trong không gian tu luyện, thế nhưng chút tinh thạch đều là Điển Thanh Thanh cho, hào phóng như vậy chủ nhân, để bọn hắn có thể không xúc động sao? Điển Thanh Thanh cười gật đầu, đúng vậy à, lúc trước bị Đồng Mẫn Nhi bày một đạo, lui về phía sau cũng sẽ không. Đáy mắt của nàng lướt qua một vòng ngoan tuyệt, nếu không phải Đồng Mẫn Nhi, nàng nửa năm này cũng không qua cuộc sống như vậy, nếu là sau này lại lần nữa gặp mặt, nàng cũng phải hồi báo Đồng Nhi một phen mới lạ. Hai người tuy nói chuyện, động trên tay nhưng là không có ngừng phía dưới. Móc nhiều ngày như vậy khoáng Tốc độ của bọn hắn so với Dĩ Vãng tới muốn mạnh hơn không thiếu, có thể nói xe nhẹ được quen. Sau một khắc, điện Thanh Thanh trong mắt đột nhiên phù hiện liêu nhất xóa vẻ kinh ngạc, không khỏi nói: "Ngân Lang, ngươi có hay không cảm thấy phía trước thiên lực ba động nồng nặng rất nhiều? Mộ tinh thạch trồng tiên lực nồng đậm so với địa phương khác muốn nồng đậm, đồng dạng xuất hiện bên trong phẩm tinh thạch phương tiện lại so với hạ phẩm tinh thạch vị trí nồng đậm một chút, xuất hiện bên trên phẩm tinh thạch phương tiện lại so với hạ phẩm tinh thạch còn muốn nồng đậm, có thể phía trước thiên lực mức độ đậm đặc so với bên trên phẩm tinh thạch còn muốn nồng đậm bên trên mấy chục lần." Mức độ này đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, không khỏi trợn to mắt. Cùng một thời gian, Ngôn Nạo Thiên Lang trên mặt cũng phù hiện liêu nhất xóa vẻ kinh ngạc, này lại là cái gì? Vì sao lại có đậm đà như vậy thiên lực? Ngay sau đó, bọn tinh thạch bên trong người tới cũng là càng ngày càng nhiều, không riêng gì thủ tịch trưởng lão, thậm chí ngay cả các phân vườn trưởng môn cũng chạy tới. Ngày bình thường khó mà thấy thần long môn người cầm quyền, hôm nay ngược lại là đồng loạt thấy không thiếu. Chỉ là Điền Thanh Thanh hiển nhiên là không có chen vào nói phần, đầu tiên là đứng bình tĩnh tại Khang Hiếu nghị sau lưng, đến cuối cùng mới là đi thẳng bọn tinh thạch. Nhiều như vậy người cầm quyền chỗ, nàng bước này tiểu nhân vật đứng ở đó cũng là chướng mắt. Đứng tại tinh thạch khoáng ngoại vi, Điền Thanh Thanh nhìn đã bị phong bế mộ tinh thạch, nhếch miệng. Nàng lúc này mới chính thức hiểu rõ cái này cực phẩm linh châu đối với môn phái tầm quan trọng, bất quá suy nghĩ trụ sở bí mật bên trong cực phẩm linh châu, khóe miệng của nàng liền không cấm vung lên nụ cười. Cực phẩm tinh thạch tốt sẽ ngưng kết thành tinh lủng, mà cực phẩm tinh lủng mới có thể ngưng tụ thành linh châu, cái này cực phẩm linh châu, chính là tại toàn bộ thiên dung đại lộ cũng là khó gặp vã lần này tới thực sự là chuyến đi này không tệ, tuy không thể giữa không trung mộ tinh thạch, nhưng trong một khoảng thời gian hắn thiết yếu cho tu luyện muốn tinh thạch thì không cần lo lắng. Đến nỗi lui về phía sau chuyện liền chờ đến lui về phía sau lại nghĩ biện pháp a. Hôm nay, có lẽ là mộ tinh thạch khổ lực nhóm nhiều năm qua không có hưởng thụ được mà nhàn rỗi ngày, lúc này tất cả mọi người ngồi ở bên ngoài, đánh giá mộ tinh thạch bên trong động tĩnh. Có thể có đoạn thời gian này nghỉ ngơi không cần ngạc quáng, cũng không dễ dàng. Chưa xong con tiếp, 322. Chương 71, lập công hôm nay, có lẽ là mộ tinh thạch khổ lực nhóm nhiều năm qua không có hưởng thụ được mà nhàn rỗi ngày, lúc này tất cả mọi người ngồi ở bên ngoài, đánh giá mộ tinh thạch bên trong động tĩnh. Có thể có đoạn thời gian này nghỉ ngơi không cần ngạc quáng, cũng không dễ dàng. Còn hiện tại biết Điển Thanh Thanh bị xử phạt phía sau, cũng không có quá vì Thanh Nhi lo lắng, bởi vì chỗ kia phạt chỗ, đối với người khác mà nói là rất khó khăn, nhưng đối với Thanh Nhi tới nói, có thể không phải xử phạt, ngược lại là phần thưởng, hắn tin tưởng, cái này Thanh Nhi tinh thạch, nhất định không phải ít. Mấy ngày nay hắn nghe Lưu Ly viện tình hình, hỏi thăm tình huống, đến lúc đó nhường hắn thật cao hứng. Lưu Ly viện tại trong thảo viên xem như có chút tốt việc tử, bình thường không ít người đều nghĩ chân vào, bên trong tu luyện giả nhiệm vụ không trọng, bất quá trồng trọt dược thảo cũng là tương đối trọng yếu biết được điểm này hắn chính là ý lòng, lấy thanh tỉ chồng chọp dược thảo kỹ thuật, chồng chọp những dược thảo này nghĩ đến thì sẽ không có vấn đề, chỉ cần như thế liền tốt. Quý Ngọc Thiên Hỏa Kiều Phương Kỳ lúc này đã không có lúc mới tới nhụy khí, một tháng này bọn hắn liền phản phất đi địa ngục đi một lượt. Kể từ bị quất sau đó, các nàng đảo quán thời điểm liền không dám có nửa điểm bưng lòng, cùng may tu vi của hai người đều tính toán không tệ, cho nên tiên lực có thể duy trì dài một đoạn thời gian, có thể kiên trì mọc lại thời gian cũng không khả năng cả ngày. Cho nên, 100 khối phía dưới phẩm tinh thạch mục tiêu các nàng vẫn như cũ khó mà tới. Trừ phi vận khí tốt đạo được phía dưới phẩm tinh thạch hoặc bên trên phẩm tinh thạch, đó chính là các nàng vui mừng nhất thời khắc. Các nàng bây giờ hai tay đã giấc mướp, cái kia gầy gò khuôn mặt cũng nhiều mấy phần vàng như đến chi sắc, trong lúc mơ hồ đã bắt đầu hướng về các tu luyện giả bộ dáng quá độ. Tin tưởng không bao lâu nữa, trong lòng các nàng tín nghiệm liền sẽ hoàn toàn bị từng bước sóng chiếm, từ đó chết lặng đối mặt với mỏ tinh thạch thời gian. Điền Thanh Thanh lẫm đạm đem ánh mắt từ trên người các nàng rời, đây hết thệ cũng là các nàng gieo gió gặt bão. Nếu không phải mình phản ứng mau, chắc hẳn cả một đời nốc tại tinh thạch mỏ quáng chính là mình. Cho nên đối với các nàng hai người nàng nhưng không có nửa điểm thông cảm. Đường hầm mộ bên trong. Vọt Thừa Ninh trên mặt phủ hiện Liêu nhất xóa nụ cười, "Đạo, trước đó vài ngày Thần Nguyệt phái ra hiện cực phẩm linh châu, không nghĩ tới chúng ta Thần Long môn cũng theo sát lấy liền có. Xem ra chúng ta cùng Thần Nguyệt phái thực sự là trời sinh đối đầu, Khang Hiếu Nghị, lần này phát hiện cực phẩm linh châu, ngươi không thể bỏ qua công lao cực phẩm linh châu lúc này xuất hiện đã không chỉ là giá trị vấn đề, còn có vấn đề mặt mũi. Đối với một môn phái lớn mà nói, nhiều khi mặt mũi là trọng yếu nhất." Ngay vậy, Khang Hiếu Nghị cũng là ngu ngơ nở nụ cười, liền hướng về phía thủ tịch trưởng lão thái độ của bọn hắn, xem ra chính mình kế tiếp lên như diều gặp gió cơ hội rất cao ít nhất không cần tiếp tục tại tinh thạch khoáng làm tổng thanh tra công việc. Mặc dù tại tinh thạch khoáng trung quanh tu luyện, tốc độ tu luyện có phần nhanh, nhưng mà ở đây mỗi ngày cũng chỉ có thể đối mặt với những khổ kia lực, kiểm điểm số lượng. Quả thực nhàm chán, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội rời đi mỏ tinh thạch, mà bây giờ trùng quy là xuất hiện. Khang Hiếu Nghị nhìn xem thủ tịch trưởng lão, lập tức vội vàng lên tiếng nói, ta cũng bất quá là giám thị lấy mỏ tinh thạch tiến trình, lần này phát hiện cực phẩm linh châu vẫn là ngài trong thảo viên chỉ ly. Nàng một tháng sự phạt đang đem kết thúc, Liên phát hiện cực phẩm linh châu Hắn cũng nghĩ độc chiếm chỗ tốt này, nhưng nhìn bộ dáng thủ tịch trưởng lao đối với Điền Thanh tựa như hổ có chút chiếu cố. Hắn tại thần long môn ở nhiều năm như vậy, thường thấy đạo lý đối nhân xử thế, điểm ấy tự nhiên có thể nhìn ra. Nghe Khang Hiếu Nghị mà nói, vợ thừa linh nổi lên hiện liêu nhất xóa vẻ kinh ngạc. Là chúng ta vườn tu luyện giả phát hiện. Liên Thanh Nguyệt cười ha ha một tiếng, "Lão vọng, ngươi cái này đánh bậy đánh bạ ngược lại là còn làm một cái tốt quyết định a, nếu là không có đem Điền Thanh thanh phái tới, cái này cực phẩm tinh thạch cũng không biết lúc nào mới có thể như thế, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ vì sao lại bị phạt đến mộ tinh tới." Nhìn xem Liên Thanh cái kia quan tâm bộ dáng. Vợ thừa Ninh chỉ có thể bất đắc gì đem lúc đó chuyện xảy ra từng cái giải thích. Tại Điền Thanh Thanh đi tới mỏ tinh thạch sau đó, hắn cũng đã chắc chắn Liêu Điền Thanh Thanh nói tới hư thực. Nàng đích xác là vừa đến trong thảo viên liền bị phân đến cuối nhà minh viện, đến nỗi băng huyết cỏ sự tình hắn cũng thiên hướng về tin tưởng. Thân ở thần long môn, nàng muốn dược liệu này cũng vô dụng, không có khả năng cầm lấy đi bán, cũng không khả năng cầm lấy đi lượn đan. Nếu nàng là dược sư mà nói, đã sớm đi vạn đan các, dù sao dược sư địa vị có thể so sánh trong thảo viên trồng dược thảo địa vị cao hơn nhiều lắm. Nói đến, nàng dĩ có đại nộ như vậy, cũng là hắn cái này trưởng môn trách không hơn trong thảo viên bên trong tu luyện giả nhiều như thế, hắn không có khả năng người người chiếu cố, đối với cái này cũng không có quá lớn cảm giác. Nghe xong đây hết thảy phía sau, liền thành nguyệt giờ mới hiểu được đi qua. Chẳng thể trách vợ thừa Ninh sẽ cho nàng kỳ quái như vậy trừng phạt, Điền Thanh Thanh làm hết thảy từ tình lý đi lên nói là có thể đi thông, nhưng thủ pháp này đích đích xác xác là sai. Hắn nhưng là nghe nói mấy cái khác tiểu gia hỏa, tại vạn đan các này, địa phương đều lẫn vào có chút không tệ, hắn lúc đó còn nghi hoặc một mực chưa từng nghe tới Điền Thanh Thanh tên. Phải biết, ban đầu ở tiên dịch thành triêu sinh lúc, hắn trước hết nhất coi trọng chính là Điền Thanh, thanh. Bây giờ mới biết tiểu gia hỏa này nửa năm qua căn bản cũng không có cơ hội thi triển. Lão vọng như thế nói đến, các ngươi trong Thảo viên chấp sự đồng mẫn nhi làm việc tựa hồ chẳng ra sao cả, thân là chấp sự, làm việc tự nhiên là phải cần công bằng, có chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, nhưng này không giải thích được nhằm vào người, nhưng là có cái gì không đúng a." Liên Thanh Nguyệt chậm rãi nói. Nghe liền Thanh Nguyệt mà nói, vợ thừa Ninh cả kinh. Liên Thanh Nguyệt lời nói mặc dù không có dứt khoát nói ra, nhưng lại đã lại quá là rõ ràng. Thôi do dự phút chốc, "Đạo, ta hiểu được, trong Thảo viên những năm gần đây một mực như thế, ta ngược lại cũng quên những thứ này." Mà Điền Thanh Thanh lúc này mới biết được cái này, ngay cả Thành Nguyệt không đơn thuần là thần long học viện chiêu sinh lão sư, thế mà còn là thần long môn trưởng lão, nghe hắn cùng lộ trưởng môn đối thoại, dường như địa vị không kém hắn dáng vẻ. Liên Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng lại không đang nói cái gì. Hắn cũng chỉ là cho cái này vọt thừa ninh đề tỉnh một câu, loại chuyện này phát sinh nhiều, không khỏi sẽ truyền đến lỗ thai của những người khác bên trong, đến lúc đó trăm thảo viên danh tiếng nhưng là không được tốt, ai sẽ đi một cái công và tư chẳng phân biệt được chỗ. Đại gia trong lòng nhất định sẽ nghĩ, vạn nhất chính mình giống Điền Thanh, thanh một dạng, vừa đi không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào liền bị đuổi đến cuối nhà mỹ viện. Điện Thanh Thanh còn khá tốt, tại tinh thạch khoáng chịu một tháng sự phạt sau đó còn có thể trở về, đổi lại vận khí không tốt, vậy cái này cả một đời không phải liền xong chưa. Thường nghĩ, dù là đây chỉ là một định có thể, cũng không có ai sẽ nguyện ý a. Sắc trời dần dần đã đến giữa trưa. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ đang lúc mọi người trên thân, trên mặt đất vậy lên một mảnh lập lòe kim sắc. Điện Thanh Thanh ở tại bên ngoài lều, mặc dù ngay cả Thành Nguyệt đã nói nàng có thể đi về, nhưng chỉ cần hắn không có cùng trưởng môn chào hỏi, nàng cái này không giải thích được trở về cũng không chiếm được lợi ích. Ngược lại bây giờ vợ thừa Ninh trưởng môn cũng tại bên trong, đợi bọn hắn lúc đi ra chính mình lại đi lên hỏi thăm một phen, ngược lại lần này chính mình là công. Co như trong lòng của hắn không thoải mái, cũng không thể nói cái gì. Đang tại Điển Thanh Thanh càng nghĩ lúc, Mộ Tinh Thạch bên trong đột nhiên chuyển ra âm thanh. Điển Thanh Thanh lập tức đảo mắt nhìn lại, quả nhiên, Liên Thanh Nguyệt đám người đã nhao nhao từ Mộ Tinh Thạch trông ra được. Đang lúc Điển Thanh Thanh chuẩn bị đi ra phía trước thời điểm, vợ thừa Ninh nhưng là hướng về Điển Thanh Thanh quát, qua đây." Nghe vậy, thanh thanh lập tức đi tới, hướng về Liên Thanh người, không người lễ một cái phía sau. Lúc này mới nói, ra mắt trưởng lão, trưởng môn, Điền Thanh Thanh, lần này ngươi lập công lớn, tinh thạch này khoáng liền không cần tiếp tục ngây người thêm, liền trực tiếp đi theo ta trở về trong thảo viên a." Vật Thừa Ninh nhìn xem Điền Thanh Thanh chậm rãi nói, cái kia trầm tĩnh trên khuôn mặt so với Dĩ Vọng nghiêm túc nhiều hơn mấy phần hiện lạnh, cũng khiến phải Mộ Chỉ Ly lấy làm kinh hãi. "Đã tại trưởng môn." Điền Thanh Thanh cung kính nói. Vật Thừa Ninh tâm tình vào giờ khắc này cũng không tệ, trừ bỏ đồng mẫn nhi sự đi một mặt bên ngoài. Thanh thanh phát hiện Lình ngược lại để hắn mặt mũi hứa tăng. Nguyên bản tinh thạch này, khoáng sự tình cùng bọn hắn trăm thảo viên là tám nguyệt che đều đánh không được quan hệ, bây giờ tính ra, cái này công lao lớn nhất ngược lại là ở bọn hắn trăm thảo viên, hết thệ cũng đều là bởi vì Điển Thanh Thanh a nhìn xem vợ Thừa Linh cái kia có chút cao hướng bộ dáng, Điển Thanh Thanh trong lòng thầm nghĩ, lần này sau khi trở về, chính mình hẳn là sẽ không như dĩ vãng như vậy không người hỏi han, chắc hẳn đại ngộ cũng sẽ tốt bên trên không thiếu. Quả nhiên là mỗi sự kiện đều có hai mặt, cái này ở trong mắt người khác khó mà chịu được trừng phạt lại trở thành nặng lớn lao kỳ ngộ. Điển thanh thanh đi theo vợ sau lưng, một đường hướng về bên ngoài đi đến. Những thứ khác tu luyện giả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Điền Thanh Thanh, từ bọn hắn tới chỗ này một khắc kia trở đi, liền biết đời này cũng không có cơ hội lại rời đi ở đây, nhưng mà mộ chỉ ly lại có thể rời đi, có thể nào không hâm mộ? Nếu là phát hiện cực phẩm tinh thạch nhân là bọn hắn, chắc hẳn lúc này rời đi chính là bọn họ a. Chỉ tiếc bọn hắn không có Điền Thanh Thanh như vậy hảo vận, tại tinh thạch khoáng ở nhiều năm như vậy đều chưa từng có nửa điểm tiến triển, Điền Thanh Thanh tới đây bất quá không tới một tháng thời gian liền có thể phát hiện điều này, quả nhiên là mệnh Nga Ngọc Tiên Hoa tiểu phương, kỳ hai người chăm chú nhìn Thanh Thanh bóng lưng, trong lòng tràn đầy hận ý sau một khắc, Uy Ngọc Tiến vội vàng chạy tới vọt thừa Ninh trước mặt, bẩm một tiếng bị xuống, cầu khẩn nói: "Trưởng môn, ta biết sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa, cầu trưởng môn để cho ta trở về trong thảo viên. Chỉ cần có thể trở về, bất luận làm cái gì đều được." Tiêu Phương Kỳ cũng là theo đôi phía sau, bọn hắn biết lúc này trưởng môn tâm tình nhất định không tệ, nói không chừng nhất thời cao hứng liền thả hai người bọn họ. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, cả đời này bọn hắn cũng đừng nghĩ rời đi mộ tinh thạch, cho nên dù là sẽ có các nàng không cách nào gánh nổi kết quả, các nàng cũng không đi để ý. Hai người đột nhiên xuất hiện, trận vọt thừa Ninh dáng người bất chân. Vọt thừa ninh tao mày nhìn trước mắt hai người, hai người này hắn còn có cái này nhất định ấn tượng, ban đầu là hắn đưa các nàng hai người xung quân tới nơi này. Trước đây ta nói quyết định, chẳng lẽ các ngươi không thành nghe được. Vọt thừa ninh lạnh giọng vấn đạo, trung quanh mấy cái trưởng môn cùng với thủ tịch trưởng lão đều ở đây nhìn xem, bọn hắn làm như vậy chẳng phải là để cho mình trở thành chê cười. Cảm nhận được vọt thừa ninh cái kia lời nói lạnh như băng, quý ngọc thiến không khỏi một cái giật mình, chật túi đầu không dám ngẳng đầu nhìn về phía vọt thừa ninh Ý nàng cơ hồ cảm thấy chỉ cần ngẩn đầu một cái liền có thể nhìn thấy vọt thừa Ninh cái kia băng lãnh thấu xương ánh mắt thế nhưng là nàng thật sự không hi vọng cả một đời đều ở lại đây xấu trường môn khi trước chuyện cũng là lỗi của chúng ta thời gian một tháng này đến nay chúng ta vẫn luôn tại nghĩ lại chúng ta thể lui về phía sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại làm ra chuyện như vậy chỉ cần có thể trở về trong thảo viên bất luận để chúng ta làm cái gì công tác đều tốt, tốtă cầu Ngươi trưởng môn đại nhân điều phương kỳ vội vàng lên tiếng nói đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng cả một đời nóc tại tinhạch khoảng cùng để các nàng đi chết khác nhau ở chỗ nào Nhìn xem những cái kia triệt để chết lặng tu luyện giả, nàng không muốn biến thành bọn hắn bộ dạng như vậy, cái kia vô biên vô hạ, tối tâm không ánh mặt trời thời gian, vừa nghĩ tới cái khả năng này, nàng liền đau đớn không thôi. Điền Thanh Thanh đứng bình tĩnh tại vỏ thừa ninh sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Quý Ngọc Thiến hai người. Nếu là các nàng hai người tiếp tục ngốc tại tinh thạch khoáng trì cũng thôi đi, nếu là các nàng trở lại trong Thảo Viên, bất luận như thế nào, nàng cũng sẽ để cho các nàng hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Liên Thanh Nguyệt người đều là một mặt lạnh lùng, tựa hồ cũng không có nhìn thấy Quý Ngọc Thiến hai người đồng giả. Đây là trong Thảo Viên chuyện nội bộ, không có quan hệ gì với bọn họ tự nhiên không cần quan tâm kỹ càng. quyết định của ta sẽ không thay biến, hai người các ngươi liền tại tinh thạch hoàng phục dịch." Vợ thừa Ninh âm thanh lạnh lùng nói, cái kia thiết diện vô tình bộ dáng thấy Quý Ngọc Tiễn hai người trong lòng một hồi băng lãnh. Sau một khắc, vợ thừa Ninh chính là bước ra bước chân hướng về phía trước đi đến, không tiếp tục để ý Quý Ngọc Tiễn hai người. Liên Thanh Nguyệt đám người thân ảnh dần dần biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt, Quý Ngọc Tiễn hai người phảng phất đã mất đi tất cả khí lực dưới đất. các nàng hy vọng duy nhất bây giờ cũng là triệt để Những thứ khác tu luyện giả nhìn xem sủi lơ trên đất hai người, trên mặt đều mang một chút nụ cười trào phúng. Nhớ ngày đó chính bọn họ cũng là như vậy, cuối cùng còn không phải một mực ở tại tối tăm khung ánh mặt trời mờ tinh thạch bên trong. Điền Thanh Thanh, ngươi vận khí này ngược lại là rất tốt, tinh thạch này khoáng tồn tại mấy chục năm đều chưa từng phát hiện cực phẩm linh châu, cư nhiên bị ngươi cho đào được. Liên Thanh Nguyệt cười nói, lần này Thần Nguyệt môn lão thái bà kia cũng không cái gì tốt đắc ý. Kèm theo Liên Thanh Nguyệt thênh đem rơi xuống, tầm mắt của mọi người cũng là rơi vào Điền Thanh Thanh trên thân. Điền Thanh Thanh cười nhạt một tiếng, đạo, chỉ là vận khí tốt thôi. Đối với Điền mà nói, đại gia cũng sẽ không hoài nghi. Cái đồ chơi này chỉ có thể dùng được vận khí tốt để giải thích, chẳng lẽ nàng có thể thấu thị? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Điền Thanh Thanh, danh tự này ta như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc, cùng chúng ta chế giáp phường tù một cầm có thể quen biết. Chế giáp phường trưởng Môn Mây Ngàn Mịch chậm rãi lên tiếng nói, hơi nhíu lấy lông mày dường như đang suy tư liên quan ký ức đồng dạng. Hắn xác định chính mình nghe nói qua danh tự này, chỉ là ấn tượng tương đối mơ hồ. Nhưng có thể làm cho hắn lưu lại ấn tượng liền chứng minh có chút trọng yếu, dù sao thần long môn, môn nhiều như vậy đệ tử, có thể để cho hắn có một chút ấn tượng thế nhưng là không nhiều. Nghe vậy, Điền thanh thanh cả kinh, Thế mới biết nguyên lai like cái này phiêu giật xa sam lão giả là chế giáp phượng trưởng môn, lập tức không khỏi lên tiếng nói, ta cùng với tù mộ cầm là con biết. Gặp Điển Thanh Thanh khẳng định phỏng đoán của mình, mây ngàn mịch nổi lên hiện Liêu nhất xóa nụ cười nhàn nhạt. Tu mộ cầm tại hắn chế giáp phượng thành tích có thể rất không tệ, hắn phát hiện tù mộ cầm tại chế bên a mặt tiên phú rất cao. Đi tới chế giáp phường nửa năm này thời gian bên trong, sở học biết thế nhưng là khác tu luyện giả mấy năm thành tích. Chưa xong con tiếp, 323. Chương 72, hữu nhân cuối cùng tương một gặp thanh thanh khẳng định của mình, Vân cười nhàng nhàng. Tu Mộc Cầm tại hắn Chế Giáp Phường thành tích có thể rất không tệ, hắn phát hiện tù một Cầm tại chế bên A Mạt Thiên Phú rất cao. Đi tới chế Giáp Phường nửa năm này thời gian bên trong, sở học biết thế nhưng là khác tu luyện giả mấy năm thành tích. Tu một Cầm không chỉ tại chế bên A Mạt Thiên Phú khá cao, phương diện tu luyện Thiên Phú cũng rất cao, làm người trung thực là hắn rất hài lòng đệ tử. Mặc dù tới chế Giáp Phường bất quá nửa năm, nhưng hắn trong lúc mơ hồ đã trở thành hạch tâm đệ tử, chính vì nguyên nhân này, Tu một Cầm lời nói hắn mới nhớ kỹ mấy phần. Tựa một Cầm thường xuyên ngưng thành thành, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở đây nhìn thấy. Các ngươi là đến từ cùng một cái vương quốc? Vân Tiên Mịch vấn đạo, hắn tựa hồ nhớ Kỷ Tù Mục Cầm nói Điển Thanh Thanh tại Bạch Thảo Viên tình huống cũng không tốt, còn hỏi qua người khác có khả năng hay không đem Điển Thanh Thanh đưa đến chế giáp phường đi. Điển Thanh Thanh gật đầu đáp, chúng ta đều đến từ Tiên Dịch quốc, hơn nữa đến từ cùng một mã xung đại lộ. Thì ra là thế. Vân Tiên Mịch thản nhiên nói, nhưng lại không để ý thứ gì, tin tưởng Điển Thanh Thanh lần này trở lại trong Thảo Viên sau đó hẳn là sẽ không lúc trước như vậy lãng ngộ, Tu Mục Cầm lo lắng cũng sẽ không lại tồn tại. Nghe Vân hỏi liền lên, ha, ha đạo, Vân, này liền có chỗ không biết. Tu một cầm cùng Điền Thanh Thanh cũng không chỉ là quen biết quan hệ, hai người bọn họ quan hệ thế nhưng là tương đối thân hầu. Trước đây bọn hắn tại Thần Long học giáo bên trong mấy tiểu tử kia giao lưu hắn nhưng là thấy nhất Thanh nhị Sở, tự nhiên biết mấy người bọn họ quan hệ, thừa lúc sơ tại biết được bọn hắn không tiện chọn cùng một cái phân viện thời điểm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vừa dứt lời, Vân Tiên Mịch cùng bọn thừa Ninh trong mắt đều là phù hiện Liễu nhất xóa vẻ kinh ngạc, Vân Tiên Mịch kinh ngạc nói, bọn họ là một đôi đạo lữ. Vậy bọn hắn như thế nào không ở cùng một chỗ? Thần Long môn cửa quy định vẫn có chút nhân tính hóa, cái này lựa chọn phân viện thế nhưng là từ chính bọn hắn lựa chọn, cũng không phải cưỡng chế tính chất phân loại. Muốn nói thần long môn bên trong đạo lư cũng không biết, nhưng hiếm có đạo lư là tách ra, ngoại trừ là tới đến thần long môn sau đó mới trở thành đạo lư, cái kia cuối cùng cũng sẽ lựa chọn tại cùng một địa phương. Liên Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, "Đạo, việc này nhưng là phải hỏi hai tiểu gia hòa này, chúng ta như thế nào biết được." Điển Thanh Thanh không khỏi thẹn thùng giải thích nói, "Tù Mộ Cầm là ta đại ca, Vương Nhược Thiên là ta tự ca, ha ha chúng ta còn không phải đạo lư, Tù Lại Ca vẫn đối với chế giáp rất có hứng thú, mà ta tại chế bên a mặt cũng không có thiên phú. Ngược lại ta đối với dược thảo nghiên cứu hội sâu một chút, cho nên mới lựa chọn trong thảo viện." Chẳng qua là ban đầu vừa tới Thần Long Môn, cũng không biết ở đây càng là khổng lột như thế cùng như khắc. Nghe vậy, đám người lúc này mới hiểu, chắc hẳn bọn hắn trước đây cho là ngược lại cùng ở tại Thần Long Môn gặp mặt cũng không khó khăn, không nghĩ tới đi tới Thần Long Môn sau đó căn bản là không có cách ra phân viện, cái này dẫn tới đại gia bất cấm nhịn không được cười lên. Này. Vương Lực Tiên là của ngươi tư ca, ha ha hắn vừa ở vào chế giáp phường liền bị lao trường lao thu làm bế quan đệ tử. Haha, -ha, để cho ta cũng không duyên tại gặp một lần, bất quá nghe nói thiên phú của hắn cũng là kinh người rồi, lui về phía sau ta liền tù mục cầm ngẫu nhiên ra chế giáp phường a. Vân Tiên Mịch cười nói, hắn cũng không phải không nói tình lý người, lấy tù mộ cẩm thiên phú, chắc hẳn không bao lâu nữa thời gian chính mình liền có thể thu được cái này một quyền hạn. Hắn chẳng bằng vừa vặn rút một chuyện, đối với tù một cẩm cũng coi như là một loại ban thượng. Gặp Vân Tiên Mịch nói như vậy, Vợ Thừa ninh cũng không kiêu kiệt, đạo, "Điền Thanh Thanh lui về phía sau, mỗi tháng cho phép ra ngoài một lần, bất quá nhất định không thể dẫn xuất sự cố, cũng minh mạch. Điền Thanh Thanh nổi lên hiện liêu nhất xóa vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu đạo, "Đa tạ hai vị trưởng môn, ta nhất định không sẽ chọc cho phiền báis." cùng tù mặc dù tâm linh tương thông, Nhưng có cơ hội ra trăm thảo viên đi Thần Long môn địa phương khác xem một chút cũng không tệ. Nhớ ngày đó nàng tới Thần Long môn thời điểm liền muốn đi Tinh Linh xâm Lâm cho Tù Đại Ca tìm chủ thân, bây giờ tới đây nửa năm, nhưng lại vô kế khả thi, thậm chí không biết từ chỗ nào bắt tay vào làm, thực sự làm cho người ta bất đắc dĩ cực kỳ. Nói đến đệ tử mới, ta ngược lại thật ra nhớ tới Lão Vũ, các người luyện khí các mới đi một đôi đệ tử gần nhất tên tuổi có chút vang rồi à? Nhìn ngươi gần nhất Xuân Phong đáp ý. Vân Thiên Mịch lên tiếng hỏi. Võ Khiển Trạch bên trên lộ ra một nụ cười, bộ dáng kia phảng phất người khác đã hỏi tới môn sinh đáp ý của mình dạng, cười nói, hai người bọn họ thật không tệ. Mặc dù tới Thần Long môn mất quá nửa năm, nhưng mà bọn hắn tại luyện khí phương diện thiên phú quả thực không người có thể đụng, Lao Phu đã thu bọn hắn làm quan môn đệ tử. Thân là trưởng môn võ khiển trách, ngày bình thường bình thường là sẽ không quản luyện khí các đệ tử, mọi người đều biết, võ khiển trách chính là nhất luyện khí si nhân. Dù là lấy hắn địa vị bây giờ, chỉ cần vừa có thời gian liền bắt đầu luyện khí, hắn thuật luyện khí tại luyện khí các làm nhất. Nhớ ngày đó bọn hắn liền thường xuyên nghe võ khiển trách nói muốn tìm một cái hài lòng đệ tử thu làm bế quan đệ tử, kế thừa y bát của hắn. Chỉ là lời nói liên tiếp nói mấy chục năm đều chưa từng thành công, chứ không lâu lại đột nhiên truyền ra tin tức này tới cũng không làm cho người ta chú ý sao. Haha, ha, vậy thật là phải chúc mừng ngươi, mấy chục năm nguyện vọng chung vi là hoàn thành." Vợ thừa Ninh cười nói. Điển Thanh Thanh nghe bọn hắn liền đại khái đã đoán được bọn hắn nói tới là ai, Lăng Tiêu Tiêu cùng chúc dung nhưng mà không phải liền là nửa năm trước tiến vào luyện khí các sao. Lấy thực lực của hai người bọn họ cùng Tiên Phú, đi đến một bước này chắc hẳn cũng không khó khăn. Nàng phát hiện ngày bình thường cao cao tại thượng, bất cận nhân tình chư vị trưởng môn bây giờ mỗi một cái đều là ôn hòa nhã nhặn, cùng ngày bình thường nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, nếu không phải có cái này trùng hợp cơ hội, Mình cũng không có khả năng kiến thức đến bộ dáng như vậy trưởng môn và trưởng lao. Cái này nói đến cũng là đúng dịp rất, như thế nào cũng là nửa năm trước tới đệ tử. Nghe nói nửa năm trước thần long học giáo tốt nghiệp hết thầy bất quá 36 tên tu luyện giả thôi. Vạn đàn các trưởng môn ngô tính hiền lên tiếng nói. Ngược lại cũng là, lúc trước tả lao đầu không phải cũng nói, lần trước vô tận thí luyện tuyệt nhận trở về đệ tử thực lực rất ít không tệ sao. Võ khiển trách cười nói, liền hướng về phía chính mình thu hai cái này đệ tử đắc ý, hắn liền phải thật tốt cảm tạ liền thành Nếu như ngay cả thành nguyệt cũng có đem bọn hắn tìm trở về, hắn còn không biết phải đợi tới khi nào mới có thể tuyển được đệ tử đắc ý các ngươi nói mấy cái này tiểu gia hỏa đều là tới từ cùng một ma xung đại lộ, trước đây bọn hắn phân tán tại khác biệt trong phân viện, hiện tại xem ra phát triển cũng không tệ. Liên Thanh Nguyệt cười nói, xem ra chính mình ánh mắt thật không tệ, ít nhất không có tuyển nhận sai. Như thế nói đến, Điền Thanh Thanh cùng ta hai cái đệ tử đắc ý cũng là biết. Võ Khiển Trạch không khỏi lên tiếng hỏi, ánh mắt hơi nhu hòa, cũng không có hùng hổ dọa người cảm giác. Nghe được Võ Khiển Trạch tra hỏi, Thanh Thanh cũng là gật đầu nói, "Chúc Dung Nam là ta ca, Lăng Tiêu Tiêu là ta tam ca." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là khẽ giật mình, chật trên mặt hiện lên nồng nặng vẻ kinh ngạc, Võ khiển trách ha ha cười nói, đây cũng quá đúng dịp mấy vị khách trưởng môn mặc dù không từng nói, có thể trên mặt trong lúc mơ hồ lộ ra nụ cười cũng tiết lộ ra bọn hắn ý nghĩ. Đích thật là nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Liên Thanh Nguyệt nhưng là đột nhiên lên tiếng nói, nhớ ngày đó tại các quốc gia thu nhận học sinh thời điểm, ta trước hết nhất coi trọng thế nhưng là điển thanh thanh, không nghĩ tới kết quả cuối cùng ngược lại là như vậy. Thực sự là thế sự khó liệu. Nghe Liên Thanh Nguyệt cảm khái, đám người không tự chủ đều nhìn về vợ Thư Ninh. Bị Liên Thành Nguyệt coi trọng nhất tu luyện giả tại Bạch Thảo Viên ăn nửa năm bế môn canh, đây thật là xấu. Nói đến khó nghe chút, chính là vợ thừa Ninh không có nhãn quan. Điền Thanh Thanh trầm mặc. Trên thực tế nửa năm này ăn bế môn canh trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi, nhưng ai để cho nàng nốc tại Bạch Thảo Viên đâu? Vợ thừa Ninh là tuyệt đối không thể đắc tội. Vợ thừa Ninh sắc có chút lúng túng, chuyện này thật là hắn sơ sẩy, chợt giả bộ như không có gì thấy nhìn về phía xung quanh, đột nhiên nói, "Chúng ta chăm thảo viên sắp tới, vậy ta liền đi trước a." Vừa dứt lời, vợ Ninh cũng không đợi lấy đại gia trả lời, liền hô hào Điền Thanh, thanh cùng nhau rời đi. Nhìn xem vợ thừa Ninh cái kia bóng lưng rời đi, Liên Thanh Nguyệt bọn người đều không cho phép nở nụ cười. Điền Thanh Thanh ngột đường đi theo vợ thừa Ninh sau lưng đi vào trong thảo viên, đi qua chỗ đệ tử khác đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Điền Thanh Thanh. Không biết nàng là thần thánh phương nào. Muốn nói Điền Thanh Thanh mặc dù tại Bạch thảo viên ở thời gian nửa năm lâu, nhưng biết được nàng người nhưng là cực ít, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây là một trường cực kỳ xa lạ khuôn mặt, không ít người còn tưởng rằng nàng là vừa mới vào trong thảo viện. Có thể làm cho trưởng môn dẫn dắt nàng đi vào, này quả không đơn giản a gặp qua trưởng môn. Từng đạo cung kính vẫn an âm thanh triệt để ra, mà vợ thừa Ninh nhưng là mặt không thay đổi đi tới, một đường đi tới trong thảo viên đưa tin trố lúc này mới dừng lại. Hai người vừa đi vào tới, một đạo tiểu diễm thân ảnh lập tức chạy tới, đi đến vợ thừa Ninh trước mặt dừng lại, cung kính nói, gặp qua trưởng môn. Lúc này, Điền Thanh Thanh cũng là thấy rõ người trước mặt bộ dáng, người này chính là lãng phí nàng hơn nửa năm thời gian bị lạnh gặp kẻ đầu tiêu Đồng Mẫn Nhi. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Đồng Mẫn Nhi bây giờ cũng chú ý tới Liêu Điền Thanh, thanh tại. Giống trước đây nàng đem Điền Thanh Thanh phân phối đến cuối nhà minh viện, sau đó liền chưa từng từng chú ý chuyện của nàng, thời gian nửa năm nàng thậm chí đều nhanh đem Điền Thanh Thanh người này đem quên đi. Dù sao trong thảo viên tu luyện đệ tử số lượng cực kỳ khổng lồ, trước đây nàng có chút lưu tâm Điền Thanh Thanh xuất hiện, mà kèm theo Điền Thanh Thanh biến mất ở trước mắt mình, thời gian dài, nhắm mắt là ngơ, nàng cũng liền triệt để đã quên. Tháng đến một tháng trước, trưởng môn đột nhiên đem nàng hô đi qua, chất vấn thanh thanh sự tình, nói nàng làm việc không đủ công bằng mã trách cứ một phen. Dĩ vãng trưởng môn chưa bao giờ hỏi thăm qua chuyện phương diện này, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là như vậy. Vậy mà bởi vì Điển Thanh Thanh mà giáo huấn nàng, nàng tự nhiên đem Điển Thanh Thanh cho ghi hận. Nàng biết Điển Thanh Thanh đi tới Mộ Tinh thành phục dịch một tháng, sau khi trở về liền sẽ vào ở Lưu Ly viện, nàng đã cho Lưu Ly viện tu luyện giả bắt chuyến qua, ai cũng không thể trợ giúp nàng. Nàng ngược lại là phải xem, Điển Thanh Thanh còn có thể lật ra cái gì sống tới. Tại Bạch Thảo Viên dám đắc tội nàng người thật đúng là ít càng thêm ít, nàng muốn nhượng Điển Thanh Thanh biết đắc tội nàng phải bỏ ra đại giới. Điển thanh thanh nhìn ra cái này Đồng Nhi trong mắt phẫn nộ, lập tức chỉ cảm thấy buồn cười điểm. Từ nàng vừa mới đến bây giờ, vốn là Đồng Nhi nhằm vào nàng, Bây giờ nhìn dáng dấp của nàng còn phảng phất nhìn xem một cái tội ác tại trời tội nhân, cái này quả thật nực cười. Điền Thanh Thanh, lui về phía sau ngươi liền ở tại Lưu Ly viện. Ngươi chỉ cần phụ trách một khối dược điền liền có thể, Lưu Ly viện tu luyện giả chồng thực dược thảo đều tương đối trân quý, muốn xử lý thành công cũng không dễ dàng. Đến lúc đó ngươi liền thỉnh giáo Lưu Ly viện tu luyện giả chính là, những lúc khác ngươi liền thật tốt tu luyện a." Trưởng môn trầm rãi lên tiếng nói. Điền Thanh Thanh khẽ gật đầu, như thế nói đến, Lưu viện đãi ngộ quả nhiên không sai, nhớ ngày đó phải phụ trách thế nhưng là mười mấy thối bây giờ chỉ cần một khối dược điền. Sửa sang lại tới cũng là đơn giản. Dù là dược thảo khó mà chồng chọn, lấy nàng chồng chọn chi thuật là tuyệt đối sẽ không có có vấn đề. Đã như thế, nàng liền có đầy đủ thời gian tới tu luyện. Có nhiều như vậy tinh thạch nàng vừa vận thừa cơ tăng cường chính mình Tu Vi mới là trọng yếu nhất. Nàng bây giờ cũng là phát hiện, Tu Vi đạt đến cảnh giới nhất định sau đó muốn đề thăng sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá tất cả mọi người là một dạng, nàng ngược lại cũng không gấp gáp Chỉ có thu được tốt biểu hiện, lui về phía sau mới có thể thu được thần long môn tài nguyên tu luyện tốt hơn. chi Nàng muốn đi tìm nam thuốc đại địa, hoàn thành sư phụ di mệnh, mà không phải một mực ở tại Thần Long môn bên trong. Chỉ là lấy nàng địa vị bây giờ, khoảng cách thu được rời đi thần dược chừng từng môn quyền hạn còn sớm đâu. Nói đến, thời gian nửa năm này một mực bình tĩnh không lay động, thực lực của mình lấy đến rồi lăng thiên giới, Tù đại ca nói, nàng là 12 sao thần chi tân thần, dược linh thần, có thể không lâu sau, già dược linh thần cũng sẽ tìm tới nàng, lăng đại ca cũng là 12 sao thần chi một, Lao hắc xà cũng sẽ không bỏ qua hắn, nghĩ đến kim cương thành một mà kia, nhất định là hướng về phía tam ca tới, mặc dù nửa năm này, gió hiêm lặng, bất quá rất rõ ràng hẳn là tuyệt đối không có khả. Năng quên, đối với bây giờ sức mạnh còn yếu bọn hắn mà nói, lúc này Thần Long môn giống như là ổ vũ, cho nên bọn hắn nhất thiết phải tại thời gian có hạn bên trong để thăng tự thân tu vi mới là. Nghe vợ thừa Ninh mà nói, Đồng Mẫn Nhi không khỏi lên tiếng nói, trưởng môn, Lưu Ly viện đệ tử cũng là mỗi người phụ trách ba khối dược điển, Điền Thanh Thanh chỉ phụ trách một khối dược điển tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, đến lúc đó đệ tử khác hỏi tới vậy làm sao bây giờ? Dựa vào cái gì muốn cho Điền Thanh Thanh tốt như vậy lẫm ngộ, cho dù là Lưu Ly trong viện trọng chọ thuật tốt nhất đệ tử cũng phải phụ trách 2 khối dược điển. cái này 6. Điển Thanh Thanh giờ mới hiểu được Nguyên Lai like cũng không phải mỗi người đều phụ trách một khối dự điện, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn qua Vọt Thừa Ninh, chính mình tại tinh thạch khoáng vòng vo một chuyến, trở về đãi ngộ thật đúng là có lấy biến hóa long trời lở đất vọt thừa Ninh sắc mặt lạnh leo, "Đạo, nếu là có người hỏi tới đã nói là ta giao phó, tới tìm ta chính là, lại không luận liền thành nguyệt đối với Điển Thanh Thanh xem trọng, chỉ là Điển Thanh Thanh cùng nó phường tù một cẩm." Chờ đệ tử ưu quan hệ cũng đáng được hắn thật tốt đối đãi. Nghe Ninh trong giọng nói không vui, Đồng mình, chợt cũng không dám lại nói ý kiến, chỉ phải đáp, là. "Vọt Thừa Ninh đang giao phó sau khi xong liền rời đi." Mà Đồng Mẫn Nhi, nhưng là phụ trách mang Điển Thanh Thanh đi tới Lưu Ly viện, cái này chính là nàng chức trách một trong. Nhưng mà, vợ thừa Ninh sau khi rời đi, Điển Thanh Thanh cùng Đồng Mẫn Nhi hai người cũng đứng tại chỗ chưa từng chuyển động. Bốn mắt nhìn nhau, văng lửa khắp nơi. Chưa xong con tiếp, 324. Chương 73, hữu nhân cuối cùng tương kiến hai nguyên ngược lại là năng lực không nhỏ, ở ngoài sáng cuối cùng viện còn có thể xoay người, xem ra ta trước đó thực sự là xem thường ngươi." Đồng Mẫn Nhi âm thanh lạnh lùng nói, cái tiêu tiểu diễm trên khuôn mặt hiện liêu nhất xóa âm thanh lạnh lùng nói: Điện Thanh Thanh khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía Đồng Mẫn Nhi trong mắt cũng là lạnh lẽo băng hàn, "Chính ngươi không đủ mạnh tôi, trước đây bị ngươi bảy một đạo, lui về phía sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy." Tuy Đồng Mẫn Nhi thân là Trạm thảo viên chấp sự, rất nhiều chuyện đều do nàng chừng quản, nhưng nàng cũng không sợ. Ngay vậy, Đồng Mẫn Nhi cười lạnh nói, "Trước đây ta bảy ngươi một đạo, về sau liền có thể cho ngươi bảy càng nhiều đạo." Ở nơi này trong thảo viên, theo ta người đối nghịch cho tới bây giờ kết quả tốt. Nàng không nghe ngắn Điện Thanh, thanh lộn ngoài đời không đổi, nàng sẽ không gọi Đồng Nhi Lúc trước trưởng môn giáo huấn chuyện của nàng mặc dù tương đối bí mật, nhưng vẫn là có không ít người biết, đến mức trong lúc nhất thời mình ngược lại là trở thành không ít người trò cười. Nàng muốn lật về vấn này, khiến người khác ngậm miệng, cũng chỉ có thể nhượng Điển Thanh Thanh phải trả cái giá nặng nề. Điển Thanh Thanh đáy mắt phủ hiện liêu nhất xóa vẻ trào phúng, sắc mặt đạm nhiên, cùng Đồng Mẫn Nhi hùng hổ dọa người khác biệt, nàng lộ ra Vân Đạm Phong khinh. Môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói, "Ta biết cùng chấp sự đối nghịch đối với mình cũng không phải một chuyện tốt, ta cũng không ý làm như vậy." Nghe thanh thanh mà nói, Đồng có vẻ hơi đáp có thể đi đến hôm nay vị trí thế, nhưng là không đơn giản, liền hướng về phía điểm này Những thứ khác tu luyện giả liền không thể nào là đối thủ của nàng, cái này Điển Thanh Thanh còn có thể thấy rõ hai người bọn họ trên lệnh. Nhưng mà, sau một khắc, Điển Thanh Thanh mà nói lại khiến cho Đồng Mẫn Nhi sắc đột nhiên cứng đờ, trận đấy mắt bạo phát ra lửa giận đồng đậm. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đưa ngươi từ chấp sự vị trí kéo xuống. Điển Thanh Thanh thản nhiên nói, lạnh nhạt bộ dáng phảng phất đem Đồng Mẫn Nhi từ nơi này vị trí kéo xuống là một kiện lại việc không thể đơn giản hơn đông dạng. Nói đùa cái gì? Ngươi có phần cũng quá đánh giá cao chính ngươi. Nhi tức nói, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không người nào dám nói với nàng như vậy, quả thực là đang tìm cái chết. "Cho xem a." Điền Thanh Thanh lên đẽn. Toàn Tức nói, "Ta nói đồng chấp sự, ngươi có phải hay không hẳn là mang ta đi Lưu Ly viện, trưởng môn thế nhưng là phân phó ngươi." Nghe Điền Thanh Thanh mà nói, Đồng Mẫn Nhi sắc mặt xanh xám, tận không thể bây giờ liền độc thủ. Có thể tưởng tượng lúc trước trưởng môn lời nói, vẫn là cứng rắn nhịn xuống. Bất luận như thế nào, lúc này cũng không thể động thủ. Chỉ cần Điền Thanh Thanh tại trong thảo viên. nàng muốn giao huấn Điền Thanh Thanh đều rất dễ dàng. Ngay sau đó, Điền liền đi theo Đồng Mẫn Nhi một đường đi tới Lưu Ly viện. Xa xa nhìn lại, mộ chỉ phát hiện Lưu Ly viện cùng cuối nhà Minh viện cái kia to lớn khác biệt. Cửa nhà minh viện chung quanh hoang tàn vấn vẻ, phảng phất rừng sâu núi thẳm đồng dạng, trống trải tịch mịch. Mà Lưu Ly viện thì lộ ra ưu nhã trầm tĩnh, cái kia cao lớn kiến trúc xa không phải cuối nhà minh viện có thể so sánh, liếc nhìn lại, thì biết do hắn chỗ bất phàm. Bất quá điển thanh thanh chú ý của lực cũng không tại kiến trúc này phía trên, đối với nàng mà nói, cư trú dạng gì hoàn cảnh cũng không trong yếu. Cái này Lưu Ly viện chung quanh trong ruộng thuốc trồng thực dược thảo đều rất quý, hơn nữa đại lý tốt vô cùng, cho nên Lưu viện quanh dược liệu mùi thơm đậm đến cực điểm, vào một ngụm liền đệ nhân khí sảng Ở vào tình thế như vậy tu luyện Tốc độ kia cũng sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao dược liệu này mặc dù không nhất định đã dưỡng, nhưng ở lúc tu luyện ở nơi này, dược liệu mùi thơm ảnh hưởng dưới cũng sẽ có tiến bộ. Tại Lưu Ly viện nơi xa còn phân biệt có khác sân tồn tại. So với cuối nhà Minh viện mà nói muốn náo nhiệt không thiếu, trong lúc mơ hồ Lưu Ly viện nhưng là phơi bày cầm đầu chi thái. Đồng Mẫn Nhi đi đến Lưu Ly viện trước cửa viện ngừng lại. "Đạo, đây chính là Lưu Ly viện, tiếp xuống chính ngươi nhìn xem xử lý a." Âm thanh rơi, Đồng Mẫn Nhi chính là tiêu sái quay người rời đi, không tiếp tục để ý Điển Thanh, thanh. Một màn này, chính như trước đây Đồng Mẫn Nhi mang theo Điển Thanh Thanh đi tới cuối nhà Minh viện đồng dạng. Điển Thanh Thanh ánh mắt bình tĩnh không lay động, cũng không thèm để ý Đồng Mẫn Nhi cách làm. Cái này Lưu Ly viện vị trí như thế gần phía trước, chắc hẳn lui về phía sau cùng Đồng Mẫn Nhi cơ hội gặp mặt cũng không biết. Kế tiếp, liền xem ai có thể đấu thắng ai a. Làm Điển Thanh Thanh mở ra Lưu Ly viện đại môn đi vào trong đó thời điểm, liền phát hiện trong nội viện có không ít người tồn tại. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mộ chỉ ly, tầm mắt của mọi người đều ngừng trên thân nàng. Thấy thế, Điển Thanh Thanh không khỏi hướng về đám người cười nhạt một tiếng, "Đạo, ta là mới tới Điển thanh, thanh mong rằng chư vị nhiều tiền bối chỉ giáo nhiều hơn." Nghe Điển Thanh Thanh mà nói, đám người lại không có một người để ý tới nàng. Nhao nhau chuyển nhượng ánh mắt, đi lên chính mình sự tỉnh tới. Nhìn xem thái độ của mọi người, Luka rồi xanh lông mày không khỏi nhíu lại, nghĩ lại chính là đoán được đại khái. Chắc hẳn đây cũng là Đồng Mẫn Nhi chuẩn bị cho nàng lễ vật à, chỉ là lễ vật thực sự quá tiểu nhi khoa. Mặc dù không có người để ý tới, nhưng Điển Thanh Thanh lại không có nửa điểm vẻ xấu hổ, lạnh nhạt hướng về gian phòng của mình đi đến. Lưu Ly Viện so với cuối nhà Minh Viện lớn hơn mấy lần, cho nên bên trong tu luyện giả số lượng cũng không ít. Điển Thanh Thanh giờ mới hiểu được trăm thảo viên nữ tu luyện giả có bao nhiêu nhiều, liếc nhìn lại, thanh nhất sắc toàn bộ đều là nữ tính tu luyện giả. Chắc hẳn đây chính là tụi nói tới khắp phân viện đều chú ý trăm thảo viên nguyên nhân. Nếu muốn tìm đạo lữ, liền phải cùng trăm thảo viên tạo mối quan hệ a chờ Điển Thanh Thanh đi vào gian phòng sau đó, từng đạo tiếng đàm luận cũng là đột nhiên vang vọng ra. Đó chính là Điển Thanh Thanh a, tướng mạo sắc thực xuất chúng, chẳng thể trách trước đây sẽ bị Đồng Mẫn Nhi an bài đến cuối nhà Minh viện, ha ha. Nàng cũng là xui xẻo, đã tội trăm thảo viên chấp sự, thời gian này có thể có được không? Ta xem nàng ngược lại cũng là một người tốt, không có ai để ý thực sự rất đáng thương. Nói đến, đây hết thảy căn bản cũng không liên quan đến nàng chuyện, tất cả đều là Đồng Mẫn Nhi gây ra. Ta nói Ngươi cũng đừng đồng tình tâm phiếm lạm mà đi cùng nàng giao Hảo, Đồng Mẫn Nhi lời nói ngươi đã quên. Một khi trợ giúp nàng, đến lúc đó xui xẹo nhưng chính là ngươi. 6. Ngồi ở bên trong nhà điền Thanh Thanh nghe bên ngoài từng đợt đàm luận, ánh mắt nhiên. Xem ra suy đoán của nàng quả nhiên không sai, Đồng Mẫn Nhi sớm tại nàng trước khi đến cũng đã đem hết thảy đều cho chuẩn bị xong á dùng cô lập một chiêu này đối phó nàng. Nàng điền Thanh Thanh tử mẫu thân sau khi chết, đều là mình đi một mình tới, há lại sẽ lo lắng bị cô lập. Hung chi, có trụ sở bí mật ở nàng bản lại không tồn tại cô lập tình huống. Nghĩ tới đây, Điển Thanh Thanh cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến nhập trong trạng thái tu luyện. Tại tinh thạch khoáng ở lại những ngày này mỗi ngày đều đang bận rộn, ngược lại là không có thời gian tu luyện, bây giờ trở về tới, tự nhiên muốn dành thời gian. Ngày kế tiếp, Điển Thanh Thanh nhận hạt giống phía sau cũng hiểu biết chính mình phụ trách dược điện ở nơi nào sau đó, liền không tiếp tục để ý hướng về phía nàng đối xử lạnh nhạt đối mặt đám người, tự ý đi về phía chính mình phụ trách dược điện. Cũng không biết nên nói xảo hay không xảo, nàng phụ trách chồng chọp chính là Băng Huyết thảo. Trước đây vì huyết cỏ hạt giống phế đi lớn như vậy tốn lực, bây giờ lại dễ dàng lấy được hạt giống, đã như thế nàng muốn luyện chế đan dược cũng có thể luyện chế thành công. Chờ Điền Thanh Thanh rời đi Lưu Ly viện, đám người cũng là nhau nhau đảm luận. Vì cái gì Điền Thanh Thanh chỉ cần phụ trách xử lý một khối dược điển, chúng ta mỗi người cũng là phụ trách bà khối đó a. Nghe nói là trưởng môn ra lệnh. Cái này Điền Thanh Thanh cũng không biết là đối trưởng môn sư chiêu số gì, lại có thể nhường trưởng môn bất công nàng. Điền Thanh Thanh lúc trước một mực tại cuối nhà Minh viện, trông chọt cũng là một chút thông thường dược thảo. Trùng chọt băng huyết thảo sao mà khó khăn, ta xem nàng căn bản là không có, có thể trồng chọt thành công. Có lẽ trưởng môn cảm thấy để cho hắn xử lý một khối dược liền đã đủ nàng chơi đùa. Ngươi cảm thấy nàng có thể trồng chọt thành công. Ha ha từng đạo hướng phong chi âm thanh liên tiếp vang vọng, tất cả mọi người là xem kịch vui vậy chờ mong mộ chỉ Ly trồng chọt băng huyết cỏ chống nổi. Cơ hồ tất cả mọi người đều không tin Điển Thanh Thanh có thể trồng chọt thành công. Tại Lưu Ly viện, có thể trồng chọt băng huyết cỏ tu luyện giả cũng bất quá 5 người thôi. Nhược Lăng cũng tại Lưu Ly trong viện. Nàng lúc này nhìn xem Điển Thanh Thanh, tâm tình có chút phức tạp. Trước đây vừa phát hiện Điển Thanh Thanh giả mạo mình thời điểm, nàng là cực kỳ tức giận, rồi sau đó lại biết được hết những thứ này nguyên nhân sau đó. Nàng lại cảm thấy lúc này nàng làm hơi quá đáng. Tại tinh thành khoáng phục dịch đau lớn có thể nói mọi người đều biết, nàng cũng không biết diễn thành thành một tháng này là thế nào chịu được nổi, bất quá bây giờ nàng xem ra tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Có thể trong lòng của nàng vẫn cảm thấy có chút không dễ chịu. Điền Thanh Thanh xe chạy quen đường chồng lấy băng huyết thảo, mặc dù khi trước nàng không có băng huyết cỏ hẳn giống, nhưng đối với băng huyết cỏ lớn lên điều kiện cùng với chồng chọn phương thức nhưng là lại quá là rõ ràng, cho nên chồng chọn đã dậy chưa gặp phải chút nào khó khăn. Tại giải quyết xong đây hết thảy sau đó, Điền liền thu dọn đồ trở về Lưu Ly viện, chỉ cần 1 giờ liền có thể đem này triệt để giải quyết, thật sự là thuận tiện. Ngay tại Điền Thanh Thanh tới gần Lưu Ly viện thời điểm, gặp được Đâm Đầu vào Nhược Lăng, cái kia luôn luôn bình tĩnh sâu trong mắt cũng hiện lên một chút ba động. Đang lúc Điền Thanh Thanh cùng Nhược Lăng sượt qua người thời điểm, Nhược Lăng tay lại đột nhiên vươn hướng Liễu Điền Thanh Thanh. Điền Thanh Thanh cước độ ngừng lại ngừng, mà trợ tử, dừng ở đầu câu nhưng là không có nửa điểm dừng lại hướng lấy bên ngoài đi đến. Điền Thanh Thanh một đường sau khi trở lại căn phòng của mình lúc này mới nhìn mình giấy trong tay đầu. Điền Thanh Thanh đáy mắt nhất xóa vẻ nghi hoặc, không nghĩ tới vậy mà lại cho nàng viết tờ giấy, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Nàng không khỏi mở giấy ra đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện trên tờ giấy ghi chép cũng là băng huyết cổ trổng chọn phương thức, viết cực kỳ tường tận, có thể thấy được dụng tâm của nàng. Loại này thực phương thức cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào bỏ lỡ chỗ, có thể thấy được Nhược Lăng là thật tâm muốn giúp chính mình, chỉ là trở ngại đồng mẫn Nhi mà nói mới dùng loại phương thức này đến giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Điền Thanh Thanh khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một nụ cười, xem ra Nhược Lăng người này cũng không phải là nàng lúc trước tưởng tượng như vậy a sau một khắc, Điền Thanh Thanh chính là tiến nhập hồi xuân bên trong lòng đất, nàng thật vất vả thu được huyết của hắn giống, tự nhiên muốn mau mau trổng trò đứng lên mới là. Đang đánh lý ruộng tốc chu tức Nhi nhìn thấy Điền thanh thanh phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, "Đạo, chủ nhân, ngươi đã đến. Nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không lại lấy được cái gì chân quý hạt giống?" Nửa năm này ở chung, nàng đối với Điền Thanh Thanh tính tình đã rất là quen thuộc. Đông dạng nàng vừa tới trụ sở bí mật liền đi tới dược điền liền nhất định là thu được một chút mới hạt giống. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh gật đầu cười nói, "Đó là tự nhiên, hơn nữa hạt giống này cũng là người một mực chỗ trông chờ." "A." Chu Tước Nhi hơi kinh ngạc, sau một khắc, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, "Là băng hạt giống. Không tệ gặp Điền Thanh, Thanh chắc chắn đoán của mình." Chu Tước Nhi bên trên lộ ra nụ cười vui mừng. Đạo, ha ha, vậy mau lấy ra chồng chọa ta, có thể sớm đi luyện chế ra Thất Khiếu Linh Lung Đan liền tốt. Thân là tu luyện thú nàng mặc dù dung mạo giả yếu rất chậm chạp, nhưng từ đầu đến cuối đều sẽ già yếu, cho nên Thất Khiếu Linh Lung Đan lộ ra cực kỳ trọng yếu. Sơ tại từ Điền Thanh Thanh nơi đó biết được có đan phương sau đó, nàng vẫn nóng trông có thể luyện chế. Điền Thanh Thanh cởi bước nhanh tới, đem bộ phận hạt giống đưa cho Chu Tước mới nói, cái này băng huyết của chồng chọa pháp ta nói qua cho ngươi, chồng chọa hẳn là không vấn đề gì a. Yên tâm đi, chủ nhân sư phó, ngươi liền đợi đến kiểm tra thành tích của ta ha ha, ha cười nói, Đang luyện đan cùng chồng trò thuật phương diện này, Điển Thanh Thanh đích thật là sư phụ của nàng. Điển Thanh Thanh liếc nàng một mắt, lập tức hai người liền cùng nhau tại trong ruộng thuốc bận rộn. Tái đi một phần 2 thân ảnh dù là tại trong ruộng thuốc bận rộn, vẫn như cũng tràn ngập mỹ cảm, ít nhất ở phía xa ngắm nhìn một loạt thú trong mắt là như vậy. Chờ hai người chồng trò xong dược thảo sau đó chăm chú nghe bọn hắn lúc này mới đi tới, "Mẫu thân nhi, người đã đến." Nghe nói trong thảo viên trưởng môn cho phép người muội tháng đi ra một lần. Tin tức của ngươi nhưng thật ra vô cùng linh thông, nhanh như vậy liền biết, không hổ là chăm chú nghe, cái gì đều có thể nghe được. Điển thanh thanh cười nói nghe thanh thanh mà nói, Trong chú nghe nổi lên hiện liêu nhất xóa vẻ tự hào, đạo, đó là tự nhiên, ta thế nhưng là lúc nào cũng quan tâm mâu thân động thái đầu, bảo hộ Ngô thân là con trai chút trách. Lại nói mâu thân phát hiện linh châu, đám tiêu lão giả nhất định sẽ cho nương điểm chỗ tốt ta. Lần này ta cũng coi như lấy được tốt ban thường, ta đã vào ở Lưu Ly viện, hơn nữa chỉ cần xử lý một khối dược điện, ngày thường thời gian cũng có thể lấy ra tu luyện. Điền Thanh thanh thản như nói, đen nhánh đồng tử trong mắt lập lòe điểm điểm kia sáng. Nhìn thấy mâu thân dạng này chúng ta tâm, lúc trước ở ngoại sáng cuối cùng viện ở giữa năm, nóng thế nhưng là chúng ta thế, nhưng là vì Ngô thân cực kỳ lo lắng. Châm chú nghe Bất Đắc Dĩ nói, Tu một cầm tại Luyện Giáp Điện càng là lo lắng, bởi vì hắn cùng Thanh Nhi tâm linh tương thông, biết tình cảnh của nàng, không giống nhị đệ bọn hắn, không biết Thanh Nhi tình cảnh. Hắn hướng trưởng môn đưa ra đem Thanh Nhi điều chỉnh đến Luyện Giáp Phường tới, mặc dù lấy địa vị của hắn, đưa ra yêu cầu như vậy có chút không thích hợp, nhưng mà vì Thanh Nhi, bất luận làm cái gì hắn đều thì nguyện ý. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, trưởng môn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, hắn tin tưởng thực lực của mình. Chủ nhân cuối cùng không ở tại cuối nhà Minh viện, vậy thì thật là quá tốt. Ngân Nạo cười nói, Ở ngoài sáng cuối cùng viện sinh hoạt mặc dù không có gì không khoái, nhưng từ đầu đến cuối không thể được đến tiến bộ, loại cảm giác này không thể nghi ngờ mười phần khó chịu. Điền Thanh Thanh gật đầu, so với trước kia tới, hoàn toàn chính xác tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa về sau ta còn có thể một tháng phóng một ngày nghỉ, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy hắn tù lao đại bọn họ đúng vậy à, chúng ta cũng lâu không có bọn họ đại gia cười đáp cuộc sống về sau bên trong, Điền Thanh Thanh vẫn như cũ thật sớm đi đến dự viện, quen thuộc xử lý bếp huyết thảo. Vốn chuẩn bị trở lấy Điền Thanh, thanh giáo lưu viện mọi người thấy thanh thanh mỗi ngày chính mình xử lý dự trong lòng ngược lại có chút chênh lệch chưa xong con tiếp, 325. Chương 74, cựu nhân cuối cùng tương kiến ba cuộc sống về sau bên trong, Điền Thanh Thanh vẫn như cũ thật sớm đi đến dự điện, quen thuộc xử lý bang huyết thảo. Vốn chuẩn bị trở lấy Điền Thanh Thanh thỉnh giáo lưu ly viện mọi người thấy Điền Thanh Thanh mỗi ngày chính mình xử lý dược điện, trong lòng ngược lại có chút chênh lệch. Các nàng thế nhưng là dự định Điền Thanh Thanh thỉnh giáo thời điểm mới hào hào chế nhạo nàng một phen, ai bảo nàng có thể được trưởng môn đặc thù chiếu cố, đại gia trong lòng cũng không phải bình thường không thoải mái. So với mọi người lạnh nhạt, Điền thanh thanh nhưng là không nhìn thẳng những người khác tồn tại. Đối với những người này, nàng luôn luôn cũng không có sát mắt tốt. Một ngày này, làm Điển Thanh Thanh đi tới ruộng thuốc thời điểm, cái kia luôn luôn lạnh nhạt tinh xảo trên khuôn mặt đột nhiên phù hiện liêu nhất xóa tức giận, không bị khác, chỉ vì nàng trồng thực dược thảo vậy mà toàn bộ hủy. Cái kia nguyên bản bị nàng trồng thực rất nhiều là son xuê dược thảo phảng phất bị người tận lực phá hư qua, tất cả từ căn đến cành lá đều trở nên loạn thất bát tao. Khổ cực thật lâu thành quả cứ như vậy đã biến thành một mảnh phế thảo, đổi lại ai cũng biết giận không tìm được. Điển Thanh Thanh đôi mắt hơi hơi phế hồng, hai tay không tự chủ nắm chặt, trong lòng tức giận đã bước lên tới cực điểm. Chuyện này nàng mặc dù không biết đến cùng là ai làm, nhưng mà nàng biết hấp thụ sau màn nhất định là Đồng Mẫn Nhi. Có thể ở cái này trong thảo viên bên trong phách lối như vậy coi như cũng chỉ có nàng. Điền Thanh Thanh đứng bình tĩnh tại dược điện bên cạnh, túi đầu nàng để cho người ta thấy không rõ biểu lộ, chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt sát khí từ trên người tràn ngập ra. Lúc này, tại Điền Thanh Thanh sau lưng, không thiếu Lưu Ly viện đệ tử cũng là một mặt xem kịch vui biểu lộ nhìn qua nàng. Chuyện này, cơ hội toàn bộ Lưu Ly viện tu luyện giả đều biết, chỉ là ai cũng sẽ không nói ra đi thôi. Cái này Điền Thanh Thanh vận khí cũng xem là tốt, vậy mà lại trổng chọt băng huyết thảo, bất quá coi như nàng sẽ trổng chọt thì thế nào? Cuối cùng còn không phải không có gì cả. Ở nơi này trong thảo viên bên trong Không có địa vị hay không hảo cùng Đồng Mẫn Nhi đối nghịch, bằng không tuyệt đối rơi không thể kết cục tốt. Dù là nàng chỉ cần xử lý một mảnh dược điển thì tính sao? Chỉ cần Đồng Mẫn Nhi không buông tha nàng, nàng mảnh này dược điền liền tuyệt đối sẽ không có thành quả, đến lúc đó một khi giao phó đứng lên, cũng là nàng không phải. Ta xem nàng hoặc chính là trở lại mộ tinh thạch, hoặc chính là bị đổi ra thần long môn. Đám người nhao nhao đàm luận, nhiều loại ánh mắt rơi vào điển Thanh Thanh trên thân, tất cả mọi người đem việc này nhìn trở thành một cái nhạc luận. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên cao. Đây là thần long môn pháp tắc sinh tồn. Ai cũng không có nhàn tâm đi quản một người xa lạ sự tình. Điền Thanh Thanh đem sau lưng mọi người làm luận thu hết trong hai. Trên mặt tức giận càng là dần dần tiêu tan xuống, nếu nàng thật sự nổi giận đi tìm Đồng Mẫn Nhi mà nói, vậy ăn thua thiệt nhưng chính là nàng. Coi như dược điển hủy lại như thế nào, cùng lắm thì lại loại. Nàng Liên muốn xem, rốt cuộc là Đồng Mẫn Nhi nhịn không được khí vẫn là nàng nhịn không được khí. Sau một khắc, tại mọi người kinh ngạc dưới tầm mắt, Điền Thanh Thanh chậm rãi ngồi xuống xuống. Động tác đem cái phế thảo cho lấy đi, ngược lại lại lần nữa gieo hạt. Khi trước hết thảy phản căn bản chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Đám người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả như vậy, các nàng còn tưởng rằng Điền Thanh Thanh cùng Đồng Mẫn Nhi ở giữa một hồi tranh chấp đều tránh cũng không thể tránh. Loại chuyện này cũng không phải người người đều có thể chịu được. Tuy dược thảo này trông sau đó không phải mình mà được, nhưng khổ cực chồng lâu như vậy tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, của người nào trong lòng có thể dễ chịu. Có thể mọi chỉ li ngắn ngủi này thời gian liền khôi phục lại. Cái này xấu. Nhược Lăng nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh Điển Thanh Thanh, nguyên bản nỗi lòng lo lắng ngược lại là dần dần đè xuống. May mắn Điền Thanh, Thanh không có xúc động. Kỳ thực nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, vì sao lại quan tâm Điền Thanh Thanh, ban đầu là bởi vì chính mình hại nàng đi mổ tinh thạch phục dịch mà cảm thấy trong lòng gây khó dễ, mà mấy ngày này bên trong, nhìn xem Điền Thanh Thanh tự mình làm mình sự tình, không để ý tới người khác môn luận, nàng lại bắt đầu bội phục nàng tới. Dĩ vãng nàng đã từng bị đám người xa lánh qua, đoạn cuộc sống kia nàng chỉ cảm thấy rất là khó chịu, một người thời điểm thậm chí sẽ thu thiết. Thế nhưng là từ Điền Thanh Thanh trên thân nàng căn bản là không nhìn thấy nửa điểm bị thương, ngược lại, nàng phảng phất đã sớm quen thuộc cuộc sống như vậy, lại hoặc là nàng căn bản vốn không đem các loại người thạ ở trong lòng, loại tâm tính này rất cao minh. Nếu như trước đây nàng cũng có thể giống Điền Thanh Thanh một dạng kiên cường lời nói, sẽ không đến nỗi mất đi chính mình chân quý nhất bằng hữu, đến mức bây giờ tiếc nuối không thôi. Nhìn xem Điền Thanh Thanh, nàng liền phảng phất thấy được dĩ vãng nàng vẫn muốn làm chính mình. Ngay tại Điền Thanh Thanh trừ cổ thời điểm, một thân ảnh đi tới nàng bên cạnh, nhìn qua Điền Thanh Thanh cái kia có đầu không lộn xộn bình thản bộ dáng, trong mắt lướt qua một vòng tia sáng. Ngư Hoa Hoa, ngươi dược thảo này là thế nào? Vương Ngữ Dung trầm rãi nói, trong thanh âm bình tĩnh theo cơ trí. Nghe được tiếng nói chuyện, thanh thanh không khỏi ngẩng đầu lên. Kể từ nàng đi tới Lưu Ly viện sau đó cơ hồ không có người nói qua với nàng lời nói. Bây giờ đột nhiên có người nói chuyện với nàng, tự nhiên không khỏi kinh ngạc một phen. Rơi vào điển thanh thanh trong mắt là một vị mặt mũi tràn đầy rảnh lao bà bà, nếp nhăn khuôn mặt không che nổi nàng ấy cơ trí đôi mắt sáng, nhìn qua cái kia con mắt, phảng phất có thể chú ý xem thấu hết thể nhân thế xôn sao đồng dạng. Đây là điển thanh thanh ở trên Thiên Sung đại lục lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lớn tuổi chính là lao giả, bởi vì Thiên Sung đại lục thế giới người đều là tu vi khá cao tu lệ giả, dù là rất lớn tuổi, mặt mũi cũng sẽ không dàn mùa. Cho nên khi nhìn đến như thế lâu năm lão bà bà sau đó, điển thanh, thanh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ta đời sau thực sai lầm, khô héo Điển Thanh Thanh thản như nói, đồng thời không quan tâm lời của lão giả. Mặc dù nàng không thể phát tác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tâm tình của nàng bây giờ hảo, tự nhiên là không có cảm xúc đi quản những người khác. Nghe Điển Thanh Thanh trả lời, cổ ngữ rống cái kia giản mua trên khuôn mặt càng là lộ ra một tia hiếm thấy đường ông, "Đạo, nữ oa oa, coi như ta lớn tuổi, cũng sẽ không liền là khô héo vẫn là hủy hoại cũng nhìn không ra, tựa hồ ngươi ở đây Lưu Ly li viện nhân duyên cũng không to ta." Điển Thanh Thanh mặt mũi cờ cờ bên trên giơ lên, nàng ngược lại là không nghĩ tới bà lão này bà lại còn biết được không ý chuyện, liền Lưu Ly li viện sự tình cũng hiểu biết, xem ra hẳn là trăm thảo viên bên trong người là hoặc không phải có cái gì khác nhau. Tóm lại, những dược thảo này đều làm hỏng. Điện Thanh Thanh những tiếng nói, động tác trên tay nhưng là không có nghe. Lần trước nhận hạt giống cũng bất quá đủ trồng chọt hai lần, may mắn mình tại hồi xuân khắc mặt đất trồng chọt băng huyết thảo lấy trải qua thành thục lưu lại không thiếu hạt giống, và không chỉ là hạt giống chính là một cái nan đề. Đông Mẫn Nhi tất nhiên suy nghĩ đối phó nàng, tất nhiên sẽ đây hết thể đều cho nghi kỵ. Nếu như nàng muốn hạt giống, Đông Mẫn Nhi là tuyệt đối sẽ không cho. Vì thế, phương diện này nàng căn bản cũng không cần lo lắng thứ gì. Vương nữ trong ánh mắt khẽ biến Từ Điền Thanh Thanh trong giọng nói nàng có thể nhìn ra thái độ của nàng, tuổi như vậy liền có thể có như vậy tâm cảnh thế nhưng là không dễ dàng. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra Điền Thanh Thanh cũng không phải e ngại thứ gì mà bị bức ép lấy nhẫn lại, nàng đấy mắt cơ chí không cách nào che giấu, rõ ràng, nha đầu này là có những tính toán khác người ý tưởng này cũng không thể, ngươi đối với chồng chọt băng huyết thảo rất có tâm đắc, những băng này tâm thảo sinh trưởng có thể so sánh địa phương khác chồng thực tốt hơn. Tuổi con trẻ, là thế nào học được trồng trọt thuật? Vương Nữ dông vấn đạo. Nàng rất lâu chưa từng đi ra, không nghĩ tới hôm nay mới ra tới liền gặp được cái này một màn thú vị. Ta từ nhỏ liền đối với trồng trọt dược thảo có nghiên cứu, cho nên biết được băng huyết cỏ trồng trọt chi pháp." Điền Thanh Thanh chậm rãi nói, "Mặc dù trước đó nàng trồng thực cũng không phải là những dược thảo này, nhưng nàng hiểu rõ cũng rất sâu. Muốn nói phương diện khác, có lẽ nàng không có đầy đủ quyền lên tiếng, nhưng mà tại loại này thực dược thảo phương diện, nàng có tuyệt đối tự tin. Nàng tại trong thảo viên trồng trọt dược thảo tất cả đều hủy, có thể nàng tại bí mật căn cứ bên trong trồng thực băng huyết thảo đều đã thu hoạch nhiều lần. Chỉ là Thất Linh Lung Đan còn chưa từng luyện chế thành công ra." Đối với cái này một điểm, nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý, nếu thật là dễ dàng như vậy, Thất Khiếu Linh Lung Đan giá trị cũng sẽ không cao như vậy. Căn cứ nàng biết, Thất Khiếu Linh Lung Đan ở trên Thiên Sung thế giới cũng có giá cả không thành phố, không chỉ Thất Khiếu Linh Lung Đan khó mà luyện chế, liền hắn dược liệu cũng là rất khó tìm được. Vì thế Điền Thanh Thanh dĩ vãng liền một mực tại thu thập dữ liệu, cho nên trùng hợp tụ tập đầy đủ tất cả dữ liệu, tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian nhất định liền có thể đem hắn cho luyện chế thành công đi ra. Nghe thanh thanh mà nói, Vương Ngữ trong mắt hứng thú chi sắc càng lớn. Không khỏi vấn đạo, vậy ngươi không chỉ đối với huyết cỏ trồng có nghiên cứu Đối với những khác dược liệu trồng trọt cũng rất nghiên cứu. Điền Thanh Thanh chậm rãi đứng dậy, nhìn xem dược Điển cái khắc Vương Ngữ Dung trầm rãi nói, người khác có thể trồng trọt dược thảo ta nhất định có thể trồng trọt, nhưng ta đời sau thực dược thảo người khác sẽ không chắc chắn có thể trồng. Nói đến đây, Điển Thanh Thanh bàng nổi lên hiện liễu nhất xóa tràn đầy tự tin tia sáng, cái kia tự tin khiến cho nguyên bản khí chất siêu nhiên Điền Thanh Thanh càng thêm mấy phần khí chất bất đồng không khỏi nhượng chúng nhân lau mắt mà nhìn. Vương Ngữ Dung tự nhiên cũng chú ý tới điển thanh thanh trên mặt cái kia xóa tự tin, loại tự tin này nàng cũng đã gặp. Loại tự tin này tuyệt không phải giả bộ đi ra ngoài, mà là trong xương tự tin. Sự vạng trên mặt nàng cũng tràn đầy tự tin như vậy. Người đối với mình trồng trọt thuật rất có tự tin, tại trong thảo viên nhất định có thể có rất tốt phát triển." Vương Nữ Dung Đạo. Điền Thanh Thanh nổi lên hiện liễu nhất xóa vẻ trào phúng, trồng trọt thuật cho dù tốt lại như thế nào, nếu như vẫn luôn không bỏ ra nổi thành thục dư liệu, có cái gì lực tin tưởng và nghe theo. Nàng ánh mắt hơi hơi biến hóa, toàn tức nói, "Ta còn muốn trồng trọt dược thảo, liền không còn cùng ngươi Hàn Huên." Âm thanh rơi, Điền Thanh Thanh cũng không để ý tới nữa Vương dòng, phối hợp xử lý lên dược thảo tới. Đối với nàng mà nói, thời điểm này tới nói chưa phiếm chẳng bằng mau mau xử lý xong những thứ này, tiếp đó đi tu luyện. Gặp Điền Thanh Thanh không để ý tới mình nữa, Lao Thái Thái bên trên cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ không vui, quay người hướng về một phương hướng khác đi. Lần này, trong thảo viên bên trong tựa hồ ra hiện Liêu Nhất cái tốt người kế tục. Chờ Vương Nữ rong rời đi về sau, Nhược Lăng không khỏi mở ra bước chân, đi đến Liêu Điền Thanh Thanh bên cạnh. Túi đầu xử lý ruộng thuốc Điền Thanh Thanh phát hiện mình bên cạnh nhiều hơn một song màu tím dày đều, trong mắt phủ hiện Nhất xóa vẻ hoặc. Người này tự nhiên không thể nào là khi trước lão bà bà, này sẽ là người nào? Lam Điền thanh thanh thấy rõ người trước mặt phía sau, Muyên bạn trong mắt không kiên nhẫn giảm phai nhạc mấy phần, "Đạo, có chuyện gì không?" Âm Thanh Không Thân Không Sơ nói đến, ở nơi này Lưu Ly li trong viện cũng liền nhược Lăng đối với mình đỡ hơn một chút, có thể lúc trước bọn họ là chưa bao giờ từng nói qua, sao hôm nay nàng sẽ tìm đến chính mình. Nghe Điền Thanh Thanh mà nói, Nhược Lăng hơi do dự phút chốc, "Đạo, cần ta giúp ngươi xử lý rượng điện sao?" Điền Thanh Thanh khẽ giật mình, kinh ngạc tại Nhược Lăng mà nói, chẳng lẽ nàng không biết cùng chính mình đứng chung một chỗ liền mang ý nghĩa cùng đồng mẫn nhi là địch, đã như thế, nàng cũng sẽ bị cô làm sao? Sau khi kinh ngạc, Điền lắc đầu nói, "Đa tạ, không cần." Ở nơi này Lưu Ly trong viện, ta nhìn ngươi vẫn là cách ta xa một chút tốt hơn. Nhược Lăng ánh mắt khẽ biến, không nghĩ tới Điền Thanh Thanh vậy mà lại như vậy vì nàng nghĩ, Thanh âm bên trong mang theo điểm điểm xin lỗi, lúc trước hại ngươi đi mò tinh thạch phục dịch, thực sự là có lỗi với. Điển Thanh Thanh nhịn không được cười lên, lúc trước vốn là ta có lỗi với ngươi trước đây, ngươi làm bốn là hả là, tại sao xin lỗi nói chuyện. Nhìn về phía Nhược Lăng ánh mắt nhu hòa mấy phần, cái này Nhược Lăng quả thật kỳ lạ. Ở nơi này lạnh như băng môn phái bên trong, nàng loại tâm tính này quả thật hiếm thấy, thật không biết nàng loại tâm tính này là thế nào tại Lưu Ly trong nội viện đưa đến bây giờ. Ta lúc trước là hiểu là ngươi, không nghĩ tới ngươi ở đây trong Thảo Viên gặp dạng như đối đãi, bằng không ta nhất định sẽ không mở rộng chuyện này. Ta biết mỏ Tinh Thạch là dạng gì chỗ, nếu không phải ngươi lợi hại, chỉ là một tháng cũng không biết lại biến thành bộ dạng gì. Nhược Lăng trầm rãi nói, tại Điền Thanh Thanh tiến vào mỏ Tinh Thạch sau đó nàng liền thường xuyên hỏi thăm Mộ Tinh Thạch sự tình, đối với bên trong tàn nhẫn cũng rất là tin tưởng. Thẩm Hướng Tiên đã nói với nàng có cùng mỏ Tinh Thạch giám sát bắt chuyện qua, nhưng mà tại nơi dạng chỗ, muốn chiếu cố ta sợ là rất khó chiếu cố đến. Bất quá Điền thanh, thanh lúc trở về bình yên vô sự ngược lại để nàng rất là kinh ngạc. Ta nói Đây hết thể vốn là ta tự thân vấn đề, cùng ngươi cũng không có quan hệ, không cần tự trách. Huống chi, Thẩm Hướng Tiên đã rất chiếu cô ta, ngươi cũng có nói cho ta biết băng huyết cỏ trồng chọn chi pháp, những thứ này liền đủ. Điền Thanh thanh thản nhiên nói, thân thể không xuống tới tiếp tục xử lý Bỏ Hoàng dược thảo. Vậy ngươi không sinh tà khí? Nhược Lăng thăm dò mà hỏi thăm. Chuyện này tất nhiên không có quan hệ gì với ngươi, ta lại vì cái gì giận ngươi? Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, bây giờ ta còn ở ngoài sáng cuối cùng viện mà không phải tại Lưu Ly viện. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ chỉ lý trong miệng truyền ra. Có thể chính là bởi vì chuyện này ngươi mới có thể bị Đồng Mẫn Nhi nhằm vào, dù là ngươi bây giờ là tại Lưu Ly viện cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Ngươi thuốc này điền lý dược thảo căn bản trồng trọt không thành công." Nhược Lăng đột nói, "Hôm qua Điền Thanh Thanh trở về phòng tu luyện sau đó, liền có người đem dược điền làm hỏng, chuyện này nàng thế nhưng là biết được phải tính tưởng." "Thì tính sao?" Điền Thanh Thanh hỏi ngược lại, "Phong Thủy luận chuyện, bây giờ Đồng Mẫn Nhi đắc ý, lui về phía sau nhưng là không nhất định." Nhìn xem Điền Thanh Thanh cái kia lạnh lẽo mà tràn ngập chí khôn mắt, trong lòng phù hiện Liêu nhất xóa rung động. Người bình thường dưới tình huống như vậy, sợ là sớm đã không có lòng tin a, có thể điển thanh thanh lại phảng phất không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Nếu như ngươi thật sự không sinh ta khí, chúng ta có thể hay không kết giao bằng hữu?" Nhược Lăng cười nói, cái kia thanh lệ trên khuôn mặt dương lên nụ cười sẵn giỡ, hơi gấp mặt mũi phảng phất biết nói chuyện. Điển Thanh Thanh không khỏi cảnh giác lên, nhược Lăng cử động như vậy thực sự quá đột nhiên, không phải do nàng không cảnh giác. Dù sao nàng tại Thần Long môn ngây ngô thời gian dài như vậy bên trong, căn bản cũng không từng thấy đến cái gì chân chính hữu tình, có chỉ là lợi ích chi tranh. Chưa xong con tiếp, 326. Chương 75 Cửu nhân cuối cùng tương tiến bốn Điển Thanh Thanh không khỏi cảnh giác lên, Nhược Lăng cử động như vậy thực sự quá đột nhiên, không phải do nàng không cảnh giác. Dù sao nàng tại Thần Long môn ngây ngô thời gian dài như vậy bên trong, căn bản cũng không từng thấy đến cái gì chân chính hữu tình, có chỉ là lợi ích chi tranh. Ai biết Nhược Lăng như vậy lấy lòng có phải hay không vì lấy lòng Đồng Mẫn Nhi? Giữa bọn hắn căn bản cũng không có cái gì giao tình, Nhược Lăng căn bản không đáng vì nàng mà cùng Đồng Mẫn Nhi là địch. Nhìn xem Điển Thanh Thanh cái kia ánh mắt nghi hoặc, Nhược Lăng cũng lả phát hiện cử động của mình có chút đường đột, vội vàng giải thích, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có, có ý tứ gì. Chỉ là rất thưởng thức dũng khí của ngươi, ta chưa bao giờ từng có người như vậy dũng khí, cho nên muốn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." A Điển Thanh thanh thản nhiên nói, cũng không đem Nhược Lăng mà nói bỏ vào trong lòng, có cái nào người xấu biết nói mình là người xấu. Nhược Lăng cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ không tin cũng không quan hệ, về sau ta sẽ để cho ngươi tin tưởng." Nguyên bản nàng một mực không dám bước ra một bước này, mà khi nàng làm như vậy sau đó lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Điển Thanh thanh lơ đến, chỉ là tự mình xử lý dược thảo, mà Nhược Lăng thì cũng không để ý Điển Thanh, thanh thái độ, ở một bên trợ giúp nàng xử lý dược thảo. Lưu Ly viện các tu luyện giả nhìn thấy một màn này, Trong mắt đều là hiện lên nùng nặng vẻ kinh ngạc, đây là cái tình huống gì? Nhược Lăng vì sao lại đi chợ giúp Điền Thanh Thanh? Cái này Nhược Lăng sợ là ngốc hả? Nếu không phải là đầu góc nước vào, đồng tình tâm chiếm làm, nàng cho là nàng là tiên nữ không thành. Sau này, sợ là Điền Thanh Thanh cùng Nhược Lăng hai người cũng phải bị cô lập. Haha, ha, thì tính sao? Hai người bọn họ cùng một chỗ vẫn còn không tính cô đơn a. Từng đạo tiếng rêu cợt vang lên, đại gia vừa nói một bên trở về Lưu Ly viện, vốn định hảo hảo mà nhìn một phen náo nhiệt. Ai có thể nghĩ tới Điền Thanh, Thanh vậy mà nhịn, thực sự để bọn hắn thất vọng chỉ kịch xem không trở thành, không đi lưu lại chẳng lẽ nhìn hai người tỉnh tỉ mọi lịch sử phát triển sao Đồng Mẫn Nhi đang chờ Điển Thanh Thanh tìm tới cửa, hôm qua nàng đặc biệt để cho người ta đi hủy liễu Điển Thanh Thanh dự điển, chắc hẳn nàng nhất định sẽ tới tìm chính mình a trải qua mấy ngày nay, nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội đem Điển Thanh Thanh giữ trừ, chỉ là Điển Thanh Thanh đi Lưu Ly viện sau đó ngược lại là biết thân biết phận để cho nàng tìm không thấy khuyết điểm. Tìm không thấy khuyết điểm, tự nhiên cũng không có biện pháp ra tay. Mặc dù nàng tại Lưu Ly viện địa vị rất cao, nhưng cũng không thể quên người miệng lưỡi. Tất nhiên tìm không thấy cơ hội, vậy nàng liền tạo cơ hội Liên tiếp đợi nửa ngày cũng không có truyền ra nửa điểm động tính, Đồng Mẫn Nhi trong mắt không khỏi phù hiện liêu nhất xóa nghi hoặc. Theo lý thuyết, lúc này Điển Thanh Thanh cũng đã đi tới dược điền một hồi lâu. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tính, Đồng Mẫn Nhi trên mặt phù hiện liêu nhất xóa vẻ đắc ý, quả nhiên vẫn là tới. Nhưng mà, làm Đồng Mẫn Nhi nhìn thấy mặt trước bộ dáng lúc, nguyên bản đắc ý cấp tốc lưng kết, chuyển thành vẻ nghi hoặc, "Đạo, sao ngươi lại tới đây? Điển Thanh Thanh người đâu?" Vịu thanh chính là hôm qua hỗ trợ ủy Điển thanh thanh dược điển người, tại nhìn thấy thanh thanh không có phòng đoán phản ứng sau đó, không khỏi chạy đến hướng Đồng Mẫn Nhi thông báo. Chắc sự Điển Thanh Thanh nàng cũng không có qua tới. Vũ Thanh Lăng bất đắc dĩ nói, chuyện gì xảy ra? Nàng như thế nào hội bất tới? Đồng Mẫn Nhi hỏi vội, một khi Điển Thanh Thanh tới, nàng cũng đã nghĩ kỹ kế tiếp nên làm như thế nào. Đến lúc đó muốn đem nàng đuổi đi ra có thể nói lại cực kỳ đơn giản, nhưng bây giờ Điển Thanh Thanh vậy mà không đến. Vậy nàng kế hoạch chẳng phải là điều hủy. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Điển Thanh Thanh vừa nhìn thấy ruộng thuốc thời điểm xác thực rất tức giận, cũng không có qua bao lâu, nàng liền khôi phục bình thường, cũng không có đến đây trả thù ý tứ. Chính nàng bắt đầu một lần nữa sửa sang lại dược Điển tới, tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng. Vũ Thanh Lăng lên tiếng nói, Đồng Mẫn Nhi chân mày hơi nhữ lại, trong tròng mắt đen lướt qua một vòng sâm nhiên, xem ra, cái này Điển Thanh Thanh vẫn rất thông minh, lại có thể nhịn được trong lòng nội khí. Chớp sự, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hừ, nàng có thể nhịn được lần thứ nhất, còn có thể nhịn được lần thứ hai lần thứ ba chưa từng. Nàng căn bản cũng không có nhiều như vậy hạt giống, đến lúc đó lại đem nàng giựt điền làng hỏng, dù là nàng không tới đại náo, ta cũng có thể tìm những biện pháp khác đem nàng đuổi đi ra. Thanh âm từ Đồng Mẫn Nhi trong miệng truyền ra, chỉ cần tại Bạch viên, nàng có thừa biện pháp đối phó Điển thanh thanh. Nhìn xem Đồng Mẫn Nhi cái kia bộ dáng tự tin, Vưu Thanh Lăng bên trên lộ ra nụ cười xuịnh, vội nói, "Chấp sự, trừ cái đó ra ta còn có một việc phải nói cho ngươi, cái kia Nhược Lăng chẳng biết tại sao vậy mà cùng Điển Thanh Thanh kéo lại với nhau, nàng vậy mà giúp Điển Thanh Thanh xử lý dự điện." "Nhược Lăng?" Đồng Mẫn Nhi lầm bẩm nói, xem trước một chút lại nói, "Như nhìn kia anh nói, nếu nàng thật sự muốn giúp Điển Thanh Thanh, muốn làm thế nào, các ngươi hẳn là đều hiểu." "Ta hiểu được." Vưu Thanh Lăng vội vàng đáp. Vương về tới mình vì lạc, một cái cô gái trẻ tuổi cười một cách tự nhiên nói, "Ba ba mẹ chồng, đã trở về, hôm nay ngươi sao đi ra lâu như vậy?" Người nói chuyện chính là phục thị vương nữ Dung thị nữ Mạc Linh San, mặc dù nói là phục thị vương nữ Dung, nhưng mà đối với vương nữ Dung mà nói, cũng đã đem Mạc Linh San xem như thân nhân. Vương nữ Dung khẽ cười nói, "Hôm nay tại Bạch Thảo Viên nhìn thấy một cái thú vị nữ hoa, hoa, cho nên trò chuyện nhiều với nàng hai câu. Linh San, ngươi có rảnh đi giúp ta hỏi thăm một chút nàng." Nghe vương ngữ Dung mà nói, Mạc Linh San trong mắt phụ hiện liễu nhất xóa vẻ kinh ngạc, đã rất lâu không ai có thể đưa tới bà bà mẹ chồng trống thú, không biết đến tụt cùng là dạng gì nhân. "Tốt, bà bà mẹ chồng đem nàng đặc thú nói cho ta biết, ta rất nhanh liền có thể thăm dò được." Coi bọn nàng tại Bạch Thảo Viên địa vị, Muốn nghe ngóng một người là lại việc không thể đơn giản hơn. Nữ hoa hoa kia là Lưu Ly viện, nhìn bộ dáng tại Lưu Ly viện tựa hồ rất không được người chào đón, hôm nay ta đi qua thời điểm đúng lúc nhìn thấy nàng dược điện bị những người khác làm hỏng. Vương Ngữ Dung cười nói, nhìn xem Vương Ngữ Dung trên mặt nụ cười, Mạc Linh San càng là nghi hoặc không hiểu, bà ba mẹ chồng, nàng không bị người chào đón nhất định là có nguyên nhân, nói không chừng nàng làm người sẽ không hảo, bằng không lại xã hội bất bị người chào đón. Lời này nói đến nhưng là có chút võ đoán. Vương Ngữ lên tiếng nói, Sát mặt có chút nghiêm túc, không được thích nhân chưa chắc đã là làm người không tốt, có thể là bởi vì ưu tú mà nhận người ghen lại có lẽ là không muốn cùng người khác thông đồng làm vậy, hết thảy đều không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện vầng ngũ dung mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng nhìn hướng mặt Linh San trong mắt lại mang theo cương chiều chi sắc. Đứa nhỏ này rất nhỏ liền một mực đi theo nàng bên cạnh, bởi vì có nàng bảo hộ, tất cả mọi người đều đối với nàng vẽ mặt ôn hòa, cho nên rất nhiều người tình lõi đợi đều không đủ minh mạch. Chính nàng cũng không biết dạng này đối với Linh San là tốt hay là không tốt, nếu là nàng về sau ra ngoài, lấy tính tình như thế, nhất định thiệt thòi lớn. Nếu như nàng liền ở chỗ này, thiên âm trong môn ngược lại là không có vấn đề gì. Cái kêu bà bà mẹ chồng làm sao lại có thể xác định nàng không phải là bởi vì làm người không tốt mới bị người xa lánh. Mạc Linh San không phục vấn đạo. Vậy liền coi là nói ra, người nha đầu này ta sợ là sẽ không hiểu. Hạ người gì, bà bà mẹ chồng một mắt liền có thể nhìn ra. Nàng đối với chồng chọn dược thảo rất có một bộ, vừa vận nhường thử xem có thể hay không chồng chọn hoa hơi thảo. Những năm gần đây, vẫn luôn không người chồng chọn thành công. Vương ngữ dòng nói là... Mạc Linh San đứng tiếng nói, lập tức liền đi ra viện tử, đi hỏi thăm Điển Thanh, thanh, thân phận. Điển thanh, thanh cùng được chỉnh lý xong lại lần nữa gieo xuống mầm mống mới phía sau, lúc này mới trở lại lưu ly viện. Nhìn xem bên cạnh Nhược Lăng không giảm nhược lăng, trong lòng của nàng thật có chút nghi hoặc, cái này Nhược Lăng là thế nào? Ngươi phải về phòng tu luyện a. Vậy ta đi về trước. Nhược Lăng cười nói, cũng không để ý Điện Thanh Thanh cái kia trong trẹo lạnh lùng thái độ, ngược lại rời đi đi. Nhìn xem Nhược Lăng bóng lưng rời đi, Điện Thanh Thanh trầm ngâm phút chốc, lúc này mới đẩy cửa phòng ra, đi vào. Đã trải qua người quá nhiều cùng chuyện, Điện Thanh Thanh lấy không thể hướng ngôi quen nhân mở tâm phi ngày kế tiếp. Điện thanh, thanh vừa đi ra cửa phòng, Muốn đi xử lý ruộng thuốc thời điểm, lúc này mới phát hiện không ít người ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, trên mặt không khỏi phù hiện Liễu nhất xóa vẻ nghi hoặc. Chính đạo điển Thanh Thanh nghi hoặc thời điểm, một bóng người xa lạ đi tới trước mặt nàng. Nàng không khỏi đánh giá đến nữ tử trước mắt, nữ tử người mặc một bộ quần áo màu xanh. Mày Liễu, mắt phượng, da trắng nõn nà, một đôi mắt mang theo kiều căng nhìn qua nàng. Người này chính là Mạc Linh San. Mạc Linh San hôm qua hơi sau khi nghe ngóng chính là biết được liêu điển Thanh Thanh tên, nàng ngay cả có chút không phục bà bà mẹ chồng nói lời, cho nên hôm nay mới đặc biệt đến tìm nàng. Từ Lưu Ly li viện những người khác trong miệng Nàng cảm thấy Điền Thanh Thanh cũng không phải bà bà mẹ chồng nói tới cái loại người này, ngược lại tụi hổ thật không tốt ở chung. Điển Thanh Thanh ánh mắt lánh đạm nhìn cô gái trước mắt, cái kia luôn luôn bình tĩnh đôi mắt cũng không vì cô gái xuất hiện mà xuất hiện nửa điểm gợn sóng, không khỏi nói, không biết cô nương tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì. Nghe Điền Thanh Thanh mà nói, Mạc Linh San đạo, ta nghe nói ngươi chồng trọt thuật rất là không tệ, không biết ngươi có thể không trồng trọt cái này Tuyết Hoa Thảo. Mạc Linh San biểu lộ rất là đắc ý, cái này Tuyết Hoa Thảo đã nhiều năm không có ai trồng trọt thành công, mặc dù bà bà mẹ chồng nói Điền có khả năng đem hắn trồng trọt thành công, nhưng mà dưới cái nhìn của nàng Cái này căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Điền Thanh Thanh đấy mắt phủ hiện liệu nhất xóa ba động, Tuyết Hoa Thảo. Lại là Tuyết Hoa Thảo. Cái này khó gặp dự thảo, cô gái trước mặt vậy mà lại có hắn giống. Dù là trong lòng có chút kích động, Điền Thanh Thanh bên trên lại chưa từng lộ ra nửa điểm binh rối, "Đạo, cô nương, người ta cũng không quen biết, ta tựa hồ cũng không có tất yếu người chồng chọt Tuyết Hoa Thảo." Gặp Điền Thanh Thanh cái này biến hình cử tuyệt, Mạc Linh San không khỏi đạo, "Để cho ngươi chồng chọt là của ngươi vĩnh hạnh, ngươi còn dám như vậy thái độ." Điền thanh, thanh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mạc Linh San trong mắt Tuân Gia hiện liệu nhất xóa bất thiện, "Đạo Đã như vậy, ta nhìn ngươi trồng trọt thuật cũng không tệ, ngươi giúp ta xử lý dược điển như thế nào? Để cho ngươi hỗ trợ xử lý dược điển, cũng là vinh hạnh của ngươi. Nhìn xem Điển Thanh Thanh cùng Mạc Linh San hai người đối chọi gay gắt, các tu luyện giả bên trên đều là hiện lên nụ cười nhà nhạt, nhạt. Cái này Điển Thanh Thanh cũng thực sự là xui xẻo, lúc nào cũng không ngừng có người đến tìm nàng phiền phức, ca mặc dù không biết cái này Mạc Linh San là ai, nhưng hướng về phía nàng cái này tài năng lộ rõ bộ dáng, chắc hẳn thân phận cũng không đơn giản. Thiên âm môn khổng lồ như thế, bọn hắn chưa từng thấy qua tu luyện giả có nhiều lắm. Dù sao vậy tu luyện giả là không cho phép đi tới những địa phương khác, cho nên dù là cùng chỗ tại Bạch Thảo Viên, cũng có rất nhiều người không biết được, cái này cũng không kỳ quái. Mạc Linh San giận không tìm được, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, là ta bà bà mẹ chồng để cho ta tới hỏi thăm ngươi có thể đủ trồng chọt cây thuốc này thảo, bằng không ta căn bản liền sẽ không tới. Điền Thanh Thanh nhàn nhạt thoáng nhìn Mạc Linh San, âm thanh lạnh lùng nói, dược thảo này ta sẽ trồng chọt, nhưng ta không muốn trồng chọt. Ngươi nếu là tới tìm ta giúp một tay, vậy liền mời ngươi sửa đổi một chút thái độ của ngươi, nếu người là ra lệnh cho ta trồng còn xin lộ ra ngươi mạn ở thân phận Ta còn muốn xử lý dược điển, thứ cho không tiến xa được." Điền Thanh Thanh không tiếp tục để ý Mạc Linh San, ngược lại hướng về ruộng thuốc phương hướng đi đến. Gặp Điền Thanh Thanh liền như vậy rời đi, Mạc Linh San dâng lên lên vẻ tức giận, "Đạo, người đứng lại đó cho ta." Nhưng mà, Điền Thanh Thanh lại không có để ý tới Mạc Linh San mà nói, "Cái này không biết lại là từ chỗ nào tới thiên kim tiểu thư, tiểu thư này tính khí hiển thị rõ không thể nghi ngờ." Ở nơi này một phen tiếp xúc bên trong, Điền Thanh Thanh cũng có thể nhìn ra Mạc Linh San tính cách. Mặc dù nàng rất là kiêu căng, nhưng là từ cái kia một đôi mắt bên trong lại có thể nhìn ra nàng là một cái đơn thuần người. Sợ dĩ như vậy thái độ có lẽ là nghe những người khác mà chịu ảnh hưởng. Chỉ là tại ngày này xung đại lộ thần long môn lại còn có như vậy ngây thơ người, thực sự hiếm thấy. Bực này ngữ không lòng dạ người, nói thật dễ nghe điểm là ngây thơ, nói khó nghe một điểm chính là ngu xuẩn. Nàng Điển Thanh Thanh nhưng không có cái kia nhàn hạ thoải mái tới để cho nàng biết cái gì mới là thế đạo lên cốc. Mạc Linh San kinh ngạc nhìn Điển Thanh Thanh bóng lưng rời đi, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ở nơi này bách Thảo Viên bên trong, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy không nể mặt nàng, cái này Điển Thanh Thanh đến cùng có biết hay không mình là người nào. Lam Điển Thanh, Thanh đi tới ruộng tốt thời điểm, Kinh ngạc phát hiện Nhược Lăng vậy mà cũng tại dược điền, đang hướng nàng cười vẫy tay đâu. Điền Thanh Thanh đấy mắt lướt qua một vòng ba động, sắc mặt cũng rất là đạm nhiên, phản phất chưa từng nhìn thấy Nhược Lăng nụ cười đồng dạng. Xanh, ngươi hôm nay tới thế nhưng là chậm hơn một chút ta, ta đều chờ ngươi một hồi." Nhược Lăng cười nói. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh lên tiếng nói, "Ngươi đến nơi đây làm cái gì?" "Ta tôi giúp ngươi à, một mình ngươi xử lý dược điền cỡ nào nhàm chán, ngược lại ta cũng không cần phải." Nhược Lăng chuyện đương nhiên đạo. "Ta chỉ cần xử lý một khối dược là được, so ra mà nói, ngươi nên muốn so ta vội vàng bên trên không thiếu a." Điền Thanh Thanh thản như nói, ở nơi này Lưu Ly li trong viện chỉ có một mình nàng chỉ cần xử lý một khối dược điện, mà những người khác ít nhất cũng cần xử lý hai khối dược điện, cho nên nàng mới là toàn bộ Lưu Ly li trong viện thoải mái nhất nhân. Nhược Lăng khẽ miệng khắp mở một nụ cười, giống như vì ô nét đồng dạng ưu nhã, "Đạo, ta cũng chỉ cần xử lý hai khối dược điện là được, Thẩm Hướng Tiên đang giúp ta xử lý đâu, không cần lo lắng." Nghe Nhược Lăng mà nói, Điền Thanh Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ là túi đầu xử lý dược thảo. Tùy tiện Nhược Lăng có giúp hay không, ngược lại nàng cũng biết coi như muốn đuổi đi nhược lăng, nhược lăng cũng sẽ không đi. Nàng cũng không muốn không có việc gì náo cái mặt đỏ ứng. Sẽ nhìn một chút Nhược Lăng đến tụt cùng có mục đích gì à? Đang tại hai người xử lý dược đến lúc, Điền Linh Thanh lại lần nữa xuất hiện ở liễu Điền Thanh Thanh trước mặt, nhìn xem đang không người xử lý ruộng thuốc Điền Thanh Thanh tức giận nói, "Uy, ta lời nói đều không nói xong, ai bảo ngươi rời đi?" Chưa xong con tiếp, 327. Chương 76, Tinh Linh xâm Lâm một xanh, ngươi hôm nay tới thế, nhưng là chậm hơn một chút a, ta, ta đều chờ ngươi một hồi." Nhược Lăng cười nói. ngay vậy, Điền Thanh Thanh lên tiếng nói, "Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Ta tới giúp ngươi à, một mình ngươi xử lý dược Điền cỡ nào nhằn chán, ngược lại ta cũng không cần phải." Nhược chuyện đương nhiên là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 Tuỳ tiện Nhược Lăng có giúp hay không, ngược lại nàng cũng biết coi như nàng muốn đuổi đi Nhược Lăng, Nhược Lăng cũng sẽ không đi. Nàng cũng không muốn không có việc gì náo cái mặt đỏ ửng, sẽ nhìn một chút Nhược Lăng đến tụt cùng có mục đích gì à. Đang tại hai người xử lý dược điền lúc, Mạc Linh San lại lần nữa xuất hiện ở Liễu Điền Thanh Thanh trước mặt, nhìn xem đang không người xử lý rộn thuốc điền thanh thanh tức giận nói, "Uy, ta lời nói đều không nói xong, ai bảo ngươi rời đi?" Điển Thanh Thanh mặt mũi cờ cờ bên trên giơ lên, ánh mắt bình thản, khóe miệng nhưng là dương lên một vòng như có như không nụ cười, "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật muốn giúp ta xử lý dược điền?" Ta mới không có tâm tư đó giúp ngươi xử lý dự điển, ngươi đến cùng có hay không trồng chọn đông tuyết có năng lực?" Mạc Linh san lên tiếng hỏi. "Nếu không phải bà bà mẹ chồng để cho nàng tới, nàng tuyệt đối sẽ không tới, cái này Điển Thanh Thanh thực sự là khó nói. Ta nói, ta sẽ trồng chọn, nhưng không muốn trồng chọn. Mặc dù ta không biết ngươi là cái nào việc người, nhưng ngươi nếu là không có ra lệnh cho ta năng lực liền đến đây thì thôi a, ta chỉ làm ta thuộc buồn phận chuyện, đối với những khác chuyện không có hứng thú." Điển Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao sự tỉnh, nàng cũng sẽ làm. Nhìn xem Điển Thanh, thanh cái kia lãnh đạm bộ dáng. Mạc Linh San chỉ cảm thấy nội khí dâng lên, nàng dựa vào cái gì đối với mình lần này biểu lộ. Thực sự đáng giận. Nghĩ tới đây, Mạc Linh San không khỏi rút ra bên hông mình bộ kiếm. Thể nội thiên lực trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Trường kiếm đột nhiên đánh đánhút về phía Điền Thanh Thanh. Cảm nhận được cái tia kiếm khí bén nhọn, Điền Thanh Thanh đáy mắt lướt qua một vòng âm hàn, mở mị thân pháp khế động. Cả người liền là biến mất ở tại chỗ. Mạc Linh San một kiếm hung hăng đâm vào liễu Điền không khỏi phù hiện liêu nhất xóa vẻ kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ cho Điền một chút giáo huấn, nhưng cũng không nghĩ tới nàng vậy mà trốn cũng không tránh bị chính mình cho đâm trúng, trong lúc nhất thời Trong lòng không khỏi phู่ hiện liêu nhất xóa bối rối. Sau một khắc, trước mặt Điền Thanh Thanh đột nhiên tiêu thất. Một cái tay khác nhưng là bóp cổ của nàng, lời nói lạnh như băng chuyển vào trong thai của nàng, "Ngươi nếu là không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ liền rời đi, bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Mạc Linh San chỉ cảm thấy lưng lạnh lẽo, cái trán không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh, cái này Điền Thanh Thanh thực sự quá kinh khủng. Chính mình căn bản không phát hiện chuyện gì xảy ra nàng tựu ra hiện tại phía sau mình, bực này thân pháp kiêm trước kinh khủng. Không chỉ Mạc Linh San, liền một bên Nhược nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng là hiện lên nồng nặng kinh chi sắc. Đến bây giờ nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Điền Thanh Thanh độc thủ, không nghĩ tới vừa động thủ thật không ngờ cường hành. Nàng căn bản cũng không biết Điền Thanh Thanh là cái gì biến mất, cái này Mạc Linh San thực lực cũng không thể, không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị chế trụ, quả nhiên, lần này Thần Long học viện tốt nghiệp tuyển nhận trở về đệ tử thực lực đều cực kỳ tốt. "Hử, ngươi có bản lĩnh liền giết ta." Mạc Linh San không phục nói, "Giết ta, ngươi cũng không khả năng có kết cục tốt." Tại trong thảo viên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối với nàng, tự động như vậy không khác gì đi tìm cái chết. Một vòng sâm niên nụ cười từ Điền thanh, thanh khuôn mặt khắp mở. Cái tia hơi hơi nheo lại trong đôi mắt hiện lên một chút nguy hiểm chi ý, ngươi quả thực cho là ta không dám. Bất luận ta kết quả cuối cùng như thế nào, trước lúc này, ngươi cũng sẽ triệt để rời đi thế giới này. Nàng cũng không phải bị hù lớn, từ trước đến nay chỉ có người khác lo lắng cho mình giết hắn, vẫn chưa có người nào dám uy hiếp chính mình không dám giết người. Tại nàng trong khái niệm, căn bản cũng không có có dám hay không, chỉ có có muốn hay không. Nghe điển thanh thanh cái kia nghiêm túc không giống đùa giỡn lời nói, Mạc Linh săn cũng có chút luôn cuống. Nữ tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vậy mà không để ý chút nào cùng thân phận của mình, chẳng lẽ nàng thật sự không lo lắng sao? Đúng lúc này, một giọng giản mua đột nhiên chuyển vào ba người trong hai, Nữ Hoa, hoa, thu tay lại à, là ta để cho nàng tới, phía trước Linh San đắc tội người, không biết có thể xem ở lão hủ trên mặt mũi tha thứ nàng lần này. Điển Thanh Thanh tâm thần đại chấn, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ chấn động, trước mặt xuất hiện đương nhiên đó là hôm qua thấy Lao bà bà, có thể hôm qua nàng căn bản không có cảm giác được Lao bà bà vậy mạnh mẽ thực lực. Mặc dù nàng trên miệng nói là để cho mình vông tha Linh San, có thể chính mình cả người tại nàng khóa chặt phía dưới, căn bản là không thể động đậy. Nàng không hoài nghi chút nào, chỉ cần trước mặt lão bà bà muốn chém giết chính mình, đó bất quá là lại việc không thể đơn giản hơn. Bất quá, dù là như thế, nàng cũng không lo lắng. Bởi vì nàng có những người khác không có ác chủ bài, tại nàng chém giết mình thời điểm, mình có thể trước tiên tiến vào hồi xuân khắp mặt đất, nàng cũng không tin bà lão này bà có thể đi vào hồi xuân khắp mặt đất tìm đến mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Điền Thanh Thanh trong đầu lẽ lên vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn buông lòng ra bóp lấy mạc linh san cổ cánh tay, ngược lại nhìn phía phía trước lao bà bà. Không biết các hạ là? Điền Thanh Thanh bất tri bất kháng vấn đạo, nhìn qua Vương Ngữ Dung trong mắt không có chút nào e ngại. Nhìn xem Điền thanh thanh biểu hiện, cổ nữ cũng chấn kinh sự can đảm của nàng. Khi trước cái kia một fan trấn nhất chỉ có các nàng hai người có thể minh mạch, đổi lại người bình thường đã sớm hết sức lo sợ sợ mình trách tội bọn hắn, có thể trước mặt nữ hoa hoa lại không có chút nào vẻ lo lắng. Đến tột cùng là ngã con mới để không sợ quật vẫn có đầy đủ át chủ bài đâu. Dưới cái nhìn của nàng, cái này loại thứ hai khả năng khá lớn xấu. Ta gọi Vương nữ Dung, trong thảo viên nhân phần lớn gọi ta Vương lao thái, bất quá bây giờ trong thảo viên bên trong biết được ta người sợ là không nhiều lắm. Nàng bế quan trên trăm năm lâu, lưu ly viện phần lớn cũng là tới bất quá nhiều hơn 10 năm tu luyện giả, đương nhiên sẽ không biết được tên tuổi của nàng. Không hề nghi ngờ, Điển Thanh Thanh tự nhiên cũng không biết, hơi hơi thi lễ một cái, trong lời nói nhiều hơn mấy phần cổ tử cung. "Đạo, gặp qua Vương Lao thái, không biết ngài tìm ta là có chuyện gì?" Mặc dù Vương Ngữ Dung cũng không có nói ra thân phận của nàng, nhưng Điển Thanh Thanh nhưng là biết thân phận của nàng sợ là không đơn giản, bằng không Mạc Linh San tính tình cũng sẽ không như thế kêu căng. Không có nhất định thực lực căn bản không có khả năng làm đến bước này, chỉ là nàng tìm tự có mục đích gì liền có nói. Nhìn xem Điển Thanh Thanh trong mắt cảnh giác, Vương Ngữ một tiếng, "Ta đối với cũng không ý, chỉ là hôm qua nghe nói ngươi đối với chồng chọp chi thuật rất có nghiên cứu." Tuyệt này hoa của ta nhiều năm qua tìm không ít người đều không thể trổng chọt thành công, cho nên muốn hỏi một chút người hội bất sẽ trổng chọt tôi. Lúc này, Trình Thoát kiềm chế Mạc Linh San cũng lập tức đi tới Vương Ngữ dòng bên cạnh, Lầm bẩm miệng nói: "Bà bà mẹ chồng, nàng vừa rồi còn muốn giết ta." Vương Ngữ Dung lườm Mạc Linh San một mắt, "Đạo, nếu không phải ngươi trước độc thủ, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Sai tại ngươi, còn nói người khác không phải, ta là dạng này dạy ngươi." Nhìn xem Vương Ngữ Dung vẻ mặt nghiêm túc kia, Mạc Linh San hơi co lại đầu, nàng vẫn luôn biết bà bà mẹ chồng rất thương nàng. Có thể bà bà mẹ chồng tức giận thời điểm đó cũng không phải là đùa giỡn, nàng cũng rất lo lắng bà bà mẹ chồng sẽ tức giận. Linh San đứa nhỏ này chính là quá đơn thuần, dễ dàng bị người lừa gạt, xem ở lão hủ trên mặt mũi, ngươi cũng không cần cùng với nàng so đo a." Vương nữ Dung chậm rãi nói, ánh mắt hiền hòa nhìn xem Điển Thanh Thanh. Nghe vậy, Điển Thanh Thanh khẽ gật đầu. "Đạo, tất nhiên tiền bối nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không đi hận." Mặc Linh San hoàn toàn chính xác vô lễ, nhưng nàng cũng không có quá để vào trong lòng. "Không biết Tuyết này hoa có không trông chọn." Vương nữ hỏi lần nữa, những năm gần đây nàng vẫn luôn rất xem trọng Đông Tuyết Hào. Nếu là có thể trổng chọt ra bông tuyết thảo mà luyện chế ra nàng cần có đan dược, như vậy nàng những năm này vấn đề cũng đã rất có khả năng giải quyết. Điền Thanh Thanh cũng nhìn ra Vương Ngữ Dung trong mắt cái kia xóa chờ đợi, chậm rãi nói, "Ta biết được trổng chọt hoa hơi cỏ phương pháp, nhưng chính ta cũng chưa từng trổng chọt qua, bất quá ta nghĩ hẳn là không bao lớn vấn đề." Vương Ngữ Dung trong mắt phủ hiện liêu nhất xóa ý mừng, vui vẻ đạo, "Chuyện này là thật. Vậy lão hủ phải làm phiền tiểu hữu ngươi giúp ta trổng chọt một phen, không biết có thể." Điền Thanh, thanh mặt mũi cở gở bên trên chọn, nhìn qua cậu ngữ dung "Ta có chỗ tốt gì sao? Bà bà mẹ chồng để cho ngươi giúp làm chuyện đã là phúc khí của ngươi." lại còn dám muốn chỗ tốt. Mạc Linh San thanh âm để cao mấy phần, không thể tin vấn đạo. Kèm theo Mạc Linh San tiếng nói rơi xuống, Vương Ngữ Dung lông mày không khỏi nhíu lại, "Đạo, Linh San, ta bế quan những thời giờ này, tính tình của ngươi ngược lại là thay đổi không thiếu, rốt cuộc là ai dạy ngươi thế kiêu căng ngang ngược?" Lúc này Vương Ngữ Dung trong mắt từ ái đã thay đổi, nàng la xuống ái Linh San không tệ, Linh San phạm một chút sai lầm nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ Linh San cùng dĩ vãng chênh lệch cũng không nhỏ. Lớn tuổi như vậy, làm việc còn như vậy xúc động lỗ mãng, xem ra chính mình phía trước như thế đợi nàng thật sự là sai rồi, về sau có thể tuyệt đối không thể tiếp tục tiếp tục như thế. Nghe Vương nữ Dung trách cứ, Mạc Linh San không khỏi cúi đầu, "Đạo, bà bà mẹ chồng, ta chỉ là xấu." "Không có chỉ là. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền ở tại Lưu Ly viện cùng với những cái khác tu luyện tử đệ một dạng phụ trách xử lý dược thảo, không có những thứ khác quyền lợi, có nghe hay không?" Vương nữ Dung lớn tiếng nói, "Nàng bộ xương già này niên kỳ đã không nhỏ, còn có thể sống bao nhiêu năm cũng là ân số. Lấy Mạc Linh San cái này tính tình, lui về phía sau không muốn biết đắc tội bao nhiêu người, nếu là nàng một ngày kia cưới học đi Tây Phương, đầu này sợ là căn bản hoặc không được bao lâu liền phải đến ngồi mình." Lần này, Mạc Linh San mới là luống cuống vội nói, bà bà mẹ chồng, Linh San biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa, ngươi không muốn đuổi đi Linh San a." "Ta làm sao nói ngươi liền làm như thế nào, nếu có dị nghị, ta liền đuổi ngươi đi khắp cảng quận khu é chỗ." Vương Ngữ giọng thanh âm lạnh như băng truyền vào mạc Linh San trong tai, lập tức mạc Linh San sắc mặt trở nên tái nhận. Nàng như thế nào đều không nghĩ đến luôn luôn đối với nàng rất là tử ái bà bà mẹ chồng vậy mà lại bởi vì này sao một cô gái xa lạ mà sao đối đãi mình, không khỏi đối với Điển Thanh, thanh càng thêm phẫn hận. Hung tận nhìn xem Điển thanh thanh, lui về phía sau nếu là có cơ hội, nàng nhất định sẽ nhượng Điển Thanh Thanh trả giá đắt. Điện Thanh Thanh cũng có chút kinh ngạc, từ lúc trước vương nữ Dung thái độ liền có thể nhìn ra nàng đối với Mạc Linh San là cực kỳ sủng ái, như vậy quyết định thực sự có chút kỳ quái. Cùng lúc đó, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được Mạc Linh San cái kêu hận không thể đem nàng Thiên Đao vạn quả ánh mắt, lại không thèm để ý chút nào. Qua ít ngày chính là Thần Long môn cùng bọn hắn phái đệ tử đi tới Tinh Linh Sâm Lâm thời gian, nếu như ngươi có thể giúp ta chọn chọn đông tuyết thảo, danh sách này liền có ngươi một cái, như thế nào? Vương nữ trầm nói. Điện Tinh Lĩnh Linh Lâm không phải bế sao? Lão gia hỏa này không phải là lấy chính mình trêu đồ Bất quá nhìn xem Vương Ngữ dung bộ dáng, nơi này cũng không tệ, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy chắc chắn chính mình sẽ đáp ứng. Đúng lúc những ngày này nàng vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội rời đi thần long môn, có cơ hội này tự nhiên cũng rất là không tệ, một chút do dự sau đó Điền Thanh thành chính là gật đầu đồng ý nói, ta đáp ứng ngươi. Vương Ngữ dung khẽ miệng lộ ra một nụ cười, chợt lấy ra một khối lệnh bài giao cho Điền Thanh không phải liều, "Đạo, đợi ngươi thành công chồng chọt ra tuyết trỏm sao thương lang ảo, cầm ngọc bội kia tới tìm ta tới tìm ta liền có thể, ta không cầu ngươi sắp nội chồng chọn chỉ cần chồng chọt thành mầm non liền có thể tới tìm ta." Sau một tháng chính là tinh linh xâm lâm này, ngươi nhưng phải dành thời gian. Nhìn xem Ngọc Bộ trong tay, Điền Thanh Thanh trong mắt phủ hiện Liêu Nhất xóa vẻ kiên định, gật đầu đáp, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hắn chồng trọt đi ra ngoài. Có xuân bên trong đại địa tại, đừng nói là một tháng, thời gian một ngày nẵng cũng có thể đem hắn trồng trọt đi ra. Nhìn xem Điền Thanh Thanh cái kia bộ dáng tự tin, Vương Nữ Dung trong mắt phủ hiện Liêu Nhất xóa vui mừng, chậm nhìn về phía một vòng mạc linh san đạo, ngươi ở đây lưu li viện thật tốt xử lý, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ không đứng ra giúp ngươi giải quyết. Nói xong, Vương Nữ liền quay người đi, không tiếp tục để ý mạc linh san. Mạc Linh San nhìn xem Vương Ngữ trong bóng lưng rời đi, khóe mắt hơi hơi phím hồng, sớm biết kết quả này lại là như vậy, nàng lúc trước tuyệt đối sẽ không làm như thế. Không có bà bà mẹ chồng che chở, lui về phía sau cuộc sống của nàng sẽ phải khổ sở rất nhiều. "Điển Thanh Thanh, tất cả đều là tại ngươi." Mạc Linh San tức giận nói. Điển Thanh Thanh nhìn Mạc Linh San một mắt, âm thanh bình thản, "Hiện tại thân phận cùng ta hoàn toàn giống nhau dị, nếu là nói lúc trước đối với ngươi có chỗ cố kỵ, bây giờ thế nhưng là một điểm cố kỵ cũng không có. Chính ngươi nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào?" Nghe ra Điển thanh, thanh trong giọng nói ý hiếp, Mạc Linh San khẽ giận mình chật chỉ có thể nổi giận đùng đùng rời đi. Lấy nàng địa vị bây giờ cùng thực lực, đích sắc không có cùng Điển Thanh Thanh gọi nhịu tư cách. Chờ Mạc Linh San rời đi về sau, Nhược Lăng lúc này mới lên tiếng nói, "Sen, Tinh này Linh Xâm Lâm, ta khuyên ngươi thế, nhưng là đừng đi, nghe nói gần 100 nhiều năm qua, đi vào đệ tử căn bản cũng không có đi ra. Thực lực rất trọng yếu, thế nhưng là tại trọng yếu, cũng không trọng yếu bằng mạng sống a, ta khuyên ngươi à, việc này có thể nghĩ rõ ràng." "A." Điển Thanh Thanh lông mày cở cở bên trên trọng. "Đạo, ngươi biết Tinh Linh Sâm Lâm tin tức." Chưa xong còn tiếp, 328. Chương 77. Tinh linh xâm lâm lâm truyền thuyết hai nhược lăng khẽ gật đầu, đạo, đó là tự nhiên, tinh linh xâm lâm thế nhưng là tại vô cùng có tên đồng lai bí cảnh bên trong, nghe nói nơi đó có vô số tu luyện kinh ngộ, gần ngàn năm qua, cũng chỉ có xếp hạng thứ 5 chính ma môn phái có thể đi tới. Có thể tiến vào bên trong tu luyện giả thực lực đều là bất phàm, bất quá tôi trăm năm qua, nghe nói tinh linh xâm lâm bị người dọa ma chúa bên trong nguy hiểm trọng trọng, liền hồn kỷ tử nhất sinh, cơ hội cũng không có, có cũng là toàn quân bị diệt. Là Thiên sung đại lộ 10 ngày hung địa đứng đầu. Tất nhiên đi người đều chết, vậy vì sao môn phái năm nay còn muốn phái người đi đến, đây không phải là nhường đệ tử đi chịu chết sao? Điền Thanh Thanh nghi ngờ vấn đạo, chẳng lẽ tinh này linh xâm lâm bên trong thật sự có chỗ tốt cực lớn đây là bởi vì một khi có thể từ tinh lâm xâm rừng trở về, ở bên trong môn phái địa vị biến sẽ cực kỳ đề thăng, liền đãi nổ cũng sẽ đề thăng rất nhiều. Hơn nữa nghe nói có một truyền thuyết, nơi đó có một cái tiên linh, ăn nó đi, có thể trực tiếp thăng tiên, tiến vào bán thần vực. Nhược Lăng thanh âm dừng một chút, chợt rực rỡ cười nói, ta đối với tinh linh xâm lâm cũng không phải hiểu rất rõ, bên trong cụ thể có thứ gì cũng không biết, ta cũng là tin đồn tới. Ngươi những tin tức này đã giúp ta rất nhiều, đa tạ. Điền thanh thanh nói, bất luận Nhược tiếp cận chính mình đến tổn cùng có hay không mục đích. Tin tức này đối với nàng sát thực rất trọng yếu. Nhược Lăng bên trên lộ ra một vòng sáng rỡ nụ cười, đơn giản thuần túy, "Đạo, không cần cảm ơn, ngươi là vừa tới Thần lòng môn cho nên không biết, những người khác đều là biết đến, cho nên cũng không tính toán giúp đỡ được gì." Điển Thanh Thanh cười nhạt, cũng không nói chuyện. Trở lại bên trong nhà Điển Thanh Thanh trước tiên chính là tiến nhập hồi Xuân đại địa, bắt đầu trồng thực lên bông tuyết thảo tới. Trong lúc mơ hồ, nàng đã đoán được Vương Ngữ Dung khẩn cấp muốn bông tuyết cỏ nguyên nhân, từ dáng dấp của nàng liền có thể nhìn ra tuổi của nàng, chắc hẳn đại nạn sắp tới. Này lại là của nàng cơ hội duy nhất. Trong chú nghe buổi tiếp điển thanh thanh xử lý dự điện, đạo, Mẫu thân nhi, hôm nay ta nghe đạo trong thảo viên chấp sự đồng mẫn nhi đối với người gây khó khăn đủ đường. Khi hắn nghe nói chuyện này, thời điểm chỉ cảm thấy nộ khí dâng lên, thực sự đáng giận đến cực điểm. Không có việc gì, ta tại lưu ly viện rất tốt. Điển Thanh Thanh lên tiếng nói, nàng không muốn cái này mà thú nhi tử vì nàng lo lắng. Mẫu thân, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ủy khuất chính mình. Nếu ngươi bị bị khuất, nhi tử càng là khổ sở. Chăm chú nghe nghiêm túc nói lần đầu nghe thế trong chú nghe nói lời nói buồn nôn như vậy, Điển thanh thanh lập tức trong lòng ngấm áp. Lập tức sợ lên lấy lớn lên so nàng còn cao nhi tử đầu. Cái này để người ta nhìn thấy thế này sao lại là cái gì hai mẹ con? Ngược lại giống là hai tỷ đệ. Trở lại Lưu Ly viện, thế mà Quân Diễm đến đây. Mặc dù mấy ngày này Quân Diễm thỉnh thoảng sẽ tới, nhưng cũng cho tới bây giờ không có phí công thiên như vậy nên ngần tới. Có người khi dễ ngươi, ha ha có muốn hay không ta, Vì người ra mặt Quân Diễm cười nói không phải nói cho ngươi biết sao? Chúng ta ở đây vẫn là khiêm tốn hảo, đừng gây chuyện. Ta sự tình ta sẽ xử lý tốt Thanh Thanh Tiếu Đạo Ân, cái này cho ngươi nói đi, đưa tới một cái màu đỏ hình trái tim hạt giống, mặc dù hạt giống chỉ có 3 viên. Lại nhượng Điển Thanh, thanh Ở đâu ra? Linh phẩm linh tâm loại ha ha, không có ý định đi một cái sưu viên. Liên nhìn thấy một cái tỏa sáng tia sáng, đi qua, mới phát hiện, một góc trong động có một góc hàng màu tím thảo, mà trên cỏ lại có dạng này ba viên hạt giống, ta không biết là cái gì, nhưng đứng tại nó ngoài mới bước, lại có thể xúc động tâm huyết sục sôi, Trái cây này thật là có thể trích, cái kia phía ngoài sắc, so huyền thiết còn dày hơn, ta thế nhưng là phí thật lớn công phu, mới hay xuống. Điền Thanh Thanh nghe xong cả kinh, vội vàng kéo qua tay của hắn, "Vậy ngươi có bị thương hay không?" Nguyên lai like cái này linh tâm hạt giống Linh Tâm là khởi tử hồi sinh chi linh cốc, mà hắn vỏ ngoài mặt đen tiểu bí mật đâm, đụng tới một điểm, liền sẽ muốn người tính mệnh, đến lúc đó chính là lớn la thần tiên cũng khó cứu được. Nhìn xem Điển Thanh Thanh lo lắng bộ dáng, Quân Diễm trong lòng ấm áp, bắt lấy Điển Thanh Thanh tay, "Tỷ, yên tâm, ta không sao." Điển Thanh Thanh nhìn xem Quân Diễm thâm tình ánh mắt, xoay mình được sủng ái liền đỏ lên, cái này biểu đệ, lúc nào dáng dấp như thế sáng chói. Thật có trước kia vạn yêu chi hoàng phong thái. Lập tức vội vàng nói sang chuyện khác, "Hôm nay một vị lão bà bà để cho ta giúp nàng trồng chọn một khi trồng thành công, một tháng sau ta liền có thể đi tới Tinh Linh Sâm Lâm." Điển Thanh Thanh lời ít mà ý nhiều đạo, đến nỗi mặc Linh San sự tình nhưng là trực tiếp cho không để ý đến đi. Tinh Linh xâm Lâm, Quân Diễm một mặt kinh ngạc, cái kia hẹp dài đôi mắt lập tức phóng đại mấy phần, toàn tức nói, Tinh Linh xâm Lâm cũng không phải là người bình thường, có thể đi, ta nghe nói không phải tại Thần Long môn ngây người 10 năm tu luyện đệ tử phải không phải đi trước, ngươi lại có thể tiến đến. Thật không nghĩ tới chúng ta hướng về phía Tinh Linh xâm Lâm mà đến, mà ngươi nhanh như vậy liền có thể đi, nhưng ngươi một người đi, thật sự không yên lòng ta cảm thấy lao bà bà kia không thể nào là gata, nàng nhất định có mình giở giẫm. Mặc dù ta không nhận biết nàng, Nhưng mà ta biết nàng tại Châm Thảo Viên địa vị nhất định không thấp. Điển Thanh Thanh suy nghĩ lấy đạo, lấy nàng bây giờ nhãn lực, những thứ này còn có thể nhìn ra được. Ta đối với Tinh Linh xâm Lâm sự tình hiểu rõ cũng không nhiều, chờ ta trở về phía sau nghe ngóng một phen, đến lúc đó sẽ nói cho người biết. Quân Diễm lên tiếng nói, ta nghe nói rất nhiều người đều ở đây trốn tránh đi tới Tinh Linh xâm Lâm danh ngạch, chắc hẳn đây là một cái mười phần hung hiểm chỗ, đúng thuyết này hoa cỏ tỷ ngươi tất nhiên sẽ trỏng chọ ta. Điển Thanh Thanh khoệ miệng phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, đạo, đó là tự nhiên, thiên hạ này còn không có ta không cách nào trỏng chọ dược thảo. Nhìn xem Điển Thanh Thanh cái kia hoạt bát bộ dáng, lập tức tình cảm xông lên đầu. Trong lúc nhất thời hai người không nói chuyện, Tuế Nguyệt qua tốt, nhìn xem trước mặt khỏe mạnh dư thảo, có diễn ngược lại là hy vọng thời gian liền như vậy ngừng lại. "Tỷ, qua mấy ngày chính là ngươi cùng đại ca, nhị ca tứ ca gặp mặt thời gian, ta để cầu quả sự, ngày đó chúng ta có thể thật tốt cùng một chỗ nhạc vui lên, rất dài thời gian không thấy thật sự thật muốn bọn chúng. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy tam ca cùng bảo cường ca ân, là rất dài thời gian không thấy. Còn có 10 ngày, đến lúc đó, ta cho các ngươi chút ăn ngon xanh khẽ gật đầu. Tiếp xuống mấy ngày, điền thanh, thanh sinh hoạt cùng ngày thường cũng không có cái gì khác nhau." chỉ là thỉnh thoảng có thể cảm nhận được một cô âm lanh ánh mắt theo đuôi sau người, không hề nghi ngờ, người này gia Mạc Linh San còn có thể là ai. Đối với cái này, Điền Thanh Thanh thị phảng phất giống như không thấy, căn bản chưa từng đem hắn để vào mắt. Chờ ngại Điền Thanh Thanh thực lực, Mạc Linh San cũng không dám đối với Điền Thanh Thanh có hành động gì, cho nên có thể nói bình an vô sự. Điền Thanh Thanh mỗi ngày xử lý ruộng thuốc thời điểm đều có Nhược Lăng hỗ trợ, nàng tựa hồ không cảm giác được Điền Thanh Thanh là nhạt. Một ngày này, Điền Thanh Thanh đi tới ruộng thuốc thời điểm, nhược Lăng cũng đã đang chờ nàng. Đối với cái này một vòng thân ảnh màu tím, dần dần nàng đã thành thói quen. Ở nơi này giống như ở chung phía dưới, nàng cảm thấy Nhược Lăng tựa hồ cũng không có ôm lấy cái gì hỏng ý nghĩ, dù sao vì lấy lòng tại Đồng Mẫn Nhi cũng không cần như thế hao tâm tổn sức. Đang tại hai người xử lý ruộng thuốc thời điểm, Thẩm Hướng Thiên nhưng là bước nhanh tới. Đây là điển thanh thanh từ mỏ tinh thạch sau khi trở về lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Hướng Thiên, hắn vẫn cùng trước đây đồng dạng, khí vũ uy ngang, phong độ nhanh nhã. Nhưng mà, hắn lúc này lông mạnh nhưng là nhíu chặt, đi nhanh đến dược điền bên cạnh. "Hướng về Nhược Lăng đạo Nhược Lăng, người mau cùng ta đi một chuyến ngươi dược điền, xảy ra vấn đề." Nghe Thẩm Hướng Thiên mà nói, Nhược Lăng cuống quýt đầu lên, Vội nói: Dự biển đã xảy ra chuyện gì? Dương Quang Hoa vậy mà tất cả đều chết khô, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bộ dáng kia giống như là chúng độc một dạng. Hôm qua ta xử lý thời điểm vẫn là thật tốt, hôm nay ta vừa đi liền đã biến thành bộ dáng như vậy." Thầm Hướng Tiên nhíu mày nói, trên trực giác hắn cho rằng chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp, chắc có người cố ý giở trò xấu mới là. Bằng không cái này không luận là thời tiết vẫn là khác cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Làm sao có thể trong vòng một đêm biến thành bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ Nhược Lăng này bình thường đắc tội người nào? Tại sao có thể như vậy? Nhược Lăng mở to hai mắt nhìn. Hoàng sợ nói, cái kia Dương Quang Hoa nàng thế nhưng là phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi tâm tư mới đem chồng chọt thành công. Khoảng cách thành thủ cũng không xa, bây giờ lại hủy sạch. Nhược Lăng vội vàng xoay người đầu tới. Hướng về một bên Điền Thanh Thanh xốt rồi nói, "Sen, hôm nay ta không có thể giúp ngươi xử lý rộn thuốc, ta trước đi qua xem." Vừa dứt lời, Nhược Lăng liền lôi kéo Thẩm Hướng Thiên nhanh chóng rời đi. Điền Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem rồi đi tím Nhược Lăng cùng Thẩm Hướng lưng, lên một sóng. Nàng vậy, thở một hơi thật dài, làm quyết định gì đĩnh tức bước ra bước chân hướng về lăng, hai người đi phương hướng đi đến. Thẩm Hướng Thiên lời nói đã rất rõ ràng, những cái tia dương quang hoa hẳn là bị người làm hỏng, cái này hội bất lại là cùng mình mở rộng, cũng bị người ác ý hủy hoại. Nếu như Ngược Lăng là thật tâm muốn cùng mình làm hảo hữu, mà không phải đồng mẫn nhi nhân, như vậy nàng mấy ngày nay cách làm sát thực sẽ gây nên đồng mẫn nhi tức giận, làm như vậy ngược lại cũng không đủ là lạ. Lam Điền thanh thanh đi tới Ngược Lăng dược điện lúc, trong mắt cũng phù hiện liêu nhất xóa chấn kinh chi sắc. Nhóm này dương quang hoa số lượng nằm ngoài dự đoán của nàng, hai khối rộn thuốc dương quang hoa toàn bộ phát tím chết héo, mà chút dương quang hoa rất hiển nhiên đã sắp chín rồi, liền như vậy chết héo thực sự thật là đáng tiếc. Nhược Lăng tay chân luống cuống nhìn xem trước mặt hai khối dược điển, khóe mắt hơi hơi phế hồng, thanh âm bên trong mang theo một chút nước nở, "Đạo, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là ai hủy thuốc của ta ruộng?" Nhìn xem nhược lăng cái kia không biết làm sao bộ dáng, thần hứng tiên trong mắt lướt qua một vòng thương yêu, lôi kéo tím di cái kia không ngừng bãi động tay đạo, "Nhược Lăng, đừng khổ sở, chuyện này ta nhất định sẽ giúp người điều tra ra." Điều tra ra cũng vô ích, đã không kịp. Ngày mai, liền sẽ có trưởng lão đến đây xem xét dược thảo lớn lên tình huống, bây giờ dược thảo biến thành bộ như vậy, ngày mai ta muốnưởng trưởng lão nhìn cái gì đó? Nhược Lăng hoàng hốt vội nói, một đôi mắt giống như nai con giống như không biết làm sao, chầm rãi ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, không nói nữa. Thầm Hướng Thiên cũng phát hiện chuyện này khó giải quyết trình độ, rất rõ ràng, những người kia phía trước một mực không xuất thủ, vì chính là đợi đến ngày mai Nhược Lăng chân tay luôn cuống, bị trưởng lão nhìn thấy lần này thành tích không khỏi bị người trách phạt. Dòng giá hai khối ruộng thuốc Dương quan Hoa, nếu là số lượng không nhiều, hắn còn có thể từ những địa phương khác mà tới, nhưng này sao nhiều, hiển nhiên là không thể nào. Hắn cũng không thể nhìn xem Nhược Lăng bị phạt, đây nên như thế nào cho phải? Thẩm Hướng Tiên nhíu mày, trưởng lão căn bản không có khả năng tin tưởng Nhược Lăng nói tới chuyện bị người háng hại, môn phái trưởng lão luôn luôn chỉ nhìn kết quả không xem quá trình, điểm này hắn lại quá là rõ ràng. Lúc này, vẫn đứng tại không xa xa Điển Thanh Thanh cũng đi tới tím di bên cạnh, Thẩm Hướng Tiên nhìn xem trước mặt Điển Thanh Thanh, thần sắc có chút phức tạp. Hắn cảm thấy Nhược Lăng sợ dĩ như thế bị người đối đãi, là bởi vì Điển Thanh Thanh quan hệ. Nhưng hắn thực sự không thể nói chuyện này là Điển Thanh Thanh trách nhiệm, dù sao từ đầu đến cuối cũng là tiếp cận Thanh Thanh thôi. Thanh Thanh bên cạnh, được bên cạnh cận, lên. Cái kia ngày mai bên trong vô hạn linh động đôi mắt bây giờ đã ướt át, chỉ là quật cường không để nước mắt chảy xuống thôi. Nàng vẫn không thể nào nhượng Điện Thanh Thanh như vậy kiên cường, nhìn mình tâm huyết liền như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong lòng của nàng nói là không ra khó chịu. Nàng không biết Điện Thanh Thanh rốt cuộc là như thế nào tiếp nhận đây hết thảy, chỉ là tức giận ngắn ngủi sau đó liền có thể khôi phục như thường, có lẽ nàng nhược lang đời này đều không làm được. Không còn, lại loại chính là, trời không tuyệt được người, thuốc thít cũng sẽ không có người thông cảm ngươi. Điện thanh, thanh thản nhiên nói, lời nói mặc dù lạnh mà, nhưng nhược lại có thể nghe ra lời nói bên trong nhàn nhạt quan tâm chi ý thế nhưng là sao? Thế nhưng là ngày mai trưởng lão vừa tới, nhìn thấy thuốc của ta ruộng, đây chẳng phải là 6. Nhược Lăng Đức có nói. Điển Thanh Thanh nhếch miệng lên một vòng đường cong mở, "Đạo, ngày mai trưởng lão tới kiểm tra, kiểm tra lại không chỉ là ngươi dược điển, thuốc của ta thảo không phải cũng không có căn hạo. huống chi, ngươi phải tin tưởng, sự tình không có ngươi nghĩ biết bát như vậy." Ngay vậy, Nhược Lăng kinh ngạc nhìn Điển Thanh Thanh, không biết vì cái gì ở dưới tình huống này, nàng còn có thể như thế đương nhiên, đơn giản không thể tưởng tượng, chẳng lẽ nàng không biết một khi bị trách phạt, muốn lại trở lại địa vị bây giờ sẽ không dễ dàng sao?" Điển Thanh Thanh Lăng kéo lên, Cửa Nhạn nói: "Ngươi tin hay không ta?" Nhược Lăng nhìn xem Điển Thanh Thanh nụ cười tự tin kia, chẳng biết tại sao liền bị Điển Thanh Thanh cảm xúc cho lây nhiễm, không khỏi gật đầu một cái, "Đạo, tin tưởng." Nghe Nhược Lăng trả lời, nhìn nàng kia kinh ngạc biểu lộ, Điển Thanh Thanh khoẻ miệng ý cười sâu mấy phần, "Như vậy Nhược Lăng thật đúng là rất khả ái, ngược lại đạo, đã ngươi tin tưởng ta, bây giờ liền không cần quản ruộng thuốc sự tình, trở về nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng nghĩ, ngày mai không có vấn đề gì, vừa vặn rất tốt." "Thế nhưng là xấu." "Ta đây ruộng thuốc dược thảo toàn bộ đều chết khô." Nhược lăng nhíu mày nói. Điển Thanh Thanh khoát tay nói, "Yên tâm đi, không có việc gì." Lúc này thẩm hướng tiên cũng là lên tiếng nói, nhược lăng lần này ngươi liền ngheiền côương đi về trước nghỉ ngơi thật tốt ta còn giữ lại giao cho chúng ta nhìn xem điển thanh thanh cái kêu bình tĩnh bộ bộáng hắn cảm thấy điển thanh, thanh tất nhiên là có biện pháp đừng cố quá hỏi một chút nhìn xem trước mặt quên mìnhiền thanh thanh cùng thẩm hướng thiên, nhược lăng khẽ gật đầu trận liền do lấy hai người tiễn đưa nàng trở về trên thực tế chỉ còn lại thời gian một ngày coi như nàng cố gắng nữa đều khó có khả năng thay đổi kết quả chẳng bằng không hề làm gì chờ nhược Lăng trở về phòng sau đó điểan cùng thẩm vướng thiên hai người không hẹn mà cùng đi tới một chỗ khác không người đi qua chỗ Điển Thanh Thanh nhìn xem trước mặt Thẩm Hướng Thiên, trong đôi mắt tràn đầy cơ trí chi sắc, ngươi nên có biện pháp tra ra đến tuột cùng là người nào làm a. Cái này Lưu Ly viện mặc dù có không ít người đều nhằm vào ta, nhưng trợ giúp Đồng Mẫn Nhi làm việc hẳn là cũng, cũng chỉ có mấy người. Chưa xong con tiếp, 329. Chương 78, hiện thế báo một trở nhược lăng trở về phòng sau đó, Điển Thanh Thanh cùng Thẩm Hướng Thiên hai người không hẹn mà cùng đi tới một chỗ khác không người đi qua chỗ. Điển Thanh Thanh nhìn xem trước mặt Thẩm Hướng Thiên, trong đôi mắt tràn đầy cơ trí chi sắc, ngươi nên có biện pháp tra ra đến tụt cùng là người nào làm a. Cái này Lưu Ly viện mặc dù có không ít người đều nhằm vào ta, Nhưng trợ giúp Đồng Mẫn Nhi làm việc hẳn là cũng cũng chỉ có mấy người. Thẩm Hướng Thiên khẽ gật đầu, cái này giao cho ta, ta rất nhanh liền có thể tra ra đến tụt cùng là người nào làm. Lấy địa vị của hắn, làm đến điểm này hay không khó khăn, ai dám tổn thương người nhược lăng, chính là đang cùng hắn gọi thắm. Ngươi chỉ cần giúp ta tra ra điểm này là tốt. Điền Thanh Thanh nói, xem ra ngày mai chắc có trò hay nhìn dấu. Cái kia nhược lăng dược điền làm sao bây giờ? Những cái kia dương quang hoa đã triệt để chết khô, không có khả năng có thể cứu sống có thể. Thẩm Hướng Tiên nếu mày nói: "Điểm này mới là trọng yếu nhất, nếu như nói cái kia hạ độc thủ người có thể sau này sẽ giải quyết mà nói, dược thảo này sự tình cũng không thể kéo." "Chuyện này giao cho ta, ta sẽ không nhượng nhược Lăng xử lý." Điển Thanh Thanh lên tiếng nói, Nhược Lăng những ngày này đối với nàng hậu, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Bây giờ Nhược Lăng xệ ra chuyện, nàng tự nhiên cũng không thể mặc kệ. Có lẽ chân chính tín nhiệm còn cần một đoạn thời gian, nhưng ít ra nàng bây giờ đã dần dần tin tưởng Nhược Lăng. Thẩm Hướng Tiên thật sâu nhìn Liễu Điển thanh thanh mắt, thanh em bên trong lộ ra một vẻ thăm dò: "Ngươi tin tưởng Nhược lăng. Từ tôn nhược trong miệng, hắn biết Điển thanh, thanh vẫn luôn không thể nào tin được nàng. Cho nên hắn đối với Điển Thanh Thanh hôm nay đột nhiên trợ giúp cũng có chút nghi hoặc. Điển Thanh Thanh cười nhạt một tiếng, cái kia không sóng trên khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, dù là Thẩm Hướng Tiên cũng nhìn không ra ý nghĩ của nàng, "Đạo, ngươi cảm thấy, ta hẳn là tin tưởng sao?" Thẩm Hướng Tiên ánh mắt ngưng lại, toàn tức nói, "Nàng đáng giá ngươi tin tưởng." Kèm theo Thẩm Hướng Tiên tiếng nói rơi xuống. Điển Thanh Thanh khẽ miệng nụ cười dần dần mở rộng, "Vậy liền đủ, chúng ta cũng không muốn nhược lăng xẹt ra chuyện, ngươi liền nhanh đi truy cứu càng là người nào làm a?" Kia dược điện 6, liền bái nắm Thẩm Hướng Tiên giọng nói, âm thanh có chút kháng kháng, mắt thần nhưng là vô cùng nghiêm túc. Ta đáp ứng qua chuyện liền sẽ làm đến, không cần lo lắng." Thẩm Hướng Tiên không do dự, nhanh chóng rời đi đi. Bất luận là người nào, dám đối với hắn yêu sâu đậm nữ tử động thủ, hắn đều nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Điền Thanh Thanh cũng là về tới cái này hồi xuân đại địa, chỉnh lý ra một khối trong ruộng thuốc bắt đầu trồng thực lên dương quang hoa tới. Mặc dù không gian dược điển cũng có không ít dương quang hoa, nhưng thành thuộc dương quang hoa đều bị nàng cho hái, loại này trồng lấy số lượng không đủ 2 khối dược thuốc, huống chi ngoại trừ dược lăng cần có dương quang hoa bên ngoài, nàng băng huyết thảo cũng cần chuẩn bị. Ngày mai, nàng muốn cho đồng nhi một cái to lớn kinh hỉ. Đạo cao một thước, mà cao một trượng, sẽ nhìn một chút đến cùng ai mới là ma a. Thẩm Hướng Thiên hiệu suất cực kỳ tốt. Đợi cho lúc trạm vạng tối đợi liền lại lần nữa xuất hiện ở Liễu Điển Thanh Thanh trước mặt, nguyên bản tuấn dật trên khuôn mặt hiện lên nồng nặng tức giận, nhìn lên trước mắt Điển Thanh Thanh chậm rãi nói, cô ý hủy hoại ruộng thuốc chính là Lưu Ly viện Vu Thanh Lăng Hoa Kỷ Phỉ Linh, không riêng gì Nhược Lang Dược Điền. Ngươi dược điền cũng là bị bọn hắn chổ hủy. Nghe Thẩm nói, thanh thanh đầy bình thản, đối với cái này hai người cũng không có quá sâu sắc ấn tượng. Hoặc có lẽ là tại toàn bộ Lưu Ly viện, Linh hai người có ấn tượng bên ngoài những người khác đều không có ảnh hưởng gì. Ta đã biết. Điền Thanh Thanh thanh âm bình thản mà lạnh mạc, cái kia trong suốt màu đen đồng tử trong mắt hiện lên nhàn nhạt cơ trí lượn lây, chuyện kế tiếp giao cho ta liên tốt, ngày mai thấy kết quả a. Nói xong, Điền Thanh Thanh cũng không để ý Thẩm Hướng thiên kinh ngạc ánh mắt, quay người hướng về Lưu Ly viện đi đến. Không phải nàng ra vẽ thanh cao, mà là chuyện này nàng căn bản cũng không có biện pháp giảng giải, cũng không thể nói mình có rất nhiều dược thảo a. Cho nên nàng duy nhất có thể làm chính là ra vẽ thần bí. Thẩm Hướng Tiên đứng tại chỗ, nhìn xem Điền thanh thanh dần dần biến mất bóng lưng, ánh mắt hơi hơi biến ảo. Tuấn giật trên gương mặt vẻ mặt ngưng dần dần tiêu tan. Trợ cũng là xoay người hướng về trụ sở của mình đi đến, chỉ là bước chân kia so với lúc trước tới nhưng là bông lòng mấy phần. Lúc này, Đồng Mẫn Nhi đang tràn đầy đắc ý nghe Vu Thanh Lăng hòa kỳ phỉ linh hồi báo của hai người, nàng tại biết được ngày mai cao nhất trưởng lao đến đây Thẩm tra sự tình sau đó lập tức liền nghị đến cái này một kế hoạch. Nguyên bản nàng chỉ chuẩn bị đối phó Điền Thanh Thanh, nhưng nhìn lấy Nhược Lăng cùng Điền Thanh Thanh đi như vậy tới gần, rõ ràng chính là đối địch với chính mình, nàng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên chẳng bằng mượn cơ hội này một hòn đá ném hai chim. Các ngươi xác định đã đem Nhược trong rượu thuốc Dương Quang Hoa chiết để độc chết. Đồng Nhi lên tiếng hỏi: Chuyện này cũng không thể ra biến cố gì. Lúc trước nàng thiết kế hãng hại điển thanh thanh liền thất bại, lần này nhất định muốn thành công. Bằng không lui về phía sau muốn mới hạ thủ, nhưng là không phải chuyện đơn giản. Vưu Thanh Lăng bên trên tràn đầy định nọt nụ cười lấy lòng nói, "Chấp sự, chúng ta làm việc ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đã đem dược lăng 2 khối trong rổm thuốc bạch mị hoa toàn bộ độc chết, tuyệt đối không có một gốc có thể cứu sống khả năng. Tối hôm qua, bọn hắn bận rộn rất lâu lúc này mới đem tất cả dương quang hoa toàn bộ hạ độc chết, thậm chí còn chuyên môn kiểm tra mỗi phen. Dù sao đây là đồng nhi giao phó nhiệm vụ cho bọn họ, nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm nào." Nghe vậy, Đồng Mẫn Nhi thỏa mãn gật đầu một cái, "Đạo, như thế rất tốt, ngày mai ta liền dẫn liền trưởng lão đi dược lăng cùng điển thành thanh dược điển xem xét một phen. Chính các ngươi dược điển cũng muốn xử lý hảo, đến lúc đó ta cũng có thể giúp các ngươi nói tốt một chút." Nghe được Đồng Mẫn Nhi nguyện ý vì bọn hắn nói tốt, Vũ Thanh Lăng Hòa Kỷ Phỉ linh trên mặt không khỏi dương lên vẻ vui mừng, vội nói, "Đa tạ chấp sự, sau này nếu là có cần ta hai người ra sức chỗ, nhất định muôn lần chết không chối từ." Đồng Mẫn Nhi ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, chợt thỏa mãn đầu, "Đạo, các ngươi cố gắng biểu hiện a." kế tiếp, lưu ly viện tu luyện giả đều là dậy thật sớm, Trước khi chia tay hướng về thuốc của mình ruộng. Hôm nay trưởng lão Tương Lai xem xét thành tích của bọn hắn, tự nhiên muốn sớm qua đi một chút, dạng này cũng có thể cho thụ tịch trưởng lão một cái ấn tượng tốt. So với khác tu luyện giả vui vẻ, tâm lăng tình lại có chút rơi xuống. Có lẽ hôm nay chính là nàng ở tại Lưu Ly viện ngày cuối cùng, phía trước nàng vẫn còn nóng trong bản thân có thể lấy thật tốt biểu hiện, bây giờ ngược lại tốt, đừng nói là hào biểu hiện, sợ là không biết sẽ bị đội đến cái gì việc là đi. Lam Điền thanh thanh mở cửa phòng thời điểm chính là gặp được tâm tình rơi xuống Lư Lăng, không gọi mỉm cười đi đến nàng bên cạnh, "Đạo, tất cả mọi người đã xuất phát, chúng ta cũng sắp chút đi qua đi." cảm nhận được Điển Thanh Thanh cái kia khách quan dĩ vãng cái kia gần gũi hơn khá nhiều thái độ. Nhược Lăng tâm tình cũng là hơi tốt mấy phần, nhưng cái mắt cái kia xóa yêu thương cùng khói mù nhưng là chưa bao giờ tàn đi, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói, "Nhược Lăng, hôm nay đi qua chúng ta đại khái sẽ không ở cùng một chỗ." Nhìn xem Nhược Lăng cái kia thất lạc bộ dáng, Điển Thanh Thanh khỏe môi hơi hơi dương lên, bây giờ hết thảy đều còn chưa biết, ngươi liền đủ dữ có phần quá sớm chút. Nhược Lăng nhìn xem Điển Thanh Thanh bộ dáng như vậy. Trong lòng phu hiện Liêu nhất xóa kinh ngạc. Cái kia lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng lộ ra một nụ cười, "Đạo, không sai, bất luận là kết quả như thế nào Hiện tại cũng còn chưa biết đâu." Âm Thanh rơi, Nhược Lăng chuyển qua con mắt thật sâu nhìn Liễu Điển Thanh thanh một mắt, toản tức nói, "Cảm ơn ngươi, Sen. Vậy ngươi giúp ta xử lý nhiều ngày như vậy dự Điển, ta còn không có cảm tạ ngươi." Liễu Thanh cười một tiếng, vào giờ phút này nàng bắt đầu xác định Nhược Lăng đối với nàng cũng không có dị tâm. Nàng tuyệt đối không có khả năng dùng thủ đoạn như vậy đi lấy lòng Đồng Mẫn Nhi. Dù sao Đồng Mẫn Nhi mặc dù đang trăm thảo viên tất cả đều là không nhỏ, nhưng cùng trưởng lão cùng so sánh vẫn có không nhỏ khác nhau. căn bản cũng không tất yếu buộc lên nguy hiểm như vậy làm này, một bước không có lợi lắm mua bán, trừ phi nàng là đồ đần không sai biệt lắm. Cái này cũng là Điền Thanh Thanh quyết định vì nàng giải quyết cái phiền toái này ư nhân. Điền Thanh Thanh luôn luôn không thích thiếu người, chỉ cần Nhược Lăng là thật tâm đối với nàng. Nàng cũng nhất định sẽ thực tình đối đãi Nhược Lăng. Ở trên đời này, có thể đi vào trong nội tâm nàng đích sắc rất ít người, nhưng một khi đi vào trong lòng của nàng, đó chính là cả đời bằng hữu. Điền Thanh Thanh trước tiên buổi tiếp Nhược Lăng đi tới nàng dược điện, làm Nhược Lăng nhìn mình dược điện lúc, mặt mũi nổi lên hiện liễu nhất xóa nồng nặng chấn kinh chi sắc, bất chỉ vào cái kia hai khối Dương dược điện đạo. cái này sao có thể? Ta Dương Quang Hoa rõ ràng đã toàn bộ chết héo, thời gian một ngày làm sao có thể khôi phục. Hơn nữa những thứ này, Bách Mị Đậu Phộng dáng dấp tựa hồ phá lệ xanh tươi. Điển Thanh Thanh cười nhạt một tiếng, bởi vì ngươi đối bọn chúng hảo, cho nên bọn chúng khôi phục, ngươi hôm nay cũng không cần lo lắng. Tâm tình tốt chút, đến nỗi hại ngươi người, tin tưởng Thẩm hướng Tiên sẽ vì ngươi báo thủ, ta liền đi trước thuốc của ta ruộng. Nhược Lăng kinh ngạc nhìn Điển Thanh Thanh bóng lưng rời đi, sâu trong mắt tràn đầy đều là trăn kinh, biết chuyện này tuyệt đối thanh thanh không khỏi liên quan. Chính là bởi vì nàng có chắc chắn, cho nên hôm qua mới có thể nói với mình không có vấn đề nhìn xem một màn kịch cao ngạo thân ảnh màu trắng, Nhược Lăng hốc mắt dần dần phục hiện Liêu Nhất xóa màu đỏ, hướng về hắn bóng lưng la lớn, xanh, cảm ơn ngươi." Nghe Nhược Lăng mà nói, Liêu Thanh bước chân có một sát na dừng lại, cũng không quay đầu, cứ bộ vững vàng hướng lấy phía trước đi đến. Chỉ là khuôn mặt tinh xảo kia bên trên nhưng là không tự chủ dương lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, như thanh liên giống như tinh khiết thanh lịch, lại nhếch nhân tâm phách. Xa Sa Thẩm Hướng Thiên nhìn xem cái kia rời đi điển thanh thanh, trong mắt cũng là phục hiện Liêu Nhất cảm kích. Hôm qua suốt cả đêm Hắn đều quan sát đến dược lang dược điện, lúc đêm khuya liền gặp được một vòng thân ảnh màu trắng không ngừng mà tại nơi dược điện chút gì không được lấy, mãi cho đến sáng sớm mới rời khỏi đó. Điền Thanh Thanh trở lại thuốc của mình ruộng, nguyên bản bất quá vừa vận này mầm băng huyết thảo đã bị nàng toàn bộ đã đổi, lúc này trong ruộng thuốc đang đầy ắp sinh trưởng phồn thịnh băng huyết thảo. Tại hồi xuân đại địa trong đất, trồng trọt những dược thảo này căn bản cũng không tính là gì, sớm đại phía trước nàng cũng đã chuẩn bị xong đầy đủ chỉ là dương hao tốn không thời gian. Chỉ là đối với hồi xuân đại địa mà nói, trồng trọt những dược căn không coi là cái gì. Bây giờ hết đã chuẩn bị thỏa. Liên đội đến Đồng Mẫn Nhi Hỏa Trưởng lão tới trước. Điển Thanh Thanh khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, tin tưởng một màn kế tiếp hẳn là rất đặc sắc a. Lúc này, Đồng Mẫn Nhi đang phụng bổ Thần Long môn thủ tịch trưởng lão Liển Thành Nguyệt cùng Châm Thảo viên thủ tịch trưởng lão cùng Ngộ đang thẩm vấn tra lấy Lưu Ly viện dược điền. Đồng Mẫn Nhi cũng không có trước tiên liền dẫn hai vị trưởng lão tiến đến nhìn Điển Thanh Thanh hai người dược điền, như vậy có phần quá tận lực một chút, huống chi trước hết để cho hai vị trưởng lão cái kia đi thanh thanh là sẽ quá mức Nguyệt, cùng cùng điện, đầu. Bộ dáng kia rõ ràng đối với loại này thực thành tích rất là hài lòng. Nhìn sau một lúc lâu, cùng nộ không khỏi lên tiếng nói, đồng chấp sự, cái này Lưu Ly viện đệ tử tại ngươi trưởng quản phía dưới, thành tích này rất là không tệ, chắc hẳn phí hết không ít tâm tư a. Nghe cùng nộ mà nói, Đồng Mẫn Nhi trong mắt lập qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, sắc mặt cũng rất là khiêm tốn, đạo, thể trưởng lao quá khen, đây đều là Lưu Ly viện các đệ tử chính mình nỗ lực công lao. Bọn họ đều là chăm thảo viên tư lịch ngắn ngủi tu luyện trong các đệ tử thực lực cần trước, bọn họ trọng chọn chi thuật tự nhiên cũng không cần nhiều lời, cho nên mới có như vậy thành tích." Nhìn xem Đồng Nhi cái kia khiêm tốn bộ dáng, Cung nộ trong mắt vẻ hài lòng càng lớn, cái này Đồng Mẫn Nhi quả nhiên không sai, dù là có như vậy thành tích, cũng không tiêu không nóng nảy, đích thật là khả tạo chi tài. Đồng chấp sự đây là khiêm tốn, tuy có chính bọn hắn cố gắng, nhưng cùng người quản lý vẫn có thoát không ra quan hệ. Cùng nộ cười nói. Đồng Mẫn Nhi trong mắt ý cười sâu mấy phần, "Đạo, tệ trưởng lão, ta dẫn ngươi đi xem nhìn mặt khác mấy khối dược điển, trọng chọn cái này hai khối ruộng thuốc tu luyện giả ngày bình thường luôn luôn rất là cố gắng, hơn nữa đối với trọng trọn dược thảo cũng rất có nghiên cứu." Nghe Đồng Nhi mà nói, Cung trong mắt phủ hiện nhất xóa vẻ ngạc, nhìn liền thành mượn mắt, cười nói, "Như thế rất tốt." Vậy hãy nghe Đồng chấp sự, tiến đến xem một chút." Liên Thanh Nguyệt làm nam viện thủ tịch trưởng lão, bình thường không nói nhiều, nhưng nhìn xem nụ cười trên mặt, chắc hẳn cũng là Lưu Ly viện hoa cỏ trồng trọt rất hài lòng. Lập tức cũng không có ý nghĩa gật đầu một cái. Kỳ thực hắn hôm nay ngược lại không phải thật nhìn chút thảo dược, hắn là đến xem Điển Thanh Thanh, không biết tên này mình tiểu nha đầu tại Lưu Ly viện lẫn vào như thế nào. Vừa dứt lời, Đồng Mẫn Nhi liền dẫn cùng nô hướng về Vưu Thanh Lăng Hỏa Kỵ thị linh dược đi đến. Hai người bọn họ như vậy tận tâm tận lực vì chính mình làm việc, nàng tự nhiên cũng phải cấp bọn hắn một chút nón bằng không có thể nào để bọn hắn khăng khăng một mực Liên trưởng lão "Tề trưởng lão, chính là phía trước 6 khối dược thuốc, tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng." Đồng Mẫn Nhi cười nói, cung nộ cũng có chút chờ mong, liên tiếp đi đến kia dược điện phía trước. Làm hai người thấy rõ trong ruộng thuốc dược liệu bộ dáng lúc, sắc mặt đều có chút quỷ dị. Đồng Mẫn Nhi trên mặt nụ cười cơ hồ trong nháy mắt đọc lại, tay kia cũng là lúng túng ngừng giữa trong không trung, kinh ngạc nhìn phía trước 6 khối dược điện. Cung nộ nhíu mày, nhìn xem Đồng Mẫn Nhi đạo, đây cũng là Đồng chấp sự nói tới chồng trọ thật tốt Quả nhiên để cho người ta giật nảy cả mình à. Đồng Mẫn Nhi rất là khó coi, nhìn trước mặt cung trưởng lão. Há to miệng nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng bây giờ trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu buồn bực, cái này vưu thanh lang hòa kỷ phì linh rốt cuộc là cái gì một chuyện. Hôm qua các nàng một mực hướng mình cam đoan trong ruộng thuốc dược thảo lớn lên tình huống vô cùng tốt, bây giờ lại lại biến thành bộ ráng như vậy. Chưa xong còn tiếp, 330. chương 79, hiện thế báo hai đồng mẫn nhi sắc rất là khó coi, nhìn trước mặt cùng nội trưởng lão, há to miệng nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng bây giờ trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu bực, cái này vưu thanh lang hòa Con qua các nàng một mực hướng mình cam đoan trong ruộng thuốc dược thảo lớn lên tình huống vô cùng tốt, bây giờ lại lại biến thành bộ dạng như vậy. Tê Trường lão, ở trong đó hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Đồng Mẫn Nhi rực rỡ cười nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có cái này một biện pháp. Ngay vậy, cùng nội trong mắt nhưng là lướt qua vẻ khác thường cảm xúc, trong đôi cười nhiều hơn một tia giễu cợt thành phần, đạo, cái này cũng kêu cái gì ngoài ý muốn. Những dược thảo này xem xét chính là không có thật tốt xử lý, cỏ dại chủ sinh. Có như thế nhiều cỏ dại tại, những dược thảo này làm sao có thể lớn lên thật tốt? Khó trách tất cả dược thảo cũng là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng quả thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đồng Mẫn Nhi nghe cùng ngộ trong lời nói chỗ kia có điểm điểm nội khí, chỉ có thể liên lặng thừa nhận cơn giận của hắn. Trong lòng không ngừng suy nghĩ đợi nàng sau khi trở về nhất định định phải thật tốt giáo huấn một fanview thanh lang hòa kỵ feeling, chắc hẳn hai người bọn họ là ỷ vào chính mình đối bọn hắn chiếu cố, thật không ngờ gan to bằng trời. Ghê tởm nhất chính là lúc này các nàng hai người cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, nếu là các nàng ở đây, mình còn có thể đủ cỡ mắng các nàng một fan tới rũ sạch liên quan, bây giờ ngược lại tốt xấu. Vũ Thanh Lăng hòa Kỷ Phi Linh sáng sớm đi tới dược điện sau đó, nhìn xem cái kia rõ ràng trổng chọt bất thiện dược điện, cũng là triệt để trận tròn mắt. Vì lần này có thể thật tốt biểu hiện, các nàng đang xử lý dược điện bên trên không biết phí hết bao nhiêu tâm tư, ai nghĩ đến trong vòng một đêm dược điện vậy mà lại biến thành bộ dạng như vậy. Thanh Lăng, chúng ta lần này sợ là thảm rồi, thuốc này rộn làm sao sẽ biến thành bộ dạng như vậy, chẳng lẽ là điện Thanh Thanh các nàng biết sự tình là chúng ta làm, cho nên cố ý hủy chúng ta dược điện đến báo thủ chúng ta. Kỷ Linh cuống quýt đạo, mặt mũi bên trong tràn đầy lo lắng, bây giờ thực sự là gây đại họa. Nghe vậy, Vũ Thanh Lăng lông mày không khỏi lại trong ngầm chốc lắc đạo, ta xem hẳn là sẽ không là các nàng, nếu như Điền Thanh Thanh muốn báo thủ chúng ta đã sớm trả thủ, làm sao có thể đợi đến hôm nay. huống chi nhìn xem kia dược Điền bộ dáng, là nhân có thể hủy hoại đi ra ngoài sao? Kỷ Phi Linh không khỏi gật đầu một cái, ngược lại cũng là, có ai phá hư dược Điền có thể phá hư như vậy, đó thật đúng là gặp quỷ, chẳng lẽ chúng ta vận khí thật sự như thế chăng? Hảo? Kỷ Phi Linh cái kia trắng thuần khuôn mặt nhỏ lúc này càng tái nhợt, không khỏi kéo lại tay, âm thanh hơi chút run rẩy địa đạo, "Thanh lang, người nói chúng ta sẽ không phải bị đuổi ra Liêu Ly li viện a." sắc cũng rất khó coi. Trong mắt đen nhánh bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. "Đạo, tin tưởng có Điền Thanh Thanh cùng Nhược Lăng hai người tới Hắc Chót, hai người chúng ta kết quả hẳn là sẽ không rất thảm. Dù sao trưởng lão sẽ không một lần đuổi đi nhiều người như vậy." Nghe view Thanh Lăng mà nói, kỳ Phi linh sắc mặt mới dễ nhìn thêm vài phần, hoàn toàn chính xác, hai người chúng ta nhiều nhất chính là chồng chọt bất thiện Các nàng dược Điền thành tích so với chúng ta phải kém nhiều lắm. Ta xem một lần này kiểm tra thành quả bên trong liền hai người này thành tích không tốt nhất, liền đem các nàng hai người phân phối đến khác viện lạc đi thôi. Đủ loại này thực thủ đoạn cùng tâm tính căn bản cũng không có tư cách ở tại Lưu Ly viện." Cung nộ mày nói, Nghe vậy, Đồng Mẫn Nhi quý lên. Mặc dù không có view Thanh Lăng Hỏa Kỷ Phi linh đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì, chỉ khi nào cùng nội trưởng lao đem bọn hắn hai người cho đổi ra Lưu Ly viện. Vậy đối phó điển Thanh Thanh cùng Nhược Lăng kế hoạch nhưng là thất bại. Nghĩ tới đây, Đồng Mẫn Nhi không khỏi nói: "Tể trưởng lão, người lúc này mới nhìn Lưu Ly viện một bộ phận dược điển, bây giờ liền xuống kết quả có phần đã quá muộn một chút, chẳng bằng chúng ta nhìn lại một chút. Ở nơi này Lưu Ly trong viện còn có hai người không phục ta quản lý, ngày bình thường đối với dược điển quản lý không có chút nào đệ bụng, ngài không đến thăm ta lại không tốt xử lý, chẳng bằng nhìn các nàng lại nói như thế nào?" Cung nộ mày nhíu lại trở thành chữ xuyên, cái này Lưu Ly li viện tựa hồ còn có không ít vấn đề a vẫn còn có so với cái này hai khối dược điện càng hỏng bét dược điện. Dĩ vãng Lưu Ly li viện nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Liên Thành Nguyệt nghe xong không khỏi lộ ra khó được nụ cười, hắn là biết Điền Thanh Thanh cùng chấp sự này có khúc mắc, chẳng lẽ chấp sự này muốn cho nàng chơi ngắn chân, cái kia ngược lại là thật tốt xem náo nhiệt đi, nàng không tin tiểu nha đầu kêu hội bất phản kích, ngồi chờ chết. Cung nhìn xem nụ cười, cho là lão gia hỏa này đang cười nhạo hắn, không dám đi qua nhìn, lập tức sắc mặt lạnh lẽo vậy hay nghe ngơi? Đi xem một cái á loại này không chăm chú đệ tử căn bản cũng không có tư cách ở tại Lưu Ly viện, lui về phía sau ngươi nếu là gặp phải đệ tử như vậy, trực tiếp đem hắn báo cáo nhanh cho ta. Lúc này, Đồng Mẫn Nhi sắc mới dễ nhìn thêm vài phần. Chỉ cần mang hai vị trường lão nhìn thấy Điền Thanh Thanh hai người dự điện, lui về phía sau chính mình chỉ cần hướng cùng nộ báo cáo một vị nào đó đệ tử làm việc không chăm chú, liền có thể trực tiếp đem hắn khu trục ra Lưu Ly viện, thật sự là lại thuận tiện bất quá. Nếu là nàng sớm đã quyền lợi như vậy mà nói, bây giờ Điền Thanh, Thanh cùng Lực Lăng chắc chắn lại đi hẻo lạnh vị lạ, bất quá bây giờ để bọn hắn rời đi cũng không tệ. Đồng Mẫn Nhi xe chạy quen đường mang theo cùng Ngộ đi tới dược lang dược điển, chỉ về đằng trước cách đó không xa đạo, chính là cái kia hai khối ruột thuốc, đây là thuộc về dược lang quản lý, lúc trước ta liền để nàng trồng thực dương quang hoa, có thể gieo trồng đến bây giờ cũng không có thành tích, ta xem tâm tư của nàng căn bản cũng không lại xử lý dược điển bên trên. A, vậy chúng ta mau đi xem một chút. Cùng Ngộ nói gấp, cái này lưu ly viện nếu là xảy ra vấn đề gì, cùng hắn cũng có lớn lao liên quan, nhất định muốn tại trưởng môn phát hiện phía trước đem cái này tất cả vấn đề đều giải quyết triệt để đi. Lâm Đồng Mẫn Nhi nhìn xem cái kia đầy ắp đều trồng lấy bạch mỹ hoa dược điển lúc, sắc mặt nàng đã khó coi tới cực điểm. Cái này Dương Quang Hoa sinh trưởng dị thường chuyển tốt, so với lúc trước nhìn thấy tất cả dược điển đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Mỗi một gốc bạch mỹ hoa đều giống như là trải qua cẩn thận che chở, cả khu vườn thuốc bên trong không có nửa điểm có dại tồn tại. Mà lúc này, dược điển bên cạnh, một vòng thân ảnh màu tím não nghễ mà đứng. Nhược Lăng bên trên tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn xem thuốc này trong ruộng lớn lên sum mỹ hoa, trong lòng của nàng liền có một niềm hạnh phúc cảm giác, cái này tượng trưng cho nàng cùng Điển Thanh, thanh ở giữa hữu tình tăng trưởng. Lúc trước tại nàng đợi đợi thời điểm, Thẩm Hướng Thiên liền đem Điển Thanh Thanh hồn qua làm sự tình hết thể nói cho nàng, nàng thật sự rất là xúc động. Tại cảm động đồng thời nàng cũng biết đến Liễu Điển Thanh Thanh thần thông quảng đại, nhiều như vậy dương quang hoa đến tuột cùng là đến từ đâu. Nhưng mà, những thứ này chỉ là để cho nàng kinh ngạc, lại cũng không để ý bất luận Điển Thanh Thanh có như thế nào thủ đoạn, nàng cũng là Điển Thanh Thanh. Cái này liền đủ, những thứ khác nàng cũng không cần đi biết được. Cùng nội trong mắt hiện lên nồng nặng vẻ không hiểu, nhìn qua Đồng Mẫn Nhi biểu tình kia giống như là nhìn qua một cái đồ đần. Cái này Đồng Nhi chẳng lẽ là đầu óc không bình thường? Tốt xấu đều phân biệt không được. Cái này hai khối dược điển có thể xưng tất cả trong ruộng thuốc trồng trọ hiệu quả tốt nhất, mà Đồng Mẫn Nhi vậy mà nói nàng ngày bình thường đều bổ xử lý dược điển. Không đánh lý dược điển, chẳng lẽ dược điển chính mình lại biến thành bộ dáng như vậy? Nếu thật sự là như thế, cái kia toàn bộ trăm thảo viên đệ tử cũng không cần trồng trọt dược thảo. Ra mắt trưởng lao, chấp sự. Nhược Lăng hướng về hai người thi lễ một cái, cung kính nói: "Cung nộ cũng không quan tâm Đồng Mẫn Nhi, mà là cười nhìn xem Nhược Lăng đạo, cái này hai khối dược điển là ngươi trồng trọt. Trồng trọt phi thường tốt. Đã tại trưởng lão khất lệ." Nhược Lăng trên mặt nụ cười dày đặc mấy phần nhất là nhìn xem Đồng Mẫn Nhi cái kia giống như ăn cước chó vậy biểu lộ, cảm thấy thông khoái không thôi. Người cái này thủ thực thuật cực kỳ tốt, dù là cùng đệ tử cũ so ra cũng không kém chút nào. Còn vẫn còn cái gì chi, chắc hẳn xuống không thiếu khổ công a. Cung Nội thản nhiên nói, cái kia cơ chỉ ánh mắt nhưng là trong lúc Lơ đáng liếc qua bên cạnh Đồng Mẫn Nhi, cảm nhận được cùng nội ánh mắt, Đồng Mẫn Nhi không khỏi kinh hãi. Xem ra cùng nội trưởng lão đối với mình tựa hồ nhất định có bất mãn. Giờ này khắc này, Đồng Mẫn Nhi không khỏi bắt đầu hoài đây có phải hay không là điển thanh thanh cho mình thiết lập kế. Chẳng lẽ Vũ Thanh Lăng Hỏa Kỵ Phi Linh là điển thanh thanh nhân, cho nên hôm nay mới có thể mới chính mình lâm vào tình cảnh như vậy. Nghĩ lại phía dưới, Đồng Mẫn Nhi lại có chút kỳ quái. Nếu thật sự là như thế, Vũ Thanh Lăng Hỏa Kỵ Phi Linh lại nguyện ý vì Liễu Điển Thanh Thanh hai người mà rời đi Lưu Ly viện. Đây không khỏi quá kỳ quái một chút. Nhược Lăng cung kính trả lời đạo, "Hồi trưởng lão, Nhược Lăng trùng thực thuật bất quá đồng dạng thôi, đây đều là tốt hảo hữu Điển Thanh Thanh dạy mới có thể trồng ra thành như vậy tới." A. Lăng mà nói, Liên Thành không khỏi phù hiện sắc, không nghĩ tới tiểu đầu này bình thường lạnh như băng lại có thể giao cho Hảo bằng hữu. Chỉ là cùng nộ lại có chút kinh ngạc điền Thanh Thanh, ta sao chưa từng nghe nói người này, chẳng lẽ là mới tới Lưu Ly viện. Nghe vậy, Nhược Lăng không khỏi nhìn Đồng Mẫn Nhi một mắt, trên mặt phù hiện liêu nhất xóa sợ hãi, vội vàng đổi lời nói đạo, ta nói sai, điền Thanh Thanh chỉ là ta hảo hữu, chủng thực thuật cũng liền như vậy. Nhược Lăng trên mặt sợ hãi mặc dù che giấu rất tốt, cùng nộ nhưng như cũ sóng bắt được. Trong đầu không khỏi suy nghĩ lên điền thanh, thanh cùng Đồng Nhi quan hệ trong đó tới, lại nghĩ đến lúc trước Nhược Lăng nói, lập tức hiểu rõ. Giờ này khắc này, nếu là hắn vẫn cũng rõ, vậy hắn cũng không phải là trưởng lão, mà là kẻ ngu. Đồng Mẫn Nhi đang nghĩ đến này loại khả năng tính chất sau đó, liền triệt để bỏ đi đi tới Điền Thanh Thanh Dược Điền dự định, nếu là cùng Ngộ trưởng lão nhìn thấy Điển Thanh Thanh Dược Điền cũng trông chọp thật tốt lời nói, đến lúc đó Xui Sẹo cũng không phải là Điển Thanh Thanh bọn người, mà là mình. Gia vị trưởng lão, lần này Lưu Ly li viện dược điền ngươi cũng thấy rõ, ta xem chúng ta không bằng liền đi về trước a. Đồng Vẫn Nhi không khỏi lên tiếng nói, nhìn xem Nhược Lăng trong tầm mắt phủ hiện Liêu Nhất xóa ngoan ý nhưng mà, Liên Thành Nguyệt nhưng là đột nhiên lên tiếng nói, nếu đã tới, chúng ta cũng không gấp, chẳng bằng sẽ nhìn một chút còn giữ lại cuối cùng một khối dược điền tin tưởng đó chính là đồng chấp sự nói tới rất là họng bét thuốc. A, Đồng Mẫn Nhi cả kinh, không nghĩ tới một mực không lên tiếng liền trưởng Lao sẽ mở miệng, lập tức cảm thấy đâm lao phải theo lao, trong lòng thiên tư bắt chuyển, đành phải lên tiếng nói, lúc trước là ta nhớ lộn, người kia trùng thực thuật cũng rất là không tệ, liền trưởng Lao không cần nhìn. Cùng Ngộ nghe xong khoát tay áo, tất nhiên trọng chọn chi thuật rất tốt, vậy liền càng phải xem một chút, như thế đến nay cũng không tệ đệ tử ta cũng có thể thật tốt bồi dưỡng một phen. Tại hai vị trưởng lão dưới sự kiên trì, Đồng Nhi chỉ có thể theo hai vị trưởng lão cùng nhau đi tới Liêu Điển Thanh, Thanh ở dược điện. Phía trước là nàng mang theo hai vị trưởng lão, bây giờ lại là trở thành hai vị trưởng lão dẫn theo nàng. Điển Thanh Thanh nhìn qua nơi xa dần dần đi tiến gần hai thân ảnh, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng đường con mở, cái này Đồng Mẫn Nhi quả nhiên vẫn là tôi a. Lam Cung Ngộ nhìn xem Điển Thanh Thanh bên cạnh hai khối dược điện, trong dụng thuốc băng huyết thảo cũng đã gần thành thục, không có một gốc khô bại tình huống, điểm điểm giọt sương tại băng huyết thảo phía trên, dưới ánh mặt trời phản xạ mê người tia sáng. Trong mắt của hắn cũng không có nửa điểm kinh ngạc chi sắc, sớm tại nhìn thấy Ngược Lăng dược điện cùng với Đồng Mẫn Nhi phản ứng sau đó, hắn cũng đã đoán được như vậy kết quả. Mã Liên Thành nhưng là lộ ra như có như không độ cười. Hắn không biết tiểu nha đầu này như thế nào nhường đồng mẫn nhi là như thế nào biết, bất quá kết quả hắn ưa thích, xem ra chính mình cũng phải giúp một chút tiểu nha đầu này. Gặp qua hai vị trưởng lão, gặp qua chất sự. Điền Thanh Thanh cung kính nói, gương mặt bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc. Người cái này băng huyết thảo trồng trọt rất là không tệ, băng huyết thảo tại tất cả dược thảo bên trong đều thuộc về khó mà trồng trọt, người có thể đem hắn trồng trọt tốt như vậy, thực sự hiếm thấy. Cung gặp mặt bên trên tràn đầy vẻ hài lòng, loại này thực chi thuật tại toàn bộ trăm thảo viên bên trong cũng là đỉnh tiêm. Cũng là trưởng lão có phương pháp giáo dục. Điền thanh thanh khiêm tốn nói, Nghe nói Nhược Lăng trồng thực Dương Quang Hoa cũng là người cho giúp một tay, cung nộ lên tiếng hỏi, nhưng trong lòng đã khẳng định cái này một đáp án. Điền Thanh Thanh trong mắt phủ hiện Liêu nhất xóa vẻ kinh ngạc, chỉ là sau một khắc, một nụ cười lặng yên sông lên khuôn mặt của nàng, cái này Nhược Lăng sáu. Trước đây chính mình đối với Nhược Lăng thực sự phòng bị quá mức, nguyên lai, like, tại ngày này âm trong môn vẫn có thực tình đối đãi tu luyện giả. Ta bất quá là trả lời Nhược Lăng một chút vấn đề, kia dược điển cũng là nàng xử lý. Điền Thanh, thanh tiếng nói, cũng không tranh công, tiếm cũng rất là không tệ, chi nàng đích sắc cũng có giúp nàng xử lý qua dược điền. trả lời, Cung Ngộ vẻ hài lòng càng lớn, cái này Điển Thanh Thanh ngược lại thật là cực kỳ tốt, đạo, biểu hiện tốt một chút, lui về phía sau tiền đồ vô lượng. Nói xong, Cung Ngộ liền thật sâu nhìn Đồng Mẫn Nhi một mắt, toàn tức nói, lần này thẩm tra kết quả đang để cho nhân đại bị kinh ngạc, đồng chấp sự, chúng ta liền trở về a. Là, hết thảy tất cả nghe hai vị trưởng lão. Đồng Mẫn Nhi vội vàng lên tiếng nói, trong nội tâm nàng tin tưởng, bây giờ bất luận nàng nói chuyện gì, hai vị trường lão cũng sẽ không nghe được, dù sao sự thật thắng hùng Chờ hai người rời đi tọa điểm, Đồng Nhi tận mắt liếc thanh thanh, không thể đem thanh thanh rút lột ra Nhìn xem quay đầu đang nhìn mình Đồng Mẫn Nhi, Điền Thanh Thanh dương cong khoẻ miệng dần dần mở rộng, cười càng rực rỡ, cùng Đồng Mẫn Nhi phẫn nộ tạo thành so sánh rõ ràng. "Tế trưởng lão, lúc trước là ta nghĩ sai rồi, ta đem bọn hắn bốn người rượt điển cho lộn lan lộn, trên thực tế không hảo hảo xử lý là Vu Thanh Lăng Hòa Kỵ Phi Linh hai người." Đồng Mẫn Nhi đi theo hai vị trưởng lão bên cạnh đạo, tính toán mất bỏ mới lo làm chuộng. Cung Ngộ khoát tay áo, dừng lại Đồng Mẫn Nhi mà nói, "Đạo, không cần nói nhiều, hết thể ta tất cả đã rõ ràng, ta sẽ đúng sự thật đem việc này bẩm báo cho trưởng môn. Hôm nay việc này, không phải hắn một cái đến đây, còn có liền thủ tịch, nếu là không theo lẽ công bằng làm" Sợ ghế thủ tịch này tương lai cũng sẽ cùng chính mình gây khó dễ. Chưa xong con tiếp, 331. Chương 80, Trọng dụng một cùng ngộ quát tay áo, dừng lại Đông Mẫn Nhi mà nói, "Đạo, không cần nói nhiều, hết thể ta tất cả đã rõ ràng, ta sẽ đúng sự thật đem việc này bẩm báo cho trưởng môn. Hôm nay việc này, không phải hắn một cái đến đây, còn có liền thủ tịch, nếu là không theo lẽ công bằng làm, sợ ghế thủ tịch này tương lai cũng sẽ cùng chính mình gây khó dễ." Đông Mẫn Nhi sắc có chút khó coi, nàng không biết cùng nộ đến tọt cùng là nhìn thế nào chuyện này, không khỏi lại lần nữa lên tiếng nói, "Trưởng lão hẳn là sẽ không xấu." Cùng nội vị thẩm trưởng nhìn Đồng Mẫn Nhi một mắt, đạo đồng chấp sự chẳng lẽ là trong lòng có quỷ? Dĩ vãng ta thẩm tra cũng không phải lần một lần hai, sao lần này tựa hồ phá lệ khẩn trương. Đồng Mẫn Nhi khẽ giật mình, vội nói: "Như thế nào như thế nào, trưởng lao suy nghĩ nhiều." Lam Điền Thanh Thanh trở lại muốn lưu ly viện thời điểm, Nhược Lăng đang đứng ở cửa chờ lấy nảng, nhìn thấy mộ chỉ ly trở về, cái kiêu kiều diễm trên khuôn mặt dương lên sáng rỡ nụ cười. Cùng lúc đó, Thẩm Hướng Tiên cũng đứng tại Đồng Mẫn Nhi bên cạnh. So với khi trước một chút cảnh giác, Thẩm Hướng Tiên lúc này nhìn về phía Điền Thanh, Thanh trong con ngươi tràn đầy chân thành. Xanh. Ngươi đã trở về, ngươi không nhìn thấy Đồng Mẫn Nhi cái kia khó coi biểu lộ. Ha ha, chết cười ta. Nhược Lăng cười nhánh hoa run rẩy, nàng bây giờ căn bản cũng không để ý đắc tội Đồng Mẫn Nhi, ngược lại có nên hay không đắc tội cũng đã đắc tội, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha mình, đã như vậy, vậy còn không bằng đắc tội lại hung ác một chút. Điện Thanh Thanh cười nhạt, chắc hẳn lần này Đồng Mẫn Nhi có không ít chuyển tiền. Nhược Lăng, lần này thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta bây giờ sợ là đã bị đuổi ra lưu ly trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảm động, rất là chân thành đạo. Chuyện này cũng không chỉ là ta, Thẩm Hướng Tiên cũng vì ngươi làm rất nhiều. Hắn tại biết được sau chuyện này liền lập tức đi điều tra đến toụt cùng là người nào hạ ngươi, chỉ sợ ngươi ra mảy may nguy hiểm, thậm chí hôm qua một buổi tối đều trông coi ngươi dự điện. Chân quý người trước mắt ra ta liền đi tu luyện. Điền Thanh Thanh vũ nhược lăng tay đạo. Vừa dứt lời, Điền Thanh Thanh liền đi tiến vào Liễu Ly li viện nội viện, chắc hẳn nhược lăng cùng Thẩm Hướng Tiên ở giữa còn có rất nhiều muốn nói, nàng cũng không muốn quấy rầy hai người bọn họ. Làm Điền Thanh Thanh đi vào Liễu Ly li viện thời điểm, đúng lúc San, thanh thanh đi qua bên cạnh. Ngay tại sát vai mà qua thời điểm, Mạc Linh San nhưng là đột nhiên lên tiếng trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút vẻ tiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống đạo, bà ba mẹ chồng giao cho ngươi bông tuyết thảo hại, giống, ngươi lại vẫn không có bắt đầu trồng trọt. Chẳng lẽ là ngươi căn bản là không có bản sự này? Điển Thanh Thanh mặt mũi khẽ ngẩng, thản nhiên nói, loại hoặc không chồng, cũng không cần ngươi quan tâm. Nhìn xem Điển Thanh Thanh vậy không để ý bộ dáng, Mạc Linh San chỉ cảm thấy tức giận dị thường, tức giận nói, ngươi chẳng lẽ là cho là bà bà mẹ chồng thật sự không để ý tới ta, cho nên mới dám như vậy đối đãi ta. Ta cho ngươi biết, đây là tuyệt đối không khả năng chuyện. Bà, bà mẹ chồng đem ta xem như nàng chó gái ruột. Điện Thanh Thanh dừng bước, xoay người nhìn trước mặt rất là tức giận Mạc Linh San. Nghe nàng lại cũng không sinh khí, cái này Mạc Linh San quả nhiên là tính tình trẻ con, căn bản cũng không minh bạch cái gì là át chủ bài. Như vậy hệ dẫn hiện ra sắc, một khi rời đi thần long môn, sợ là không bao lâu nữa liền phải chết. Bất luận về sau Vương Tiền cùng thế hệ hội bất sẽ lại để ý tới ngươi. Ít nhất bây giờ nàng sẽ không để ý tới ngươi, ngươi bây giờ chỉ là một cái phổ thông đệ tử. Liên chớ có lại có cái gì giá đỡ cùng với ngạo khí, vàng không cuộc sống của ngươi sẽ không tốt lắm, tự giải quyết cho tốt. Điện sau khi nói xong liền trực tiếp đi vào trong phòng. Chỉ còn lại Mạc Linh San kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn xem Điển Thanh Thanh bóng lưng rời đi không biết nói cái gì. Trở lại hồi Xuân đại địa, nhìn thấy cần chặt Monster nhóm đều ở đây chuyên nghiệp tu luyện, ha ha, đầy đủ linh hạch, nhượng đại gia nghị không cố gắng đều không được. Trong thảo viên bên kia trưởng môn, ta cảm thấy chấp sự Đồng Mẫn Nhi tựa hồ có rất lớn vấn đề. Cung Ngộ chậm rãi nói, hắn là người luôn luôn tương đối chính trực, tự nhiên là có cái gì liền nói cái gì, dù là Đồng Mẫn Nhi lại cái gì lấy lòng với hắn đều không có tác dụng chút nào. Nghe Cung Ngộ mà nói, càng thừa Ninh lông mày không khỏi nhíu lại, "Đạo, Đồng Nhi lại xảy ra chuyện gì?" Lúc trước bởi vì Điền Thanh Thanh sự tình nàng cũng đã cợm mắng qua Đồng Mẫn Nhi, nếu không phải niệm lấy nàng dĩ vãng lập hạ công lao, hắn đều phải hào hào sửa trị một phen. Tình thế không nghiêm trọng việc nhỏ, tùy ý liền có thể đem hắn cấp quên đi, nhưng mà sự tình quá nghiêm trọng liền không cách nào che giấu. Dù sao chấp sự này không công bình tin tức truyền vào đệ tử trong thai liền hội bất đoạn địa khuyết đại, đối với trăm thảo viên thế nhưng là có ảnh hưởng không nhỏ. Đồng Mẫn Nhi làm việc tự hồ quá thiên vị, tựa hồ chỉ muốn lấy lòng đệ tử của nàng, nàng liền tốt sinh đối đãi, không để cho nàng hài lòng đệ tử, bất luận làm được cho dù tốt, nàng cũng suy nghĩ biện pháp trấn Cứ thế mãi Chúng ta chăm thảo viên đệ tử ưu tú sợ là sẽ phải càng ngày càng ít. Nếu là chỉ cần nhịn nọt liền có thể thu được hào đại ngộ, vậy còn có người nào cố gắng trồng trọt? Ta xem chúng ta trăm thảo viên năm gần đây, thu hoạch càng ngày càng thấp nguyên nhân chính là chỗ này." Cùng gặp mặt sắc nghiêm túc, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ lo lắng. Càng Thừa Ninh sắc lập tức khó coi mấy phần, "Đạo, ngươi đưa ngươi chuyện hôm nay cặn kẽ nói cho ta biết một lần." Ngay vậy, Cùng Ngộ lập tức đem hôm nay chứng kiến hết thảy thành thành thật thật nói cho Càn Ninh, lúc này mới nói, "Trưởng môn, vậy vậy có thể thấy được Điền Thanh Thanh cùng nhược lăng những ngày này là một mực chịu đến đồng chấp sự chèn ép, này đối tính tích cực của mọi người rất là đặc ích. Điền Thanh Thanh. Càng thừa ninh lông mảy cờ cờ bên trên trọ, trong mắt phù hiện liêu nhất xóa vẻ nghi hoặc, không nghĩ tới sẽ theo cùng nội trong miệng lại lần nữa nghe được Điền Thanh Thanh cái tên này. Lúc trước tại Điền Thanh Thanh đi tới liêu ly viện thời điểm hắn cũng đã khuyên bảo qua Đồng Mẫn Nhi, không cần tìm Điền Thanh Thanh vấn đề gì. Hiện tại xem ra, Đồng Mẫn Nhi căn bản chính là đem chính mình giao phó trở thành gió bên Không tệ, hắn trọng thực bang huyết thảo tuyệt đối là ta tại tất cả trong các đệ tử nhìn thấy chồng thực tốt nhất, dù là ta đi trồng trọt cũng tuyệt đối không có khả năng so với nàng Hạo. Cung Nội chậm rãi nói, trên mặt vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt giật vui nụ biểu. Căng Thừa Ninh trầm mặc phút chốc, tựa hồ là đang suy tư điều gì sự tình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt cùng Nội đạo: "Ngươi cảm thấy Điền Thanh Thanh đệ tử này như thế nào? Xem ra, lần này thông qua Thần Long học giáo tất tới học sinh tiến vào Thần Long môn cũng là rất ưu tú, mỗi người cũng là riêng phần mình có riêng mình bản sự." Điện Thanh Thanh trọng chọn chi thuật càng như thế để cho người ta kinh diễm, mặc dù hắn cũng không có gặp qua, nhưng nghe cùng Ngộ thuyết pháp liền có thể biết được. Cùng Ngộ tính cách hắn là biết đến, có sao nói vậy? Có hai nói hay, tuyệt đối sẽ không nói ngoa, cũng sẽ không oan uổng người khác, đây chính là hắn phái cùng Ngộ đi thẩm tra ruộng thuốc nguyên nhân, đổi lại những người khác hắn đều không tin. Nàng trông chọn chi thuật rất tốt, cái này đương nhiên không cần phải nói, hơn nữa nàng làm người so sánh kiếm tốn, không cao ngạo tự đại. Ta coi trọng nhất một điểm không gì bằng đối mặt với đồng mẫn nhi cái này trăm ngàn kế làm có dễ nàng cũng không có chút nào bâng lãng cùng với quán nghiệm, điểm này rất nhiều đệ tử đều không làm được. Cung nộ cười nói, nhìn xem cùng gặp mặt lên nụ cười, Càn Thừa Ninh khẽ miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng đường cong. Trong mắt Phù Hiền Liêu nhất xóa quyết tuyệt chi sắc, "Đạo, Tề trưởng lão, người thay ta tuyên bố một chút, Phế trừ đồng mẫn nhi chấp sự một vị. Để cho nàng đi lưu ly viện a đến nỗi một đời mới chấp sự chính là Điển Thanh Thanh." Cung nộ khẽ giật mình, không nghĩ tới càng Thừa Ninh lại sẽ làm ra quyết định này. Đợi hắn nhìn thấy Càn Thừa Ninh trên mặt nụ cười nhàn nhạt phía sau, tâm cũng để xuống. Cung nộ lập tức hướng về Càn Thừa Ninh thi lễ một cái, "Đạo, ta đây liền đi." Điền Thanh Thanh đang tại hồi Xuân khắc mặt đất luyện Thanh Linh Đan, đột nhiên phát hiện mình bên ngoài có người gõ cửa, lập tức lách mình đi ra. Ung dung mở cửa phòng ra. Vừa mới mở ra cửa phòng, Mộ Chỉ Ly Điền Thanh Thanh liền gặp được đứng ở ngoài cửa Nhược Lăng. Lúc này Nhược Lăng giữa lông mày lộ ra tí ti gấp gáp chi sắc, bất quá càng nhiều hơn là vui sướng. Nhìn thấy Điền Thanh Thanh mở cửa phòng, Nhược Lăng lập tức giữ chặt liễu Điền Thanh Thanh tay, đạo: "Sen, vừa rồi có đệ tử đến đây thông truyền, cho ngươi đi một chuyến Đồng đó." Ta lén lén hỏi một chút, nghe nói cùng nội trưởng lão cũng tại, hơn nữa bên trong bầu không khí cũng không khả lắm. Ta xem chừng đây là cơ hội của ngươi, lúc trước Tề trưởng lao đối với ngươi không phải phi thường hài lòng sao? Hôm nay Đồng Mẫn Nhi đoán chừng phải cắm, ngươi mau đi xem một chút ta. Nhìn xem nhược lăng cái kia đắc ý bộ dáng, Điền Thanh Thanh khẽ miệng không khỏi khắp mở một nụ cười, "Đạo, ta liền tới đây." Nàng biết lần này sự tình đối với Đồng Mẫn Nhi nhất định sẽ có một chút ảnh hưởng, chỉ là không biết đến tuột cùng là kết quả như thế nào. Điền Thanh Thanh chậm rãi rời đi, trong lòng lại tại suy đoán đến tuột cùng lại là kết quả như thế nào. Lần này nàng bất quá là tương kế tự kế, nàng nguyên bản muốn đi Tinh Linh Sâm Lâm sau đó, có trở về hay không thần lòng còn khó nói, nếu là trở về Cái kia địa vị cũng nhất định phía trên nàng. Dù sao, ở nơi này trong thảo viên bên trong, muốn đem một cái địa vị cao hơn mình người cho cả xuống cũng không dễ dàng. Một khi địa vị của nàng đề thăng, nghĩ như vậy giải quyết đồng mẫn nhi, nhưng là một kiện lại việc không thể đơn giản hơn. Hiện tại xem ra, tựa hồi nhiều chuyện một chút biến số, có lẽ tại nàng đi tới hết sắc địa ngục phía trước, đây hết thể liền có thể đều giải quyết. Nhìn xem, Điền Thanh Thanh vậy không hoảng không vội vàng bộ dáng, nhược lăng không khỏi lôi kéo tay của nàng nhanh chóng hướng về phía trước đi tới, Tể trưởng lão còn đang chờ ngươi lấy, ngươi còn trầm dãi, thực sự là hoàng đế không đội, thái dám vội gần chết. Ha ha nghe nhược lăng ví dụ, điền thanh thanh không khỏi cười ra tiếng, ngươi cái này so với dụ nói đến ngược lại là cực kỳ tốt, ta đích sắc không đội A. Được được được, ta thái giám, trở thành A. Nhược lăng cười mắng, cũng không vì từ này mà cảm thấy sinh khí. Như nửa một đường đem điền thanh thanh đưa đến cửa ra vào, lúc này mới lên tiếng nói, Ê, ngươi mau mau đi vào đi, ta không có thể ở địa phương khác mỏi mòn chờ đợi, đi về trước. Ngươi sau khi trở về nhớ kỹ nói cho ta biết kết quả A. Ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Điền thanh thanh bất đắc gì nói Giọt theo đường đi nàng cũng nói cho tím gì không cần đưa tiễn, thế nhưng là nha đầu này giống như là quyết tâm, bất luận nói thế nào đều không dùng, quả thực làm cho người ta bất đắc dĩ. Làm Điền Thanh Thanh đi vào bên trong đại đường một sát na kia, liền phát giác trong hành lang cái kia bầu không khí ngột ngạt. Mà bầu không khí vốn ngột ngạt tại nàng sau khi đi vào nặng hơn thêm vài phần, phảng phất triệt để đọc lại đồng dạng. Gặp Điền Thanh Thanh đến, cùng nộ nở một nụ cười, liền ngữ khí cũng thay đổi không thiếu, "Đạo, Điền Thanh Thanh, ngươi đã đến." Nhìn xem cùng nụ cái kia bộ dáng thân thiết, Điền thanh thanh trên mặt băng lãnh cũng thu mấy phần, chợt cười nhạt hướng về cùng nụ thi lễ một cái, "Đạo" ra mắt trưởng môn, gặp qua chấp sự. Ngay vậy, Cung nộ hài lòng gật đầu, đồng Mẫn Nhi nhưng là lạnh rên một tiếng, quay đầu đi không nhìn nữa một bên Điền Thanh Thanh. Hôm nay, gọi các ngươi hai người tới, là vì tuyên bố trưởng môn mệnh lệnh. Cung nộ chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt tại đồng Mẫn Nhi cùng Điền Thanh Thanh ở giữa dò xét. Kèm theo Cung nộ thanh em rơi xuống, hai người đều là không khỏi nhìn về phía Cung nộ, không biết trưởng môn đến tuột cùng là dạng gì quyết định. So với mộ chỉ ly rất yêu kỳ, đồng Nhi trong lòng nhưng là vô cùng cần Không biết khi trước thời điểm Cung nộ là thế nào nói cho trưởng môn, chẳng biết tại sao. Nhìn xem bên cạnh Điển Thanh Thanh cũng với lúc trước cùng ngộ thái độ, nàng thì có một loại dự cảm không tốt. Trưởng môn mệnh lệnh, miễn đi Đồng Mẫn Nhi chấp sự trước, lui về phía sau ở tại Lưu Ly viện, đãi ngộ cùng bình thường đệ tử giống nhau. Cung Ngộ cái kia mang theo thanh âm khàn khàn truyền vào hai người trong hai. Đồng Mẫn Nhi đồng tử con mắt đột nhiên trợn to, cung ngộ mà nói giống như một đạo kinh lôi tại nàng trong lòng va rồi, khiến cho nàng đầu góc trống rỗng. Ngay sau đó, cùng nộ tiếp tục nói, "Lui về phía sau, từ mỗ chỉ ly tiếp nhận chấp sự trước, đây là trưởng môn tín nhiệm đối với ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ trưởng đợi." Điển thanh thanh mắt phụ nhất xóa Trưởng môn vậy mà trực tiếp phế bỏ đồng mẫn nhi chấp sự chức vị, đây thật là ngoài dự liệu của nàng. Lúc trước nàng liền nói cho đồng mẫn nhi, muốn đem nàng từ chấp sự vị trí kéo xuống, không nghĩ tới càng là nhanh như vậy. Nếu như nói, lúc trước đồng mẫn nhi là lâm vào trống rông bên trong, bây giờ nhưng là lâm vào vực sâu và trượng. Đợi nàng phản ứng lại sau đó, cái tiêu tiểu diễm trên khuôn mặt tràn đầy đều là vẻ khó tin, âm thanh không tự chủ đề cao vài lần, "Đạo, cái này sao có thể? Trưởng môn làm sao lại phía dưới quyết định như vậy?" Cung nộ có chút không vui, cau mày nói, "Ý lời này của ngươi nói là ta nói cần không thành?" Phán giám được cùng nội trong giọng nói nội khí, Đồng Mẫn Nhi cả kinh, nhưng là chưa từ bỏ ý định đạo, không, có khả năng, trưởng môn không có khả năng làm quyết định như vậy. Ta cũng không làm gì sai, tại sao muốn bà ấy miễn ta chấp sự chi vị? Ta không phục. Đồng Mẫn Nhi, ngươi công và tư chẳng phân biệt được, dung dưỡng lệch ra gió. Lúc trước trưởng môn liền đã khuyên bảo qua ngươi, ngươi lại vẫn không hối cải, bây giờ bãi ấy miễn ngươi chấp sự chức còn có cái gì ý kiến? Cùng nội thanh âm nhiều hơn mấy phần băng lãnh, khí thế của nó không tự chủ dâng lên. Đồng Nhi sắc dần dần tái nhợt, vội nói, không được, ta muốn tìm trưởng môn, ta muốn chính miệng nghe trưởng môn nói cho ta biết. Cung nộ lạnh rên một tiếng, trưởng môn đã sớm biết ngươi sẽ làm như vậy, chuyện này hắn đã hạ lệnh thông tri toàn bộ trăm thảo viên, ta bất quá là tiền tới thông tri các ngươi một tiếng. Đến lúc đó ngươi thì biết rõ Lao phu nói thật hay giả. Đồng Mẫn Nhi khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người phảng phất đã mất đi tất cả khí lực đồng dạng, lui về phía sau mấy bước. Nàng xem nhìn trước mặt Cung nộ, lại nhìn một chút bên cạnh Điển Thanh Thanh, chợt hung tận hướng về Điển Thanh Thanh đạo, coi như ta xuôi sẹo, ta cũng sẽ không để chịu. Rơi, Nhi liền điên về bên ngoài tới. Ngay tại lúc này, nàng căn bản là không lo được cái gì lễ nghi chỉ hy vọng đây hết thể cũng là giả. Chưa xong con tiếp, 332. Chương 81, trọng dụng hai đồng Mẫn Nhi khẽ giật mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cả người phảng phất đã mất đi tất cả khí lực đồng dạng, lui về phía sau mấy bước. Nàng xem nhìn trước mặt cùng nộ, lại nhìn một chút bên cạnh Điển Thanh Thanh, chợt hung tận hướng về Điển Thanh Thanh đạo, coi như ta xui xẻo, ta cũng sẽ không để người dễ chịu. Âm thanh rơi, đồng Mẫn Nhi liền điên cuồng hướng về bên ngoài chạy tới. Ngay tại lúc này, nàng căn bản là không lo được cái gì lễ nghi, chỉ hy vọng đây hết thẻ cũng là giả. Từ đầu đến cuối, Điển thanh thanh cũng là im lặng đứng ở một bên, sắc mặt không vui không buồn. Nàng đối với chấp sự này trước cũng không có ý tưởng gì, chỉ là muốn đem Đồng Mẫn Nhi từ nơi này vị trí cả xuống, chính mình liền không cần nhìn sắc mặt người. Không gì hơn cái này vừa tới, mình làm chấp sự cũng là chuyên tốt, đến lúc đó thì sẽ không có người dám đối với chính mình tự cao tự đại. Ở trên tiên âm môn sinh sống trong một năm rưỡi, nàng đã sớm nhận thức được địa vị tầm quan trọng. Cung Nội chậm rãi bước đi thong thả đến Điền Thanh Thanh bên cạnh, nụ cười khả cúc vô vô mộ chỉ ly bà bay, "Đạo, lui về phía sau biểu hiện tốt một chút, chúng ta đều tin tưởng ngươi." Điền Thanh, thanh hành lễ, cung kính nói, "Vạn bối nhất định cố gắng, tuyệt trưởng môn và trưởng lão thất vọng." Vậy ngươi liền đi về trước đi, thu thập một phen liền đi ngươi chấp sự viện." Cùng Ngộ Phần phò nói. Một đường đi trở về, Điền Thanh Thanh không khỏi cảm khái chính mình phía trước yên lặng nửa năm, mà đoạn thử hài gian biến hóa ngược lại là rất lớn. Lúc này mới vừa ở vào ở Liễu Ly viện không bao lâu, liền trở thành chấp sự, cảm giác này quả thực không tệ. Trên nửa đường, Điền Thanh Thanh liền gặp được hai xóa thân ảnh quân thuộc. Nhược Lăng cùng trầm hướng thiên hai người đang đứng cùng một chỗ đàm luận cái gì, sắc mặt có chút kích thanh thanh không khỏi lên tiếng hô. Nghe thế thuộc, vội xoay người đầu tới, trên mặt đã lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Nàng lập tức trừng trằm hướng tiên một mắt, "Đạo, thử, xanh vừa vặn tới. Ta đi hỏi một chút." Trầm Hướng Thiên vai, cũng vì nói chuyện, ra hiệu tùy ý Nhược Lăng đến hỏi. Nhược Lăng nhanh chóng đi đến Điển Thanh Thanh bên cạnh, lôi kéo Điển Thanh Thanh tay phải đạo, "Xanh, ta nghe Hướng Thiên nói ngươi bây giờ là Trâm thảo viên chấp sự. Thật hay là giả đó a?" Mặc dù nàng cảm thấy lần này Thanh Thanh nhất chắc chắn có ban hưởng, mà Đồng Mẫn Nhi cũng sẽ nhận trách phạt, bài miễn Đồng Mẫn Nhi chấp sự trước có phần quá trong mắt một chút. Điển Thanh, thanh không khỏi nhìn về phía bên cạnh Hướng Thiên. "Đạo, tin tức của ngươi vẫn rất linh thông. Ta đây vừa mới biết, ngươi cũng đã, đã biết." Ngay vậy, Trầm Hướng Thiên cười khẽ. Khi ta tới đúng lúc đụng tới tuyên bố tin tức này nhân, cho nên mới biết đến, bằng không nào có tốc độ nhanh như vậy. Điền Thanh Thanh từ chối cho ý kiến, Trầm Hướng Thiên thủ đoạn đã không cần nói nhiều. Từ hắn chỉ cần ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền tra ra thiết kế hãm hại Nhược Lăng nhân, liền có thể nhìn ra. Nhược Lăng nghe giữa hai người nói chuyện, không khỏi mở to hai mắt, liền lôi kéo Điền Thanh Thanh tay cũng tăng thêm mấy phần lực đạo, "Đạo, xanh, chẳng lẽ Hướng Thiên nói đều là thật? Ngươi thật sự trở thành tham thảo viên chấp sự." Điền Thanh Thanh đầu. "Không tệ, vừa rồi Tể trưởng lão tới thông báo tin tức, thật sự Không có gata." Nhược Lăng lần nữa lên tiếng nói, "Không có." Ha ha, Nhược Lăng đáp ý nợ nụ cười, "Thật khoái, thật sự là quá sảng khoái." Đồng vẫn Nhi cuối cùng không thể tiếp tục khoa trường, ta đây thực sự là xoay người. Phía trước chịu chấp sự hãm hại, bây giờ hẳn là chịu chấp sự chiếu cố a. Xanh, ngươi nhưng phải chiếu cố nhiều hơn ta." Thôi đi ngươi." Điển Thanh Thanh ngoan nhược Lăng một mắt, cười nói, "Ngươi nếu là phạm lỗi gì, ta nhất định nghiêm trị không tha a." Ha ha. Trầm Hướng Tiên nhìn xem cười đùa thành một đoàn Nhược cùng Điển Thanh Thanh, anh tuấn kia trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười nhà. Lúc trước Nhược Lăng cùng Điển Thanh Thanh đến gần thời điểm hắn còn rất là lo lắng, bất quá hiện tại Điển Thanh Thanh trở thành Trâm thảo viên chấp sự, hẳn là sẽ không lại có người đối với các nàng bất lợi. Đã như thế, hắn liền có thể yên tâm. Ba người cùng nhau đi vào Liễu Ly viện, Vũ Thanh Lăng và Hỏa Kỵ Linh bây giờ cũng tại Liễu Ly trong viện. Nhìn thấy Điển Thanh Thanh và Nhược Lăng hai người, tự nhiên có chút chỗ dạ, bất quá càng nhiều hơn là phẫn nộ. Khi trước tin tức bọn hắn cả kinh nghe nói, Điển Thanh Thanh và Nhược Lăng hủy hoại, ngược lại bị cùng rất là xem trọng. Thanh thanh hai người bị tể khen ngợi một phen, các nàng nhưng là triệt để xôi sẹo. Nếu là các nàng dược điền ra vấn đề nhất định, chỉ cần các nàng đi lấy lòng Đồng Mẫn Nhi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Dù sao chỉ cần Đồng Mẫn Nhi nguyện ý giúp các nàng hai người, vậy bọn hắn muốn tiếp tục tại Lưu Ly viện tiếp tục chờ đợi chắc có có thể. Có thể hiện tại Điền Thanh Thanh Hòa Nhược Lăng dược điền nhường tề trưởng lao trắng trợn thất lệ, chắc hẳn đến lúc đó Đồng Mẫn Nhi xác định vô cùng khó coi, nói nhất định chả sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Đã như thế, coi như các nàng đi tìm Đồng Mẫn Nhi cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng, nói không chừng bây giờ Đồng Nhi đang hận không thể đưa các nàng hai người rút gần lột ra đầu. Lúc này Lưu Ly viện vẫn là rất yên cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá tầm mắt của mọi người đều là rơi tại Điển Thanh Thanh hòa Nhược Lăng trên thân, dù sao hôm nay tại dược điển các nàng thế nhưng là ra danh tiếng, tự nhiên đưa đến không ít người hâm mộ cùng đến xem. Nhược Lăng kéo Điển Thanh Thanh tay, rất là đắc ý nhìn xem Lưu Ly viện đã người. Bây giờ tin tức kia còn không có truyền tới, đợi các nàng biết được tin tức kia cũng không biết lại là biểu tình dạng gì. Tưởng tượng lấy có thể xuất hiện ở các nàng trên khuôn mặt biểu lộ, nàng đã cảm thấy chờ mong a ta thu thập một vài thứ liền muốn đi tới chấp sự điện, lui về phía sau bất luận thời điểm nào, nghĩ đến tìm ta tiểu lúc đến đây đi. Điển thanh thanh nhìn xem bên cạnh Lăng, cười nhặt nói: Nhược Lăng xem như nàng ở trên thiên âm môn đệ nhất lần kết giao người bạn thứ nhất, tuy Nhược Lăng chuyển biến để cho nàng có chút không hiểu đấu, bất quá những thứ này cũng không trong yếu, chỉ cần giữa các nàng hữu tình thật sự liền tốt. Đó là tự nhiên, ngươi nếu là đi, lui về phía sau cái này, Lưu Ly li viện ta một người nhiều lắm nhảm chán a, tự nhiên gặp thời thường đi tìm ngươi. Nhược Lăng vội và ứng tiếng nói, trước kia nàng không thể bốn phía chạy loạn, bây giờ sẽ không có cái vấn đề này. Đang tại Điền Thanh Thanh Hỏa Nhược Lăng hai người nói chuyện, trong nội viện đột nhiên truyền đến một đạo nhọn âm thanh. Thanh Lăng, Kỷ Phỉ Linh, hai người các ngươi cút ra đây cho ta." Đồng Mẫn Nhi đứng ở trong viện là lớn khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt phảng phất có thể phun ra lửa tới đồng dạng. Nguyên bản ở trong viện tán gấu mọi người thấy đột nhiên xông vào đồng Mẫn Nhi, từng cái trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đồng Mẫn Nhi làm nhiều năm như vậy chất sự, còn chưa bao giờ như vậy thất thố qua, không biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể để cho nàng biến thành dạng này. Vũ Thanh Lăng hòa kỵ phỉ linh khi nghe đến đồng Mẫn Nhi thanh âm lúc, ý nghĩ đầu tiên chính là hướng về trong phòng chạy. Một khi bị đồng Mẫn Nhi bắt được, các nàng liền triệt để bị kịch. Nhưng mà, hai người còn không có chạy đến trong phòng, liền bị đồng Mẫn Nhi cho bắt được, chạy. Đến loại này thời điểm các ngươi còn nghĩ chạy? Trừ phi các ngươi có thể chạy ra trong thảo viên, bằng không dù thế nào chạy đều không dùng. Nghe Đồng Mẫn Nhi mà nói, hai người cũng là dừng bước. Hoàn toàn chính xác. Chính như Đồng Mẫn Nhi lời nói, các nàng căn bản cũng không có thể rời đi trong thảo viên. như vậy Đồng Mẫn Nhi chỉ muốn tìm được các nàng còn không phải một chuyện dễ dàng. Mọi người đều là đứng ở một bên, trong mắt càng là hứng thú chi sắc. Lần này Vuu Thanh Lăng và Hỏa Phỉ Linh hai người thực sự là phải xui xẻo. Ngay bình thường, các nàng hai người Trương Chất Vũ Đồng Mẫn Nhi quan hệ tốt, trong bóng tối khi dễ bọn họ rất nhiều lần, bây giờ nhìn thấy các nàng hai người phải xôi sẹo. Đại gia trong lòng cũng có chút thông khoái. Đồng chấp sự, việc này hai người chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hôm qua rõ ràng liền đem hết thể đều chuẩn bị xong, ai có thể nghĩ hôm nay vậy mà lại biến hóa. Vưu Thanh Lăng vẻ mặt đau khổ nói, nói lên chuyện này, nàng thực sự là so đậu ngao con loan. Đồng Mẫn Nhi lạnh rên một tiếng. Không rõ ràng, chuyện này là hai người các ngươi chuẩn bị, các ngươi không rõ ràng còn có ai có thể tin tưởng. Ta ngược lại thật ra hiếu kỷ, điền thanh thanh đến tận cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Vậy mà nguyện ý gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy mà làm nàng làm việc. Bất quá bây giờ các ngươi thành công, xui xẻo là ta. Đồng chấp sự Chuyện này chúng ta thật là oan uổng. Lúc đó chúng ta rõ ràng đem nhược dược lăng dược điện làm hỏng, mà chính chúng ta dược điện cũng là tốt hảo xử lý, dù sao chính chúng ta cũng hy vọng có thể lấy thật tốt biểu hiện à. Làm sao có thể đem chính mình kéo xuống nước đâu? Vũ Thanh Lăng tiếp đó đạo. Đúng vậy à, đồng chấp sự, ta xem chuyện này nhất định là Điển Thanh Thanh hòa dược lang trợ cho quỷ, cấp nàng ngắt hẳn là phát hiện hai người chúng ta động tác, cho nên trong đêm làm như vậy, liền vì cho chúng ta một cái trở tay không kịp. Kỷ Phỉ Linh vội vàng giải thích, đồng chấp sự, ngươi nhất định muốn tin tưởng chúng ta a. Nghe lời của hai người, tại chỗ không ít người đều phát ra một hồi thổn thức âm. Mặc dù lúc trước đối với Viu Thanh Lăng Hỏa Kỵ Phỉ Linh làm sự tình bọn hắn cũng có hiểu rõ nhất định, bây giờ nghe bọn hắn cứ như vậy nói ra, cảm giác kia thế nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đứng ở trong phòng điền Thanh Thanh Hỏa Nhược Lăng đem ba người ở giữa nói chuyện nghe tiếng biết, lúc này Đồng Mẫn Nhi đã không có khi trước địa vị cùng quyền thế, tự nhiên cũng không lo lắng tin tức này bại lộ đi ra vấn đề, bất luận Điền Thanh Thanh biết được không biết được chuyện lúc trước, đều nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Hai người các ngươi căn bản chính là Điền Thanh Thanh chó săn, dám như vậy đùa bỡn ta, các ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Đồng Mẫn Nhi tức giận nói, bén nhọn kia âm thanh tại toàn bộ lưu ly li trong viện vang vọng, khiến cho đám người hơi biến sắc mặt. Vụ Thanh Lăng Hỏa Kỷ Phỉ Linh sắc cơ hồ trở nên trắng bệch trong nháy mắt, lấy Đồng Mẫn Nhi tại trong thảo viên quyền lợi, chỉ cần Đồng Mẫn Nhi quyết định đối phó các nàng, vậy bọn họ kết quả tuyệt đối là thảm đến không được. Đã như thế, tình huống của bọn hắn có lẽ sẽ so với trước kia Điền Thanh Thanh Hòa Nhược Lăng còn thê thảm hơn, dù sao bọn hắn còn có một cái chẩm hướng giúp đỡ lấy, mà bọn hắn nhưng lại không có gì cả. Một khi Đồng đưa các nàng đuổi đến địa phương đi, hoặc tùy ý chuyện để bọn hắn quân mọ tinh thạch, vậy coi như thật sự xui xẻo. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng, Điển Thanh Thanh từ từ mở ra cửa phòng, cùng Nhược Lang cùng nhau từ trong nhà đi ra, nhìn đứng ở giữa sân ba người, trên mặt đều là dương lên nợ nụ cười trào phúng. Đây hết thể nói cho cùng cũng là các nàng gieo gió gặt bão, nếu như trước đây Đồng Mẫn Nhi không phải tận lực nhằm vào nàng, nàng thì sẽ không cùng Đồng Mẫn Nhi nổi lên va chạm. Nếu như Vưu Thanh Lang Hỏa Kỵ Phỉ Linh không phá hư nàng Hỏa Nhược Lang dược điện, như vậy nàng cũng sẽ không đi hủy các nàng hai người dược điện. Bởi vì cái gọi là phong thuận luân lưu chuyện, trước đây các nàng làm chuyện này thời điểm nên nghĩ đến có một ngày này. Đồng Mẫn Nhi không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy Điền Thanh Thanh, lập tức trong mắt sông lên một màn điên cuồng chi sắc, Điền Thanh Thanh, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Điền Thanh Thanh sắc mặt đương nhiên, không vui không buồn, môi đỏ khẽ mở, âm thanh lạnh lùng mà xa cách, trước đây ngươi liền cùng ta nói qua lời nói này, bây giờ ngươi ta địa vị đã đổi chỗ, ngươi còn có gì năng lực không để ta tốt hơn? Hừ, thủ đoạn của ta ngươi còn không có toàn bộ kiến thức đến. Ngươi chờ xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết đắc tội ta hậu quả. Nói đến đây, Đồng Mẫn Nhi lại cười đứng lên, chỉ là cái kia điên cuồng bộ không ít người nhìn mà phắc hiệp. Điển Thanh Thanh cũng không để ý tới như vậy Điên cùng Đồng Mẫn Nhi, chuyện cho tới bây giờ, hết thể đã không trọng yếu. Đồng Mẫn Nhi đang nắm giữ như vậy quyền thế đều không thể đem chính mình làm hỏng, bây giờ còn có thể có thủ đoạn gì? So với nam tuyển thủ quốc gia Thanh đương nhiên, lưu ly viện những người khác nhưng là trường lớn hai mắt, bất khả tương nghị nhìn qua Điển Thanh Thanh. Bọn hắn nghe được cái gì? Điển Thanh Thanh cùng Đồng Mẫn Nhi thân phận đổi chỗ. Đó là ý gì? Chẳng lẽ, hiện tại Điển Thanh Thanh trở thành chấp sự, mà Đồng Mẫn Nhi thì trở thành phổ thông đệ tử? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám chắc chắn điểm này, nếu thật sự là như thế Đó thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Vũ Thanh Lăng Hỏa Kỵ Phỉ Linh cũng là kinh ngạc nhìn qua Điển Thanh Thanh, suy nghĩ phía trước Đồng Mẫn Nhi cử động, bọn hắn chỉ cảm thấy khả năng này đích xác rất đại. Vào lúc này, các nàng lại có chút hy vọng trong thảo viên chấp sự là Điển Thanh Thanh, nếu như là Đồng Mẫn Nhi, vậy bọn hắn hai người nhất định không có đường ra, nếu như là Điển Thanh Thanh, nói không chừng sẽ tốt hơn rất nhiều. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn đối với Điển Thanh Thanh cũng có hiểu rõ nhất định. Nàng dường như là trời sinh thanh lãnh tính tình, đối với những người khác cũng không cái gì để ý, ở nơi này lưu ly trong viện, ngoại trừ đối với Nhược Lăng bên ngoài, Đối với những người khác đều là làm như không thấy. Dù là đám người đối với nàng vẫn luôn không có cùng nhan tốt mắt qua, thường xuyên chảo phúng nói móc nàng, nàng cũng chưa bao giờ từng đối phó bọn hắn. Nói thực ra, cùng Đồng Mẫn Nhi so sánh, Điền Thanh Thanh hoàn toàn chính xác tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không như vậy không có bằng. Mọi người ở đây trong lòng phỏng đoán thời điểm, cái kia truyền lại tin tức người cũng tới. Nhìn qua đầy sân đám người, mà không thay đổi lên tiếng tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Điền Thanh Thanh trở thành Trạm thảo viên tân nhiệm chấp sự, tất cả mọi người phải nghe theo ruộng chấp sự an bài. Kèm theo âm rơi xuống, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn nhìn qua trung ương Điền Lúc trước bọn hắn cho là qua hôm nay, Điển Thanh Thanh liền không có khả năng tiếp tục ở tại Lưu Ly viện, không biết sẽ bị đổi tới cái kia xóa xỉnh đi, hiện tại Điển Thanh Thanh hoàn toàn chính xác sẽ không tiếp tục ở tại Lưu Ly viện, nhưng là lắc mình biến hóa trở thành tham thảo viên chấp sự, cái này xấu. Nhược Lăng kéo Điển Thanh Thanh, vô cùng cao hứng mà tiễn đưa nàng đi chấp sự viện, đến bây giờ nàng cũng còn không biết chấp sự viện là dạng gì, bây giờ cuối cùng có cơ hội gặp được gặp một lần. Mọi người thấy Nhược Lăng cái kia xuân phong đắc ý bộ dáng, trong lòng không ngừng hâm mộ, ban đầu các nàng sao lại không có tầm nhìn sao? Nếu như các nàng cũng đi trợ giúp mộ Điền Thanh Thanh mà nói, bây giờ Xuân Phong đáp ý, nhưng chính là bọn họ. Không ít người sắc mặt đều trở nên có coi, Điển Thanh Thanh Cẩm Uyển, khi trước các nàng đối với Điền Thanh Thanh châm chọc khiêu khích tin tưởng Điền Thanh Thanh sẽ không quên, đã như thế, cuộc sống của các nàng nhưng là không dễ chịu lắm. Chưa xong con tiếp, 333. Chương 82, Kinh thế âm nhu không ít người sắc mặt đều trở nên có coi, Điền Thanh Thanh Cẩm Uyển, khi trước các nàng đối với Điền Thanh Thanh châm chọc khiêu khích, tưởng Điền sẽ không quên, đã như thế, cuộc sống của các nàng nhưng là không dễ chịu lắm. Đương nhiên, nếu là Điền thanh, thanh biết được ý tưởng những người này Nàng hẳn sẽ không để ý nàng nhưng không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi đối phó những người này, ở nơi này giống như trong hoàn cảnh, cử động của các nàng vốn là chuyện đương nhiên, toàn bộ trong thảo viên cũng là dạng này người, chẳng lẽ nàng từng cái đi đối phó. Thời điểm này, nàng chẳng bằng chính mình thật tốt tu luyện. Làm Điền thanh thanh đi tới chấp sự viện thời điểm, nàng cũng không thể không cảm khái, bất đồng địa vị hưởng thụ đãi ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Trước mặt viện là so với Lưu Ly viện đến cũng xe xích không bao nhiêu, màu đỏ tinh thể đúc thành muôn tượng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản cái này điểm điểm tia sáng, rực rỡ mà hoa lệ. Trung quanh trồng lấy cũng tốn đóa, liếc lại, đẹp không sao tả xiết. Hai người đi vào trong đó, lúc này mới phát hiện bên trong càng thêm công tệ, nơi này có chừng mấy chục cái gian phòng nhiều, cái này lớn vượt lạc liền để nàng một người cứ trú, thực sự có chút xa xỉ. Điền Thanh Thanh khỏe miệng không khỏi dương lên một nụ cười, về sau lại ở đây, nàng liền có thể nhường liệt bọn hắn cùng nhau đi ra. Chấp sự viện bình thời là không có những người khác tiến vào, dù sao ai cũng không có can đảm kia. Hoa, xanh, ngươi hoàn cảnh nơi này thật là tốt a. Nhà lớn như vậy chỉ một mình ngươi ở. Nhược Lăng cảm khái nói, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Ở trên tiên âm trống cửa, muốn nắm giữ dạng này chỗ ở, có bao nhiêu khó khăn, có thể tưởng tượng được. Điện Thanh Thanh mỉm cười, "Ngươi nếu là ưa thích, ngày bình thường cũng có thể tới ở a." Nhược Lăng rụt cổ một cái, bĩu môi nói, "Mặc dù ngươi bây giờ là chấp sự, ta cũng không thể quá phận, quy củ này hay là muốn phòng thủ, ta cũng không thể cho ngươi gây phiền phải a." Nghe Nhược Lăng mà nói, Điện Thanh Thanh đấy mắt hơi hơi ba động, khỏe miệng nụ cười nhưng là làm lớn ra mấy phần. Liên Tử Nhược Lăng trong lời nói này liền có thể nhìn ra thái độ của nàng tới, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần xúc động, "Đạo, lui về phía sau có ta ở đây, ngươi liền tuyệt đối sẽ không có việc." Nhược Lăng mình, lập tức chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng khắp lên trong lòng của mình. Hai con ngươi xông lên một vòng chua sót cảm giác. "Đạo, ta cũng sẽ không để cho ngươi một người gánh chịu. Về sau a, cái này trăm thảo viên thế nhưng là tỷ muội chúng ta hai phát triển thiên địa a." Ha ha Điển Thanh Thanh phải mái cười to, lấy ngươi trổng chọ̣t thuận. "Không bao lâu nữa liền có thể tại Thần Long môn triệt lộ xung đầu, một ngày kia sẽ không xa." Nhược Lăng nặng nề mà gật đầu, cười nói, "Nhất định sẽ." "Đúng, xanh." Đông tiết kêu thảo ngước nhưng có trổng chọ̣t đi ra. Trước đây thần bí kêu lão bà bà nhìn tụi hồ không đơn giản, xanh rõ ràng đáp ứng nàng sẽ trổng chọ̣t biết đạo. Nhưng này sao nhiều ngày đi qua nàng cũng không nhìn thấy xanh có loại thực đông tuyết thảo, một tháng này thế nhưng là nhanh á yên tâm đi, ta có thể trỏng chọt đi ra ngoài." Điền Thanh thanh thản như nói, cũng không nhiều lời chuyện này. Đông Tuyết thảo nàng đã sớm trỏng chọt đi ra. Hơn nữa hồi xuân đại địa khoảng không gian chung đã có không thiếu thành phẩm. Sở dĩ đến bây giờ cũng không có đi tìm Vương nữ dòng, chính là vì không để nàng hoài nghi, phong mang quá lộ cũng không phải một chuyện tốt. Nhất là ở nơi này, môn phái bên trong, nhất định phải thời khắc cẩn thận. Nói không chừng góc tối bên trong thì có người nào đó một mực chú ý ngươi, tính toán cho ngươi một kích chí mạng. Mặc dù nàng tràn đầy tự tin nói cho Vương Ngữ Dung, bản thân có thể trồng trọt ra Bông Tuyết Thảo, nhưng nếu là nàng ngày thứ hai liền lấy ra Bông Tuyết Thảo đi cho cậu Ngữ Dung, cái kia có phần lộ ra quá dễ dàng một chút. Đến lúc đó không biết lại sẽ để cho nàng trồng trọt thứ gì, bởi vì hoàn thành quá đơn giản, cho nên liền dễ dàng để cho người ta coi nhẹ công lao của nàng. Nàng chờ đến lúc một tháng chi hạn đạt tới một ngày trước lại đem Bông Tuyết Thảo giao cho Vương Ngữ Dung, hiệu quả kết nhưng là hoàn toàn khác biệt, mà bây giờ nàng chính là đang chờ ngày hôm đó đến. Nghe thanh, thanh mà nói, tím di lúc này mới yên lòng lại. Từ thanh thanh trong thái độ nàng thì biết rõ thanh thanh cũng không muốn nhiều lời. Đã như vậy, nàng tự nhiên sẽ lại không hỏi đến. Nhược Lăng ngồi tiếp điện thanh thanh thu xếp tốt sau đó, tại chấp sự trong viện bốn phía đi dạo một chút, lúc này mới trở về Lưu Ly viện. Nhược Lăng vừa trở lại Lưu Ly viện, liền phát hiện không thiếu đệ tử đều hướng về nàng người quanh, mặt của mọi người thượng đô là mang theo định nọt nụ cười lấy lòng, cùng khi trước lời nói lạnh nhạt tạo thành tuyệt đối tương phản. Nhìn thấy một mặt này, nhược Lăng sâu trong mắt cũng phủ hiện liễu nhất xóa vẻ chào phúng. Những thứ này có đầu tưởng, nàng căn bản là không thèm để ý, chỉ là nàng còn phải tiếp tục ở tại Lưu Ly viện, cho nên không thể không cùng người lá mặt lá trái. Nhược Lăng, người cũng thật là lợi hại. Trước đây ta còn nói ngươi ngốc, trên thực tế ta mới là ngu nhất. Đúng vậy à, bây giờ Điển Thanh Thanh trở thành chấp sự, tất nhiên sẽ thật tốt chiếu cấu ngươi, lui về phía sau ngươi nhưng chính là chúng ta lưu li viện hồng nhân. Nhược lăng, cái này châm hoa lúc trước ngươi không phải rất thích không? Ta đưa cho ngươi, lui về phía sau chúng ta chính là Hảo Tị Mội A. Nhược lăng, trước kia là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngươi cũng không nên để vào trong lòng, còn hy vọng về sau có thể ở ruộng chấp sự trước mặt giúp ta nói tốt vài câu A6. Từng câu lấy lòng lời nói chuyển vào Nhược Lăng gì trong hai, nàng phát giác đây là nàng đi tới Lưu Ly viện sau đó được hoan nghênh nhất một ngày, chỉ là phần hoan nghênh toàn bộ đều là hư giả thành phận. Nhược Lăng cười ứng phó đám người, nhưng căn bản chưa từng đã đáp ứng cái gì. Đối với cái này, đại gia cũng sớm đã đoán trước, bất quá thời gian kế tiếp dài lắm, luôn có thể tìm được biện pháp cùng Nhược Lăng tạo mối quan hệ. Cũng bất giác gặp nhau thời gian lấy trải qua tới, không nghĩ tới Điển Thanh Thanh mới ra trong thảo viên đại môn, liền thấy 6 cái thân ảnh, không đơn giản tù một cẩm, Vương Tiên, Dung Nam, Liên Tiêu Tiêu, Quân Diễm còn có đặng bảo cường tại. Cái này khiến nàng không khỏi có chút mừng rỡ. Mấy người đi đến tính là chỗ, Lách mình liền đều tiến vào hồi Xuân đại địa, nhất định cảnh ở đây mới là chỗ an toàn nhất, hơn nữa nói chuyện cũng không cần tấm lòng nhỏ ý Điền Thanh Thanh mới vừa ở trước bàn ngồi xuống, liền vui dạo dực đạo, nói cho các ngươi biết một tin tốt. Nhìn xem Điền Thanh Thanh cái kia vui mừng bộ dáng, đảm bảo cường không khỏi kinh nghi lên tiếng, "Nha, đây là xảy ra chuyện gì chuyện tốt? Thanh Thanh muội muội tâm tình lại tốt như vậy." Trúc Dung Nam trong mắt cũng phù hiện liều nhất xóa kinh ngạc, chỉ là khỏe miệng nụ cười tại nhìn thấy thanh thanh thời điểm liền dựng lên. Hắn cùng Điền thanh, thanh thời gian ở chung với nhau đã không ngắn, nhưng đến hiện tại hắn đều xem không đủ. Ta bây giờ đã là Trạm thảo viên chấp sự, về sau các ngươi sẽ không cần lo lắng ta." Điển Thanh Thanh tuyên bố, hắn ánh mắt nhưng là nhìn qua Tù Mộc Cầm, Tù Mộc Cầm vẫn luôn không yên lòng nàng ở tại Trạm thảo viên, ngày bình thường thường xuyên nói mang nàng rời đi, cho nên nàng hy vọng nhất chính là Tù Mộc Cầm yên tâm. Mặc dù tâm linh tương thông bên trong Tù Mộc Cầm sớm lấy đã biết chuyện này có thật không. "Thanh Nhi muội muội, ngươi có thể thật lợi hại a." Đặng Bảo Cường Kinh ngạc nói, vốn là đoạn thời gian trước nghe xong Tù lão đại tình huống của ngươi có thể nhượng đại ra thật lo lắng. "Đạo, Nhi muội muội, mau nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Cùng lúc đó Vương Nhật Tiên mấy người cũng là tò mò mà nhìn xem Điền Thanh Thanh chờ lấy nàng giải thích bình luận. Điền Thanh Thanh không khỏi đem hôm nay nói phát sinh sự tình từng cái nói tới. Toàn Tức nói, "Bây giờ ta đã ở tại chấp sự viện, lớn như vậy trong sân chỉ có một mình ta, các người lui về phía sau cũng có thể đi." Điền Thanh Thanh nhìn xem cẩn thận nghe đám người. Mặc dù mọi người trên mặt cao hứng, nhưng vẫn là để cho nàng phát chóc đến mọi người trên mặt một tia bất an, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu Tiêu nhìn xem Điển Thanh Thanh lộ, biết Điền lấy đoán được cái gì, ngược lại việc này, muốn nói cho nàng, lập tức cũng không ở giấu giếm Thanh Nghi. Có một việc, chúng ta phải nói cho ngươi, chỉ là ngươi nghe xong không nên gấp gáp a lăng tiêu tiêu chậm rãi mở miệng nói tam ca, nói đi. Thanh nhi, có thể chịu được Vương Nhật Thiên ở bên nói mọi người đều biết ta bị đại trưởng lao thu đồ đệ. Mặc dù so sánh lại các ngươi luyện công yêu cầu nghiêm chút, tin tức đến lúc đó so đại gia cái này muốn linh thông nhiều lắm. Càng là thỉnh phẳng để cho ta đi theo bên cạnh hắn, tham gia thần long môn lớn nhỏ chuyện. Ở phía trước mấy ngày, ta thế mà thấy được Hiên Viên liệt viêm cùng độc cô Lãnh Nguyệt, hai người bọn họ rõ ràng lấy là ta thần long môn đệ tử, nhưng hắn hai người lúc nhìn thấy ta thế mà không chút phản ứng nào có, nhìn ta liền như nhìn người xa lạ tựa như Ta vừa mới bắt đầu vốn cho rằng bọn họ là không tiện, nhưng ai biết ta tự mình đi tiếp xúc, thế mà bọn hắn nói căn bản cũng không nhận biết ta, tình hình kia, thật đúng là lam phi, Bạch Lý Độ đám người thái độ nhất mô nhất dạng. Chúng ta còn ở nơi đó thấy được Mai Độc ảnh lại không nhìn thấy ngày mai kính nghe được Hiên Viên Liệt Diễm cùng độc cô Lãnh Nguyệt xảy ra chuyện, Điền Thanh Thanh tâm lập tức căng thẳng, tâm cũng có chút bối rối, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Nhìn thấy Điền Thanh Thanh thần hình, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lăng Tiêu Tiêu nói tiếp nghe nói, lần này đi Tinh Linh Sâm Lâm là Đông Huyền Nguyệt lĩnh đội, mà Hiên Viên Liệt bọn người khi theo nghề bên trong Hơn nữa chúng ta mấy vị này, Nguyệt Hữu đều đối cái này Đông Huyền Nguyệt tất cũng tất tính, dường như đối với hắn duy mệnh giống như tử. Ta nhìn trong này nhất định có cái gì kinh thiên âm u chiếu ngươi nói như vậy, như vậy Long Phi đám người mất trí nhớ chính là không phải thật mất trí nhớ, mà là có người đã không chế bọn hắn, mà lần này Tinh Linh xâm Lâm nơi này, sợ cũng cùng cái này Đông Huyền Nguyệt không thoát được cái gì liên quan. Điển Thanh Thanh đạo vương Nhược Thiên khẽ ngẩng đầu lên ngoại trừ những người kia, nghe nói cũng muốn tại chúng ta mỗi cái trong điện tuyển hai tên đệ tử đi tới, tất cả mọi người tị không bằng, chúng ta mấy người mặc dù muốn đi, nhưng sư phụ lấy tại bà bảo, không muốn tham dự trong đó, thay nhi, ta tin tưởng Các người bách hoa viên không lâu cũng sẽ tuyển hai người đi qua điển thanh thanh nghe xong không khỏi thầm nghĩ, các người nếu là đi hết, sợ sẽ để cho các sư phụ không. Cao hứng, không bằng dạng này, các người đại gia tuần tự nghĩ biện pháp bế quan, tiếp đó len lén tiến vào hồi xuân đại điện. Dạng này, ta một người ở bên ngoài, chính là có người phòng người, cũng sẽ buông lòng cảnh giác chút đại gia rồi giít gật đầu một cái. Sau đó xanh lại nghe mấy người tình hình gần đây. Biết đại gia tại tất cả viện lẫn vào cũng không tệ, không khỏi lộ ra nụ cười. Tối Ngượm Điển Thanh Thanh dị ngoại chính là đảm bảo cường thế mà lấy là thiên phẩm sơ cấp dự sư, thiên phú như vậy đơn giản cùng năng có so sánh á thời gian tại giữa ngón tay di chuyển, lấy Điển Thanh Thanh chi thông minh, trong khoảng thời gian ngắn liền đối với chấp sự phụ trách sự tình lại quá là rõ ràng, động tay cũng là cực nhanh. Bây giờ toàn bộ trăm thảo viên cũng đã biết Điển Thanh Thanh mới là trăm thảo viên chấp sự, trong lúc nhất thời đến đây lấy lòng lịnh nọt nhiều người không kể xiết. Đây coi như là Điển Thanh Thanh kể từ đi tới Thần Long môn đến nay trải qua tối xuân phong đắc ý thời gian, không có bất kỳ người nào dám cùng với nàng bày sắc mặt, liền các trưởng lão khác nhìn thấy nàng thời điểm cũng là từ mi thiên mục. Ngày bình thường mặc dù muốn đánh lý sự tình không thiếu, thế nhưng là thủ hạ cũng có không ít người có thể sai xử, cho nên nói, chuyện này cũng không có nhiều nặng nghề. Chỉ là mỗi tháng có thể nhận tài nguyên tăng thêm không ít, nhưng mà so với trước đây tại tinh thạch mỏ quán thu hồi tới, cái này không thể nghi ngờ liền không tính cái gì. Điển Thanh Thanh một mực nóng trông có cơ hội có thể lại vào một lần mỏ tinh thạch, hoặc nhiều thu được một chút tinh thạch, dù sao tinh thạch này thế nhưng là vật tiêu hao. Bất quá trong lúc nhất thời đoán chừng là tìm không thấy cơ hội gì. Trong mấy tháng, thời hạn 1 tháng đã lâm đến. Điển cầm trước đây Vương Ngữ dông cho nàng ngọc bội đi tới Tràng Sáng viện, nhưng mà Khi nàng đến trang Sáng viện thời điểm, trong mắt không khỏi hiện lên nồng nặng vẻ kinh ngạc. Hôm nay nàng đã là Trâm thảo viên chấp sự, hiểu biết sự tình tự nhiên so với bình thường đệ tử phải nhiều hơn không thiếu. Trước đây tiếp nhận chấp sự chuyện thời điểm, trưởng lão liền nói cho nàng có một phiến khu vực, ngày bình thường không thể tùy tiện đi vào. Trừ phi bên trong nhân gọi nàng mới có thể đi vào, đến nỗi đệ tử khác càng là như vậy, có thể nói nơi đó thì tương đương với một vùng cấm địa. Cái này Trăng Sáng viện vị trí đúng lúc ngay tại cái nào cấm địa bên trong, vậy làm sao có thể không để cho nàng kinh ngạc. Nàng lúc trước đã đoán Vương Ngữ Dung thân phận không đơn giản, nhưng hôm nay xem ra Còn xa Sa không chỉ nàng nghĩ như vậy. Thủ vệ người nhìn thấy Điền Thanh Thanh đi đến nơi đây, không khỏi nhíu mày, đạo, nơi đây không phải người không có phận sự có thể đến gần, ta khuyên ngươi mau mau rời đi." Ngay vậy, Điền Thanh Thanh lấy ra ngọc bội trong tay, đạo, là Vương Ngự dòng tiền bối để cho ta tới tìm nàng, mong rằng sư thúc thông chuyển một tiếng." Thủ vệ người tiếp nhận Điền Thanh Thanh chỗ đưa tới ngọc bội, cẩn thận đánh giá một phen, trong mắt phụ hiện liêu nhất xóa vẻ kinh ngạc, "Đạo, có thể, ngươi đi vào đi." Điền Thanh Thanh thu hồi ngọc bội, lúc này mới đi vào chăng sáng viện nội viện. Trong sáng viện so với chấp sự viện còn muốn lớn hơn không thiếu, mà ở trong đó tựa hồ cũng chỉ có một người cư trú. Điển Thanh Thanh vừa đi vào trong nội viện, gặp phải thanh âm tang thương biến chuyển vào trong thai của nàng, "Đạo, ngươi đã đến, vào đi." Điển Thanh Thanh nhìn phía tiếng nói chuyển tới phương hướng, chậm chậm dãi đi vào trong đó. Toàn bộ đại sảnh đều tản ra một cố khí tức cổ xưa, nơi này bảy biển cũng không hoa lệ, liếc nhìn lại thậm chí có loại tang thương cảm giác. Bên trên không có nửa điểm bụi trần, ngược lại, cái này xưa cũ hết thảy để cho người ta có loại phản phất quy chân cảm giác. Điện Thanh Thanh mặc dù không có thể đem bên trong đồ vật đều nhận ra, nhưng mà cái này xem xét vẫn là phát hiện bên trong đồ vật đều là có giá trị không nhỏ, tùy tiện một dạng lấy đi ra ngoài cũng là giá trị liên thành. Nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Thực sự là so với những thứ này Bảy Biện mà nói, ngồi ngay ngắn ở chủ vị Vương Ngữ giống giống như ngồi thiền đồng dạng, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, mặt mũi dàn mua bên trên không có nửa điểm tâm tình chập chờn, một đôi tròng mắt đục ngầu bên trong trong lúc lơ đãng bộc lộ tinh quang để cho người ta không thể khinh thường. Một bộ màu đen quần áo xuyên tại trên người nàng, cùng cái kia xưa cũ Bảy Biện phảng phất hỏa làm một thể.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 Mỗi điều sợi tóc hiện lộ ra nàng tăng thương, mà từ trên người nàng tản mát ra khí thế lại làm cho nhân tâm sinh sợ chi ý, Điển Thanh Thanh chậm rãi bước đi thong thả đến cậu ngữ Rong sâu cạn cách đó không xa. Cung kính thi lễ một cái, gặp qua Vương tiền cùng thế hệ. Nghỉ, Điển Thanh Thanh ưỡn thẳng thân thể, lưng giống như tùng bách giống như thẳng tắp. Bất ty bất kháng nhìn xe Vương ngữ Rong. Vương ngữ Rong ánh mắt khẽ biến, từ mọi chỉ ly vừa đi vào tới, nàng liền tạo lấy một loại uy áp, người bình thường dưới loại tình huống này chỉ có thể lộ ra nguyên hình, mà Điển thanh thanh lại có thể làm đến như vậy, đúng là không dễ. Người trông thực thành công. Vương ngữ Rong nói, Giọng u mà thanh âm trầm thấp truyền vào Liễu Điển Thanh Thanh trong hai. Lời nói này là chắc chắn câu, mà cũng không phải là câu nghi vấn, tựa hồ đã sớm lường trước kết quả này đồng dạng. Điển Thanh Thanh từ trong túi càn khôn lấy ra một cái chậu hoa, trên chậu đông một gốc mai màu tuyết trắng đóa hoa đang phát ra vô cùng sinh mệnh khí tức. Điểm điểm giọt sương còn lưu lại ở trên đó. Đóa hoa bên dưới dễ cây bây giờ thì tản ra điểm điểm hồi quang, nhìn kỳ lạ cực kỳ. Nhìn xem Đông Tuyết Tiếu, dù là Vương Ngữ đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi nàng chân chính thấy thời điểm vẫn là không nhịn được vì đó kinh ngạc, thật là Bồng Tuyết Thảo. Thực sự để cho người ta kinh hỉ bao nhiêu năm như vậy, nàng không biết tìm bao nhiêu người thử nghiệm trồng chọt đông tuyết thảo, cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Một lần vô tình, để cho nàng phát hiện Liễu Điển Thanh Thanh, bông tuyết thảo cũng trồng trọt thành công, đây coi như là mệnh sao? Vương Nữ Dung hai tay không tự chủ run rẩy, cái kêu mặt mũi giàn mùa cũng không còn cách nào bảo trì khi trước dặm niên, đưa tay từ Điển Thanh Thanh trong tay nhận lấy bông tuyết thảo, đạo: "Thật sự sáu, trồng trọt đi ra, không phụ uy thác." Điển Thanh Thanh nhếch miệng lên một vòng như có như không nụ cười, nói: "Ngươi làm như thế nào đem hắn trồng thành công?" Vương Nữ không khỏi lên tiếng hỏi: Một đôi sắc bén con mắt chăm chú nhìn Điển Thanh Thanh, phảng phất có thể xem thấu nàng hết thảy hoang môn. Nghe vậy, Điển Thanh Thanh cũng không vì mà thay đổi, "Đạo, cổ tiền bối chỉ là để cho ta trồng trọt đông tuyết thảo, từ đó để cho ta đi tới Tinh Linh xâm Lâm, cũng không có nói muốn để ta cáo chi trồng trọt chi pháp. Nếu như ta cứng rắn muốn để cho người nói ra." Vương Ngữ Dung trong giọng nói nhiều hơn một phần ý uy hiếp, một cỗ nhạt uy áp hướng về Điển Thanh Thanh ép tới. Điển Thanh Thanh vừa nghe đến là tức phải vui vẻ. Từ xưa thực sự là lòng tham không đáy. Cảm nhận được cái tia phô thiên cái địa mà đến áp, Điển thanh, thanh ánh mắt hơi hơi hóa. Hộ tại sao lưng trên hai tay một vòng thất thải quang mang lặng yên chớp động, chợt sắc mặt cũng là triệt để đạm nhiên đứng lên. Thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, bên trong đại sảnh không khí ngọt ngạt phải kinh khủng. Hai người lẫn nhau rằng có, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Điền Thanh Thanh lưng vẫn như cũ thẳng tắp, một đôi tròng mắt màu đen thâm thúy mà ánh, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, lại không cách nào để cho người ta xem thấu tâm tình của nàng. Vương Ngữ trong mắt hiện lên nồng nặng vẻ kinh ngạc, mặc dù không có thi triển toàn bộ áp, cũng thi triển sáu thành nhiều. Dưới tình huống như vậy, dù là Điền thanh, thanh có thể ngăn cản, cũng không khả năng ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Thời gian dần qua, Vương Ngữ Dung không khỏi ra tăng uy áp, bảy thành. Điển Thanh Thanh vẫn như cũ bất vì sở động, khuôn mặt tinh xảo kia bên trên liền nửa điểm khổ cực đều chưa từng thể hiện ra. Tám thành. Điển Thanh Thanh vẫn không có mấy thay biến hóa, phản phất căn bản là không cảm giác được Vương Ngữ Dung thi triển ra uy áp giống như. Nhìn thấy một mặt này, Vương Ngữ Dung cũng là thu hồi mình uy áp, tại như vậy xuống cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Mặc dù không biết Điển Thanh Thanh đến tụt cùng là dùng dạng gì thủ đoạn để ngăn cản uy áp này, bất quá nàng cũng có thể nhìn ra uy áp này đối với nàng đã không có nửa điểm tác dụng, dù là nàng thi triển ra toàn bộ áp cũng sẽ không đối với Điển thanh, thanh tạo thành ảnh hưởng. Bởi như vậy mất mặt nhưng chính là nàng, so sánh như vậy, nàng chẳng bằng trực tiếp từ bỏ. Đầu nào thoáng qua không để nàng đi tinh linh xâm lâm ý niệm, có thể quay đầu lại nghĩ một chút, bằng nha đầu này bản sự, còn có thể không nghe được tinh linh xâm lâm nguy hiểm, đương nhiên ý niệm này thì cũng thôi đi. Ta tin tưởng vương tiền cùng thế hệ hẳn không phải là như vậy hùng hổ dọa người người. Điền Thanh Thanh chậm rãi nói, cái kia tỉnh táo bộ dáng nhìn thấy người kinh hãi. Vương ngữ dung khỏe miệng đột nhiên kéo ra lướt qua một cái nụ cười, nguyên bản động lại bầu không khí đột nhiên đánh vỡ ra, nhìn xem trước mặt Mộ Chỉ đạo, ngồi đi, ngươi trồng chọn chi thuận hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh diễm. Có thể xưng trăm thảo viên đệ nhấp nhân. Ngay vậy, Điển Thanh Thanh khiêm tốn đạo, "Vương tiền cùng thế hệ quá khen, ta bất quá là đúng lúc biết tôi." Vương nữ Dung khoát tay áo, "Đạo, ngươi không cần khiêm tốn, có chân tài thực học người có thể hào phóng thừa nhận, từ trước đây ta vừa nhìn thấy ngươi thì biết rõ ngươi trọng trò tuyệt không đơn giản, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Liên quan tới tinh linh xâm lâm sự tình, ta sẽ phân phó, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền muốn xuất phát. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn đi, ta có thể sẽ thưởng ngươi." Đường Vương nữ Dung chậm rãi nói, "Cảm ơn tiền bối." Ta vẫn tuyệt đối đi tinh linh xâm lâm mở mang kiến thức một chút, Điển Thanh Thanh không có chút rung động nào, nói Vương Ngữ Dung thật sâu nhìn Liễu Điển Thanh Thanh một mắt, lại lắc đầu đạo: "La phụ tại Thần Long môn, chờ thôi hơn 100 năm. Cái này hơn 100 năm qua, nhưng không có người có thể còn sống đi ra tinh linh xâm lâm." Nha Đầu: "Vốn là ta đối với ngươi phải không nghi ngờ hảo ý, ai bên trên ngươi khi dễ linh san nha đầu, bất quá. Lúc này, ta ngược lại hi vọng ngươi đi, Nha Đầu. Vẫn là tại một lần nữa suy tính một chút ta. Nghe được Vương Ngữ Dung mà nói, Điển Thanh Thanh đột nhiên hành nói: "Đa Vương tiền cùng thế hệ đối ta yêu mến." Nhưng ta vẫn quyết định tới kiến thức một chút, từ xưa đến nay, bao lớn nguy cơ thì có lớn kỳ ngộ, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút." Nàng Minh Bạch, Vương Ngự Dung nói ra lời như vậy, tất nhiên là thật sự. Nhìn thấy Điền Thanh Thanh động tác, Vương Ngự Dung thở dài, tốt như vậy hải tử thực sự là đáng tiếc, lập tức gật đầu, "Đạo, yên tâm đi, chuyện này ta tất nhiên đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm đến." "Bất quá, tại ngươi trước khi rời đi, ta còn có chuyện hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chút." Điền Thanh Thanh hơi hơi lui về phía sau cước bộ đột nhiên thu hồi lại, nói, "Không biết cổ tiền bối có gì phân phó." "Linh San là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, bản tính cũng xấu." Chỉ là đối với người tình lỗi đợi hiểu rõ có ít, ta hy vọng ngươi tức thời có thể giúp đỡ nàng, đương nhiên, không phải muốn ngươi chiếu cố nàng, bởi như vậy, liền không đạt được như vậy hiệu quả, có thể làm cho nàng nhanh chóng nhận thức đến tối đời nóng lạnh, Tình người ấm lạnh là tốt nhất. Vương Ngữ Dung trầm rãi nói. Điển Thanh Thanh có thể cảm nhận được Vương Ngữ Dung phức tạp kia tâm lý, lập tức liền gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào, tiền bối xin yên tâm. Vậy ta trước hết rời đi. Đi thôi." Vương Ngữ Dung nói, nhìn xem Điển thanh, thanh quay người bóng lưng đi, nàng cũng là không khỏi không cảm khái, trong thảo viên ra một nhân vật không tầm thường á chỉ mong nàng thật có thể sống trở về. Mặc dù Điền Thanh Thanh bây giờ bất quá vừa vận bộ lộ tài năng, nhưng mà tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể xông ra một phen thành tựu tới. Gần nhất Điền Thanh Thanh trở thành Trâm Thảo viên chấp sự sự tình nàng đã nghe nói, từ một cái không được sủng ái mà có tụ luận ép đệ tử lắc mình biến hóa trở thành Trâm Thảo viên chấp sự, trong này khúc chiết sợ không phải đơn giản như vậy. Nàng thưởng thức chính là liệu Thanh như vậy tâm tính cùng năng lực, nàng là đầy đủ thông minh, tin tưởng dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Linh San cũng có thể nhanh chóng trưởng thành A6. Ra sáng viện, Điền thanh thanh không khỏi thở dài một hơi. Cái này Vương ngữ Dung khí thế thật đúng là không phải bình thường mạnh, chỉ là ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong chính là khó chịu không nói ra được. Lúc trước làm Vương nữ Dung phóng xuất ra uy áp thời điểm, nàng liền bắt đầu sử dụng thiên địa quốc, đem cái kia uy áp chuyển hướng cái chén cái này bên trên, cho nên nàng mới sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Điểm này, đối với nàng bây giờ làm đã không còn khó khăn như vậy. Dù sao hơn nửa năm này thời gian, nàng đối thiên phú thuộc tính lĩnh hội cũng tăng lên không thiếu. Suy nghĩ Vương nữ Dung cố ý lời nhắn nhủ Mạc Linh sang chuyện, chính là đối với nàng cuối cùng mấy câu quan tâm, cũng làm cho nàng không thể không chiếu cố một chút, lập tức điển thanh thanh không khỏi cải biến phương hướng. Ngược lại hướng về lưu Ly viện đi đến. Làm Điển Thanh Thanh đi vào lưu Ly viện thời điểm, mọi người đều là lấy lòng nhìn xem Điển Thanh Thanh, tính toán cùng Điển Thanh Thanh thật tốt thân cận một phen. Điển Thanh Thanh ánh mắt theo số đông trên thân thể người lảo qua, gặp Mạc Linh San cũng không tại ở đây, lập tức cũng không có chần trở, đi thẳng đi. Vốn là muốn rút ngắn quan hệ mọi người thấy Điển Thanh Thanh thân ảnh đi xa, cũng có một chút bất đắc dĩ. Cái này Điển Thanh Thanh trên cơ bản căn bản cũng không tiếp nhận lấy lòng, chưa từng có ai thu được nàng đặc thủ chiếu cố, ngoại trừ một người bên ngoài, đó chính là Như Lăng. Đối với cái này, đám người cũng chỉ có thể đáp lại nụ cười bất đắc dĩ. Ai bảo trước đây tất cả mọi người trào phúng điền thanh thanh thời điểm, chỉ có nhược lăng một người tiếp cận nàng đâu. Đã như thế, chỉ có thể nói bọn hắn cũng không có nhược lăng như vậy rút khí. Đồng Mẫn Nhi kể từ tiến vào lưu ly li viện sau đó, liền hiếm khi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, nàng dịch ra đám người xử lý ruộng thuốc thời gian, lúc khác biến một mực ở tại trong phòng, chưa từng lộ diện. Đối với cái này, đại gia cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ cảm thấy Đồng Mẫn Nhi cũng coi như là tự biết mình. Lúc trước Đồng Mẫn Nhi thân là chấp sự thời điểm một mực tại trước mặt bọn hắn tự cao tự đại, bây giờ tất cả mọi người là một dạng thân phận, đương nhiên sẽ không cố kỵ, không ít người cũng nghĩ thừa cơ giáo huấn nàng một phen. Điền Thanh Thanh đi ra Lưu Ly viện, trong lòng nhưng là đang nghi ngờ Mạc Linh San đến tụt cùng đi địa phương nào. Từ Vương ngữ trong thái độ nàng liền biết hiểu nàng rất quan hệ Mạc Linh San, sở dĩ đem nàng phái đến Lưu Ly viện cũng không phải là vì trừng phạt, mà là vì để cho nàng trưởng thành. Một khi Mạc Linh San trưởng thành, phía sau tới tình huống có thể tưởng tượng được. Tại trung thảo viên bên trong, có vương ngự dông cường hành như vậy hậu thuận chỗ dựa, lui về phía sau Mạc Linh San địa vị nhất định không thấp. Tại trong ruộng thuốc nhìn một phen cũng không có nhìn thấy Mạc Linh San, Điển Thanh Thanh liền chuẩn bị trở về chấp sự viện. Đúng lúc này, Điển Thanh Thanh đột nhiên nghe nói từng đả oét thanh âm, không khỏi hướng về thanh nguyên phát ra chỗ đi đến, khi nàng nhìn thấy cái kia có tại góc tường bóng người phía sau, ngược lại là triệt để hiểu rõ ra. Người này ngoại trừ Mạc Linh San còn có thể là ai? Mạc Linh San người mặc một bộ màu vàng nhạt quần áo, cái kia cao gầy mỹ lệ dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ. Nàng lúc này cả người đang co tại góc tường. Cái kia trắng thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo điểm điểm nước mắt, nguyên bản sáng ngời hưu thần đôi mắt bây giờ cũng xưng đỏ không chịu nổi, hiển nhiên đã tuốt tích một hồi lâu. Người thế nào?" Điền Thanh Thanh lên tiếng hỏi. Nghe thế đột nhiên xuất hiện chuyển tới âm thanh, Mạc Linh San không khỏi ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy Điền Thanh Thanh thời điểm, trong mắt nhưng là phù hiện liêu nhất xóa tức giận, "Ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Không cần đến ngươi giả mụ sá mưa." Ngay vậy, Điền Thanh Thanh nhưng là không thèm để ý chút nào nở nụ cười, cái này Mạc Linh San cho tới bây giờ vẫn là tính tình trẻ con, bất quá cùng dạng này người nói chuyện với nhau mới sự tình gì cũng không cần lo lắng. Điện Thanh Thanh đi đến Mạc Linh San bên cạnh, dựa vào góc tường ngồi xuống, chuyển qua con mắt nhìn về phía bên cạnh Mạc Linh San, đạo: "Cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy Vương tiền cùng thế hệ đưa ngươi phải đến Lưu Ly viện tới là bởi vì ta sao?" Mạc Linh San khẽ giật mình, dường như là không nghĩ tới Điển Thanh Thanh lại sẽ như vậy hiền lành nói chuyện với nàng, chợt đầu chuyển tới một bên khác, nhìn xem cái kia mạng lớn dự điện, nói: "Ta biết, cái này cùng ngươi không quan hệ, thế nhưng là trừ cái đó ra, ta không biết dùng cái gì lấy ra làm ký thác." Điển Thanh Thanh khỏe miệng chậm rãi lên một vòng đường cong, đạo: "Có thể nghĩ thông suốt điểm này, ngươi đã tiến bộ" Vương Tiễn cùng thế hệ đối ngươi như vậy, cũng không phải là không thích ngươi, mà là bởi vì rất ưa thích ngươi, cho nên mới hy vọng ngươi có thể đủ trưởng thành, dù là đến lúc đó nàng không có ở đây, ngươi cũng có thể thật tốt sinh hoạt. Chớ có cô phụ Vương tiền cùng thế hệ một fan khổ tâm. Nói đến Vương Nữ Rồng, Mạc Linh San hốc mắt lại lần nữa đỏ nước nở đạo: "Ta muốn bà bà mẹ chồng, lưu ly viện người đều xa lánh ta, suy nghĩ pháp chế rêu ta, liền trước đó đối với ta rất tốt tu lệ giả, bây giờ cũng đối với ta châm chọc khiêu khích, ta không muốn tiếp tục ở lại." Chưa xong con tiếp, 335. Chương 84. Tinh linh địa ngục nói đến vương nữ dòng, Mạc Linh San hốc mắt lại lần nữa đỏ đượ, nước nở đạo: "Ta muốn bà bà mẹ chồng, lưu ly viện người đều xa lãnh ta, suy nghĩ pháp chế dỗ ta, liền trước đó đối với ta rất tốt tu lệ giả, bây giờ cũng đối với ta châm trọc khiêu khích, ta không muốn tiếp tục ở lại. Ngươi nên minh bạch, những cái này mới là bọn hắn chân chính bộ dáng. Lúc trước bởi vì ngươi có vương tiền cùng thế hệ chỗ dựa, cho nên tất cả mọi người đối với ngươi a du định hót. Mà một khi mất đi chỗ dựa, ngươi nên cái gì đều không phải là, đại gia hận không thể đưa ngươi dẫm ở lòng bàn chân. Bởi vì các nàng muốn lấy lòng nhân căn bản cũng không phải là ngươi." Ngươi có cái gì thực lực có thể để người lấy lòng đâu bởi vì ngươi địa vị mà biến hóa bằng hữu liền không phải chân chính bằng hữu, đối với người dạng này, ngươi cũng không cần thương tâm. Ngươi muốn trả thù đây hết thảy, liền phải để cho mình cường đại lên. Mà để cho mình cường đại bước đầu tiên, chính là tâm phải cường đại đứng lên. Dựa vào người khác bảo hộ, vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình thực lực, lấy dựa vào người khác, vĩnh viễn không chiếm được chân chính tôn trọng, ta liền nói nhiều như vậy, chính ngươi suy nghĩ thật kỳ a." Mạc Linh San kinh ngạc nhìn thanh, thanh bóng lưng đi, ánh mắt lấp không yên, dần dần khô Trong chốc ngắn đột nhiên rõ ràng chính mình tiếp xuống phương hướng. Làm điền Thanh Thanh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nàng trong tầm mắt thời điểm, Mạc Linh San đột nhiên đứng dậy. Thanh lệ trên dung nhan tỏa sáng một vòng hào quang, trong mắt lộ ra lòng tin cùng tinh mang khiến cho nàng biến hóa không thiếu. "Cảm ơn ngươi, ta biết nên làm như thế nào." Mạc Linh San lầm bẩm nói, lập tức ngẩng đầu dứt ngực, đại sải bước hướng lấy Lưu Ly li viện đi đến. Hồi Xuân đại địa. Điền Thanh Thanh mặc dù không biết đại gia tìm cỡ gì, nhưng vẫn là đều thuận lợi tiến vào Hồi Xuân đại địa không gian. Ngoại quân diễm cũng có danh ngạch. danh ngạch này không thể không nói, quân diễm đến rồi Bạch Thảo Viên cơ bản tới nói chính là kiếm sống, bởi vì dáng dấp trai, tự có không thiếu nữ tu luyện giả hỗ trợ. Nhưng rằng này, cũng là dẫn tới không ít người bất mãn, cho nên hắn lấy được danh ngự này, nhưng mà rất dễ dàng. Thinh Linh xâm rừng, hẳn là đừng chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hơn 100 năm qua, cũng không có người sống có đi ra, cho nên sau khi tiến bảo, chúng ta phải trở về lần cẩn thận ngay vậy. Tu một cầm thở dài một hơi, hai tay liên lụy liễu điển thanh thanh bà vai, trong suốt xanh thảm đôi mắt nhìn chăm chú mộ Chỉ Ly, hai đầu lông mày toát ra tí ti lo nghĩ. "Đạo, nếu không thì chúng ta cũng đừng đi, ta không nghĩ bởi vì ta, mà để các ngươi lâm vào hiểm cảnh, coi như" Trong các người mặc kệ người nào sẽ ra chuyện, ta đều hội tâm linh bất an mặc dù nói như vậy, trong lòng của hắn cũng minh bạch hiếm có cơ hội như vậy, hắn biết Điển Thanh Thanh thì sẽ không buông tha, chính là khuyên cũng vô dụng cùng Điển Thanh Thanh ở chung được lâu như vậy lại ra, tự nhiên không có ai sẽ ngăn cản Điển Thanh Thanh. Chỉ là bọn hắn lại không khỏi lo lắng Điển Thanh Thanh an nguy. Tinh linh, xâm linh tất cả viện danh nghịch, cơ bản đều là phạm vào sai lầm lớn thực lực khá mạnh tu luyện giả được phải đến, căn bản là chịu chết, đương nhiên không có ai hướng phía trước gót. Mà cái kia phạm sai lầm tu luyện giả cũng chết mã xem như ngựa sống đi, nếu thật có thể đi ra, trước đó phạm sai có thể một bút câu gọn. Cẳng có thể ở nơi này thần lòng môn có thể lộ mặt, địa vị cũng sẽ đại lại tăng lên, cho nên biểu hiện người quá tốt, căn bản là không có hy vọng đi cái địa phương này. Mà Điền Thanh Thanh lại thuộc về âm dương sai lầm đuổi kịp. Điền Thanh Thanh biết mọi người lo lắng, lập tức nhẹ nhàng khẽ gật đầu, đáy mắt phù hiện liêu nhất xóa xúc động, đạo, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Đến lúc đó ta tùy thời mà động, nếu là có thể, ta liền để các ngươi cùng nhau đi ra. Lại nói, còn không có quân diễm ở bên cạnh ta bồi ta đó sao yên tâm đi. Ta nhất định chiếu cố tốt Thanh Tỷ quân diễm lời thể son sát đạo có hồi xuân đại địa, cùng vòng tay tử không gian tại, tù mục cầm bọn hắn tùy thời có thể tùy chỗ xuất hiện ở bên cạnh nàng, chỉ là đến lúc đó nàng là đi theo thần lòng trước đệ tử khác cùng nhau đi tới, cho nên không thể tùy tiện để bọn hắn đi ra. Nếu là bị người khác phát hiện bí mật này, không khác lại là một hồi hảo kiếp. Cho nên nếu như có thể, tốt nhất vẫn là không cần như vậy tốt, mà dạng liền mang ý nghĩa nàng muốn cùng quân diễm độc thân chiến đấu. Vậy thì tốt rồi, bất luận lúc nào, đều phải nhớ kỹ, ngươi ở đây chúng ta tại. Trúc Dung Nam thật sâu nhìn chăm chú Điền mặt thành thật nói, cho tới nay Hắn chúc dung nam tự cho là anh hùng cái thế, sẽ không bị nhìn nữ chi tình lo lắng, mà từ nhận biết Liễu Điển Thanh Thanh sau đó, hắn liền phát hiện trong lòng của hắn lo lắng càng ngày càng nhiều. Chỉ là, đây hết thể hắn không hối hận, nếu như không có xanh xuất hiện, như vậy hắn cả đời này chính là cái xác không hồn. Điển Thanh Thanh nghe xong, lập tức gật đầu một cái, ngữ khi có chút giọng mũi ta biết, vẫn luôn biết. Lam Tiêu Tiêu nhìn thấy thương cảm Điển Thanh Thanh lập tức rời đi chủ đề lão tứ, mau đưa người mang ra, nhường xanh xem, bọn hắn đến cùng là thế nào Vương Nhật Thiên nghe xong, gật đầu một cái, càn khôn đại bên trong góc ra một cái phòng ở, phòng ở để dưới đất lập tức biến lớn mấy lần, bên trong đi ra một người, người kia còn ôm một người, Điền Thanh Thanh nghe xong người kia lại là ngày Mai Độc mà trong ngực hắn đương nhiên là Mai Độc Hành. Lam Tiêu Tiêu cùng điển Thanh Thanh mặc dù cảm thấy Mai Độc Hành mất trí nhớ đối với nàng tới nói, là tốt, nhưng bây giờ bị người khống chế lại là một chuyện khác, lập tức tỉ mỉ kiểm tra lên Mai Độc Hành tới, nếu không phải hồi Xuân Đại địa một ngày chống đỡ phía ngoài 10 ngày, cái này quan kiểm tra liền tiêu phí liễu Điền Thanh Thanh 5 canh giờ thời gian, mới nhượm Điền Thanh lại khái. Đang Bảo Cương nhìn xem lộ ra nụ cười tự tin Điền không khỏi trong lòng bội phục năm cô nếm mà, đến từ học được dự tể, hắn mặc dù liệu mạng đi loạn Hắn vì mình thành cứu các trí, hắn đang luyện đan các là đệ tử ưu tú, nếu muốn bế quan, dám thợ cả cái nào hội bất đồng ý, cho nên ở một cái tinh lấn phía trước, hắn liền bí mật tiến vào hồi xuân đại địa. Cái này hồi xuân vùng đất thảo dược, tại hắn lần thứ nhất sau khi đi vào, liền có chút không rời nổi bước chân. Ở đây chân quý, thảo dược, so thần long môn còn nhiều hơn, càng có rất nhiều hắn không có thấy qua, thông qua những thứ này mấy ngày điển thanh thanh ngẫu nhiên đi vào đối với hắn chỉ điểm, hắn càng là tiến bộ thần tốc. Thanh nhi muội muội, có phải hay không lấy trải qua trong lòng có dự tính. Đã tính trước không tính là, nhưng có 7 8 phần chắc chắn, bảo cường ca Ngươi bây giờ kỹ thuật luyện đàn cũng không tệ, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là hòa diễm. Nếu là có dị hỏa, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đạt đến thiên phẩm dược sư, cũng liền có thể nhìn đến tinh linh hải lý khác thường, Mai đọc ảnh, khác thường chính là tinh linh trong biển hải lý thêm một cái khống chế linh hồn của nàng tạm. Cái này linh tạm cũng liền hạt gạo nhỏ lớn như vậy, nếu không nhìn kỹ, rất khó để cho người ta phát hiện, chỉ sống sót tại động vật hoặc nhân tinh nào ở trong, có thể khống chế người gì chế. Một khi tiến vào, người này liền sẽ đánh mất trước đó tất cả ký ức. Còn có lợi hại như vậy đích thực động vật cái này khống chế người, cũng thật là có hai lần a thanh thanh nghe xong cười nhạt không nói tìm được ổ bệnh, Điền Thanh Thanh rất nhanh liền dùng nhỏ nhất ngân châm vào huy đạo, người tinh linh hải huyết mặc dù phức tạp, nếu là hơi không cẩn thận, còn không có đem linh tâm giết chết, người đều để cho nàng trò trước tiên giết chết. Không lâu sau nhi, Điền Thanh Thanh liền hoàn thành, mai độc ảnh cũng liền tỉnh lại. Tỉnh lại nàng có chút không biết làm sao nhìn về phía Điền Thanh Thanh đang người, đối với đi tới Thiên Sung đại lục ký ức nàng là có, đối với chức vụ hiện tại nàng cũng biết, chỉ là phía trước vì cái gì quên đi mà xung đại lộ hết thảy. Vì cái gì đột nhiên thì có chủ nhân, nàng đến lúc đó có chút mơ hồ. Nhìn thấy Tiêu Tiêu, nàng có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh bị ngày mai cảnh ôn hòa ánh mắt cho theo vô lên, lập tức đám người cũng không dám tại làm nữa, ngày mai sẽ là đi tinh linh xâm rừng thời gian. Mấy người bằng hữu kia, hôm nay nhất thiết phải cứu xong. Còn tốt, ở đây một đêm chờ bên ngoài 5 ngày. Nếu không thì Điền Thanh Thanh cứu một người người, liền phải tiêu phí hơn nửa canh giờ. Đó thật đúng là không còn kịp rồi. Thừa dịp bóng đêm, Điền Thanh Thanh lấy ra không gian, thẳng đến Long Phi đám người ở vào, còn tốt có hồi xuân vùng đất tiềm hộ, Điền Thanh Thanh vì tốc, tốc thắng, trực tiếp sử dụng vô sắc vô vị mê hương, ngược lại là không cần quá nhiều thời gian, liền đem bọn hắn đều cho lộng tiến vào hồi xuân đại điện. Bỏ ra hơn một ngày thời gian, cuối cùng đem người đều chữa lành, lúc này Ly Thiên hiện ra còn có một cái nhiều thời thần. Nhưng tại không gian cũng liền còn có thời gian hai ngày. Đối với phía trước như thế nào gặp người khác đạo, tất cả mọi người là không quá nhớ, nhưng đại gia duy nhất điểm giống nhau chính là người thấy một cô hoa lan cỏ hư khí. Thừa dịp Long Phi tỉnh lại, Điền Thanh Thanh lập tức liền quan tâm tới Kiểu Nhi tới, thế mới biết Long Phi cũng không biết Kiểu Nhi đi nơi nào. Cái này nhượng Điền Thanh Thanh không khỏi có chút bối rối, đương nhiên so hảo còn gấp chính là Long Phi. Mà Bạch Lý độ đâu? Nghe xong Long Phi không có Cửu Nhi tin tức, có chút ngưng trọng mở miệng, ta muốn, không đơn giản Cửu Nhi. Còn tới Thiên Sung Đại lộ, Trầm Lý Băng, Hòa Vương Ngư Thủy cũng nhất định đi tới Thiên Sung Đại lộ nếu nói Trầm Lý Băng còn Thiên Sung Đại lộ còn có người tin tưởng, nhưng Vương Ngư Thủy, Túc Dung Nam có chút không bình tĩnh, cái này Vương Ngư Thủy thế nhưng là chân thực chết tại trước mặt của nàng. Ngư Thủy còn sống, không thể nào bách lý độ gật đầu một cái, Vương Ngư Thủy, "Đang cứu ngươi về sau, ta biết các ngươi mai táng nàng, ta còn đi chôn nàng địa phương đi tế điện, ai ngờ thấy nhưng là một tòa khoảng không một phần, ta muốn, nàng nhất định có chúng ta không biết bảo vật, món kia bảo vật tại thời điểm chốt, cứu được nàng một mạng trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút trầm trọng." Ta muốn tất nhiên dược thủy còn sống, biết rõ chúng ta tới Thiên Sung đại lục, như vậy, nàng cũng sẽ tới, có thể lần này tinh linh hải chi đi, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều cố nhân, cũng khó nói lăng tiêu tiêu hơi đứng dậy, mở miệng nói đại gia gật đầu một cái, lúc này đại gia thương lượng, vẫn là trước sau như một giả bộ làm mất trí nhớ dáng vẻ. Xem cái này tinh linh xâm rừng đến tụt cùng có âm như gì. Ra hồi Xuân đại địa sau đó, đại gia riêng phần mình trở lại gian phòng của mình, lúc này, nhất là trước tờ mở sáng tối tăm nhất thời gian, cũng là người ngủ được tối trầm thời gian, đến lúc đó không có ai chú ý tới mấy người bọn họ tình huống, đại gia phía trước lấy tại hồi Xuân đại địa ngủ. Đi ra đến lúc đó không vây khốn, Điền Thanh Thanh trở lại chỗ ở, mà bắt đầu ngồi xuống, nghe được trời sáng tụ thập. Thái Dương dần dần dâng lên đây là Điền Thanh Thanh cùng quân diễn ngoại trừ trước đây đi tới Bạch Thảo Viên sau đó, lần thứ nhất đi ra Bạch Thảo Viên. Nhìn xem chung quanh cái kia rộng lớn hết thảy, Điền Thanh Thanh không khỏi không cảm khái, Thần Long Đạo tích thật không phải là lớn như vậy. Lúc trước nàng cũng đã hỏi tham gia tập hợp phương hướng, cho nên cùng nhau đi tới cũng không có gặp phải vấn đề gì. Đoạn đường này, Điền Thanh Thanh liền phát hiện gặp được đệ tử so với tại Bạch Thảo Viên bên trong ít hơn nhiều lắm, vậy đệ tử cũng không có quyền lợi đi tới mà có thể đi ở nơi này đệ tử hoặc là thu được đặc quyền, hoặc chính là địa vị không phiền. Đang tại Điền Thanh Thanh cùng quân Diệm Yên lặng đi đường thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên chuyển vào trong thai của nàng, "Điền Thanh Thanh." Nghe vậy, Điền Thanh Thanh không khỏi quay đầu đi, nàng thực sự nghĩ không ra ở đây nàng sẽ gặp phải người nào, chỉ là không ngờ tới, người tới lại là Liền Thành Nguyệt. Gặp qua liền trưởng lão Liên Thành Nguyệt phất phất tay như thế tinh linh xâm dừng hành trình, tại sao có thể có người đây? Buổi sáng ta xem xét mạch thảo viên danh sách thế mà sợ hết hồn, người đứa nhỏ này, như thế nào không nói chứ, nói cái gì? Ta cũng sẽ cùng võ trưởng môn nói một chút không thể để cho ngươi đi a Điển Thanh Thanh nghe xong, nhìn xem đến bắt đầu đi tới thần lâm môn, vẫn đối với nàng triêu cô có nhà liền thành nguyện nói, liền trưởng lão, ngươi là loan huống chúng ta trưởng môn, hắn cũng không muốn để cho ta đi, là ta tự mình nghĩ tới kiến thức một cái. Lúc này chuyện lấy thành kết cục đã định, liền thành nguyện dung sa đầu, lại hít thở dài, hiếm thấy cái này khỏa hạt giống tốt. Điển Thanh Thanh quân diễm cùng đi tới tinh linh sơn rừng một đám đệ tử đã đứng tại thiên âm cửa cửa ra vào chờ xuất phát. Nhìn xem không ít người dũ, một bộ chịu chết biểu lộ, Điển Thanh Thanh đến lúc đó không có chút rung động nào chỉ là quét lấy lên đường trong đám người, nhìn có hay không cửu nhi trăm lý băng cùng được Thủy. Không có, các nàng ba cái, một cái cũng không có. Làm Điền Thanh thanh xuất hiện ở trong đội ngũ một sát na kia, đưa tới không ít người chú ý ánh mắt. Nguyên bản riêng phần mình chú ý khác biệt địa phương mọi người tại nhìn thấy Điền Thanh thanh sau đó nhao nhao nhìn qua Điền Thanh thanh. Không nghĩ tới lần này đi chịu chết, còn có mỹ nữ tương ngồi, cũng là không hưởng công đời này. Phía trước không nghe nói, có cái này một nhân vật phạm phải sai à, chính là phạm vào sai lầm lớn công bố trong bảng cũng không có nghe qua tên của nàng a trong lúc nhất thời, đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ chỉ là mỗi người nghị luận trọng điểm cũng không tận giống nhau. Thần Long môn phạm vào sai lầm lớn môn nhân, đều sẽ tiếp bảng nhục nhã, cũng là cảnh cáo cái khác môn chúng, cho nên hôm nay tới không ít người cũng là trên bảng nổi danh thành viên. Vốn là không cam lòng, Hà Kế Quen cũng tại trong đó, lại nàng xem gặp Điển Thanh Thanh lúc, ánh mắt lộ ra cừu hận khó mang. Nữ tử này là cái nào? Nàng sao có thể đi tới Tinh Linh địa ngục? Thực sự là kỳ quái. Ai biết a, nói không chừng là phạm vào sai lầm lớn gì à khó khăn đi tới nơi này chịu chết, cơ bản cũng không phải kẻ tốt lành gì a, bất quá như lấy nàng tư cách đáp ứng chút gì đặc thù yêu cầu. Loan Trừng cũng sẽ không đưa đến tới nơi này. Nữ tử này dáng dấp thật là xinh đẹp, thần long môn bên trong còn từ trước tới giờ không từng gặp đẹp như vậy nữ tử, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt ta. Ha ha, kế tiếp thế nhưng là có rất một đoạn thời gian dài ở chung, ngươi vừa vặn chắc chắn cơ hội a. Điền Thanh Thanh đứng bình tĩnh tại trong đội ngũ, nhìn không chớp mắt. Một bộ màu tím nhạt quần áo xuyên tại trên người nàng, lộ ra như mỡ đông giống như trắng non bóng loáng ra thịt, giống như băng sơn tuyết liên đồng dạng. Màu tím nhàn nhạt, nhạt vì Điền thanh, thanh tăng thêm mấy phần cao quý cùng thần ý, điểm điểm tua cờ treo ở bên cạnh, đơn giản thiết kế lại không che giấu được nàng tuyệt đại hoa. Ba búi tóc đen tùy ý chải cái búi tóc, một đầu màu xanh dây cột tóc cột vào bên trên. Gió nhẹ thổi, dây cột tóc khẽ nhếch, cái kiếp như ngọc khuôn mặt càng là tinh xảo giống như trời cao kiệt tác. Nhan nhã xa cách cảm giác dần dần lan ra, cái kia xuất trần khí chất càng là hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển vào Liễu Điển Thanh Thanh trong hai, Điển Thanh Thanh. Không nghĩ tới lại lại ở chỗ này lại gặp phải ngươi, ngươi cũng đi tới Tinh Linh Địa Ngục. Chưa xong con tiếp, 336. Chương 85, Tinh Linh rừng rậm 2. đúng lúc này, một đạo thanh quen thuộc đột nhiên truyền vào Liễu Không nghĩ tới lại lại ở chỗ này lại gặp phải ngươi, ngươi cũng đi tới Tinh Linh Địa Ngục. Đúng vậy à, ở đây, đại gia lấy không gọi Tinh Linh xâm Lâm vì Tinh Linh xâm Lâm, mà gọi là Tinh Linh Địa Ngục, tiến vào tiểu gia không tới. Điền Thanh Thanh quay đầu đi, chỉ thấy được một vòng thân ảnh màu xanh cả từ sau bên cạnh nhanh chóng đi tới, trong nháy mắt liền đã đến nàng bên cạnh. Người này cũng không chính là bây giờ Vạn Đan Cắt chấp sự chỉnh hữu mình. Điền Thanh Thanh trong mắt phủ hiện liêu nhất xóa vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, chỉnh Sư Thúc, ngươi cũng muốn đi tới Tinh Linh Sâm Lâm. Đây không khỏi thật trùng hợp một chút a." không nghĩ tới ban đầu đến trăm thảo viên lúc gặp phải, cái này muốn đi tinh linh xâm lâm cũng là đều động tới, bực này vận khí thực sự xấu. Không tệ, nói đến thực sự là đúng dịp, ngươi vậy mà cũng đi tới tinh linh địa ngục. Trình Hữu Minh mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sau một khắc, trong mắt của hắn lại phủ hiện liêu nhất xóa nghi hoặc, đạo: "Ngươi tới thần long môn bất quá hơn nửa năm, cũng không có phạm sai lầm lớn gì, nghe nói ngươi còn làm chấp sự, làm sao còn có thể đi tới tinh linh địa ngục?" Cơ duyên xảo hợp, cũng là một lời khó nói hết. Điền Thanh, thanh vượt qua chuyện này, đúng chính sư thúc ngươi, ngươi cũng làm sao sẽ tới tới đây? Trình Hữu Minh cũng lắc đầu, Ai không nói những thứ kia, về sau chúng ta liền cùng tuyển trung TA. Điền Thanh Thanh nhìn một mặt màu xám cho Trình Hữu Minh một mắt, hơi do dự một chút phía sau, "Đạo, vậy liền đa tạ sư thúc." Trình Hữu Minh tại Thần Long môn ngây người lâu như vậy, bất luận nói thế nào kinh nghiệm đều so với nàng muốn phong phú hơn nhiều, đi theo phía sau hắn không thể nghi ngờ có thể giảm bớt không thiếu phiền phức. Trình Hữu Minh nét miệng nở nụ cười, "Đạo, không có gì, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể lên làm trăm thảo viên chấp sự, lần này hành trình, chúng ta luyện đan sư cùng các ngươi trợ hái thuốc có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trông coi, mới có thể cứu trị đồng bạn cùng tốt hơn bạn Nghe Trình Hữu Minh mà nói, Điền Thanh Thanh trong mắt vẻ kinh ngạc càng lớn. Loại ý nghĩ này rất là chân thực, cái này cũng là trong đội ngũ đệ tử phần lớn đều đối bọn hắn trong thảo viên cùng luyện đan các bốn câu đệ tử cùng nhan tốt mục đích nguyên nhân, một khi tiến hành tinh linh xâm lâm. Không biết hội bất sẽ thủ thương, dưỡng sư cùng tợ hái thuốc, đây chính là không thể lật tội, đây chính là sinh mạng một loại bảo đảm. Dù là như thế, đại gia cũng là lòng dạ biết rõ đem chuyện này để ở trong lòng, không có ai sẽ nói ra, hết lần này tới lần khác Trình Hữu Minh liền như vậy thẳng thắn nói ra, quả thực thấy. Trong thảo viên đệ tử chính là nàng cùng quân giẫm. Mà Luyện đang các một cái khác đệ tử, là một cái nữ đệ tử. Câu chữ gọi Trình Lịch Quỷ, là Trình Hữu Minh nghĩa muội. Cái này gọi Lịch Quỷ vốn là một mực túi đầu, cái này vừa giới thiệu tiến lên điền thanh thanh lúc này mới thấy rõ Lịch Quỷ tướng mạo, cái này xem xét liền nàng cũng không nhịn được sợ hai thanh phục. Hào một cái tiểu mị làm người hài lòng nữ tử. Nàng một bộ vàng sáng thanh nhã váy dài, đứng ở đó màu vàng trong biển hoa phảng phất hòa vào một thể, tóc đen bên cạnh xoạc như thác nước. Trang điểm thanh nhã khuôn mặt nhàn nhạt mỉm cười, một đôi con ngươi kéo thu thủy. Hai cong lá liễu nhàu lại mi. Gió nhẹ thổi, ba búi tóc đen theo gió mà động, cánh hoa bay lên trong tóc.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 Nhìn lên trước mắt Tích Quỷ, trong ánh mắt không khỏi mang theo nồng nặc sủng ái, cái này cũng lượng Điện Thanh Thanh lập tức biết, cái này Trình Hữu Minh tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng Tích Quỷ tại sao lại xuất hiện nơi này mới nhân, nàng cũng không biết. Mấy người gặp gỡ nhau, nhất thời cũng liền kết thành đồng minh. Đang tại mấy người trong lúc nói chuyện, một cái thân ảnh màu trắng tại phía trước xuất hiện, Trình Hữu Minh là Đông Huyền Nguyệt, chúng ta lần này đội ngũ đầu lính cao nói xong núi bay, biểu thị gương mặt hoài nghi. Điện Thanh Thanh nghe được Đông Huyền Nguyệt, lên, nhìn, học lúc, vẫn nghe nói, này lời nói nhân vật, khó tránh khỏi nàng cũng cảm thấy có một chút hiếu kỳ liếc mắt nhìn, người này tuổi rất trẻ, khó trách trình sư tốt khu vực. Chỉ cái nhìn kia, Điền Thanh Thanh lập tức đối với hắn liền không có hào cảm gì. Mặc dù cách biệt rất xa, Điền Thanh Thanh trong lúc mơ hồ tựa hồ từ Đông Huyền Nguyệt trên thân cảm nhận được một cỗ tử khí, tử khí là từ đâu mà đến. Ngay tại Điền Thanh Thanh nghi ngờ thời điểm, nhưng là Quân Diễm cũng là những mày nói, "Thanh tỷ, cái này Đông Huyền Nguyệt phương thức tu luyện có chút kỳ quái, chắc hẳn là lây dính rất nhiều tiên huyết cùng tử khí, cái kia tử khí đều có chút che lấp không được." Điền Thanh, thanh cờ cờ trọ, nhìn mình bên người Quân Diễm, vấn đạo, "Quân biểu lệ, ngươi biết hắn là tu luyện thế nào?" Nếu như ta đoán không sai, cái này Đông Huyền Nguyệt hẳn là mượn người chết tu luyện, hắn chính là Hắc ám thuộc tính, Hắc ám thuộc tính nhiều khi sẽ cùng Tử khí nói nhập là một, thông qua một chút đỉnh lò, hấp thu trong cơ thể của bọn họ năng lượng có thể để cao tu vi, chỉ là loại phương thức quá nhiều áp độc, có rất ít người sẽ nếm thử. Nói, quân diễm trong mắt phụ hiện Liêu Nhất xóa vẻ chán ghét, chẳng lẽ Đông Huyền Nguyệt nghiên kĩ như thế nhẹ, nhưng hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy, chết ở trên tay hắn nhân cũng không biết có bao nhiêu. Nghe quân mà nói, thanh thanh trong mắt cũng là hiện Liêu Nhất tí sóng. Chẳng thể trách tăng lên nhanh như vậy, thuộc tính lĩnh trình độ khá cao. Càng là dùng tà ác như thế phương thức tu luyện. Nàng Minh Bạch tại tu luyện một đường bên trên có không ít người là mở ra lối riêng, chỉ là Đông Huyền Nguyệt bậc này phương thức tu luyện thực sự quá độc, vì tự thân tu vi mà sát hại nhiều người như vậy, có phần tiêu tan lương tâm. Loại tu luyện này phương thức trước đó cũng không ít nhân tu luyện, bởi vì quá mức các độc, người người có thể chu diện, cho nên rất nhiều người đều liên hợp lại đối phó cái này một đám người, cả kia sách cũng tiêu hủy, về sau thời gian dần qua liền không người như thế tu luyện. Đó là viễn cổ đồ vật, cái này Đông làm sao biết phương pháp tu luyện? Quân Diễm nhíu mày nói, công pháp này thế nhưng là xưng là tà công. Càng là tu luyện tới về sau, cần có đỉnh lò cũng càng nhiều, cái này Đông Huyền Mạch tu luyện tới bây giờ, chắc hẳn chết ở trong tay hắn người đã không ít. Hắn bây giờ sở dĩ trên thân hội bất chú ý mà tán mát ra tử khí, chắc là bởi vì trước đó không lâu hắn mới dùng qua đỉnh lò, cho nên bây giờ không thể hoàn hảo tu liễm. Có lẽ là hắn trùng hợp tìm được cũng không nhất định, đại thiên thế giới, ký ngộ gì không có. Điền Thanh Thanh trầm giải nói, tất nhiên trước đó có người tu luyện qua, cái kia lưu chuyển xuống khả năng liền rất lớn. Dù là lúc đó tiêu hủy rất nhiều, cũng không thiếu có người nhét vào sơn động, vách núi các nơi, tự nhiên không có khả năng tất cả đều tiêu hủy. Chính như chính mình sở hội tinh linh hải, linh hồn thu lấy thuật không phải cũng là viễn cổ bí pháp sao? Cuối cùng còn không phải chuyển tới. Tự có nghịch tiên thần sách, người khác như thế nào không có nghịch tiên thần sách cái gì? Chỉ là, tiếp theo Điển Thanh Thanh nhưng là phát giác có cái gì không đúng, cái này Đông Huyền Nguyệt chính là Thần Long học dạng bên trong tu luyện, nhiều người phức tạp. Hắn còn cần định lo là như thế nào làm đến không bị những người khác phát hiện. Cái này đỉnh lo chắc chắn không có khả năng là Thần Long học giáo đích thực học sinh a. Như thế nói đến, coi như thật có chút không nói được. Quân Diễm cùng Điền thanh, thanh lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt đều là hiện lên nồng nặc vẻ chấn động. Chẳng lẽ Thần Long học giáo chính là đối với Đông Huyền Nguyệt tu luyện công pháp này sự tình là biết được? Thần Long học giáo chính là Thần Long môn phái, vì tranh đoạt môn phái địa vị, hay là vì Tinh Linh xâm Lâm cho phép Đông Huyền Nguyệt như thế tu luyện ngược lại cũng không kỳ quái. Tại Điền Thanh Thanh quan sát thời điểm Đông Huyền Nguyệt, Đông Huyền Nguyệt cũng là chú ý tới Liễu Điền Thanh Thanh, mặc dù 50 người rất nhiều, thế nhưng tuyệt tiên thần thái, muốn để cho người ta không chú ý cũng rất khó. Nhìn lên trước mắt Điền Thanh Thanh, Đông Huyền mày, định nữ mắt hắn chưa bao giờ từng thấy, nhưng vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc. Tại thời điểm, Thanh Thanh đột nhiên nhìn thấy vốn là một mực túi đầu hắc quỷ, khi nghe đến Đông Huyền nguyệt lúc tới, liền ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo hỏa diễm một dạng nhiệt độ, cái này cũng dạng điển thành thành liếc qua thấy ngay hắc quỷ đi tinh linh sâm lâm nguyên nhân. Liên Thanh Nguyệt lấy đứng ở trước sân khấu tin tưởng các ngươi đối với tinh linh sâm lâm đều có hiểu rõ nhất định, cũng biết đại gia đem tinh linh sâm lâm gọi tinh linh địa ngục, gần trăm năm nay mỗi lần đi tới tinh linh sâm lâm cũng là toàn quân bị diệt, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chuyến này vừa đi, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, không thể quay đầu, quay đầu chính là chết. Các ngươi không riêng gì đại biểu chính mình, còn đại biểu cho môn phái, cho nên các ngươi nhất định muốn lấy ra khí thế tới không muốn tại cái khác môn phái trước mặt rơi xuống chúng ta thần long môn tên tuổi, mà khác, có bao nhiêu nguy hiểm, cũng đại biểu cho có bao nhiêu kỳ ngộ, các ngươi vốn là thần long môn cát bá, không, có gì ngày nổi danh, nhưng nếu là còn sống trở về, ngươi chính là anh hùng, có thể tại thần long môn đi ngang, cũng không, có người dám nói cái gì. Nếu là chết, trước ngươi tội nghiệp cũng sẽ một bút câu gọn, cũng sẽ không liên lụy ngươi thân bằng cùng có ra. 3 tháng sau đó, chúng ta sẽ ở tinh linh xâm lâm ngoại vì đón các ngươi trở về, hy vọng đến lúc đó, các ngươi còn có thể theo ta cùng nhau trở về. Liên Thanh Nguyệt trưởng lão chậm rãi đem các loại lời nói xong, đối với Đông Huyền Nguyệt vây vây tay, Đông Huyền Nguyệt lập tức đứng ở hắn trước mặt, cũng không có để ý tới phản ứng của mọi người, nói thẳng đạo: "Đây là các ngươi lần này lĩnh đội, Đông Huyền Nguyệt." Nhất thời phía trước tất cả mọi người hành lễ cùng tiêu lên, gặp qua lĩnh đội Đông Huyền Nguyệt mặt không biểu tình chỉ phất, suất phát đám người đi theo trưởng lão sau lưng cùng nhau hướng về Tinh Linh Sâm Lâm xuất phát, trưởng lão một phen cũng không có cho đại gia mang đến bao lớn ảnh hưởng. Đại gia báo đáp lấy vừa chết quyết muốn chạy trốn lần hành này, thật là đến rồi trước mắt, tuyệt đối cũng không lui lại đạo lý. Bởi vì bọn hắn đều biết, nếu là lưu lại, hạ chàng chỉ có chết. Điển Thanh Thanh nhưng là không khỏi cảm khái, đại môn phái quả thật vô tình. Bất quá cũng chính là vô tình như vậy mới rèn luyện được càng nhiều người mới a, bởi vì chỉ có thể dựa vào năng lực của mình, cho nên tất cả mọi người dốc hết toàn lực mà tăng lên chính mình. Tinh Linh xâm Lâm khoảng cách thần mặt môn tương đối xa, đám người ngựa không ngừng vò gấp rút lên đường, tốc độ kia cũng là cực nhanh. Lấy bọn hắn hôm nay tu vi, như vậy gấp rút lên đường đã không tính là gì. Bởi vì lai bí cảnh môn phái phần lớn là từng cái một hoàn cho nên đại đa đi cũng là đường thủy chiếm đa số. Căn cứ vào trưởng lão nói, Tiếp qua 3 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể đến Tinh Linh xâm Lâm. Khoảng cách Tinh Linh càng gần, lòng của mọi người đầu cũng có chút phức tạp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đều có chút nặng nghề, ai cũng chưa từng nói chuyện. Mà đoạn lúc Giang Trùng, Điền Thanh Thanh cùng Trình Hữu Minh cũng quen thuộc không thiếu, từ Trình Hữu Minh trong miệng nàng đối với Bồng Lai Bí Cảnh cũng nhiều hiểu rõ không ít. Nàng tại Thần Long môn ngây người hơn nửa năm, đối với Thần Long môn nhiều hơn một chấp giải, nhưng mà đối với Bồng Lai Bí Cảnh địa phương khác nhưng là không biết chút nào. Nàng thế mới biết, lai like rất nhiều chuyện là cần độ từ Trình Hữu Minh trong miệng, Điền Thanh Thanh được Động Bí Cảnh dù cũng là từng cái một hoàn Nhưng cũng không phải là tất cả địa phương cũng là như thế, tại vùng Lai Bi cảnh vùng đất trung ương, có một khối to lớn đại lục, nơi nào có mỗi cái môn phái thí luyện đệ tử, rất chọn thêm mua sự tình cũng là ở nơi đó hoàn thành, rất là náo nhiệt, đương nhiên, nơi đó ngoại trừ tất cả nhi môn phái đệ tử bên ngoài, càng nhiều nhưng là tán tu. Một chút bị môn phái khu trục ra đệ tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà thành tán tu. Chỉ là tán tu địa vị so với môn phái đệ tử tới lại môn yếu đi không thiếu, chỉ là thu hoạch tài nguyên tu luyện bọn hắn liền muốn khó khăn nhiều lắm. Hơn phân nửa thời gian đều tốn ở tìm kiếm tài nguyên tu luyện phía trên, còn có bao nhiêu thời gian tiến hành tu luyện? đây cũng chính là tán tu thật đáng bốn chỗ, mà cái địa phương liền xưng là Đồng Lai tụ địa. Mỗi cái môn phái tại Đồng Lai tụ địa đều có cửa hàng, giống thần long môn chỗ mua bán thì có dược, đan dược, vũ khí, giáp ra các loại, thần long môn chính là chính đạo môn phái thứ nhất, hắn có tài lực tự nhiên cũng không cần nói. Chỉ là tại Đồng Lai bí cảnh, thông dụng tiền tệ nhưng là tinh thạch, phía dưới phẩm tinh thạch, bên trong phẩm tinh thạch, bên trên phẩm tinh thạch thậm chí cực phẩm tinh thạch, tinh lỏng cùng linh châu. Đương nhiên, người bình thường là không có khả năng cầm tinh lỏng. Linh châu ra ngoài mua đồ, trừ phi là đồ đần không thành. Điền Thanh Thanh lúc này mới hiểu được đồng lai bí cảnh phạm vi rộng, nếu là một mực ở tại Thiên Âm trong môn, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể hết khổ tới. Lúc này, trên mặt biển đồng vụ đã càng ngày càng đậm, nhìn thành che khuất bầu trời. Lúc này lộ ra ở tại bọn hắn trước mặt chuyện một mảnh trắng xóa, thậm chí năm em mở ra ngoài người bọn hắn cũng không có cách nào thấy rõ. Phía trước con đường đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, trong lúc mơ hồ từng đợt âm phong truyền đến, rót vào mọi người phía sau lưng, khiến người ta không khỏi đáy lòng phát lạnh. Trong mắt mọi người dạng dài không khỏi phù hiện liêu nhất xóa cảnh giác, lúc này khoảng cách tinh linh địa ngục đã không xa, tự nhiên phải nhiều hơn cẩn thận. Liên trường lao đối với cái này tựa hồ cực kỳ quen thuộc, dù là Đồng vụ đã che cả tầm mắt của bọn hắn, thuyền kia cũng chưa từng mất phương hướng, đều đâu vào đấy hướng về phía trước chạy tới. Một ngày này, Điền Thanh Thanh cả ngồi ở bong thuyền nhắm mắt tu luyện, đột nhiên, chóp mũi chuyển đến một hồi nhàn nhạt mùi máu tươi, nàng lập tức mở mắt ra. Theo mùi máu tươi chuyển tới phương hướng xem trọng, con ngươi của nàng trong nháy mắt phóng đại, nhìn một màn trước mắt, trong mắt hiện lên kinh chi sắc. Chưa xong con tiếp, 337. Chương 86, huyết linh 11 này này, Điền thanh, thanh cả ngồi ở nhắm tu luyện, đột nhiên, chóp mũi truyền đến một hồi nhàn nhạt máu tươi. Nàng lập tức mở mắt ra. Theo mùi máu tươi chuyển tới phương hướng xem trọng, con ngươi của nàng trong nháy mắt phóng đại, nhìn một màn trước mắt, trong mắt hiện lên lồng nặng chấn kinh chi sắc. Nguyên bản màu trắng nồng vụ bê giờ chính nhất điểm điểm mà chuyển hóa làm màu đỏ, một chút xíu mùi máu tươi đang từ cái kiêm màu đỏ trong xương mù dày đặc huyết tán mà ra, cái kia tanh hôi mùi máu tươi cùng với để cho người ta nôn mửa hư thối vị, khiến cho nàng không khỏi nhíu mày. Bên hai càng là truyền đến thảm điên cuồng tuyệt vọng tiếng cười, tại nồng vật bên trong, từng cái u linh cái bóng tại màu đỏ trong huyết vụ xuyên thẳng qua. Chỉ là nhìn xem một màn này, nàng chính là không khỏi không càng thái có trách nơi đây bị người đời sau xưng chi tinh linh địa ngục, trừ cái này cái tên ta sợ là không có tên khắc càng thích hợp chỗ này. Trình Hữu Minh bây giờ cũng mở mắt ra, cái kia khó người hương vị khiến cho hắn chau mày, mùi vị kia thật đúng là khó người a, đơn giản khiến người ta buồn nôn, tinh này linh địa trong ngục đến cùng có thứ gì? Còn không có đi vào, liền cho người cảm thấy chạm có thể luôn cuống, đặc biệt là tiếng kêu kia, không nên cứ gọi tinh linh, hẳn là liền u linh mới đúng cùng một thời gian, những đệ tử khác ánh mắt cũng là nhìn chăm chú huyết sắc kia vụ, kèm theo thuyền đi tới, huyết sắc kia xương mù dày đặc màu sắc càng ngày càng đậm, mà hương vị kia cũng là càng để cho người ta khó mà tiếp thu mà cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu tốt hơn tượng ngay tại bên thai không nghĩ tới vừa rồi đi mấy ngày, Tinh này linh xâm lâm huyết linh lấy đạt đến tình cảnh như vậy. Đông Huyền Nguyệt lên tiếng cảm khái nói, trong mắt càng là có nồng nặng hưng phấn. Đối với máu hưng phấn, chẳng biết lúc nào bắt đầu, trước mắt ra màu sắc vẫn là huyết sắc, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời huyết sắc lờ vụ căn bản không nhìn thấy nửa điểm tia sáng, ở đây phảng phất là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Không có dương quang, không có trang hiện ra, không có tinh thần, có chỉ là vô biên vô hạn huyết sắc. Ở đây mặc dù không có tia sáng chiếu rọi, lại cũng không Bọn hắn có thể nhìn thấy sự vật trung quanh, chỉ là tầm nhìn có thấp, mà lấy nhãn lực của bọn hắn. Xa hơn một chút một chút phương tiện không có cách nào thấy rõ, mà vừa nghe đến tiếng kêu cũng càng ngày càng gần. Nhưng Điển Thanh Thanh biết có kết giới phong tỏa, những cái kia huyết linh là ra không được, lập tức cũng không thèm để ý ở đây. Không có đêm tối cùng ban ngày, không phân rõ Thừa Hải Gian biến hóa, nơi này hết thể đều phảng phất là bất động. Mùi vị kia thực sự để cho người ta muốn nói, muốn ở chỗ này ngốc 3 tháng. Ra ngoài cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Một cái đệ tử không khỏi lên tiếng cảm khái nói: "Nghe thế tên đệ tử mà nói, Liên trưởng lao ánh mắt lập tức đứng tại khuôn mặt của hắn bên trên. Ngươi nếu là không nghĩ đi tới, bây giờ liền nhảy đi xuống, liền điểm này cực khổ đều nhẫn nhịn không được, còn nghĩ thành đại khí. Quả nhiên là chê cười. Liên trưởng lão mà nói khiến cho vốn là muốn đoán trách mọi người đều là nhao nhao ngậm miệng lại, bất luận như thế nào, con đường này bọn hắn đều nhất định sẽ đi xuống. Đắc tội liền trưởng lão thật sự là một cái không sáng suốt cử động. Sau 3 cách giờ, bên cạnh thành nguyệt đứng lên chậm rãi nói, "Tinh linh xâm lâm, đến rồi." Chiếu vào đại gia mi mắt chính là kèm theo trưởng lão thoại âm rơi xuống, Điền thanh thanh cũng tại tu luyện ở trong núi gia. Mở hai mắt ra cũng chú ý tới trước mặt đã xuất hiện lục địa, chỉ là cái kia lục địa để cho người ta nhìn xem nhưng là trong lòng bỡ ngỡ. Đại địa bên trên chỉ có một loại thực vật, răng lớn dây leo, điển thanh thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy răng cưa dây leo, mà lúc này răng cưa dây leo bị tiên huyết trói nhuộm đỏ, vốn là lá cây màu xanh lục, lúc này đến toàn bộ đã biến thành màu đỏ bao trùm lấy toàn bộ lục mặt, mùi máu tanh kia phảng phất tới từ địa ngục. Không đúng, ở đây vốn là địa ngục, bị huyết sắc tràn ngập địa ngục. Thế giới bổ quệ mẫn lúc này đang bị một cái to lớn trong suốt kết giới bao phủ lại. Trong kết giới một loạt thương thiên huyết cây Trên cây đồng dạng cuốn đầy cực lớn răng cưa dây leo đem toàn bộ tinh linh sâm lâm bao trùm, vô số huyết linh đang hướng đụng phải kết giới, có huyết linh không cẩn thận liền đụng phải răng cưa dây leo răng cưa bên trên, lập tức huyết linh ra bị vước xuôi tới, phát ra tiếng kêu thê thảm. Tiên huyết lập tức thuận thế chảy xuống. Trung quanh cây cối, cánh lá chính là hồn đá, hết thể đã biến thành màu đỏ. Ở nơi này huyết sắc xương mù dày đặc bao phủ phía dưới, đập vào mắt hết thảy ra máu sắc cũng không còn những thứ khác màu sắc. Liên tiếp thời gian 3 ngày, đại gia đối với cái này mũi máu tanh nồng nặc đã nhiều hơn mấy phần hẳn tính, ít nhất không giống trước đây cảm thấy trong lòng lặng ngắt. Khi trước bọn hắn mặc dù rất không ít người, nhưng này giống như nồng đẫm gây mũi mùi máu tươi cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Loại cảm giác này giống như là cả người ngâm ở quán chú máu tươi vạc lớn bên trong đồng dạng, chỉ cảm thấy chóp mũi chỉ còn lại mùi máu tươi, thậm chí cảm thấy phải tựa hồ đánh mất người mùi vị khác năng lực. Xuống thuyền a. Trưởng lão Liên Thành Nguyệt chậm rãi lên tiếng nói, nhìn xem trước mặt Tinh Linh xâm Lâm, sắc mặt của hắn không có nửa điểm ba động, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên tới đến Tinh Linh địa ngục. Đám người che đậy kín trong lòng rung động cùng sợ hãi, theo thứ tự đi xuống thuyền, bước lên Tinh Linh Sâm Lâm đất. Vừa đứng xuống, cái kia răng cưa dây leo lập tức liền đến rồi trên đùi, đám người một hồi huy kiếm, phiến khách mới có chỗ đặt chân, mặc dù không có răng cưa dây leo, nhưng mà mặt đất cũng là huyết sắc, đứng ngay ngần chân, đám người lúc này mới phát hiện so với lúc trước nhẫn nhịn không được mùi máu tươi mà nói, này huyết sắc địa ngục lên mùi máu tươi mới thật sự là nồng đậm đến rồi cực hạn. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, tại sao có thể có nhiều máu như vậy? Một cái đệ tử không khỏi lên tiếng nói, nhiều như vậy vết dịch, bất luận là người hay là yêu thú, cái kia phải chết bao nhiêu? Cái này cũng là trong lòng mọi người nghi hoặc. Bọn hắn xác định đây mới thật là mùi máu tươi, mà đem phạm vi rất là khổng lồ huyết xác địa ngục triệt để nhuộm thành như vậy huyết hồng, chỉ là suy nghĩ cái kia số lượng liền cảm giác trong lòng khiếp sợ không thôi. Thản nhân nói, tinh linh xâm lâm có các người chưa bao giờ từng biết được kỳ dị giống loài, mà chúng ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc chính là huyết linh, bọn chúng toàn thân huyết sắc, hơn nữa hội bất đoạn địa chảy ra huyết dịch. Nghe nói rất nhiều năm trước, tinh linh xâm Lâm còn không gọi tinh linh xâm Lâm, bất quá là một khối thông thường lục địa, bởi vì vô số tinh linh xuất hiện ở đây, tăng thêm bọn chúng cái kia cực kỳ mạnh mẽ tốc độ sinh sản, hơn nữa cùng động vật gì đều có thể tập giao, trong này tinh linh chủng loại cũng là càng ngày càng nhiều, mà trong đó sống sót nhiều nhất chính là chỗ này loại huyết linh, huyết linh mặc dù nhiều, nhưng cũng là trong tinh linh hạ phẩm, chỉ còn sống ở tinh linh xâm Lâm ngoại. Vì ngăn cản kẻ ngoại lai cùng yêu thú xâm nhập. Như thế nói đến, tinh phát địa ngục sở dị như vậy huyết khí tràn cũng không phải bởi vì ở đây chết mạng lớn người, mà là bởi vì này chút kỳ lạ giống loài Trình Hữu Minh nhịn không được lên tiếng hỏi, như vậy thần kỳ giống loài, quả thật chưa từng nghe thấy. Liên Thành nguyện sắc mặt bình thản như gió. cước bộ của hắn chưa bao giờ dừng lại, đám người cũng làm một bước không rơi xuống đất đi theo phía sau hắn, hướng về bên trong đi đến. Như như gió mát thổi một dạng thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong thai mọi người, huyết sắc địa ngục sở dị biến thành như vậy, một cái nguyên nhân là huyết linh, một nguyên nhân khác cũng là nơi này đích xác chết rất nhiều người. Phía trước có người mở đường, đằng sau có người sau điện, điền thành thành kẹp ở giữa. Đến lúc đó nhẹ nhõm khuyết. Huyết linh là một loại huyết sắc địa ngục đặc giống loài. Công kích của bọn nó lực rất mạnh, nhưng giết bọn chúng sau đó liền có thể thu được bọn chúng trong cơ thể huyết linh tinh. Huyết linh tinh có tăng cao tu vi công hiệu, căn cứ vào tu vi khác biệt, nuốt chứng khác biệt số lượng huyết linh tinh liền có thể tăng cao tu vi. Chính vì nguyên nhân này, mỗi năm đều có rất nhiều người vì tinh linh đan mà đến, cuối cùng vĩnh viên lưu tại nơi này. 3 tháng chính là chúng ta 6 môn phái cùng nhau quyết định, này vết sắc đồng vụ đối với các ngươi sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nếu là thời gian dài, các ngươi ta sợ là phải vĩnh viễn ở lại đây. Liên thành mượn ánh mắt tại mọi người trên mặt lướt qua. Nhìn xem đám người trên mặt toát ra hứng thú chi sắc. Không khỏi nói, còn có một việc cần nhắc nhở các người, huyết linh tinh mặc dù có tăng cao tù vì chi dụng, nhưng nuốt chúng nhiều có hại vô lợi. Một người nhiều nhất không muốn vượt qua 10 quả số. Đến nơi các người còn giữ lại huyết linh tinh sẽ có thể nộp lên môn phái tới hối đới linh thạch, chính mình giữ lại cũng có thể. Điển Thanh Thanh còn lần đầu nhìn thấy huyết linh loại sinh vật này, chỉ thấy nó dáng dấp cùng phủ kệ lọ không sai biệt lắm. Vóc dáng lớn nhất có người lớn như vậy, tiểu nhân ngược lại là cùng phủ kệ lọ không sai biệt lắm. Chỉ là không có lông vũ, không có tay cùng chân, cũng không có cái mũi, huyết sắc cơ thể, liền một tầng cực ngủng ra, dường như không cẩn thận liền sẽ đem nó cho lộng phá, bên trong huyết dịch có thể thấy rõ ràng hai cây huyết cánh, không lớn ngược lại giống một cái máu đỏ tiểu phi tử. Hai quẻ đen nhánh tóc đen sáng con mắt, phía dưới chính là một cái cực lớn miệng, cái này miệng đến giống con cóc miệng một mực liệt đến hai cái đầy con chuột một dạng lỗ hai căn. Đặc biệt nhất chính là nó lại còn lớn một đầu giống như con khỉ cái đôi, để nó có thể treo ngược trên tảng cây nghỉ ngơi, cái đôi ra cũng không phải làn da như vậy thổi qua liền phá nhu ra, mà là tượng một dạng có bền bị giáp da, giáp da cũng là tươi đẹp huyết hồng, giống một cái máu đỏ roi. Cái này cũng là huyết linh vũ khí. Nghe Liên Thành mượt mà nói, Trong lòng mọi người vẫn tưởng cũng hoàn toàn bị phá vỡ đi. Bọn hắn còn dự định thừa dịp tại huyết sắc địa ngục 3 tháng bên trong, nhiều thu được một chút huyết linh tinh, đến lúc đó tu vi liền có thể rất là tiến tiến, bây giờ nhưng là không có cái này hy vọng. Điển Thanh Thanh trong mắt nhưng là phù hiện liệu nhất xóa ánh sáng, mặc dù chính nàng không thể sử dụng nhiều máu như vậy linh tinh, nhưng mà dùng để bồi dưỡng thực lực nhưng là cực kỳ tốt. Thừa dịp 3 tháng này, nhất định phải thật tốt chắc chắn mới là Đi theo Liên Thành Nguyệt sau lưng, đám người xuyên qua huyết cơ dây leo khu vực, ai cũng không có hỏi thăm Liên Thành phải mang theo bọn hắn đi chỗ nào. Ở nơi này trong một đoạn thời gian, Bọn hắn đối với liền trưởng lao tính cách cũng là có hiểu rõ nhất định, hắn cực kỳ chán ghét bọn nào người, cho dù là bọn họ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cũng không dám nhiều lời. Một đường lấy đi, không khí trung quanh đều cực kỳ yên tĩnh, toàn bộ trong đội ngũ không có người nào nói chuyện. Nhưng mà, sau một canh giờ, đám người nhưng là đột nhiên nghe được từng trận tiếng đàm luận, không khỏi cảnh giác lên. Điền Thanh Thanh biết, chắc hẳn môn phái khác đệ tử tụ hợp điểm liền mới chỗ này, xem ra trăm năm về sau, không chỉ chỉ có thần long động, sợ là môn phái khác cũng là không cam lòng. Tứ phái, vốn là lẫn nhau ganh đua so sánh, lẫn nhau đả kích, có thì mỡ ai cũng sẽ không nhìn chằm chằm, bây giờ thần long môn một tới, những thứ khác ba môn phái như thế nào lại thế yếu, đương nhiên nếu là tứ đại môn phái cùng vào ăn đi, đương nhiên sẽ không nhường mỗi cái môn phái để từ khắp nơi xung loạn. Tứ đại môn phái hôm nay quan hệ có thể nói rắc rối phức tạp. Có hữu hảo thì có đối lập, mà đi qua lần trước chu tiên tháp sự kiện, Điền Thanh Thanh lại biết, cái này thần long môn tuyệt đối là không có đồng minh. Xem ra, lần này tiến vào tinh linh xâm lâm không đơn giản phải cẩn thận bên trong tinh linh, càng phải đề phòng cái khác ba môn phái. Xem ra ma đạo lần này không có phái người tới chỉnh hữu minh đạo nhân ra là thông minh, nhưng chúng ta chịu chết. Nếu là có người có thể còn sống đi ra, có thể hay không còn sống rời đi ở đây, vẫn là một vấn đề đâu, ta tin tưởng, hai tháng sau, ở đây liền sẽ đầy ma giáo nhãn tuyến một cái điền thanh thanh không quen biết đồng bạn đồng nói. Long Phi, Bạch Lý Độ bọn người, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, để tránh lộ chân tướng. Liên Trường lão, lần này mà các ngươi lại là vì sự chậm trễ này a không hổ là bốn phái đứng đầu, mỗi lần đều phải áp chụp ra sân, để chúng ta thế, nhưng là đợi lâu a. Liên Thành Nguyệt mang theo đám người vừa mới đi tới, một đạo hào phóng âm thanh chính là truyền vào trong tai mọi người. Người nói chuyện chính là một nam tử Người mặc một thân ám kim sắc quần áo, mặt chữ điền mắt hổ, trên khuôn mặt lại lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. "Triệu trưởng lão, lời nói này có hơi quá, đến từ trên một lần giao thủ, ta là sợ ngươi không muốn gặp ta đi." Liên Thành Nguyệt thản nhiên nói, căn bản không có quan tâm Triệu Nguyên Thanh lời nói, mà là mang theo mọi người tại trong đó tìm một chỗ vị trí. Điền Thanh Thanh nghe được Liên Thành Nguyệt mà nói, không khỏi mỉm cười, xem ra vị này Triệu trưởng lão là Liên Thành Nguyệt thủ hạ bệ tướng. Người này như thế lòng dạ hỏi, xem ra rất khó thành khí. Bị thành mũi, nào, đã sớm quen thuộc Đạo, lời này của ngươi nói nhưng là không đúng, ngươi cũng không phải ta, thế nào biết ta không muốn gặp đến ngươi. Phải biết, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luôn chuyện, liền trưởng lão, mặc dù ta bây giờ pháp thuật không bằng ngươi, nhưng hôm nay chúng ta thần nguyệt cửa đệ tử, nhưng lại không chắc so ngươi thần long môn phái ba, đối với sau 3 tháng, cái nào môn phái sẽ có người đi ra, ta đều rất là chờ mong a." Điển Thanh Thanh đánh giá Thiệu Nguyễn Thanh, từ hai người đích thực trong lời nói nàng đã biết cái này Thiệu Nguyễn Thanh nhất định là thần trưởng lão cấp nhân thành Nguyễn cũng sẽ không như vậy không lễ mạn mũi. Suy nghĩ trước đây Chu Tiên Tháp bọn hắn thần nguyệt câu đối hai bên cửa hợp cái khác ba môn, đối phó thần long môn thời điểm, thủ này lấy trải qua càng kết càng sâu. Đang tại Điển Thanh Thanh quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện một đạo sắc bén ánh mắt phong toàn nàng, nàng không khỏi nhìn lại, lập tức trong mắt cũng phù hiện Liêu Nhất xóa vẻ kinh dị. Xem ra, cái này Thiệu trưởng lão hẳn là Thần Nguyệt trưởng lão, bởi vì đứng ở sau lưng hắn trong hàng đệ tử, Mộc Lăng Sa bỗng nhiên liền ở trong đó. Một Lăng xa khỏe miệng kéo ra một vòng đường con, hướng về Điển Thanh Thanh nhạt một tiếng, cái nhìn không ra sâu cạn trên khuôn mặt vẫn như cũ chưa từng hiện lộ nửa phần cảm xúc. Nhưng tuyệt đẹp trong mắt, nhưng là tiết lộ hận của nàng và khinh thường Điền thanh thanh nhưng là ánh mắt thoáng bổ từ trên xuống Vốn là bình tĩnh trên mặt, lộ ra chậm dãi nụ cười Hai người động tác biên độ rất nhỏ Cho nên tại chỗ bên trong nhiều người như vậy Cũng không có những người khác chú ý tới Trong khoảng thời gian ngắn tứ đại môn phái đã toàn bộ đến đông đủ Phân biệt từ một tên trưởng lao dẫn đầu Mà danh ngạch tự nhiên cũng là giống nhau Chưa xong còn tiếp, 338 chương 87, huyết linh 2 Điền thanh thanh đánh giá thiệu Nguyễn thành Từ hai người đích thực trong lời nói nàng đã biết cái này Thiệu Nguyễn Thanh nhất định là Thần Nguyệt môn phái trưởng lão một cấp nhân vật, bằng không liền thành nguyệt cũng sẽ không như vậy không hề mà muối. Suy nghĩ trước đây Chu Tiên Tháp bọn hắn Thần Nguyệt môn liên hợp cái khác ba môn, đối phó Thần Long môn thời điểm, thù này lấy trại qua càng kết càng sâu. Đang tại Điền Thanh Thanh quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện một đạo sắc bén ánh mắt phong toàn nàng, nàng không khỏi nhìn lại, lập tức trong mắt cũng phù hiện Liêu nhất xóa vẻ kinh dị. Xem ra, cái này trưởng lão hẳn trưởng lão, bởi đứng ở sau hắn trong đệ tử, nhiên liền ở trong đó. Mộc Lăng sa miệng ra một vòng đường cong.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 Thế nhưng là ở nơi này lớn như vậy tinh linh trong địa ngục, chút nhân số này thực sự không tính là cái gì. Tất nhiên tất cả mọi người đã đến cùng, như vậy lần này tinh linh lâm lâm thí luyện liền bắt đầu a đối với huyết sắc trong địa ngục huyết linh, các ngươi tận lực chém giết 3 tháng, hy vọng các ngươi đều có thể sống sót. Liên Thành Nguyệt miết miệng lên lướt qua một cái ngoạn vị đường cong, chỉ là lời nói rơi vào trong thai của mọi người lại cảm thấy trong lòng không khỏi phát lạnh. Trong thời gian 3 tháng này, tất cả trưởng lão sẽ cùng nhau rời đi, ở đây đã bị chúng ta phong tỏa, không có những thứ khác tu luyện giả đến đây. Cho nên các ngươi cũng ra không được, sau 3 tháng, chúng ta sẽ về tới đây. Chúng ta sẽ ở đây 10 thiên, mỗi ngày 10 h sáng sẽ mở ra một lần, 10 ngày sau, coi như các ngươi trở về, cũng là ra không được tinh này linh xâm lâm." Tiêu Nguyên Thanh Thần chậm rãi nói. Đồng thời, Liên Thanh Nguyệt lời nói, nhưng là tại điện Thanh Thanh đám người vang lên bên tai, Thần Long môn cùng Thần Nguyệt môn, lúc này lấy thế bất lẫng lập. Các người đối với Thần Nguyệt môn đệ tử đều muốn tăng cường cẩn thận, hàng năm có 4 phái cùng lịch luyện đệ tử cơ hội đều sẽ có một nửa chết ở Thần Nguyệt môn trong hắn sẽ xem hắn thiêu, cho nên đối mặt bọn hắn cũng không cần lưu tình. Đồng thời, môn đa số nữ đệ tử, cho nên rất dễ dàng cùng cái khác hai phái kết thành đồng minh, cho nên đại gia tốt tự lo thân. Nhớ kỹ, mạng là của mình, muốn sống sót, liền muốn dùng mệnh đi liều mạng. Không trả giá vĩnh viễn sẽ không có hồi báo, nếu là có ai dám lùi bước, hoặc làm ra có nhục chuyện môn phái, làm phản đổi chuyện, sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Không nên hoài nghi thần long môn thực lực, muốn truy nguyên tuyệt đối không phải một việc khó. Nói xong lời cuối cùng, liền thanh nguyệt thanh âm đã tràn đầy băng lãnh. Đám người hơi biến sắc mặt, thanh thanh nhưng là không khỏi cảm khái. đối với môn phái mà nói, đệ tử tính mệnh không tính là gì, dù là toàn quân bị diệt, cũng không có danh dự trọng yếu. Ngay tại Điền Thanh Thanh cho là lúc kết thúc, Liển Thành Nguyệt mà nói, lại độc ở bên tai của nàng vang lên ngươi đã từng đắc tội thần nguyệt môn con gái chủ môn, lần này thần nguyệt môn biết ngươi qua đây, đối với ngươi xuống lệnh rất chết, ngươi càng phải đặc biệt cẩn thận. Nghe được lệnh rất chết, Điền Thanh Thanh trên mặt cũng không có thay đổi sắc, chỉ là đối với Liển Thành Nguyệt gật đầu một cái, cho thấy mình biết rồi. Mỗi cái môn phái đều mặc không cùng một dạng quần áo, cho nên hắn thân phận rất tốt phân chia. Tầm mắt của mọi người đều là rơi vào những môn phái khác tu luyện trên thân, biết rõ thân phận của đối phương, là địch hay bạn đối bọn hắn chiến đấu kế tiếp là mấu chốt nhất. Bốn vị trưởng Lão cũng không có nói nhiều, cùng mở ra bộ ngực hồ lô Lập tức tinh linh xâm lâm kết giới mở, các đệ tử lập tức đạp đi vào, mà kết giới cũng trong nháy mắt kết liêu đứng lên. Các đệ tử vừa bước vào tinh linh xâm lâm, lập tức thì có vô số huyết linh đánh tới. Điền Thanh Thanh một bên đối phó huyết linh, một bên chú ý tứ đại trưởng lão, kết giới ngưng lên một khắc này, bốn trưởng lao đến lúc đó cũng không quay đầu lại cùng nhau rời đi. Dù bọn hắn bất động thanh sắc, tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra giữa bọn họ nhàn nhạt, nhạt mùi khói thuốc súng. Bốn cái môn phái tu luyện giả cơ hồ vô cùng có ăn ý hướng về bốn cái phương hướng khác nhau đi đến, bây giờ đại gia ở chung một chỗ, nếu là bộ phát chiến đấu, vậy coi như là đấu. Như vậy 3 tháng liền đã không có nửa điểm tất dụng, cho nên cho dù là bọn họ trong lòng có nhất định dự định, cũng tuyệt đối không có khả năng tại lúc này động thủ. Long Phi lấy đến gần Điền Thanh Thanh, thừa dịp tiến kết rơi tiếng bước chân, lấy nói cho huyết linh trí mạng điểm. Huyết linh trí mạng điểm chỉ có một chỗ, đừng nhìn trên người ra đều như vậy mỏng, nhưng chỉ có một chỗ, là dịch phá, đó chính là trên bụng ở giữa có một vòng tròn, chỉ cần đánh chúng, huyết linh nhất định diệt, chỉ là huyết linh càng lớn, cái kia trên bụng vòng tròn càng nhỏ, mà mới vừa sinh ra huyết linh, vòng tròn ngược lại là đại. Bởi vì tìm được linh mệnh mạch, mà huyết linh mặc dù là tinh linh nhưng là hạ đẳng nhất trí tuệ thấp nhất tinh linh, mặc dù đông đảo, nhưng mà cũng không thể cho đại gia chiếu thành bao lớn tổn thương, mà dưới chân răng cửa dây leo, mặc dù hội bất cắt tập kích đám người, thế nhưng là cái này thấp hèn sinh vật, đối với cái này chút cao thủ trong mắt, cũng là không tính là cái gì, đến nỗi độc kiếm mục, chỉ cần không đụng tới cũng không có chuyện gì, một đoàn người vừa hướng đông, một bên, lấy huyết linh tinh, ngược lại là mọi người tinh thần đều rất hưng phấn. Đủ đi hướng đông một cái thiên một đêm phía sau, lúc này mới dừng lại, nhưng vẫn không có đi ra huyết linh phạm vi, mà ở một ngày này trong lúc này, điện thanh, thanh không ngừng rết lấy huyết linh, lấy huyết linh tinh cũng chú ý tới một điểm, có một gốc một người cao cây nhỏ tiểu thụ, cây kia cây nhỏ tiểu thụ bên trên, thế mà một cái huyết linh cũng không có, mà những thứ khác huyết linh cũng là vòng quanh gốc cây kia bay, đó là một quả màu đỏ cây nhỏ tiểu thụ, toàn thân tinh đỏ như huyết, nhưng phía trên cũng không giống cái khác độc kiếm một tiếng lên dính đầy tiên huyết. Tuyệt đối là màu đỏ, không phải huyết, cái này nhượng điển thanh thanh không khỏi có chút hiếu kỳ, thừa dịp đám người không chú ý, mang theo thủ sáo, đem cái này cây nhỏ cho ném vào không gian. Đám người đối với cái này càng lúc càng nồng nặc mùi máu tươi đã dần dần quen thuộc, trên thực tế, cho dù là bọn họ không quen cũng là không có nửa điểm biện pháp. Đám người ngồi trên mặt đất, mặc dù trên mặt đất này có huyết, đại gia liên thủ xử lý răng cơ dây leo, lại đem lên đánh ra mấy cái hố to, cuối cùng thấy chưa máu thổ điện, ngồi dưới đất cũng sẽ không đối với cơ thể có hại. Đám người làm thành một vòng tròn, ánh mắt không ngừng mà tại đồng môn sư huynh đệ trên mặt lướt qua. Lúc này, Đông Huyền Nguyệt không khỏi lên tiếng nói, "Tất nhiên chúng ta cùng ở tại ở đây, vậy chúng ta chính là bằng hữu. Nhiều người như vậy, ta một người tinh lực khó tránh khỏi có hạ, cho nên ta dự định trước tiên ra 4 cái đội trưởng. Mỗi cái đội trưởng nửa ngày, này đội trưởng cũng có thể thay phiên nghỉ ngơi, vạn nhất phân tán, liền nghe đội trưởng chỉ huy." Nghe Đông Huyền mượn mà nói, mọi người đều là nhau nhau gật đầu, bọn hắn cũng có cảm giác giống nhau. Một cái đệ tử lên tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta chỉ có hai tên dược sư, hai tên thợ hại thuốc. Hôm nay nếu không phải Điển Cô Nương nói cho chúng ta biết cây này có độc, sợ là chúng ta không tự chủ liền chúng phải độc, cho nên, mặc dù bốn người bọn họ thực lực không tính là tối cường, làm cảm thấy bốn cái đội trưởng chắc có trong bọn họ một cái. Mới vừa vào huyết linh lúc, người này nhìn thấy có một đại huyết linh treo ở độc kiếm trên cây, muốn đi đánh giết lúc, là Thanh Thanh ngăn trở hắn, đồng thời nói cho đại gia, huyết có độc, vốn là hắn còn chưa tin. Nhưng khi nhìn đến phái khác đệ tử, chúng đọc bỏ mình phía sau. Đại gia bất cho phép không tin. Không nghĩ đến người này đến còn nhớ rõ. Lập tức không ít người đều là tán đồng đạo, không tệ, ta cũng cảm thấy luyện đan cấp cùng trăm thảo viên bên trong, chắc có một người làm đội trưởng. Ta tuyển trình Như Minh. Cái này Trình sư huynh, lấy là thiên phẩm dược sư, hơn nữa pháp lực cũng cao. Nếu là đội trưởng là Trình phải Minh, ta cũng không có ý kiến. Nghe mọi người làm luận, Điền Thanh Thanh trong mắt phủ hiện liễu nhất xóa vẻ kinh ngạc. Tới chỗ này đệ tử mặc dù không nói cũng là tâm cao khí ngạo. Nhưng ít ra trong lòng đều có một chút cảm giác hữu việt, muốn nhường nhiều người như vậy đều thực tình phục hắn, đó cũng không phải là ý kiến chuyện dễ dàng. Điển Thanh Thanh lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh Trình Hữu Minh, đạo: "Trình sư thúc, không nghĩ tới ngươi ở đây Thần Long môn nhân, khí không tệ a." Trình Hữu Minh sững sở, lúc này nhẹ giọng cười nói: "Bọn hắn không phải thật tâm phục ta, bất quá là vì trên tay của ta đang giượi thôi." Điền Thanh Thanh nghe xong mỉm cười, đó cũng là Trình sư thúc thực lực đặt tại cái kia. Kế tiếp lại tuyển ba người, theo thứ tự là Lam Phi, Bạch Lý Độ cùng Triệu Phi Dương nói thật, đối với Thần Long môn sự tình thật đúng là không đủ giải, duy nhất hiểu rõ chính là trong thảo việc thôi. Đó cũng là nàng lạm chấp sự sau đó mới hiểu bộ phận. Đối với cái khác hai vị đội trưởng, Long Phi cùng Bạch Lý Độ, nàng là hiểu rõ, cái kia Triệu Phi Dương, vậy thật là không hiểu rõ lúc này vấn đạo, cái kia Triệu Phi Dương, dường như bộ dáng rất lợi hại, trình sư thúc ngươi hiểu được sao? Trình Hữu Minh nghe Liễu Điển thanh thanh mà nói, không khỏi gật đầu một cái. Cái này Triệu Phi Dương là Thần Long môn cực kỳ nổi danh một cái đệ tử, hắn đi tới Thần Long môn thời gian ngược lại là so ngươi còn thiếu, cũng đã tạo nên uy danh hiển Sở dĩ nhường nhiều đệ tử như vậy cũng vì đó ủng hộ là bởi vì tại ngươi chịu phạt đi đảo tinh thạch thời điểm, muội ba năm một lần bốn môn phái luận võ trên giải thi đấu lấy được cực tốt biểu hiện, càng là đem thần nguyệt môn bài đệ tử lãnh bại, vì chúng ta kiếm mặt mũi, cho nên nhiều người như vậy đều phục hắn, hắn là đông huyền nguyệt tốt bằng hữu, hắn tiến thần long môn nhưng là một cái thần long môn cao cấp nhất trưởng lão tự mình để cử. Trình Hữu Minh giới thiệu nói, trên mặt lộ ra một vòng hướng tới chi sắc, rõ ràng hắn cũng là phục Triệu Phi Dương. Ngay vậy, Điền Thanh Thanh cũng là hiểu rõ ra, thần nguyệt môn bài đệ tử so với đệ tử cũng mạnh hơn rất nhiều, không nghĩ tới hắn một cái mới tới tới cứ như vậy hùng hổ, thật là xem như một câu kia người. Đối với vì thần Long Môn làm vẻ vang có thể trong lòng của mọi người đều có một tia khát vọng, hy vọng một ngày kia bọn hắn có thể đánh bại thần Nguyệt Môn đệ tử. Triệu Phi Dương chính là làm được điểm này, chính là bởi vì hắn làm được điểm này, cho nên bất luận là bộ phận nào đệ tử đối với hắn cũng là chân chính chịu phục. Triệu Phi Dương người mặc thiên âm cửa môn phục, thân hình của hắn vĩ ngạn, hắn ngũ quan như đao khắc giống như tuần mỹ, cả người phát ra một cỗ hạo nhiên chi khí. Dù là bị nhiều người như vậy ủng hộ lấy, trên mặt của hắn cũng không có kiêu ngạo chút nào chi thái, ngược lại, hắn rất dễ thân cận. Đương nhiên, đây là tuyệt đại đa số người cách nhìn, Điền Thanh Thanh lại cảm thấy hắn cũng không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, ít nhất không phải như vậy bình dị gần gũi. Từ đáy mắt của hắn, nàng nhìn thấy vẻ lạnh như băng, đó là chân chính băng lãnh, chỉ là bị che giấu rất tốt. Chỉ nhiên cùng Đông Huyền Uyệt là một cái đường đi, cuồng công cái kia một chương hòa nhã ra. Người khác cũng là vui vẻ tiếp nhận, cái kia Triệu Phi Dương nhưng lại mở miệng cự tuyệt. Chỉ thấy hắn lắc đầu, đạo, ta luôn luôn cũng là đơn độc tu luyện, đối với dẫn mọi người sự tình thật đúng là sẽ không, nếu là đến lúc đó làm trễ lại đại ra, ta nhưng là tội lỗi lớn. Chúng ta đều tin tưởng ngươi." Một cái đệ tử dẫn đầu hô: "Đúng vậy à, chúng ta đều tin từ ngươi, lấy năng lực của ngươi, tự nhiên có thể dẫn dắt chúng ta." Nghe đám người đề nghị thanh âm, Triệu Phi Dương chậm rãi đứng dậy, hướng về đám người ôm quần nói: "Ta rất cảm tạ đại gia tin tưởng ta như vậy, đúng là như thế, ta mới càng không thể ảnh hưởng đại cục. Động thủ chiến đấu chuyện ta hiểu, nhưng luận nhu kế, ta thực sự không bằng anh bằng em. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ta Triệu Phi Dương nhất định không chối tử. Đám người một trận trầm mặc, chợt đám người gần như đồng thời vỗ tay, đồng ý hể Phi Dương mà nói. Triệu Phi Dương lúc này đã rất rõ ràng không phải giả mộn, mà là chân chính cốt tử. Mà chính là bởi vì hắn những lời này, thì càng thêm đưa đến mọi người khen ngợi. Điền Thanh Thanh ánh mắt từ Triệu Phi Dương trên thân lướt qua, trùng hợp chính là Triệu Phi Dương cũng đang sảo nhìn qua nàng, ánh mắt trên không trùng xe lẫn, chợt lượi lên. Chợt hai người cũng không động thanh sắc túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tại Điền Thanh Thanh trong lúc yên lặng, những người khác thì đã để cử ra một tên đội trưởng khác Phượng Tinh Thần. Cái này Phượng Tinh Thần Điền Thanh Thanh từ đội ngũ một tụt lập lúc, nàng liền chú ý tới nàng, nguyên nhân là, cái này trên thân, thế mà tản ra lấy một cỗ huyết khí, cùng Đông Huyền Nguyệt tử khí có thể nói là lẫn nhau chiếu rọi, hơn nữa Từ Đông Huyền Nguyệt xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn vẫn đi theo Đông Huyền Nguyệt sau lưng, có khi hai người càng là ngẫu nhiên truyền âm trò chuyện. Mà hắn thế mà cũng cự tuyệt, lý do càng là đơn giản, tự do đã quen, ngồi không tới, lập tức mọi người xem hắn ngại phiền toái cái kia vừa ra, lập tức lại đề cử trái cách mạch, trái cách mặt cũng là Đông Huyền Nguyệt khống chế một người trong, rõ ràng tuyển chọn mấy người kia, ngoại trừ Trình Hữu Minh, cũng là Đông Huyền Nguyệt khôi lỗi, bất quá đó là lúc trước, hiện tại cũng không phải. Từ đầu đến cuối, Điền Thanh Thanh cũng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, lấy nàng hôm nay mặt ngoài thực lực tại toàn bộ trong đoàn đội thuộc về hạng chót tại. Tất cả mọi người là thần long muôn 10 năm trở lên đệ tử cũ, bây giờ nàng bất quá tu luyện 1 năm không tới thời gian, những người khác thì đã tu luyện 10 năm trở lên thời gian, thực lực này tự nhiên không cần nói nhiều. Đối với cái này, Điền Thanh Thanh cũng không có bất kỳ tự ti, đây hết thảy bất quá là mặt ngoài xem ra, thực lực chân chính còn chưa biết. Lúc này, đã không cần Điền Thanh Thanh điệu thấp, bởi vì bất luận nàng điệu thấp hay không, những người khác đều sẽ không chú ý tới hắn, ngoại trừ chính Hữu Minh, chuyện này đối với nàng cũng là một chuyện tốt. Đông Huyền Mật hài lòng nhìn 4 cái đội trưởng tuyển, nhìn xem chúng nhân nói, chúng ta trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi ba canh giờ, lại cùng nhau xuất phát. Máu này linh rất là kỳ quái, cách mỗi 3 canh giờ 6 giờ liền sẽ tất cả đều không thấy, có thể cách 2 canh giờ sẽ thấy sẽ đến, thừa dịp huyết linh nghỉ ngơi, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi, nhưng lại hướng bên trong đi một chút liền sẽ gặp phải đại huyết linh, bây giờ nên chuẩn bị đều tốt sinh chuẩn bị một phên A. Chưa xong còn tiếp, 339. chương 88, huyết linh Ba đông huyền mượt hài lòng nhìn 4 cái đội trưởng nhân tuyển, nhìn xem chúng nhân nói, chúng ta trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi 3 canh giờ, lại cùng nhau xuất phát. Máu này linh rất là kỳ quái. Cách mỗi 3 canh giờ 6 giờ liền sẽ tất cả đều không thấy, có thể cách 2 canh giờ sẽ thấy sẽ đến, thừa dịp huyết linh nghỉ ngơi, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi, nhưng lại hướng bên trong đi một chút liền sẽ gặp phải đại huyết linh, bây giờ nên chuẩn bị đều tốt sinh chuẩn bị một phen A. Lúc này, tại tinh linh xâm lâm bên trong, đã không có ban ngày cùng ban đêm phân chia, lại thêm tất cả mọi người là người tu luyện, cũng không cần quá nhiều nghỉ ngơi, chỉ cần điều chỉnh một phen liền đủ. Mọi người đều là gật đầu đồng ý, trật riêng phần mình chuẩn bị lên đồ và tới. Điện Thanh Thanh cũng là hướng về nơi xa đi ra một chút, kể từ tiến vào Tinh Linh Sâm Lâm sau đó, nàng liền một mực đang nghiên cứu máu này, linh máu tươi chạy ra trôi vào thủ. Nàng phát hiện huyết linh trong máu có một chút kỳ lạ vật chất, sẽ dần dần ăn mòn người thân thể. Ảnh hưởng này mặc dù không lớn, nhưng tích lũy tháng ngày, nhưng là cực kỳ khủng bố, nếu như nàng đoán không lầm, đại gia ở bên trong dạo chơi một thời gian càng dài, bên trong máu độc cũng liền càng lớn, chờ đến trình độ nhất định, có thể liền sẽ đã biến thành độc nhân cũng khó nói, cái này cũng là liền thành nói không thể ở lâu nhân. Nếu như, nàng có thể phối trí ra ngăn cản cái này ăn thân thể dự tế, Đối với nàng cùng Long Phi bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là cứ tốt. Hôm nay nàng đối với cái này nồng đậm đã có nhất định nhận thức, cũng tìm được cây kia đặc biệt châu cây, nàng tin tưởng, gốc cây kia nhất định là giải dược, bởi vì vạn vật cũng là tương sinh tương khắc cùng lớn lên, cái này cũng là nàng một đường để ý nguyên nhân. Đi đến chỗ hiệu lãnh, lấy lưu ý đã có người đi theo qua, Điền Thanh Thanh nhìn xem nàng người chung quanh, Hiên Viên Liệt Diễm cùng độc cô Lãnh Nguyệt, lúc này yên tâm tiến vào hội xuân đại điện. Có đám bằng hữu này đánh trợ, nàng mới không sợ sẽ bị phát hiện đâu, trở lại không gian, cũng không có nhìn thấy tụ bọn người, bởi vì bọn hắn sợ ra dị ngoại, hoặc đến rồi cực hàn lạnh chi địa. Hồi xuân đại địa mở không ra. cho nên bọn hắn lại tiến vào ngân long vòng tay từ không gian. Xanh trước tiên đem gốc cây kia trước tiên trồng đứng lên. Tiếp đó, dùng đao gỡ xuống một điểm, bắt đầu nghiên cứu dự tính. Quả nhiên ra hoàn này, đụng một cái đến huyết linh huyết, máu kia lập tức liền bị hoàn toàn hấp thu, nhìn thấy cái này, Điển Thanh Thanh không thể nín được cười đứng lên. Đồng thời cũng như mày, cái này quả cây đức trên người có một cố khó người hư vị. dường như là sầu riêng mũi nhân loại đạo, thối quá. Lập tức lại tăng thêm chút thuốc, một đại một hồi, liền luyện mấy bình kim sắc dược hoàn đi ra. Lấy thuốc hoàn liền lên không gian. Sau một hồi lâu, Điển Thanh Thanh luyện rất nhiều mình, nhếch miệng lên lướ qua một cái như có như không. Tâm mắt của nàng ở trung quanh đánh giá một vòng, xác định trung quanh cũng không có những người khác ở phía sau. Nàng liền há mồm ăn xong một quả, đan dược vào miệng mang theo điểm điểm lạnh buốt, khiến cho Điển Thanh Thanh cả người cũng vì đó mát lạnh. Cũng không lâu lắm, Điển Thanh Thanh liền cảm thấy vẻ này ăn mòn thân thể băng lãnh sức mạnh đã dần dần biến mất. Trên thực tế, những lực lượng này cũng không phải tiêu thất, mà là đối với nàng không còn tạo thành ảnh hưởng thôi. Lúc trước lúc bình thường còn không có gì cảm giác, tại thử qua cái kia kiểm chế cảm giác khôi phục lại bình thường liền phát hiện loại cảm giác này là biết bao thoải mái. Vì thế trước kia nàng vẫn luôn nữa thích nghiên cứu một chút kỳ quái độc tố, máu này linh huyết trên thực tế cũng coi như là độc tố một loại, tăng thêm nàng dược liệu đều đủ, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện ra thành công tới. Sau một khắc, Điền Thanh Thanh lại lần nữa lấy ra một cái màu trắng dược hoàn, tan thành phấn cuối cùng hút vào trong núi. Cái này đan dược duy nhất hiệu quả liền để cho người đang trong một khoảng thời gian đánh mất khiếu giác, đó là nàng phía trước lúc buồn chán nghiên cứu chế ra. Nói chung, cái này đan dược rất là gần gũa, nhưng là bây giờ nhưng lại có tác dụng lớn. Bình thường, khiếu giác đối với bọn hắn có tác dụng rất lớn. Nhưng mà tại Tinh Linh Sâm Lâm bên trong, da máu mùi tanh và bản thân bên ngoài căn bản là người không thấy những thứ khác hư vị, cho nên cái này khí hữu cũng liền lộ ra không trọng yếu. Làm xong đây hết thảy, Điền Thanh Thanh mới hướng về phía sau đi đến, cùng Hiên Viên Liệt diễm sắt vai lúc đem hai bình thuốc giao cho trong tay của hắn. Về tới đội ngũ. Lúc này, người trở về cũng không nhiều, đi đến bây giờ một bước này, mỗi người đều có cái này bí mật của mình phát bảo, đối với cái này tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Điền Thanh Thanh tại ban đầu vị trí ngồi xuống, nhắm hai mắt tiến nhập trạng thái tu luyện. Đã có thời gian, không bằng tu luyện một phen, thời gian mặc dù ngắn nhưng cũng có hiệu quả nhất định. Nhưng mà, Điền Thanh Thanh vừa tiến vào trạng thái tu luyện không đợi một lát liền mở mắt ra, bởi vì nàng phát hiện ở đây căn bản cũng không có thể tu luyện. Một khi tu luyện, máu kia linh huyết khí liền sẽ tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tại Điền Thanh Thanh khiếp sợ thời điểm, cũng có mấy người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy trên mặt bọn hắn đều là sông lên một vòng đỏ mặt, mồ hôi lạnh từ cái trán ướt lên, cũng bắt đầu thông qua linh lực đem máu kia khí trục xuất khỏi thể nội. Điền Thanh, thanh bởi vì nuốt dược tề, đối với máu kia khí có chống nhất định, tăng thêm hút vào lượng vốn lại ít, cho nên cũng không có ảnh hưởng gì. Hai canh giờ đảo mắt liền qua, đại gia nghỉ dưỡng sức một phen phía sau, trạng thái đều tốt không thiếu, đồng thời càng có thể phát hiện rất nhiều người trên mặt đều là phù hiện liêu nhất xóa vẻ tự tin. Nhìn thấy hiên viên liệt diễm chờ mình người, thần sắc đều so trước đó khá hơn, điển thanh thanh lập tức yên tâm. Đông huyền nguyệt ánh mắt theo số đông trên thân người đã qua, xác định tất cả mọi người đều đến đông đủ phía sau lúc này mới lên tiếng nói, lại xuất phát phía trước, ta có chút sự tình phải nói rõ trước. Một hồi chúng ta xâm nhập tinh linh liền sẽ gặp phải càng lớn huyết Linh Huyết linh là cấp thấp nhất tinh linh, nhưng lớn huyết linh ạt cùng với số lượng chúng ta cũng không tin tưởng, bất quá tin tưởng lấy thực lực của chúng ta đối phó sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ khó tránh khỏi có chút không tiện, ta cho rằng mặc dù chúng ta 50 người hành động chung, lại có thể chia làm mấy cái tiểu đội, cứ trừ 4 cái dược sư cùng ta, vừa vặn 15 người một tổ, cứ như vậy, dù là gặp số lượng rất nhiều huyết linh, đại gia bị thúc ép phân tán, cũng có thể bình tĩnh nhưng lối. Mà dược sư, mỗi cái đội một người. Đối với giai liền từ Long Phi, Bạch Lý Độ, cùng trái cách mạch đảm nhiệm, dược sư chỉnh phải mình cùng Long Phi một đội. Cái quỹ dược sư cùng Bách Lý Độ một đội, Điền Thanh Thanh cùng quân diễm liền cùng trái cách mạnh một đội. Ma Ta và Phượng Ngôi sao thực lực tối cường, cho nên chúng ta sẽ làm tiền phong, nếu thật có bảo vận, cũng có thể vượt lên trước cái khác ba môn phái. Nghe Đông Huyền Nguyệt đề nghị, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý hoàn toàn chính xác, bọn hắn nhiều người như vậy nếu là trong lúc nhất thời bị đánh tan, không khác năm bẻ bảy mảng. Mặc dù mỗi người bọn họ đều thực lực bất phàm, nhưng mà nếu chỉ độc bị huyết linh vây quanh, nghị xông ra vòng vây ta sợ là không thể nào. Băng vào ta góp nhìn, liền từ thực lực mạnh nhất đệ tử mang theo thực lực yếu nhất đệ tử Thực lực mạnh thứ hai đệ tử mang theo thực lực đệ nhị yếu tu lựa ra. Cứ như vậy, mỗi cái đội thực lực đều không khác mấy, cũng tương đối công bằng, như thế nào? Đông Huyền Nguyệt lên tiếng nói, cái kia trầm tĩnh trên khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Không có vấn đề, chúng ta nghe đội trưởng. Đám người nhao nhao lên tiếng nói, Đông Huyền Nguyệt quả nhiên không hổ là năng lực phân tích rất mạnh. Nói lên đề nghị đều vô cùng có tác dụng. Đại gia rất nhanh liền chia làm ba tổ. Điền Thanh Thanh cùng Quân Diễm bởi vì thuộc về dược sư không ở phân chia hàng ngũ, bởi vì hắn hai người thực thấp, cho nên trái cách mạch. Phân đến mấy vị thực lực mạnh đệ tử bị phân ở một tổ, độc cô Lãnh Nguyệt cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Vừa chia xong tổ, lấy có huyết linh hướng bọn hắn đánh tới, Điển Thanh Thanh lấy đem một gốc hồng ngọc cây cảnh cầm trên tay. Quả nhiên không có một cái huyết linh công kích nàng, hơn nữa còn cách nàng rất xa. Trình Hữu Minh đang tại cho nàng lưu một chút đan dược, thấy vậy tình huống, lập tức minh mạch, lớn tiếng hô một câu, bên trong vùng rừng rậm này có một loại màu đỏ cây nhỏ tiểu thụ, tản ra mùi hôi thối, đại gia thấy liền lấy đến tay, huyết linh cũng sẽ không công Đại gia nghe xong nhất thời, nhao nhao sang đây xem cây bộ dáng, mà Đông lại không có tới thấy mọi người đều thấy được nhánh cây bộ dáng. Đông Huyền Nguyệt vung lên, "Vậy thì lên đường đi." Nói xong trước tiên mang theo Phượng Tinh Thần rời đi. Ma Trái cách mặt cũng mang theo đám người đi về phía một bên khác. Độc Cô Lãnh Nguyệt nhìn Liễu Điển Thanh Thanh một mắt, không hề động, đại gia cùng nhau đi lên phía trước. Điển Thanh Thanh đi ở đội ngũ sau cùng, phía trước là quân diễm, mà Độc Cô Lãnh Nguyệt đi đến tốt bên cạnh, ba cái lĩnh đội tiếp vào Đông Huyền Nguyệt mệnh lệnh là phân biệt đánh lén ba đại môn phái. "Chúng môn. Thanh thanh cười, hắn là cho chúng ta cho hắn làm đỡ bài, nơi đây đối với người khác có ảnh hưởng." lại đối với hắn có rất lớn có ích, ta muốn, hắn cũng sẽ không hướng về phía trước, sợ là tìm huyết dịch nồng nặng hơn chỗ tu luyện đi. Chúng ta không thể bị hắn làm thương chết, ngoại trừ ta biết mấy người các ngươi, hắn còn khống chế bao nhiêu người? 50 người bên trong, bao quát chúng ta có 30 người là người của hắn. Nhiều như vậy à, nếu thật muốn kháng lệnh, không nghi ngờ bất quá tự giết lẫn nhau, xem ra, trước tiên cần phải muốn cứu này một số người lại nói nghĩ nghĩ, Điền Thanh Thanh hét to một tiếng. Chờ một chút, ta nhìn thấy cây kia phòng huyết linh cây được ngoại trừ Đông Huyền hai người, đại gia vốn là không đi xa, lập tức đều tràn đầy phấn khởi tới nhìn. Quả nhân Điển Thanh Thanh trên tay nhiều hơn một gốc màu đỏ như ngọc cây đại gia bất muốn cấp bách, ta đem cây này chia 50 đoạn, mỗi người một đoạn, chúng ta tất nhiên cùng một chỗ, coi như có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đang khi nói chuyện, Điển Thanh Thanh lấy là dựng lên kiếm gãy, lập tức, không nhiều không ít liền bể thành 48 tiết. Đối với Điển Thanh Thanh hảo phóng, tất cả mọi người có chút hoài nghi, bất quá nhìn bốn cái đội trưởng dẫn đầu cầm lên, bọn hắn cũng sẽ không báo cái gì hoài nghi, phải hoàn toàn Điển Thanh Thanh muốn đem ở đây hết thể mọi người hạ chết, như vậy chính nàng cũng không thể sống sót ra ngoài, phải hoàn toàn ở nơi này địa phương nguy hiểm, đoàn kết hợp tác có thể còn có sinh hoạt có thể. Lập tức tất cả mọi người một giọng nói cảm tạ có cây này, mặc dù mỗi người cũng chỉ là một đoạn ngắn, nhưng thật không có huyết linh tới công kích bọn họ, cái này nhượng chúng nhân đều không khỏi vui mừng. Điển Thanh Thanh lại lấy ra một cái bình nhỏ. Cái mùi này thực sự khó ngửi, nếu có người không muốn nghe, ta đây cũng có mất không đi khiếu rất thuốc, có muốn dùng liền đến cầm, không khỏi mạnh. Lập tức cơ bản cũng đều nhận, ngoại trừ Hí Quỷ khinh thường với chú ý Điển Thanh Thanh cũng không thèm để ý dạng này lại làm chế lại không thiếu, Quét Sau Lương Quân Diễm cùng Độc mắt, hai người đều hướng gật đầu một cái, lập tức, nàng liền biết sự trở thành. Nhìn xem Đông đi phương hướng không khỏi lộ ra cười. Đông Huyền Nguyệt, nói thật dễ nghe là giúp đại gia đi tìm hiểu, có thể một thân người chết vị, người nào không biết ngươi đi bế quan tu luyện đi, có lẽ không tới một tháng, ngươi yêu thuật liền có thể luyện thành, bất quá, sau một tháng, lao nhân ra ngươi cũng chỉ sẽ một mình phân chiến. Ba cái đội lại bước lên lúc đầu phương hướng. Sau nửa canh giờ, Long Phi, Bạch Lý Độ, Hiên Viên Liệt diễm chờ một số người liền trở về bên cạnh của nàng. Mà bên cạnh của nàng dưới mặt đất cũng nằm mười mấy người. Trong đầu không có tâm bệnh, độc cô lanh mượt để giúp lấy nàng đem dược cho ăn vào, đầu óc tinh biển hải lý bị làm tay chân, nàng lấy nhanh chóng tri trầm, lấy chữa khỏi hơn phân nữa. Long Phi cùng Bạch Lý Độ mở ra chứa người cực lớn túi cà khôn, đem đã bất tỉnh người đều kéo đi ra dọn xong. Bên cạnh càng là đem hồng ngọc cây nhánh cắm ở bên cạnh của bọn hắn, để phòng huyết linh đánh lén. Long Phi, Bạch Lý Độ đi tới Điển Thanh Thanh bên người đối với Điển Thanh Thanh bốc lên ngón tay cái. Độc Cô Lãnh Nguyệt đem giải dược cho Long Phi cùng Bạch Lý Độ, để bọn hắn đem không có bị khống chế người cứu tỉnh. Tình trạng người vốn là đối với Điển Thanh Thanh có ý ý, nhưng nghe nói 50 người ở trong, có không ít người bất quá là đông công cụ, mà chỉ tốt người cũng đều thừa nhận điểm này, mà ba cái lĩnh đội càng là nói ra, tách ra bất quá là để bọn hắn đi chịu chết tập kích cái khác ba muốn phải, đến lúc đó không nghe lấy, cũng sẽ bị những công cụ này tiêu diệt lúc, tất cả mọi người đối với Điền Thanh Thanh cảm kích vô cùng. Cái khác bị khống chế nhân, mặc dù không là tới đến mà xung đại lục, nhưng cũng là tới đến cái khác đại lục đệ tử, rõ ràng, Đông Huyền Nguyệt không dám nhìn trời xung đại lục đệ tử ra tay, pháp thuật cao như vậy, nhất định có sư trình cùng chỗ dựa, hắn không dám mạo hiểm cái này nguy hiểm, đây càng nói rõ, hắn tới Tinh Linh xâm Lâm chắc chắn sẽ có âm như gì. Trình Hữu Minh được cứu sau khi tỉnh lại cũng không có cái gì oán trách, mà là lập tức gia nhập cứu người hành ngũ, mà mất đi trí nhớ người tốt Liêu Chi phía sau cũng cảm thấy đại gia trước tiên lẫn nhau giới thiệu. Trong lúc nhất thời, mọi người quan hệ tốt tượng tới gần mấy phần. Ta là Vạn Đan các Trình Hữu Minh. Kèm theo Trình Hữu Minh tiếng nói rơi xuống, Điển Thanh Thanh cũng là chậm rãi nói, "Trạm thảo viên Điển Thanh Thanh." So với đại gia đối với Trình Hữu Minh nụ cười mà đối đãi, đại gia đối với Điển Thanh Thanh cảm xúc liền muốn càng nhiệt liệt chút, phải hoàn toàn nơi này có 30 người, thế nhưng là Điển Thanh Thanh cứu, không bị khác, chỉ vì không có Điển Thanh Thanh bọn hắn bất quá là một cái không có ký ức chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh công cụ. Điển Thanh Thanh không nhìn thấy trong mắt mọi người tạ ánh mắt dạng, lặng tiếp tục vì không chứa khỏi đồng môn chưa bệnh. Mà chính Hữu Minh đâu, nhìn ra Xích Quỷ không thoải mái, liền mang theo nàng và mấy tên khác xung phong nhận việc đệ tử, xem có thể hay không lại tìm lấy khóa Hùng Ngộ Tây. Triệu Phi Dương trực tiếp liền giới thiệu đều không giới thiệu, bởi vì ở nơi này toàn bộ trong đội ngũ không có người nào không biết hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười ấm áp, đưa đến mọi người hào cảm, duy chỉ có điển thanh thanh ngoại lệ. Tại Điển Thanh Thanh xem ra, cái này Triệu Phi Dương chính là khẩu Phật tâm xà loại hình, ở trước mặt mọi người cười rực rỡ, trên thực tế nội tâm tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra như vậy, cho nên nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì. Triệu Phi Dương mắt lúc nào cũng như có như không dừng ở Điển Thanh Thanh trên thân, Điển Thanh Thanh xuất hiện ở Tinh Linh xâm Lâm không thể nghi ngờ cực kỳ kỳ quái, lúc trước hắn liền từ những người khác trong miệng nghe nói đại khái, cho nên đối với Điển Thanh Thanh ấn tượng cũng không được tốt lắm. Chưa xong con tiếp, 340. Chương 89, bị đổi ra đoàn đội một triệu Phi Dương trực tiếp liền giới thiệu đều không giới thiệu, bởi vì ở nơi này toàn bộ trong đội ngũ không có người nào không biết hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười ấm áp, đưa đến mọi người hảo cảm, duy trì có Điển thanh, thanh ngoại lệ. Tại Điển thanh thanh xem ra, cái này Triệu Dương chính là khẩu Phật tâm xà loại hình, ở trước mặt mọi người cười giật giỡ.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 Hắn chỉ cảm thấy hết thể tất cả đều bị nàng nhìn tính tưởng. Điền Thanh Thanh tự nhiên cũng cảm nhận được Hề Bay dương ánh mắt, lại không có làm ra phản ứng gì. Cái này máu tanh vị càng ngày càng nồng đậm, huyết sắc nồng độ cũng tiếp cận với xế xệ, ta xem chắc có huyết linh muốn tới tập. kích. Bạch Lý Độ cao mày nói, "Bạch Lý Độ đừng nhìn dáng người nhỏ, nếu nói cẩn thận cùng phân tích, cái này mấy chục người ở trong, hắn có thể nói là trong đó nhân tài kết xuất. Long Phi khẽ gật đầu, "Đạo, ta cũng cảm thấy, chúng ta phải cẩn thận chút ít, nói không chừng lúc nào liền sẽ có cự bản nhân đại vật xuất hiện." Nói chuyện thời điểm, Trình Hữu Minh đã lặng yên nắm chặt vũ khí trong tay. Cái này máu tanh vị để cho người ta khó mà chịu đựng, tiếp tục tiếp tục như thế, ta đơn giản muốn đi rồi. Nguyễn Nguyệt Dĩnh không kiên nhẫn nói, trên mặt kia tràn đầy đều là vẻ chán ghét, rõ ràng mùi vị kia đã để nàng không thể chịu được. Cái kia cũng không có cách nào, Tinh Linh xâm Lâm chính là như vậy hương vị, chỉ có thể nhịn một nhịn. Bất đắc dĩ nàng bên trên một người bạn nói, so với nam tử mà nói, nữ tử đối với mùi vị kia tựa hồ phá lệ chịu không được, tăng thêm cái này sền sệt cảm giác cũng làm cho người cực kỳ khó chịu. Đồng hành 50 người bên trong, mặc dù nam nhân chiếm đại đa số, nhưng vẫn là có 6 cái nữ sinh. Nghe mấy người nói chuyện, Điền Thanh Thanh biết mình cho các nàng chính là cái kia mất đi khiu giác thuốc lấy trải qua có tác dụng trong thời gian hạn định, lập tức cũng không có chủ động đang cấp nàng. Người này như vậy tiểu Dương Tịnh, nhượng Điền Thanh Thanh không vui. Nếu nói ngươi muốn, liền chủ động nói. Cái này chưa cắt sắc ảnh, đã ngươi làm bộ, lớn như vậy thì ta cũng giả bộ hồ đồ, phải hoàn toàn. Ta cũng không thiếu nợ ngươi cái gì. Tinh linh hải lý nhỏ bé vi sinh vật, Điền Thanh Thanh lấy không giống cho rồng bay trị lúc chậm như vậy. Nguyên lai, like, tất cả sinh vật đều gửi ở một cái trung khu ở trong. Quen tay hay việc, lại là người không liên quan. Điện Thanh Thanh bây giờ cẩn thận phân tích một chút, tiện tay vào trầm tiến. Nhỏ bé sinh vật hủy diệt. Tổng cộng một người Hoa không đi 5 phút, đây nếu là bị cổ nhân biết Điện Thanh Thanh dễ dàng như vậy liền phá, không biết hắn hội bất sẽ thổ huyết. Người cuối cùng chưa khỏi. Điện Thanh Thanh liền thu tốt trầm, tại bị trị tốt người. Cùng nhau trò chuyện bọn hắn mất đi ký ức lúc chuyện phát sinh. Đồng dạng là đều người thấy nhỏ nhẹ hoa lan hương khí, cái này đến lúc đó cùng lòng phi bọn hắn nói tình ảnh một dạng. Tiểu nhân linh tại hồng ngọc cây bên ngoài kết càng ngày càng nhiều, xem ra, cái này hồng ngọc đánh nhanh lấy sắp không thể trở lên huyết linh công kích. Lúc này lấy có không ít người, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, đám người đột nhiên phát hiện trước mắt cách đó không xa xương máu nồng đậm mà vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Trước đây lồng vụ mặc dù che cản bọn hắn thời gian, để bọn hắn thấy không rõ lắm, nhưng mà trong phạm vi nhỏ còn có thể thấy rõ, nhưng trước mắt lồng vụ nhưng lại làm cho bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm. Lúc này đại gia lấy tự giác làm thành một cái tam giác trận, dĩ nhiên chính là ba cái đội trưởng mang theo riêng mình đội viên cùng một chỗ. Điền Thanh Thanh nhìn lướt qua, phát hiện Trình Hữu Minh lấy trải qua đã trở về. Chỉ là không thu hoạch được gì, lúc này đang tại hướng về phía huyết linh huyết tiến hành phân tích. Vốn là đỏ tươi huyết, lấy đã biến thành màu tím. Tím đen tím đen xương máu để cho người ta ngửi nhịn không được làm mẹ mọi người cất bộ đột nhiên ngừng lại, trăm lý độ đạo, đại gia cẩn thận, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, rất có thể là huyết linh tổ tông xuất hiện. Ngay vậy, mọi người đều là để phòng mà nhìn xem hết thể xung quanh, sau một khắc, trong mắt mọi người chính là hiện lên lồng nặng vẻ kinh dị. Trên mặt đất, dòng máu đen cả từ tím đen nồng vụ ngăn che phía bên kia chậm rãi lưu lại tới, thật giống như một vũng máu bị đánh lật, từ bên kia chạy xuôi mà đến. Màu đen kia huyết dịch một chút thấm vào trong đất cát, nguyên bản máu đỏ đất cát kèm theo những máu tươi này còn chú màu sắc càng sâu hơn mấy phần. Đám người giờ mới hiểu được Huyết linh tên cũng không phải gọi không. Máu chạy thành sông, linh hồn như ảnh. Mọi người trên chân đều là che phủ một chút linh lực để bảo đảm chân sẽ không bị cái này máu đen luôn hồng, ai biết những huyết dịch này hội bất sẽ có ảnh hưởng gì. Điền Thanh Thanh chậm rãi ngồi sổ người xuống thân thể, một cây ngân châm lặng yên xuất hiện ở trong tay nàng, lấy dính một chút máu đen sau đó lúc này mới cẩn thận quan sát đứng lên. Cái này xem xét, Điền Thanh Thanh chính là phát hiện đầu mối trong đó. Huyết dịch này quả nhiên không tầm thường, nó có mãnh liệt nghe an mòn tác dụng, trước kia tiên huyết đối với các nàng cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu là nhiễm phải cái này máu đen, cái kia kết cục sợ là liền bị thảm. Kỳ lạ nhất là máu tươi này còn mang theo một đỉnh mảnh liệt hôi thối, để cho người ta ngửi không khỏi đầu mơ hồ, toàn thân bất lực, cái kia phổ thông ngân châm biên giới đã bị hữu thực. Một giọt máu đen liền có thể có uy lực như vậy, nếu là có rất nhiều đều nhiễm ở trên người, có thể toàn thân liền không có một khối hoàn hảo ra thịt. Quân Diễm nhìn xem Điển Thanh Thanh động tác, không khỏi lên tiếng hỏi, thế nhưng là có phát hiện gì. Kèm theo quân Diễm tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là nhìn phía Điển Thanh bày tỏ. Vẹn vẹn thông qua một ngày Điển thanh thanh biểu hiện, đại ra với Điển thanh thanh thuật thế là tôn sùng cực kỳ. Điển Thanh, thanh đầu, Những huyết dịch này có tính ăn mòn, hơn nữa mang theo để cho người ta khí quan suy kiệt khí độc. Nay liên cùng lúc trước huyết sắc đồng vụ với thân thể người tổn thương nhiều không chỉ gấp đôi. Nếu theo cái này đánh cược máu thấm thực, không ra 10 ngày, không phải khí quan suy kiệt mà chết, cũng sẽ toàn thân hư thối mà chết. Người làm sao biết những thứ này? Trình Hữu Minh nghi ngờ vấn đạo, hán thân là vạn đan các chấp sự đối với cái này cũng không thể đoán được, điển thanh thanh thế nhưng là trong thảo viên đó à, đối với dược lý mặc dù có nhất định tinh thông, thế nhưng là rất rõ ràng không thể so với dược sư còn hiểu hơn. Lúc này, Trình Hữu Minh bên người hích nhưng là nhíu mày nói, ta đây sao không nhìn ra? Ta tại Vạn Đan Cốc có thể đã ngây người thời gian 10 năm, bất luận dược lý vẫn là khác đều rất là hiểu rõ. Người tới Thần Long môn bất quá một năm không tới thời gian, làm sao lại biết được hết những thứ này? Coi như ở nơi này trong đội ngũ ngươi muốn dẫn tới người khác xem trọng ngươi, ngươi cũng không thể hại nhiên đứng thẳng nghe. Dùng cái này buồn vụng về thủ đoạn tới hấp dẫn chú ý người khác, lại nói, hôm nay một ngày này, ngươi ra danh tiếng chẳng lẽ còn không đủ sao? Nghe Lục Quỷ mà nói, đáng người ngược lại là đối với Điển Thanh Thanh không có cái gì, mà là nhìn về phía X Quỷ trong mắt đều là phụ hiện liêu nhất xóa vẻ chán ghét. Tại bây giờ quỷ dị như vậy mà tình huống nguy hiểm phía dưới còn làm như vậy lẹo người sự tình quả thực chọc người chán ghét cực kỳ. Đám người mặc dù vừa mới bắt đầu đối với Điển Thanh Thanh có chút thành kiến, nhưng thông qua cả ngày, năng lực của nàng mặc dù không cao, nhưng nàng đối với độc kiến giải đại gia vừa ý biết rõ ràng Điển Thanh Thanh nghe xong lích quỷ mã nói sắc mặt lạnh lùng, lườm trong dạ yến một mắt, "Đạo, đây là ta phán đoán. Ngươi nguyện ý tin liền tin, không muốn tin cũng không sao." Ích quỷ vốn là đối với Điển Thanh, thanh, mãn, điển thanh, thanh người của nàng đầu, đi. Cố ý nói xấu Nguyệt, nói tốt nhớ. Ai ngờ có phải là nàng hay không thừa dịp mặt làm mê mỗi đám người, đối với đám người thực hành không chế thuật, muốn lấy chờ Đông Huyền Nguyệt vị chủ đường, nàng mới là kẻ đáng sợ nhất. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng biến đổi. Sắc mặt âm ngoan nhìn xem điển thanh thanh cái này cái này đâu nữ, nói vừa mới lấy mê choáng đại gia. Nói cái gì Đông Huyền Nguyệt đã không chế bọn hắn, cái khác, là người đối với chúng ta đại gia hạ độc có phải hay không? Còn có, người vốn không phải luyện đàn các đệ tử, lại tại tinh này linh xâm lâm một bộ bộ dáng cao thâm khó dò, ngươi cứu cảnh có mục đích gì? Lần này tinh linh xâm lâm thế, nhưng là không có 10 năm trở lên người không thể tới. Vì cái gì các ngươi Bạch Thảo môn lại tới hai cái đệ tử mới, hơn nữa, nghe nói ngươi không đến một năm liền thăng lên chấp sự, bản lãnh của ngươi thật là cao a, ngươi có phải hay không muốn lấy chờ Đông Huyền? Nguyệt, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ích Quỷ Kiều nói này, lập tức có không ít đệ tử luống cuống, có càng là kiểm tra trong thân thể của mình tới. Trình Hữu Minh sắc có chút khó coi, ánh mắt tại Điển Thanh Thanh cùng mình muội muội ở giữa lẫn nhau đánh giá. Hai người này hắn đều nhận biết, bây giờ bộ phát ra chuyện như vậy, quả thực lúng túng. Mà muội của mình nói cũng trông rất nhiều người tâm linh chỗ đau. Triệu phi Dương ánh mắt dừng ở Liễu Thanh Thanh bên trên chẳng biết tại sao, mặc dù những người khác đều không hẳn tin tưởng, nhưng hắn lại cảm thấy Điển Thanh Thanh nói là thật. Lúc trước nếu không phải Trình Hữu Minh hỏi ra, nàng sợ là căn bản liền sẽ không dám chuyện này nói ra, làm lẽ người càng là không có khả năng. Mà nàng trước đây hành động, thật sự có cái gì mục đích sao? Sinh tử của người khác liên quan đến hắn cái dám ấy, hắn cũng quá nhiều xen vào chuyện người khác sao? Vẫn là chẳng lẽ nói, cái này Điển Thanh Thanh thật sự sau lưng có gặp không cùng mục đích. Cái quỷ mà nói không thể nghi ngờ nâng lên rất nhiều người trong lòng nghi ảnh, từng cái nhìn về phía Điển Thanh bày tỏ ánh mắt đều tràn đầy hoài nghi. Mao Long Phi muốn vì Điển Thanh Thanh nói chuyện, đều bị Điển Thanh Thanh dùng ánh mắt cho ngăn lại, Điển thanh thanh. "Ta mặc kệ ngươi đến tụt cùng có mục đích thế nào, bây giờ tại Tinh Linh Lâm Lâm nhưng không có trưởng lao tại, bối cảnh của ngươi trong mắt của chúng ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ta khuyên ngươi ngươi liền ngoan ngoãn đi theo đại gia, lấy ngươi cái kia cạn sông mỏng đạo hạnh, nếu muốn gây sóng gió, dám liên lụy chúng ta, ta tuyệt đối sẽ để ngươi chết rất khó coi." Tiêu Tuyết Vi giận dữ lên tiếng, trong mắt nhưng là Tuân Gia hiện liễu nhất gạt bỏ cùng Đồng chính là nhiều năm hảo tỉ muội, trước đó vài ngày liền nghe nói Đồng Mẫn Nhi bị cần chấp sự trước sự tình. mà chuyện kẻ đầu tiêu chính là Điển thanh thanh kệ tư biết được chuyện này, sau đó nàng liền ghi hận Liễu Điển Thanh Thanh, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Điển Thanh Thanh. Bất quá, cái này vừa vặn phù hợp tâm ý của nàng, tại Thần Long môn bên trong đối với Điển Thanh Thanh động thủ khó tránh khỏi sẽ chạy xuống đầu để câu chuyện, thế nhưng là nhượng Điển Thanh Thanh chết ở Tinh Linh Sâm Lâm, vậy coi như không coi vào đâu. Lúc trước Quỷ vừa vận ngâng lên chuyện này, nàng liền tiếp lấy cơ hội này nhượng chúng nhân đối với Điển Thanh Thanh bại xích. Một khi nàng bị đám người cho vứt bỏ, ở nơi này Tinh Linh Sâm Lâm bên trong, nàng đối mặt chỉ có một, đó chính là tử vong. Điển thanh thanh nhìn xem trước mặt nói chuyện tiểu Tuyết vi, trong mắt phủ hiện Liễu nhất xóa vẻ nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của nàng, cũng không có gặp qua nữ từ này, sao nàng sẽ đối với chính mình như thế oan hận. Nghĩ lại phía dưới không hề nghĩ tới lý do, nàng cũng liền thôi. Ta có thể tới đây chính là bản lãnh của ta, ngươi quản ta thông qua thủ đoạn gì, ngươi tới nơi này, lại là phạm vào chuyện gì tốt, đại gia 8 lạng nửa cân, bất quá ta thời gian một năm, có thể lên làm chấp sự chỉ là điểm này liền đã chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Điền Thanh Thanh cười lạnh nói, tuyệt đẹp trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bằng lãnh. Tiêu Tuyết Vi khẽ giận mình, chỉ cảm thấy một hồi nộ khí dâng lên. Chỉ vào Điển Thanh Thanh tức giận nói, "Một năm có người mới liền lên làm chức sự, nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hen hạ, lại vẫn lấy làm tự hào. Ta thực sự xem thường ngươi, ngươi xem không dậy nổi ta lại như thế nào? Ta há sợ ngươi sao?" Điển Thanh Thanh hỏi ngược lại, tựa hồ căn bản không có đem Tiểu Tuyết vì mà nói để vào mắt. Hiên Viên Liệt diễm lông mày không tự chủ nhíu lại, Thanh Thanh muội muội đây là chuyện gì? Theo lý thuyết, dưới tình huống như vậy hẳn là dàn xếp ổn thỏa mới là, nàng bên này chơi khiêu khích đối với nàng tuyệt đối là có ích vô hại. Toàn bộ đội ngũ vốn là đối với nàng tâm tôn nghĩ ảnh, lại thêm nàng cái này tự đại bộ dáng, nói không chừng thật sự sẽ đem nàng đuổi ra đoàn đội. Chẳng lẽ đây là thanh nhi mong muốn, bất quá nếu là hắn mong muốn, hắn cũng tán thành, ngược lại hắn nhìn có ít người cũng không thuận mắt. Lấy thanh nhi thông minh tài trí, tuyệt đối biết hậu quả của làm như vậy, như vậy nàng còn như thế làm, chẳng lẽ là chính nàng muốn thoát ly đội ngũ. Ích Quỳ nhìn không được địa đạo, người như ngươi căn bản là dựa vào gương mặt quyến rũ, bản thân lại cái gì cũng sai, ngươi có bản lĩnh liền rời đi chúng ta, chúng ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản gì. Nghe vậy, Điền thanh, thanh một trận trầm mặc, cũng không nói lời nào. Ánh mắt của nàng tại mọi người trên thân đảo qua, chợt tối đầu. Bộ dáng kia phảng phất chỉ sợ đại gia đem nàng vứt bỏ đồng dạng. Nhìn xem điển thanh thanh bộ dáng như vậy, Xích Quỷ cười càng phách lối hơn, thế nào? Không phải mới vừa rất đắc ý sao? Ngươi có bản lĩnh liền rời đi ha? Ta còn thực sự khi ngươi có gì đặc biệt hơn người, nguyên lai like bất quá là một cái rùa đen rút đầu thôi. Không tệ, người như nàng bây giờ không có cái gì tốt hiểu, ta xem nàng một khi rời đi chúng ta, rất nhanh biến lại biến thành một bộ thi thể, ha ha. Tiêu Tuyết vi đắc ý cười nói. Đại gia nghe được cái này, cho tới nay mà không lên tiếng triệu Phi Dương, không khỏi đột nhiên mở miệng nàng là sẽ không rời đi chúng ta. Thần Nguyệt môn thế, nhưng là đối với nàng xuống lệnh rất quyết, nàng rời đi chúng ta là không sống được lâu đâu, Triệu Phi Dương sợ dị nói như vậy, là bởi vì nàng đối với Điển Thanh Thanh cũng có sợ hãi, những người này, hắn đối với Đông Huyền Nguyệt cũng không có sợ hãi như vậy, rõ ràng ba cái đội trưởng là cùng Điển Thanh Thanh cùng một bọn, mà hắn đối với hết thảy đều cơ cảnh, cũng không cầm Điển Thanh Thanh hồng ngọc cây công thuốc, vì cái gì hắn cũng sẽ ngất đi đâu, đây là nhường hắn cảm thấy sợ chỗ, chẳng lẽ là độc ý, ý độc ý có thể giết người ở vô hình, bên cạnh có một cái như vậy nguy hiểm tại, khó trách, hắn cũng nghĩ đuổi đi Thanh Thanh. Chủ yếu nhất là Người khác không biết Điển Thanh Thanh nội tình, nàng thế nhưng là thanh sở. Nếu thật nếu có thể để cho nàng cùng nàng Cẩu Hữu nhóm hình bóng đơn nhánh, cũng càng dễ dàng cho hắn ra tay không phải sao? Chưa xong con tiếp, 341. Chương 90, bị đổi ra đoàn đội 2 triệu phi dương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng đối với Điển Thanh Thanh có sợ hãi, những người này, hắn đối với Đông Huyền Nguyệt cũng không có sợ hãi như vậy, rõ ràng ba cái đội trưởng là cùng Điển Thanh Thanh cùng một bọn, mà hắn đối với hết thảy đều cơ cảnh, cũng cầm Điển thanh thanh ngọc công thuốc, vì cái gì hắn cũng sẽ ngất đi đâu? Đây là hắn cảm thấy sợ chỗ, chẳng lẽ là độc ý đi? Độc yết có thể giết người ở vô hình, bên cạnh có một. Cái như vậy nguy hiểm tại, khó trách, hắn cũng nghĩ đuổi đi Điển Thanh Thanh. Chủ yếu nhất là, người khác không biết Điển Thanh Thanh nội tình, nàng thế nhưng là thánh sợ. Nếu thật nếu có thể để cho nàng cùng nàng cầu hữu nhóm hình bóng đơn nhánh, cũng càng dễ dàng cho hắn ra tay không phải sao? Nghe nói Thần Nguyệt Môn đối với Điển Thanh Thanh xuống lệnh rất chết, mặc dù Thần Nguyệt Môn cùng Thần Long Môn đều ở tranh ai là đệ nhất đại môn phái bên trong có chút tranh đấu, còn không nghe nói, sẽ đối với đệ tử nào dưới lệnh chết, bây giờ Điển thanh thanh nhưng lại đắc toàn môn, mà cùng hai phái giao hảo. Vốn là đối với Điển Thanh Thanh có chút hào cả người, lập tức cũng nghĩ tị cũng không bằng. Lập tức rất nhiều người trên mặt đều lộ ra lạnh như băng màu sắc. Vốn là mọi người như mày, tuy Điển Thanh Thanh khi trước biểu hiện thật có chút tự đại, thế nhưng là Xú Quỷ hai người mà nói cũng thực sự thật khó nghe một chút. Bất quá dù là đại gia trong lòng có ý tưởng như vậy, ai cũng cũng không có nói đi ra. Thế nhưng là nghe được Triệu Phi Dương mà nói, trong lòng cán cân nghiêng rất nhiều người đều nhẹ hướng về phía Xú Quỷ cùng Tiểu Tuyết Vy. Bởi vì Đông Huyền Mặc thế nhưng là Xú Mà Thanh Thanh không chỉ Thần Thần, mà bây giờ Triệu Phi Dương cũng là đối với nàng có ý kiến. Nếu là đứng tại Điền Thanh Thanh bên kia rõ ràng cũng không phải một bút tính toán mua bán. Đột nhiên, Điền Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên ngẩng đầu tới, bộ mặt tức giận mà nhìn xem Ích Quỳ cùng Tiểu Tuyết Vi đạo: "Các ngươi thực sự khinh người quá đáng. Ta mới không phải không dám rời đi. Phán đoán của ta vốn là chính xác, chính các ngươi không đoán ra được, còn nói ta không phải. Ta mới là lấy các ngươi lấy làm hộ thẹn." Tại Vạn đang Cắt chờ đợi thời gian 10 năm, liên huyết dịch này đặc điểm đều không phân biệt được, đơn giản khiến người ta trái tim băng giá. Coi như thần nguyệt đối với ta xuống lệnh rất chết, thì tính sao? So với các ngươi cái này không học không thuật nhân mạnh hơn nhiều ít, quỷ sắc lập tức trở nên khó coi. đạo, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi nói là đúng?" Chính ngươi đưa tay thả xuống dây vào sờ huyết dịch kia không phải liền đã biết. "Quả thật khôi hài, chẳng lẽ là ngươi không dám?" Điền Thanh Thanh giễu cợt nói, "Đừng nói Lịch quỷ không dám, ngươi có bản lĩnh liền rời đi chúng ta đoàn đội a." Tiêu Tuyết Vi hùng hổ dọa người đạo. Nàng tự Điền Thanh Thanh trong giọng nói tìm được thiếu sót. Nàng muốn chính là Điền Thanh Thanh rời bọn hắn, tự thân tử diện. lạnh rên một tiếng, "Đạo, rời đi liền rời đi. Có gì không tầm thường?" Nói xong, Điền Thanh Thanh liền bộ mặt tức giận hướng lấy phía sau đi đến, bộ dáng kia yên nhiên thật sự muốn thoát ly bọn họ. Nhìn thấy Điền Thanh Thanh phải ly khai, Trình Hữu Minh không khỏi nói, "Điền Thanh Thanh, ngươi đừng xúc động, Tinh Linh xâm lâm nguy hiểm trọng trọng. Ngươi một người rời đi, thực sự quá nguy hiểm." Ngay vậy, Điền Thanh Thanh xoay đầu lại, thật sâu nhìn Trình Hữu Minh một cái nói, "Trình Sư thúc, ngươi là người tốt, nếu như về sau ngươi gặp nguy nan, ta chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Ở đây, ta đã không ở lại được, bọn hắn đều bài ta. ta. tiếp tục tiếp tục chờ đợi chỉ có thể trở thành mọi người trò cười." Chàng bằng đi thống khoé một chút, Vừa dứt lời, quân diễm liền không chút do dự mở miệng, "Ta đây loại tư lịch nồng cạn nhân đến nhiên cùng ngươi cùng một chỗ lo phi, hiên viên lệnh diễm, độc cô Lãnh Nguyệt, Mai Đồ Hành, Bách Lý Độ còn có trái cách mạn cũng lập tức đứng tại Liêu Điển Thanh Thanh bên cạnh." Rõ ràng bọn hắn làm ra đi theo Điển Thanh Thanh quyết định, mà Điển Thanh Thanh cứu hơn 20 người bên trong, thế mà cũng có mười mấy người đứng tới, mặc dù bọn hắn vừa mới không nói gì, phải hoàn toàn, thân thể của mình như thế nào chỉ có chính mình biết, không, có Điển Thanh Thanh, như vậy bọn hắn có thể nói vẫn là một cái bị người khống chế tương tự đi thị. Mà các chín người đâu, mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng không có nói Điển thanh thanh nói xấu. Cùng Điền Thanh Thanh cùng một chỗ gặp phải thần nguyệt môn không dính chính là Tử Lộ, giữa bọn hắn có dứt bỏ không được nhân, đến để bọn hắn không dám lựa chọn như vậy báo ân, đây đối với bọn hắn tới nói cũng không chịu nổi, có thể nhiều năm không gặp thân nhân, khó tránh khỏi lên tham sống sợ chết chi niệm. Trong lúc nhất thời, thần long môn lập tức liền điểm hai phái. Một bên muốn đi theo Điền Thanh Thanh, một bên liền muốn đi theo Triệu Phi Dương cùng lực quỷ bọn người a người của hai bên, vẫn thật là là cỡ chống tương đương, không nhiều không ít, một bên 24 người. Triệu Phi Dương một mực như có điều suy nghĩ nhìn xem Thanh, Thanh cùng nàng bên người tùy tùng, hắn luôn cảm thấy đây hết thệ cũng là Điền Thanh, Thanh tự biên tự diễn. Căn bản không phải bị thúc ép rời đi, mà là nàng muốn rời đi. Chẳng lẽ nàng phát hiện thân phận của mình? Không thể à, chính mình thay hình đổi dạng, chính mình cũng nhận không ra, biết hắn lai like là người, cũng đều nhường hắn cho giết chết. Tại điện thanh thanh quay đầu rời đi trong nháy mắt đó, khỏe miệng liền không tự chủ dương lên một nụ cười. Tinh này linh xâm lâm bên trong mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm không biết càng là nhiều không kể xiết, nhưng nếu là đi theo một đám đối với ngươi người có dị tâm, nguy hiểm như vậy cao hơn, lại nói, không đáng người tín nhiệm ở bên người, tụ bọn hắn muốn như thế nào đi ra đâu. Tất nhiên chính mình hảo tâm bị chó cắn, nào như vậy nhất định xen vào nửa những cái kia chó chết sống. Từ xưa đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Đúng lúc Rick Quỷ cùng Tiểu Tuyết Vi hùng hổ dọa người để cho nàng có cơ hội này, tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc. Một khi nàng rời đi, như vậy đối với nàng thật lòng người tự nhiên sẽ đi theo nàng đi, sợ nàng liên lụy đương nhiên sẽ không theo nàng. Nàng khi bị đang nghĩ ngợi như thế nào đem thần nguyệt môn lệnh giết chết cho Lơ đãng nói ra, không nghĩ tới, Triệu Phi Dương đến lúc đó nhanh lời khoái ngữ giúp nàng, đương nhiên hắn nói ra, là không có có hảo tâm. Tiểu Tuyết Vi không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy đứng tại điền thanh, thanh bên người, nhếch miệng lên lướt qua một cái thương bạch cười, vốn định, nữ nhân này là một cái đứa đần. Liên loại phép kích tướng này đều sẽ bên trong, Mẫn Nhi bị dạng này người vô dụng đánh bại, quả thực là bị khuất. Người Lai, like, nàng sớm biết sẽ có người đi theo hắn đi, nhìn xem nhiều như vậy thực lực cường hãng người đều đứng ở bên cạnh của nàng, để cho nàng có chút biết vậy chẳng làm. Thế nhưng là phun ra nước bọt như thế nào nuốt phải trở về, mà dạng kết quả đương nhiên cũng không phải Triệu Phi Dương mong muốn. Lúc này, Triệu Phi Dương đột nhiên nhìn xem Xú Quỷ đạo, "Xú Quỷ, người thật xác định điển thành thành nói tới cái kia hết thảy là giả?" Hắn lúc trước cũng không phải là vạn đan cho nên đối với đạo tố, dược lý những thứ này cũng là hoàn toàn không hiểu. Bất quá điểm này đối với bọn hắn thật sự rất trọng yếu. Ích Quỷ nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Triệu Phi Dương rốt cuộc lại sẽ giúp Điển Thanh Thanh nói chuyện, không khỏi nói, đó là tự nhiên, ta tại Vạn đang Các ngây người 10 năm lâu, chút chuyện này ta vẫn có thể đoán được. Những thứ này bất quá là phổ thông huyết dịch thôi. Nào có nàng nói tới nhiều như vậy kỳ quặc? Tại ruộng không làm nhiều cây thanh niên cứu huyết dịch này phía trước, nàng cũng đã trước tiên từng điều tra, căn bản không có nhìn ra manh mối gì, cho nên nàng tin tưởng, đây chính là thông thường huyết dịch, cái này cũng là nàng khi nghe đến Điển Thanh, thanh mà nói sau đó, như vậy tức giận nguyên nhân. Đã như vậy, ngươi không bằng dựa theo Điền Thanh Thanh nói tới như vậy, lấy tay đụng chạm huyết dịch thử xem, xem hội bất sẽ có ảnh hưởng." Triệu Phi Dương thản nhiên nói, mặt kia sắc bình thản bộ dáng để cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn, chỉ là sâu trong mắt nhưng là tuân gia hiện liêu nhất xóa băng lãnh. Kèm theo Triệu Phi Dương tiếng nói rơi xuống, tầm mắt của mọi người đều là rơi vào huyết quỷ trên thân. Tuy đại gia cũng không biết máu này đến cùng có hay không không vấn đề, nhưng Điền Thanh Thanh này kế, nói cơ bản đều là chính xác, có thể lục quỷ cũng là phòng luyện đan tương đối nổi danh sư. Cho nên bọn hắn cũng không tốt tin tưởng người nào. Bây giờ quỹ dị như vậy trong hoàn cảnh Có thể đủ nhiều xác định một điểm là tốt. Không tệ. Giống như Triệu Phi Dương lời nói, Tinh Quỷ đã ngươi nói không có vấn đề, ngươi liền thử xem a. Cũng tốt để chúng ta đại gia tâm phục khẩu phục một người đệ tử khác lên tiếng nói. Đúng vậy a, cứ như vậy cũng có thể chứng minh chúng ta không có oan uổng điển thanh thanh. Cái này về sau đâu phải, về sau lại cái này khó tránh khỏi thấy cũng yên tâm thoải mái. Tinh Quỷ sắc trong nháy mắt cứng ngắc, nguyên bản đắc ý bộ dáng cũng chuyển biến làm không biết làm sao. Nàng cảm thấy mình ý nghĩ cũng không sai. Thế nhưng là liền như vậy dây vào sợ dịch kia trong lòng vẫn là không khỏi có chút bớ Ánh mắt của nàng từ trên thân mọi người lướt qua. Nhìn xem đám người cái kia ánh mắt hoài nghi, sắc mặt nàng cũng biến thành khó nhìn lên. Bây giờ dù là nàng không muốn làm như vậy cũng đã không được, một khi nàng lùi bước, liền chứng minh Điển Thanh Thanh nói tới chuyện thật sự, như vậy nàng trở thành toàn bộ đoàn đội sở thoá khí nhân. Thử xem liền thử xem, chẳng lẽ ta 10 năm thành tích còn không bằng Điển Thanh Thanh hơn nửa năm thừa hài gian thành tích. Ích Quỷ lên tiếng nói, trong tiếng nói không khỏi xen lẫn một phần bất mãn cùng tức giận. Sau một khắc, đang lúc mọi người chăm chú, Ích Quỷ tay trái đặt lên cái kia bao lấy máu tươi mặt đất. Nhìn thấy Ích Quỷ cử động, đám người lúc này mới yên lòng lại, tất nhiên nàng dám làm như thế. Vậy thì chứng minh nàng lúc trước nói tới hết thể cũng không phải là lời vô vẫn. Nhưng mà, ngay sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái quỷ tay trái càng đụng chạm lấy máu tươi kia, liền không khỏi phát ra một tiếng kịch liệt giống to. Đám người chỉ nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia quỷ nguyên bản trắng nõn ngọc nhuận tay trong khoảng thời gian ngắn liền bị hủ thực sạch sẽ. Cái kia bạch cốt ấm u book lên điểm điểm ma khí, cuối cùng hoàn toàn biến mất đi. Triệu Phi Dương Dương thật nhanh tay mà rút kiếm đem cái lập tức phía mà ra, nhỏ xuống tại mặt đất huyết dịch bên trong, hòa làm một thể, chỉ là cảnh tượng quả thực nhìn đám người vì đó trái tim băng giá. Cái quỷ bởi vì kịch liệt đau nhức mà sắc mặt trắng bệnh, nhìn mình cái kia không có tay trái, chỉ muốn triệt để ngất đi. Tại sao có thể như vậy? Máu này vậy mà thật sự có tính ăn mọn. Dù là Ích quỷ đã mất đi một cái tay, lực chú ý của chúng nhân cũng không tại Ích quỷ trên thân, mà là thần hình chớ định nhìn xem Điền Thanh Thanh, Điền Thanh Thanh cũng không lời không phát, lúc này Hồng Ngọc thụ nhánh bên ngoài lấy kinh nguyệt khí lan tràn, mà trước đây Hồng Ngọc thụ nhánh rõ ràng trải qua thời gian, hương vị lấy không có trước đây nồng đậm, Điền Thanh Thanh một giọng nói chúng ta đi thôi nói xong tay của nàng thân, trong không gian lấy trải qua bồi dưỡng tốt hồng ngọc. Thu lấy tới tay một cây, đem nhánh cây điểm tám đoạn. 24 người cách không xa, rời đi hẳn là vô sự. Quả nhiên máu kia linh ngự thấy hồng ngọc thụ hương vị lập tức tránh ra một con đường. Nhìn xem hoa rồi đi một đám người, những người còn lại không khỏi thở dài. Cái quỹ tình huống hôm nay đã triệt để đã chứng minh ruộng không làm nhở cây thanh nói tới hết thảy đều thật sự, chính là bởi vì nàng nói tới chuyện thật sự mà bị người nói xấu, cái này tài hoa gấp rời đi. Lại không luận Điền Thanh Thanh là thông qua thủ đoạn gì đi tới Tinh Linh xâm lầm, chỉ là nàng đối với dược lý có như vậy nghiên cứu, cũng đã, đã chứng minh tác dụng của nàng. Nếu như nàng tiếp tục ở chỗ này trong đoàn đội, Đối với các nàng có thể không nhỏ trợ rút, mà Thần Nguyệt Môn nếu như gặp phải, dù cho không có đối với bọn họ lệnh rất chết, bọn hắn như thế nào lại thủ hạ Lưu tình. Nhưng bây giờ Điền Thanh Thanh cũng đã rời đi. Nàng rời đi nguyên nhân chính là bởi vì ích quý cùng Tiểu Tuyết Vi hai người. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía trong mắt của hai người đều xen lẫn những thứ khác cảm xúc. Nếu không phải bởi vì bọn hắn hai người, há lại sẽ xảy ra chuyện như vậy? Không ít người càng là đối với hai người lúc trước gọi là dầm dí trạng thái khịt mũi coi thường. Tiểu Tuyết Vi sắc cũng là cực kỳ khó coi. Nàng không có nhìn ánh mắt của những người khác, nàng bây giờ chỉ có thể chỉ giữ cho mặt, bất luận như thế nào nàng kiên quyết không thể bị đuổi đi ra. Triệu Phi Dương khẽ miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng đường cong, xem ra hắn suy đoán quả nhiên không sai, Điền Thanh Thanh nói chuyện thật sự, xem ra nàng thật đúng là thâm tặng bất lộ a, lại có cao thâm như vậy ý thuật, vốn cho rằng lần này là cơ hội ngàn năm một nở, chỉ có quân diễm tiên tiểu xúc sinh này đi cùng với nàng, mình nếu là đuổi các nàng ra ngoài, như vậy ngoại trừ nàng hai người, là nhẹ ngươi dịch dơ chuyện, không đi tới, chính mình xem thường nha đầu này, không tới thần. Long nửa năm, thế mà kết giao nhiều như vậy trọng lượng cấp tu lệ giả, mà chút tu luyện giả thế mà đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, xem ra chính mình muốn báo thủ, muốn đối sẽ nàng là càng ngày càng khó. Bất quá, tinh này linh xâm lâm đi vào làm sao có thể dễ dàng như vậy ra ngoài, ha ha đến lúc đó không xuất được, còn không phải cho ta trốn cùng. Lúc này Triệu Phi Dương trong mắt của lấy lộ ra điên cuồng màu sắc, xem ra vì báo thủ hắn có thể liều lĩnh. Thế nhưng là hắn lúc nào cùng điển thanh thanh kết thủ đâu? Đương nhiên, đại gia có thể lấy trải qua đã biết, cái này Triệu Phi Dương chính là đổi ra mặt gì chỉ quen. Lúc này, những người còn lại bên trong trình hữu minh mở miệng nói, việc đã đến nước này Như thế nào đối mặt cự linh mới là mấu chốt. Bây giờ mọi người đều biết cái này, máu đen có thành tựu tính ăn mọn, chắc hẳn Điền Thanh Thanh lúc trước lời nói huyết dịch này còn có ảnh hưởng lòng người hiệu quả cũng là thật sự. Đại gia cẩn thận nhiều một chút chính là, chúng ta phải cũng rời đi, nếu là lại không rời đi, to lớn huyết linh càng tụ càng nhiều, đến lúc đó chúng ta muốn đi cũng là phiền thoái. Từ giờ trở đi, chúng ta là một bản đội, bất luận lúc trước có cái gì ân oán cá nhân, ta hy vọng đều không cần ở đây bộc phát. Bởi vì, chúng ta còn có rất nhiều đối thủ, ở đây gạt mình người, thật chẳng lẽ muốn cho thần long mất mặt không thành. Nói đến đây, Triệu Phi Dương trong giọng nói cũng xen lẫn điểm điểm độ khí. Ba cái đội trưởng đi, cái này cho nên đi còn có hắn nguyên nhân, lúc này hắn không muốn quản cũng không được, đương nhiên, lúc trước hắn không làm, sợ là mình nói nhiều, bị Điền Thanh Thanh bọn hắn phát hiện mình thân phận, bây giờ người đều đi, hắn còn cố kỵ cái danh a, lập tức chính mình liền đi lập tức đảm nhiệm. Đương nhiên, đại gia cũng không có không phục, chỉ là một đoàn thể đội trưởng cũng không tốt làm, huống chi cái đoàn đội này trung hải giàu nhiều người như vậy. Mọi người địa vị vốn là giống nhau, trái tim của mỗi người đều có bất đồng ý nghĩ, cho nên muốn chỉ huy đại gia rất khó khăn. Ngay vậy, đám người cũng là ý thức được bọn hắn bây giờ đối mặt tình huống, mỗi một cái đều là ngậm miệng lại, không còn đàm luận chuyện này, bầu không khí trở nên hòa hại không thiếu. Chưa xong con tiếp, 342. Chương 91, rơi vào khe hở không gian điển thanh thanh bọn người một đường sau khi rời đi thế thì đường đổi phương hướng hướng về một bên khác đi đến, bản hướng xương máu không quá nồng chỗ đi đến, cái nào đã từng máu kia xương mù càng là càng lại viền nổng, lấy đến rồi đưa tay không thấy được 5 ngón tình cảnh, mà trong huyết vụ, càng là nghe được hít linh, hô xích hô xích thanh. Xem ra cự linh càng lại nhiều, tất nhiên tránh không khỏi không thể làm gì khác hơn là chiến đấu. Long Phi lấy đem Điền Thanh Thanh trước đây cho thuốc, cho về sau 16 người ăn xong, mặc dù mọi người nhìn xem máu này nồng có chút chạm phải hoảng, nhưng phải hoàn toàn đều cũng có pháp thuật tại người, trên mặt đều không có quá lớn vẻ kinh hoàng. Nghe được Điền Thanh Thanh nói chuẩn bị chiến đấu, đại gia cũng là nóng lòng muốn thế. Nhất định ủng hộ cực lớn huyết linh huyết linh tinh đối với tu luyện cũng có rất tốt đến chỗ. Mà Điền Thanh Thanh đâu, thừa dịp nồng vụ đem tù một cầm bọn người, thả ra không gian tù một cầm người người đột nhiên xuất hiện gây mũi mùi máu tươi, không khỏi nhíu mày, đạo, đây chính là tinh linh sơn lâm. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Điền nhìn xem Đặng Bảo Cường đạo, Bảo Cường ca Dược Tề đều phối trí xong chưa? Nàng đang cùng Thiên Âm cửa đệ tử sau khi tách ra liền hướng Tù Mộc cầm Nhi truyền đạt tin tức này, cho nên Tù Mộc cầm bọn hắn cũng là nhanh chóng đem Đặng Bảo Cường bọn hắn cho triệu tập tới, thẳng đến xác định sau khi an toàn này mới khiến bọn hắn cùng nhau đi ra. Dược Tề này cũng là đi lên lượt lúc, giao cho Đặng Bảo Cường ngừng phối. Đặng Bảo Cường Nhi vừa gật đầu vừa đem Dược Tề lấy ra đưa cho Điền Thanh Thanh, đạo: "Dựa theo lời ngươi nói phương pháp ta phối trí đi ra, ngươi xem một chút đúng hay không?" Đặng Bảo Cường kể từ đi theo Điền học tập dược lý sau đó tiến bộ cực nhanh. Tuy một chút thiên phẩm đàn thuốc còn không có biện pháp luyện chế được, nhưng mà phối trí dược tể cũng không phải vấn đề gì. Cho nên tại Điền Thanh Thanh nói cho nàng phương pháp luyện chế sau đó, nàng lập tức dựa theo Điền Thanh Thanh nói tới phương pháp luyện chế đem hắn cho luyện chế ra. Điền Thanh Thanh đưa tay tiếp nhận Hàn Dĩnh Nhi đưa tới dược tể, mở ra trong đó một bình dùng ngân châm lây dính một chút, tra xét một phen phía sau. Nàng thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, không có vấn đề. Âm thanh rơi, Điền Thanh Thanh liền đem đống này, phân biệt đưa cho tủ mục cẩm cùng Long Phi người, lộ ra trên da có thể chống cự huyết sắc nồng vụ tạo thành ảnh hưởng, dạng này chúng ta lại ở đây ở bao lâu cũng sẽ không có vấn đề. Ngay vậy, mọi người đều là một hơi đem dược tề này tán tại lộ trên da. không có nửa điểm do dự. Bọn họ đều là đồng sinh cộng tử thân nhân, hảo hữu, đương nhiên sẽ không hoài nghi thứ gì. Ngay sau đó, Điền Thanh Thanh đem đan dược đưa cho đám người, Đạo đem cái này đan dược tan thành phấn hình dáng hút vào trong núi. Trong một khoảng thời gian đem đánh mất khiếu giác, đã như thế, này huyết sắc địa mục đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng trái chiều liền không tồn tại. Đang bảo cường cười hắc, hắc Đạo, thay ngồi Ngươi thật là không tầm thường, đi theo ngươi phía sau thật đúng là cái gì cũng không dùng lo lắng a. Lời này mặc dù là giọng hạ báng, có thể nói ra nhưng là sự thật, nếu là không có điển thanh thanh tại, bọn hắn tại Tinh Linh xâm Lâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Làm xong hết thảy, đại gia thu lại hồng ngọc nhẫn cây, huyết linh cũng liền trong chớp mắt nào tới. Mà đại gia cũng không có khoảng không nói tránh bạo, nhất thời căn này dùng cả tay chân đứng lên. Lăng Tiêu Tiêu thị lực không nhận hắc ám cùng huyết vụ ảnh hưởng. Vừa nhìn thấy người đứng phía sau, liền hiểu mấy phần nhìn xem Lăng Tiêu Tiêu cái kia bộ dáng lo lắng. Điện Thanh Thanh sắc nu hòa mấy phần, cười nói, bọn hắn gặp ta bất quá vừa tới thần long môn thời gian một năm liền có thể thu được chấp sự một chuyện, trong lòng có lời hoàn tán. Đúng lúc có người ép buộc ta, ta liền thừa cơ đem mâu thuẫn trở nên gây gắt, ra vẻ thụ phép khích tướng mà rời đi. Đương nhiên đi theo ta cũng là tin được. Lăng Tiêu Tiêu trên mặt vẻ lo lắng giảm phai nhạt mấy phần, đạo, vậy là tốt rồi, liền sợ ngươi bị quy khuất. Nghĩ kỹ một hồi xương máu tản, giải thích thế nào sự xuất hiện của chúng ta sao Điện Thanh Thanh khẽ miệng không khỏi kêu lên vẻ hạnh phúc độ cười, khẽ cười nói, ngược lại đại gia vốn là không quen, mặc dù ở chung hơn một ngày, nhưng nơi này Vốn là thấy không rõ người tướng mạo, tất cả mọi người xuyên thần long môn quần áo, tin tưởng không có ai sẽ để ý nếu có người hỏi, đến lúc đó tại nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn phải chú ý những môn phái khác tu lệ giả, lần này thần nguyệt cửa trong đội ngũ một Lăng Sa cũng tới, chắc hẳn về sau là sẽ chạm mặt. Căn cứ vào suy đoán của ta, tinh này Linh xâm Lâm khổng lồ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, 3 tháng muốn đem tinh này Linh Sâm Lâm toàn bộ đi một lần cũng không khả năng. Ngay vậy, tu một cầm đám người trên mặt đều là phù hiện Liêu nhất xóa kinh này Linh Sâm Lâm phạm vi càng là to lớn như thế, thực sự vượt ra khỏi bọn hắn dự kiến. Vương Nhật Thiên Vân đạo Chúng ta như thế nào mới có thể nô ra huyết linh vây quanh, đi vào tinh linh xâm lâm nội bộ đầu, Đại ca, ngươi cảm nhận được chủ thể sao? Tu Mô Cẩm, nghe xong, lắc đầu. Huyết linh càng lai like về nhiều, kích thước cũng càng lai like về đại, nguyên lai like trên bụng một khối tiền lớn chí mạng vòng tròn, bây giờ cũng liền lớn bằng hạt vùng nhỏ, về lại bên trên, đậm đà huyết sắc, càng khiến người ta thấy không rõ. Mà hắn sau lương roi, uy lực nhưng là càng lai like về đại. Đại gia cũng không dánh lại nói lời ông tiễu ve. Quân Diễm nhìn Tam Ca linh, lại không có lấy tinh, không khỏi mở miệng máu này, linh trong cơ thể huyết linh tinh năng đủ để trang người tu vi. Bất quá mỗi người tối đa chỉ có thể đủ phục dụng 10 khóa, nhiều liền sẽ với thân thể người tạo thành tổn thương. Bất luận như thế nào, máu này linh tinh đều là đồ tốt, chúng ta thu hoạch một chút cũng là cực kỳ tốt. Điền Thanh Thanh khỏe miệng dương lên một vòng tự tin tia sáng, bọn hắn gần 30 người người, số lượng cũng không tính là ít, so với những thứ khác đội ngũ tới, bọn hắn còn có một hạng ưu thế, đó chính là bọn họ hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Theo thời gian huyết linh huyết dịch chảy nhỏ giọt từ mặt đất chảy sôi mà ra, mọi người hai chân đã bị tiên lực bao trùm, không bị máu tươi này ảnh hưởng. Đúng lúc này, Đột nhiên nghe được ngao ngao tiếng kêu kinh thiên động địa âm thanh theo tiếng này vang dội, một đoàn màu tím đen cự sương ngủ tràn ngập mà đến. Mà đoàn màu tím đen sương ngủ cũng không che giấu được một cái quái vật khổng lồ thân bọn hắn bay tới. Bọn hắn bầu trời là một cái trường hơn một trượng khổng lồ màu tím đen huyết linh, nó có cánh, cái kia cánh trường dài 4m, đặc biệt là cái đuôi, hình như có ngàn năm, cổ thụ lớn như vậy trắng, màu đen sắc ngoài đem hắn bọc lại, hiện ra điểm điểm kim loại sáng bóng. Chỉ cần một mắt liền có thể nhìn ra đuôi rắn kia cường hành chỗ, trên đuôi hiện đầy hồng đâm bên trên phản xạ ra zét lạnh tia sáng, một khi bị hắn đánh trúng, sợ là lập tức có thể xuyên thấu làn da. Lúc này lấy có hai người không cẩn thận bị hắn chiêu bên trong, tốc độ kia, mau ra sấm xét để cho người ta trốn cũng không kịp, mà bị quét chúng hai người. Lấy chẳng biết đi đâu, chỉ có cái kia hồng đâm bên trên, mang dính lấy mang máu ra thịt, nhìn qua không nói ra được kinh khủng. Điền Thanh Thanh ngửa đầu nhìn xem giữa không trung huyết linh, nó chừng dài 10 mét, như vậy sừng sững đại vật mang cho người ta trong lòng to lớn rung động, thậm chí liền sức phản kháng cũng không có. Cùng với những cái khác huyết linh bất đồng chính là nàng phát hiện máu này, linh trong đôi mắt tràn đầy trí tuệ chi sắc. Cái kia đã vượt ra khỏi vậy linh trí. Nàng tin tưởng, máu này linh là có đầu não. Ở nơi này chỉ huyết linh trước mặt, khi trước huyết linh chỉ có thể xưng là tôn tép nhãi nhép, trên căn bản không thể mà bàn. Chỉ là ở nơi này huyết linh trong gia tộc chỗ lại còn có lấy bực này tồn tại cường hành, đến tột cùng là chỉ có một cái, vẫn là nó chỉ là cái kia rất nhiều trong một cái. Điền Thanh Thanh ở trong lòng thầm nghĩ, nếu như là loại tình huống thứ hai, cái kia có phần quá kinh khủng một chút. Cái kia tất cả mọi người đều sẽ chôn ở đây. Theo cự linh xuất hiện, cũng kéo theo vĩnh viễn không lộ diện Đông Huyền Nguyệt bây giờ thần. Lúc này không có bọn hắn chào hỏi, trong mắt của hắn vất bọ đầy thần hưng Mà phía sau hắn Triệu Phi Dương cũng tại trong đó, xem ra, bọn hắn đến lúc đó gặp gỡ hợp. Triệu Phi Dương bây giờ cũng nhìn thấy liêu Điển Thanh Thanh bên này. Lập tức thần sắc khẽ biến, tiếp đó liền lộ ra cười người nghèo. Mà Điển Thanh Thanh lạnh nhạt khuôn mặt cũng không vì xuất hiện không vui tẩm nhân mà lên cũng không dâng lên khác cảm xúc. Cái kia Vân Đạm Phong Kinh bộ dáng tựa hồ cái gì đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Đương nhiên, nàng cũng không thời gian chú ý Triệu Phi Dương, mà là tại Đông Huyền Nguyệt sau lưng Phượng Tinh Thần trên thân. Lúc này Hắn tựa hồ trời sinh chính là một cái bẫy mưu lập kế người. Hắn Vân Đạm Phong khinh là bởi vì hắn sớm đem hết thảy có thể đều tính toán đến rồi, đối với tất cả tình huống đều có thể thấy biến công kinh, trong lòng sớm đã kế sách. Xem ra người này so Đông Huyền Nguyệt còn bụng dạ tức sâu, nếu như không phải tất yếu, tốt nhất đừng giao tiếp. Đây là điển Thanh Thanh đối với hắn đánh giá. Lúc này, cái kia to lớn huyết linh đang ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Điền Thanh Thanh bọn người, nước bọt từ trên cái miệng của nó rơi xuống, rơi xuống nước trên mặt đất mang theo một hồi xuỵ suy, suy âm thanh, huyết sắc đất cát đều bị hù đi. mấy chục Rõ ràng đối với nó có chút kiêng kỵ. Huyết linh ánh mắt theo số đông trên thân người đã qua, nhưng cũng không từng có động tác. Cả hai liền như vậy giằng co, bầu không khí phảng phất đều đọc lại động dạng, ai cũng chưa từng ra tay. Mà đúng lúc này, thần ngật môn thế mà cũng xuất hiện. Xem ra cũng là vì to lớn huyết linh tinh mà đến. Tất nhiên có người muốn liều mạng, chính mình vẫn là trốn xa một điểm, thừa dịp xương máu, cùng đại gia đối với huyết linh tập trung, Điền Thanh Thanh cùng Tù Mục Cầm vốn là tâm linh tương thông, lập tức thanh thanh đem vòng tay đưa cho Tù Mục Cầm, Tù một Cầm liền lặng lẽ đem mình người, toàn bộ cho nhận được, ngân long vòng tay tự không gian. Trước đó tu một cẩm cùng Điền Thanh Thanh nhận tàng thân ảnh, lượng không ẩn phi nhân chú ý, lặng lẽ mở lưu, sống sót ra ở đây ra ngoài đều tốn sức, tội gì lội vũng nước đục này. Xương máu bản động, tăng thêm đại gia độ cao tập trung, cũng không có người chú ý tới Điển Thanh Thanh cùng tu một cẩm. Hai người quần áo vốn dĩ bản thân che đậy dấu trở thành huyết sắc, ở nơi này huyết sắc trong sương ngủ dày đặc, nếu không cẩn thận quan chú một người, căn bản là không phát hiện được. Một hai người lặng lẽ di động cùng biến mất, còn nữa, chính là cùng như vậy người cách bản thân liền xa xôi. Đương nhiên cử động của bọn hắn, cũng không có gây nên cự linh chú ý, bởi vì, cự linh lúc này tâm đều nhìn chằm Đông Huyền Nguyệt chiến hần đến lúc đó cho nàng thời cơ lợi dụng. Ngay tại Điền Thanh Thanh cùng tù Mộc cầm tay cầm hồng ngọc nhánh rời đi cự linh phạm vi đắc chí thời điểm, nàng nhưng lại không biết các nàng hết thảy đều rơi vào mắt của một người bên trong, người này chính là Triệu Phi Dương, nhìn xem Điền Thanh Thanh cùng Tu Mộc cầm dự định lén lén chạy đi, hắn bất động thanh sắc, đi theo sau, Điền Thanh Thanh, cái mũi vốn là đã mất đi khứu giác, lại thêm cự linh hồng hộ hồ căm thanh, nàng căn bản cũng không có chú ý, mà tu đâu, mặc dù cẩn thận, nhưng xương, máu vốn là dễ dàng che giấu hết thảy, lại thêm Triệu Phi Dương cơ thể lợi hóa thành cái huyết ảnh tử đi theo phía sau của các nàng, bọn hắn cũng không có phát giác. Theo cách cự linh càng lai về xa, cách đó không xa huyết sắc lấy phai nhạt rất nhiều. Điền Thanh Thanh cùng Tù một Cầm đứng tại một chỗ hai người vừa đứng vững thân, đột nhiên, một cái không gian khe hở tụ ra hiện tại dưới chân của hai người. Cái này khiến hai người cả kinh, liền thấy, cách đó không xa, hiện thân Đông Huyền Nguyên, lúc này hắn đang tại giơ thẳng lên trời thường cười. Mà trong tay hắn đang cầm lấy một cái chuột hình pháp bảo. Kinh Thiên xuyên chuột đất tù một Cầm vừa nhìn thấy không khỏi kinh hô Kinh Thiên xuyên chuột đất là thượng cổ pháp khí, pháp khí này có thể phân liệt không gian, như vậy thì có thể đem chính mình phải đối phó một đám địch nhân lẫn nhau tách ra, lấy đạt đến dần dần kích phá mục đích theo con chuột này bay tán loạn, vết nước không gian không ngừng tạo thành, cái này nguyên bản ổn định dị thường không gian ở nơi này kinh thiên vỡ chuột đất tán loạn phía dưới, chỗ nghỉ tạm chỗ có thể thấy được. Vết nước không gian xuất hiện, thậm chí đám người có thể cảm nhận được không gian này biến hóa. Làm Tu một cầm phát hiện lúc, đến nay không bằng ngăn cản. Quả nhiên có kiến thức a, không hổ đại ca của ta chết ở trong tay của người, tất nhiên rằng này, liền đến còn mệnh a một giây sau, Triệu Phi Dương tự động hóa thành dáng vẻ vốn có. Chỉ là lúc này hà kế quen, nhưng là cùng lúc trước bất ổn rồi, cái trán thế mà điểm màu đỏ hoa mai. Nhưng cả người hắn nhìn qua, nam không nam, nữ không nữ. Hà Kế quen lại là ngươi, giết chết đại ca ngươi chính là ngươi, nếu muốn báo thủ, ngươi cũng cần phải tự sát mới là Điển Thanh Thanh thấy là Hà Kế quen, lập tức âm thanh lạnh lùng nói ngữ, nếu không phải các ngươi, huynh đệ chúng ta cần gì phải rơi xuống kết quả như vậy, ngươi cũng đã biết vì báo thủ ta trả ra cỡ nào giá thê thảm, hôm nay ta để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà không nóng nảy, ha ha, Điển Thanh Thanh ta muốn để cho ngươi nhân tình nhọ giống như ta hạ chẳng, ha để bọn hắn đều biến thành tỉ muội của ngươi vừa vặn rất ta. Ngươi vị luyện công, thế mà vung dao Tôi một cầm gương mặt không tin ngươi cho rằng ta nguyện ý a, ta vốn là tiệm phục tại thần La môn, là một cái quét sân, theo từng muốn, ngày đó đụng phải Lao Tầm Mao, hắn lại là một long dương biến thái, ta bị hắn hành hạ sống không bằng chết, còn cắt tiểu đệ đệ của ta. Ta vì sống sót, không thể không làm hắn vui lòng, ha ha ha, bất quá cái này Lao Tầm Mao, bây giờ, hạ trang nhưng so với ta thảm nhiều, hắn bây giờ cùng ta cũng như thế, bất quá mỗi ngày ta đều cho hắn trang bị 10 cái nam tử cường trắng, hắn không thích lộng người khác sao? Cái này ta để cho người ta giết chết hắn, hiện tại hắn liền ba ba đều kéo không tới, ta tin tưởng không dùng đến mấy ngày. Hắn liền phải cách thí Điển Thanh Thanh hai người nghe được Hà Kế nguông chiều lời nói, liền biết ra hòa này, tinh thần xảy ra vấn đề, hơn nữa lấy hắn bây giờ trạng thái tinh thần, nhất định cùng bọn hắn không chết không thôi. Kinh thiên xuyên chỗ đất, lúc này lấy chiếu trở thành dưới mặt đất vô số lỗ thủng, ầm ầm mặt đất h ám sập âm thanh không ngừng chuyển vào trong hai. mà Hà Kế quen lấy cùng tù một cầm chiến đấu. Điển Thanh Thanh hết sức chăm chú, lại bởi vì không gian cách trở không thể giúp bất kỳ vội vàng, lúc này nàng mới biết được tại thượng cổ thần khí trước mặt, nàng là biết bao nhỏ bé. Một cái cửa hang cách Điển Thanh Thanh vô cùng gần, Điển Thanh Thanh cũng không có nhiều hơn để ý, đột nhiên sau lưng một hồi hấp thụ lực lượng cường đại tùy theo đánh tới, còn không đợi hắn nàng phản ứng, cả người liền phải không có thể mình rơi vào trong đó. Chỉ làm cho nàng tới kịp quát to một tiếng, liền lặng lẽ mất không thấy. Chưa xong con tiếp, 343. Chương 92, Quỷ dị linh dị tộc 1, một, một cái cửa hang cách Điển Thanh Thanh vô cùng gần, Điển Thanh Thanh cũng không có nhiều hơn để ý, đột nhiên sau lưng một hồi hấp thụ lực lượng cường đại tùy theo đánh tới, còn không đợi hắn nàng phản ứng, cả người liền phải không có thể mình rơi vào trong đó. Chỉ làm cho nàng tới kịp quát to một tiếng, liền lẽ mất không thấy. Đợi đến lúc rơi xuống đất, lại phát hiện xung quanh một điểm huyết sắc đều lấy không thấy, dường như đến rồi trong một tòa thành, chỉ lúc nàng đang tại con đường bên trên, trên đường phố có rất nhiều xe thú, hai bên đường phố còn có rất nhiều xem xét tu vi không kém tu sĩ, tay áo phiêu động hướng về cùng một phương hướng đi đến. Điền Thanh Thanh cũng cảm thấy đi theo. Cuối cùng, xe thú tại đường đi tới gần nơi cuối cùng đột nhiên ngừng lại, cùng khác mấy chục chiếc xe thú đồng thời đứng tại cùng một chỗ. Điền Thanh Thanh, ánh mắt bốn phía đảo qua. Chỉ thấy tại ngay phía trước, nhiên có xuất hiện một tòa tứ phương cự hình kiến trúc, cao chừng hơn trăm trượng, dài rộng chừng gần ngàn bộ dáng. Mà ở kiến trúc đỉnh cao nhất lại có một cái vòng tròn dạng trụ tế đàn, phía trên nổi lơ lửng một cái đường kính hơn 10 trượng hoàng xe vòng tròn, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, cũng không chỉ là chất liệu gì luyện chế mà thành, nhưng mà chậm chậm chuyển động ở giữa, vậy mà thả ra một cỗ sâm nhiên hàn quang đem chọn ngôi đại điện đều bao ở trong đó. Mà ngôi đại điện bốn phía có một loạt giáp sĩ động cùng bất động đứng vững, càng là từng cố cấp bậc không thấp khối lỗi. Ở đây đại điện tổng cộng có 3 cái cửa vào, một lớn hai nhỏ, tổng cộng có hai mươi mấy tên lam sam vệ sĩ canh giữ ở nơi đó. Những vệ sĩ này lại tất cả đều là vũ hóa giới trở lên tồn tại. Lúc này ba cái trong cửa vào, lớn nhất chủ nhập miệng, đi tới cũng không có nhiều người. Ngược lại là bên cạnh hai cái nhỏ bé cửa vào, ra ra vào vào, một bộ náo nhiệt dị thường bộ dáng. Bên cạnh hai người đối thoại gây nên liên liễu điển thanh thanh chú ý của Hàn Đạo Hữu, trong tay của ta có một chút đồ vật dự định đến tiền điện trước tiên bán đi, hảo có thể nhiều góp một ít linh thạch. Không biết Hàn huynh phải chăng cũng dự định đi qua nhìn một chút. Vị kia Hàn huynh lúc này đang không biết đang suy nghĩ gì thời điểm, nửa ngày phản ứng lại hỏi một câu: "Thiên huynh như thế nào, Thiên điện có cái gì trợ giao dịch chốt sao? Nơi đây không phải cử hành đấu giá hội sao?" Hàn Đạo Hữu có chỗ không biết Tất nhiên muốn cạnh tranh đồ vật, chắc chắn cần đại lượng linh thạch. Mà không thiếu đồng đạo đều thích tại đấu giá hội cử hành phía trước, mới đưa tay bên trong tích tụ một chút tài liệu chân quý lấy ra đổi lấy linh thạch. Cho nên mỗi giới linh tộc đấu giá hội phía trước đều sẽ trước tiên để chống một đoạn thời gian, nhường một ít nói hữu trước tiên lẫn nhau giao dịch hoặc đổi lấy linh thạch, xuân đổi lấy khác cần thiết vật phẩm. Nếu là vật trong tay thực sự không cách nào bán đi lời nói, cũng có thể trực tiếp bán cho đấu giá đại điện. bọn hắn cũng sẽ thu mua. Bất quá giá cả, khẳng định so với giá cả bình thường thấp một chút như vậy. Nhưng chỗ tốt duy nhất, ngay cả có tứ đại linh tộc ở phía sau chào chống, Lại chân quý đồ vật cũng sẽ không thiếu khuyết linh thạch thu mua. Mà đại điện hai bên tiền điện, một gian là chuyên môn thu mua vật phẩm, một gian thì đi ra bán đồ vật. Họ thiết giải thích hai câu, thu mua đồ vật. Rõ ràng họ Hàn có chút tâm động đứng lên. Như thế nào? Hàn huynh trong tay cũng có bảo vật muốn xuất thụ sao? Bất quá đề nghị Hàn huynh trước tiên đều xem nhìn ra bán đồ vật chỗ. Sau đó lại nhìn thu mua vật phẩm tiền điện. Vạn nhất vật trong tay có thể đổi lấy cái gì chính mình vật cần, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đầu trống sắt đại, đại hán điểm tỉnh nói, Ơ. Đạo Hưu nói tới có chút đạo lý. Hàn Mô liền qua xem một chút đi." Nói xong hai người liền đi xa, nhưng Điển Thanh Thanh nghe rõ, ở đây rõ ràng muốn tiến hành một tiếng buổi đấu giá, tất nhiên đội kịp, đương nhiên coi như mở mang kiến thức một chút đã ngay tại Điển Thanh Thanh nghĩ bức thời điểm. Sau lưng truyền đến một tiếng đạo hữu chậm rãi bước rõ ràng một tiếng này gọi là mình, Điển Thanh Thanh nhìn lại, một cái là một cái chừng 30 tuổi phụ nhân. Phụ nhân kia, toàn thân tràn ngập linh khí, dáng dấp đến lúc đó xinh đẹp động lòng người. Đạo hữu cũng là tham gia trở về trời cao trên thành linh tộc đấu giá hội sao? Điển thanh thanh nhìn xem người này gương mặt tốt hòa, cũng liền gật đầu một cái nhẹ nhàng một giọng nói ân tất nhiên trùng hợp như vậy. Đạo hữu cùng đi a, nếu là vận khí không tệ, nói không chừng thật có thể có thu hoạch." Phụ nhân nghe Điển Thanh Thanh này nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, cũng không để ý Điển Thanh Thanh tình nguyện hay không, lập tức mang theo Điển Thanh Thanh thẳng hướng phía bên phải cửa vào đi trước đi qua. Can giữ ở lối vào vài tên áo lam thị vệ, ánh mắt chỉ là tại phụ nhân cùng Điển Thanh Thanh trên thân hai người đã qua, liền không thấy chút nào vận hỏi thả bọn họ tiến vào. Cái này bốn tộc đấu giá hội bản ý chỉ là vì đề thăng mây thành nhân khí cùng danh tiếng, cho nên chỉ cần có bên trên tộc trở lên thân phận, liền có thể tùy ý tham gia. Cho nên tham gia này đấu giá hội nhân, tu vi thân phận cao thấp không đều, cách xa cực điểm. Nhưng là bởi vậy, hàng năm hấp dẫn tham gia buổi đấu giá này nhân số chi chúng, cũng xa không phải thiên vân khác mấy buổi đấu giá lớn có thể so. Phụ nhân vừa đi vừa cùng Điển Thanh Thanh giảng giải, xem ra nàng lấy nhìn ra Điển Thanh Thanh lần đầu tới. Bên trên linh tộc là cái gì tộc, cái này Điển Thanh Thanh không biết, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nhưng nếu là bên trên linh tộc cũng có thể tham gia này đấu giá, nơi đây dung hạ được nhiều người như vậy. Điển Thanh Thanh đầu nhíu một cái, có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Khó trách Điển Thanh Thanh sẽ như thế nói chuyện, mây trong thành bên trên linh tộc nhân số tại lúc vào thành, trên cửa thành lấy biểu hiện. Thành này bên trên linh tộc nhân số, 39000 người, phía dưới linh tộc 83000 người, mà trước mắt đại điện dù cho không nhỏ, nhưng là tuyệt không có khả năng đồng thời dung nạp hơn 3 và người. Hắc hắc, nguyên do trong đó, đạo hưu lập tức liền có thể tự động đã biết, căn bản không cần thiết mối giảng giải cái gì. Nghe được Điển Thanh Thanh vừa hỏi như thế, phụ nhân lại lộ ra một tia thần bí nói: "Điển Thanh Thanh nghe vậy thần sắc khẽ động, ánh mắt không khỏi hướng về phía trước nhìn qua. Bây giờ hắn mới phát giác, chính mình thân ở cửa vào thời gian có phần quá dài một điểm, đi như thế một hồi phía sau, lại còn không đi vào không đúng. Phía trước gần trở nên trắng quang mờ mịt, mới vừa rồi thời điểm liền cách bọn họ không xa bộ dáng." Đi như thế nào như thế một hồi phía sau, nhìn vẫn không chút nào rút ngắn dáng vẻ. Điện Thanh Thanh trên mặt hiện ra một chút ngạc như tới. Không gian chi thuật. Điện Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm túc thì thảo một tiếng. Haha, ha, đạo hưu cuối cùng chú ý tới. Căn này phòng bán đấu giá, kỳ thực bản thân liền là một kiện siêu cấp pháp bảo, có thể tự do phóng đại thu nhỏ, hơn nữa bản thân còn mang theo nhất định không gian thần thông. Trong đại điện không gian ước chừng là bên ngoài nhìn hơn gấp 10 lần. Đủ dung hạ mấy chục vạn chi chúng, còn dư xài." Phụ nhân vừa cười vừa nói, "Thì ra là thế. Chẳng thể trách kiến trúc đỉnh cái viên hoàn kia, nhìn như vậy quý dị." Điện Thanh Thanh nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắp tới. Cửa vào này mặc dù bởi vì không gian ảnh hưởng duyên cớ, cần nhiều đi lên một điểm đường đi, nhưng là cũng không phải là thật sự có bao dài. Chúng ta ứng lập tức bên trên liền có thể đi ra nơi này. Phụ nhân dùng đại thủ sờ lên chính mình bóng lông chán, trong lòng đã có dự tính nói. Điện Thanh Thanh chỉ là gật gật đầu, cũng không đón thêm miệng cái gì, chỉ là nội tâm tuyệt đối là rung động, nên mã, mình là rất xuống thần kỳ giường nào địa phương. Điện Thanh Thanh kế tiếp không dám nói nữa, chỉ là tinh tế quan sát quả nhiên giống phụ nhân nói như vậy, bọn hắn lại đi như vậy trong chốc lát, phía trước mở miệng đỗng nhiên lóe lên phía dưới một chút kéo gần lại khoảng cách cùng bọn họ. Hai người dễ dàng đi ra cửa vào, đi tới một chỗ rộng lớn dị thường quang trường chỗ. Người ở đây náo nhiệt dị thường, lại còn phảng phất phố xá sớm mất quảng trường người bình thường người tới hướng về. Tại quảng trường bốn phía, một cái tiếp một cái nửa vòng tròn hình dáng màn sáng, dậm rạp chẳng chịt sắp xếp. Không thiếu tu luyện chi sĩ từ nơi này chút trong màn sáng ra ra vào vào. Mà ở trong sân rộng chỗ, lại có một cái trăm ngọc thạch đài, phía trên bày một trường thông thường bàn gỗ. Có hai tên mỹ thanh mục tú thanh ý sai vật, đang ở nơi đó hướng trước bản vài tên dị tộc nhân. Phát đồ vật gì? Điện Thanh Thanh nhìn thẳng nhập thần, phụ nhân lại quay đầu liền o quyền. Nói: "Đạo Hữu, ngay ở chỗ này chia tay a ta muốn đi tìm mấy vị thích hợp người bán, hảo cầm trong tay bảo vật mau chóng tụ tay, sẽ không bồi Đạo hưu đi dạo đi xuống. Đa tại Đạo hưu dẫn đường, Đạo Hữu có chuyện, cứ việc vội vàng đi." Tại hạ cũng nghĩ một người nhìn chung quanh một chút. Điện Thanh Thanh mỉm cười, khách khí trả lời: "Đạo kia huynh bảo trọng." Phụ nhân lại vừa chắp tay phía sau, hứng thú vội vàng hướng mỗi một phương hướng nơi dành giới đi đến. Điện nhìn qua mỹ nữ phụ nhân bóng lưng, ánh sáng mặt trời chớp động mấy lần. Sau một lúc lâu tài năng danh vọng trung tâm gia ngọc đài lại đánh đo hai mắt, dông nhiên đi tới. Không lâu sau phía sau, hắn liền đi tới cái bàn phụ cận. Mà lúc này, lại có mấy người đi lên trên đài. Nhưng bây giờ Điển Thanh Thanh cuối cùng thấy rõ, những cái kia lên đài dị tộc nhân, mỗi người hướng hai gã sai vật đưa trước một túi cao dài linh thạch phía sau, liền có thể từ trong tay bọn họ nhận được từng khối màu sắc khác nhau cây cỏ nhỏ. Điển Thanh Thanh ánh mắt theo một người trong đó nhìn chằm chằm không ngừng, liền phát hiện người kia đi đến dọc theo quảng trường chỗ không có không ai phía sau, đem cây quạt nhỏ huy động mấy lần, một tầng rưỡi hình tròn mãn sáng liền hiện lên mà ra sắp nội thân hình triệt để che dấu ở bên dưới. Điển Thanh Thanh dùng linh nghiệm rõ xét nhấc lên. Linh nghiệm vừa mới tiếp xúc màn sáng, liền bị một tầng cấm chế chắn bề ngoài, cũng không có cách nào làm đến lặng yên xuyên vào trong đó. Rõ ràng những thứ này màn sáng chính là chuyên môn dùng để nhường quảng trường tu sĩ giao dịch xứ sở. Đã như thế, ngược lại không cần lo lắng chính mình bí mật bị người khác nhìn trộm đến. Điển Thanh Thanh mặc dù lai lịch một cái thế giới khác, nhưng loại địa phương quỷ dị này, để cho nàng vẫn có chút không rõ. Nhưng đã trải qua một lần suy qua, đến lúc đó có nhập ra tùy tục tâm thái. Hướng về quét mắt nhìn bốn phía phía sau, mắt thấy ánh sáng mặt trời có thể đạt được chỗ cũng là màn sáng lấp loé không yên, mà ở cách hắn vị trí quảng trường càng xa xôi, vẫn còn có mấy cái ít hơn chút quảng trường chiếm giữ ở nơi đó, tựa hồ đồng dạng rộn rộn ràng ràng. Điền Thanh Thanh thở dài ra một hơi, lúc này lập đầu, cho dù có bảo vật, nhiều người như vậy muốn tìm được một cái phù hợp người mua, tuyệt đối giống như mỏ kim đáy biển đồng dạng. Nàng cũng sẽ không ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Chỗ này bảo vật nhiều không kể xiết, xem ra chính mình cơ duyên cũng là không tệ, nhưng nhất thiết phải đang đấu giá phía trước chủ đến một số lớn linh thạch mới được. Trong lòng nghĩ như vậy, Điền thanh thanh bắt đầu bất động thanh sắc dọc theo dọc theo quảng trường trô chậm chậm di dịch. Nhưng hơn phân nửa thời điểm cũng chỉ là tại bên ngoài vừa ý hai mắt mà thôi, ngẫu nhiên mới có thể đi vào một hai tọa trong màn sáng, lại rất nhanh đi ra. Làm một khắc đồng hồ trôi qua Điển Thanh Thanh vẫn không có thu hoạch gì phía sau, lúc này nhướng mày phía sau, quả quyết quay người lại, lại theo đường cũng mà quay về hướng lối vào đi đến. Không biết là trùng hợp, vẫn là Điền Thanh Thanh cố ý làm, hắn lần nữa bước vào cửa vào lúc, vừa vận toàn bộ trọng cửa vào vừa vận chỉ có một mình hắn mà thôi. Điển Thanh Thanh vừa đi, một bên tại trong túi càn không lấy ra một vật, đột nhiên lắc một cái, một khối màu lụa tùy theo nổi lên. Cái này lụa trắng là lăng tiêu tiêu đưa cho Chi Vật, là dùng để huyền hóa diện mục tùy theo phanh một tiếng văng nhỏ, một đoàn nhàn nhạt sương trắng, đem Điển Thanh Thanh vây ở trong đó nhường thân hình một chút trở nên mơ hồ dị thường. Nhưng mà cơ hồ sau một khắc, trong sương mù khói trắng ánh sáng lóe lên, sương mù bỗng nhiên lăn lông lốc xuống, hóa thành một kiện ngân sắc tỏa sáng trường bảo, choàng tại Liễu Điển Thanh Thanh trên thân. Lúc này Điển Thanh Thanh nửa tối thấp đầu lâu, từ trong sương mù hiện thân mà ra. Nàng tức giận hơi thở một chút trở nên như ẩn như kỳ nhạc vô cùng. Nhưng khi hắn lại vừa ngẩng đầu phía dưới, lộ ra càng là một tấm khác phổ thông dị tộc nam tử trung niên lạ lẫm gương mặt. Điển Thanh Thanh ngay tại trong phút chốc công phu, một chút biến ảo trang phục cùng dung mạo tới. Bất động thanh sắc phía dưới, Điển Thanh Thanh không chút hoang mang tiêu sái ra cửa vào, đồng thời cùng vài tên tiến vào bên trong dị tổng nhân vừa vặn gặp phần qua. Ngay tại vừa rồi tiến vào đại điện, nàng liền phát hiện mình không hợp nhau, bởi vì nơi đây lại đa số người lỗ thai đều khác hẳn với thường nhân, phía trên cũng là nhọn. Mà Điển Thanh Thanh vừa mới khoác lên tóc, cho nên người bên ngoài cũng không có thấy được nàng lỗ thai. Cái giữ ở phía ngoài áo lam vệ sĩ, chỉ là tại Điển thanh thanh lúc đi ra nhìn lướt qua, sẽ thấy không cái gì cử động dị thường. Điển Thanh Thanh nên ngang đi vào mặt khách trong thiên điện. Đồng dạng một mảnh không nhỏ quáng trường, nhưng mà lý tây tình hình lại nhường điển thành tại nào nao. Cùng bán ra vật phẩm chỗ khác biệt, người ở đây đến mặc dù đồng dạng không thiếu, nhưng tất cả đều tụ tập tại quảng trường non ngựa mặt chỗ. Ở nơi đó, đứng vững từng khối cao trường hơn 10 trường đã xem bích, phía trên lóe lên từng cái ngân sắc văn tự, những dị tộc kia tu luyện giả tất cả đều vây quanh những thứ này vách đá, từng cái thần sắc khác nhau ngắm nhìn. Mà ở những thứ này vách đá sau đó chút chỗ, nhưng là mười mấy gian liền cùng một chỗ, vây quanh một tòa mấy tầng gác cao lầu ngọc phòng. Mỗi một gian đều óng ánh trong suốt, chẳng như tuyết dị thường. Nhưng mà những thứ này nhà chỗ cửa lớn, lại bạch quang chớp động bị một mảnh quang hà che lấp, mơ hồ trong đó tất cả đều mở rộng mở ra. Mà ở trung tâm lầu các, toàn thân Xích hồng, bị một tầng nhàn nhạt, nhạt khói xanh bao phủ trong đó, đồng thời ẩn ẩn có hương khí phát ra, phảng phất không phải nhân gian tạo. Vật đồng dạng những cái kia vây quanh vách đá quan sát người, thỉnh thoảng có người đi vào những cái kia ngọc trong phòng. Nhưng sau khi đi ra, có người thần sắc trầm tình bất định, có người hề hoải phiền muộn, còn có thì hưng phấn dị thường. Hàn Lập thấy rõ ràng nơi đây tình hình phía sau, không chần chờ nữa hướng một khối vách đá đi đến. Nhưng vào lúc này, cận một khối khác nơi vách đá một cái người mảnh mai ảnh bỗng nhiên vừa quay người, đồng dạng biến hóa mục tiêu hướng cùng một phương hướng đi đến. Điển Thanh Thanh dưới ánh mắt ý thức hướng về bóng người kia đảo qua phía sau, thân hình chấn động phía dưới, cũng không còn cách nào không chế sắc mặt chợt đại biến. Nàng nay một đầu đen nhánh tóc dài, người mặc màu hồng trường bào, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thần sắc băng lãnh dị thường, cũng không phát hiện Điển Thanh Thanh dị thường, trực tiếp tiêu sái đến rồi lấy ra nơi vách đá, tiếp đó đôi mi thanh tú nhíu chặt ngóng nhìn đứng lên. Tại sao có thể là nàng? Không thể nào. Nhưng thế gian thật có nghĩ như vậy tự người?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 Điền Thanh Thanh triệt để dừng bước, sắc mặt huy tóc già trắng, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm Phấn Bạo nữ tử, dùng chỉ có thể tự mới có thể nghe được âm thanh, lẩm bẩm tự nói không ngừng. Điền Thanh Thanh thất thố như vậy nhìn qua Phấn Bạo nữ tử, dường như để cho nàng này cũng cảm ứng được cái gì, theo bản năng quay đầu nhìn một cái, vừa vặn cùng Điền Thanh Thanh ánh sáng mặt trời đối với đến cùng một chỗ. Gặp một lần Điền Thanh Thanh nhìn chừng chừng cùng với chính mình, nàng này đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lập tức lộ ra một tia náo ý, nhưng thần niệm đảo qua tới phía sau, nhưng lại trong lòng cả kinh. Nàng căn bản là không có cách từ Điền thanh, thanh trên thân nhìn ra bất luận cái gì sóng linh khí đi ra. Cái này khiến nữ tử trong lòng bất an phía dưới, lập tức đem thân thể thay đổi đi qua tử. Mà lúc này, Điền Thanh Thanh cũng coi như từ thất thố phía dưới khôi phục lại, thần sắc lần nữa khôi phục như thường, đồng thời nhìn qua cô gái này đồng thời chấm âm. Tên này phấn bảo nữ giống như vậy nàng vẫn giấu kín sâu trong đáy lòng, thật lực không muốn lại đi xúc động chính là cái kia phương ảnh, cái này khiến nàng dưới khiếp sợ, lại không khỏi có chút trần chờ. Vương Ngư Thủy, tên này trước kia cùng nàng tốt nhất tỷ tỷ Âm Dung Tiếu từ trong lòng của hắn ra, để cạnh nhau đại không mấy lần, trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ trong lòng ở giữa. Trên này phân y liề nữ tử, vô luận thân hình dung mạo vậy mà cùng ban đầu ở Mã Sung Đại Lộ sớm đã vẫn lạc rơi vương nhược thủy nàng này như vậy cực giống, ngoại trừ thần thái ở giữa quá có chút băng lánh bên ngoài, cái khác cơ hội đều không có gì khác nhau, phản phất nàng này lại tái sinh đồng dạng. Trước kia là nàng tận mắt nhìn thấy Điền Thanh Thanh chết ở chướng mắt dưới kiếm, cái tia thượng cổ bảo kiếm, nhất định không có cứu tốt có thể, Điền Thanh Thanh đối với lúc đó Điền Thanh Thanh chết cũng là không thể thế, nhưng giữa hai người tình oan, cũng bởi vì vương nhược chết mà tiêu thất, nhưng mà chỉ cần một người bình thường, đối với một cái đã từng lấy tướng mệnh đợi ban sơ chân thật nhất hữu tình. Tự nhiên đều sẽ có một loại hết sức phức tạp khó quên tình cảm. Bất quá Vương Nhật Thủy căn bản không có khả năng khởi tử hoàn sinh, cũng căn bản không thể đầu thai đến nơi đây. Coi như tên kia phấn bảo nữ tử Du cho lại cực giống nàng này, cũng bất quá là một gã dị tộc nữ tử mà thôi. Điền Thanh Thanh tâm niệm thật nhanh một hồi lưu chuyển, cũng liền sẽ có chập trùng tâm tình. Cương ép luốt lên xuống dưới, một chút do dự phía sau, vẫn dựa theo nguyên lai kế hoạch, đồng dạng hướng về khối đá kia trên vách đi đến. Tên phấn bảo nữ tử mặc dù không có quay người lại, nhưng dường như có khắc thần thông có thể cảm ứng được sau lưng sự tình. Nhướng mày phía dưới, thân hình động một cái rời đi nguyên lai chi địa. Mà Điển Thanh Thanh cũng không khách khí. Đại Mô đại dạng mấy bước tiến lên, lại trực tiếp đứng ở nàng này trước kia đứng thẳng chỗ không quá Điển Thanh Thanh dù cho không có xoay người, cũng có thể cảm ứng được phấn bảo nữ tử ở sau lưng rất rất trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó đi nhanh hướng xa hơn một chút một khối khắc vách đá. Xem ra cô nàng này mười phần là đem hắn nhìn thành một cái tham lam kỳ mị sắp tốt sắc chi đồ. Điển Thanh Thanh cười thầm trong lòng, đối với trước mắt chính mình nam tử thân phận rất là cao hứng. Tiếp đó giả bộ làm không thèm để ý đem tâm thần thu lại, đem chú ý bên trong đến rồi trước mắt trên vách đá. Trên vách đá ngân sắc văn tự cùng hắn dự liệu một dạng Tất cả đều là đủ loại thiên tài địa bảo tên, nhưng kỳ quái là tất cả mọi thứ vừa cũng không có đánh dấu thu mua giá cả, chỉ là ở phía sau đều có từng cái từ 1 đến 13 con số mà thôi. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới điều gì, đồng thời đem ánh mắt hướng nơi xa nhìn một chỉ thấy xa xa những cái kia vây quanh xích hồng lầu các ngọc phòng vừa vặn cũng là thập tam tọa, hơn nữa từ mỗi gian phòng nhà đỉnh chóp đều có một cái vàng nóng ánh con số, vô căn cứ lơ lửng phấn nơi đó. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập hầu như không cần đoán cũng lập tức minh bạch, trên vách đá những tài liệu kia đằng sau chỗ nàng ngược lại cũng không cách bách, bất động thanh sắc đêm này khối vách đá tất cả dụng tâm đều thấy một lần. Liên cũng không bay đầu lại hướng kế tiếp cái vách đá đi, lấy điền thanh thanh vội vàng đảo qua độ, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa vách đá đều nhìn rồi một nửa, nhưng mà hắn khuôn mặt không chút biểu tình, tựa hồ cũng không tìm được thích hợp mục tiêu, tiếp tục bất động thanh sắc tìm kiếm xuống. Nhưng vào lúc này, đông nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, từ ở giữa nhất xích hồng trong lầu cấp ra, tiếp lấy một cái kinh sợ dị thường giống to từ bên trong bỗng nhiên bạ mà ra. Cái gì? người tùng la quái, nói vật này là dạ? Không có khả năng, đây chính là ta phí hết sức chín châu hai hổ, thậm chí vì hắn suýt chút nữa vẫn lạc tại một đám cánh vàng cự nhân trong tay. Hồ nào cái gì? Giả thật không được, thật sự ta cũng không khả năng cư tu. Tất nhiên đồ vật giám định xong, đồi đạo hữu có thể rời đi. Một cái khắc bén nhọn âm thanh đồng dạng từ lầu các chuyên ra, hơn nữa không chút khách khí giảng đạo. Lao tử vì thứ quỷ này, sau khi trở về ước chừng tại động phủ 5, 7, năm 8785, cuối cùng lại còn là giả. Đừng để ta được nghe lại cái kia cho ta tin tức ra hỏa, bằng không ta nhất định không nói hai lời đem hắn đầu tóm xuống. Thứ nhất người nói chuyện, giọng quá lớn quá nhiều, lại thêm tại trong cơn giận dữ, âm bên trong bất giác trộn lẫn vào linh lực, truyền đến bên ngoài sau đó vậy mà rõ ràng, cơ hồ tất cả đều có thể nghe rõ ràng. Nhưng nơi đây hơn phân nửa người đều không phải là mây thành bản địa người, giật mình phía dưới, tự nhiên không khỏi hai mặt bỗng nhiên cái kia xích hồng lầu các mặt ngoài hồng quang lóe lên, một cái cao ba trượng bóng người to lớn lại trực tiếp từ hồng quang bên trong sông lên mà ra, thân hình thoát một cái phía dưới, liền một chút rơi vào phủ cận trên mặt đất. Quanh một tiếng phía sau, trước mặt vì đó mươn hào. Cái này cực lớn bóng người kỳ trọng vô cùng bộ dáng. Trong sân rộng hơn phân nửa người cũng không khỏi lập tức nhìn qua. Kết quả tất cả mọi người đều đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người này từ đầu sọ phía dưới, thân cùng lưng vậy mà một nửa nhục thân, một nửa kim loại. Kim loại nửa bên, đen xám hiện ra nổi lên quỷ dị hôi quang, một nửa khác thân thể màu da cổ đồng, phảng phất nhục thân đồng dạng không thể phá vỡ. Mà lên trên nhìn lại, đập vào mắt nhưng là một cái mọc da lục sắc tua khuôn mặt dữ tợn, chẳng những lô mũi và hai mắt là người bình thường gấp hai đại, đầu người vậy mà hiện lên mũi nhọn hình dáng mọc da lưa thưa mấy trận tóc xanh. Điển Thanh Thanh dùng linh nghiệm hướng về này quái nhân trên thân đảo qua phía sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Người này tu vi hắn vậy mà đồng dạng không cách nào nhìn ra sâu cả tới, lại là cùng động vật hợp thể đỉnh phong tồn tại. Không quá điển thanh thanh không nhận ra quái nhân, cũng không đại biểu nơi này, những dị tộc khác người tất cả đều không nhận ra cơ hồ đang quái nhân vừa mới rơi xuống đất trong mấy mắt, phụ cận trong đám người lập tức liền đoạt ra tới mười mấy người á lý, rồi rít hướng quái nhân cung kính dị thường đại lệ tham viếng. Tham gia đoàn trưởng lão, bái kiến tam trưởng lão. Liên tiếp thân cần thăm hỏi âm thanh, từ nơi này một số người trong miệng chuyển ra. Mà những bóng người này dáng người cao hơn người bình thường lớn một chút nhiều, lại còn tất cả đều là nước Mỹ người da đen một dạng cao cùng tráng. Rõ ràng đây là một cái bất đồng chủng tộc, chỉ là không biết là cái gì thuộc. Điển thanh thanh một chút nhìn kỹ, Liên hiểu, mà tên quái nhân chính là cự viên tộc một vị bài danh phía trên trường lão. Tại nghịch thiên thần sách bên trong có qua ghi chép, tại bán thần vực bên trong có tứ linh tộc nhân nhóm tại. Những người này, nửa người nửa linh bán yêu, là một cái đặc thù tồn tại thể. Mà cự viên tộc chính là một cái trong số đó. Chẳng lẽ mình vậy mà trong lúc vô tình ná xuống bán thần vực tới. Điền Thanh Thanh không khỏi cười khổ, vận khí của mình cũng quá tốt, chỉ là không biết như thế nào mới có thể rời đi. Chắc hẳn tu nhìn thấy chính mình rơi xuống, gấp gáp chết ta a, các ngươi cũng tới tham gia lần hội đấu giá này. Hy vọng các ngươi thể có thu mạch đã ta là một cái hàng dạ trở về. Vô Tâm Mỹ lại tham gia này sẽ. Quái nhân ánh mắt đảo qua ân cần thăm hỏi người. Liên tùy ý khoát khoát tay, tiếp đó ai cũng không còn chào hỏi bước nhanh ra ngoài đi đến. Những nơi đi qua, ngăn tại đám người phụ cận, tự nhiên đều kính sợ dị thường nhau, nhau nhường đường. Cũng là trùng hợp, đại hán chỗ đi phương hướng vậy mà vừa vặn trải qua quá điển Thanh Thanh bên này, điển Thanh Thanh thấy vậy, đồng dạng lạng yên lui về sau một chút, dự định nhường cho qua tên này thực lực kinh người quái nhân. Nhưng mà sau một khắc, nhượng Điền Thanh Thanh trong lòng chợt nhảy một cái tình hình xuất hiện. Quái nhân ở trải qua quá Điền bên người trong mắt. Bước chân dừng lại, mũi to đột nhiên có quắc một cái. Tiếp lấy Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ không thể tin được khóe nhéo, gắt gao nhìn chăm chú vào liêu Điển Thanh Thanh. Điển Thanh Thanh không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ mình làm xông vào giả bị phát hiện sao? Tình cảnh quái dị như vậy, tự nhiên khiến cho gần đó những người khác tất cả đều vì đó ngạc nhiên, không thiếu ánh sáng mặt trời rối rít rơi vào liêu Điển Thanh Thanh trên thân. Muốn nhìn được kỳ hoặc gì đi ra? Vị tiên bối này, đối với van bối có gì phân phó sao? Điển Thanh Thanh thầm cảm thấy không ổn đồng thời, đồng dạng không hiểu ra sao, thì cái lệ phía sau, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười mà hỏi: "Ngươi tên là gì, là một tộc kia người?" Điển Thanh, thanh không biết đối phương dụng ý phía dưới nào dám thật báo lên tên họ mình, chỉ có thể hàm hồ trả lời. Đoàn Tiên bối hảo, văn bối rụt nho nhỏ xin ra mắt tiền bối hảo, rất tốt. Ta là cự viên tộc đoàn Tiên nhận, về sau ngươi như ở trên tiên mây gặp cái gì đại phiền toái, về sau đều có thể báo tên của ta. Cũng không biết quái nhân là có hay không nghe được điển thanh thanh chi ngôn, bỗng nhiên thân hình mơ hồ một cái, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Đối diện Điển Thanh Thanh lại thần sắc đại biến. Nàng có thể cảm ứng rõ ràng, chính mình đầu vai đang quái nhân thân hình dị thường trong ngáy mắt, bị đối phương đưa tay vỗ nhẹ. Hắn dù cho có cần vượn thần mục tại người, cũng bắt được đối phương xuất thủ vết tích, nhưng mà đối phương động tác thực sự quá nhanh, cơ thể lại căn bản không kịp làm bất luận cái gì trốn tránh động tác. Còn đối với bàn tay phải bên trên cũng chuyển tới một đạo quỷ dị linh khí, ở tại cả cánh tay bên trên một hồi lưu chuyển phía dưới, mới tự đi giải tán. Tiền đối đây là ý gì? Điển Thanh Thanh sắc mặt có chút xanh mét. Vừa rồi đại hán ra tay chụp viếu Điển Thanh Thanh đầu vai một cái một màn, tại chỗ gì tộc nhân có thể nhìn ra được bất quá giải rất hơn 10 người mà thôi, trong mắt đại đa số người, Thanh Thanh vấn đề này tự nhiên là đối mặt quái nhân vừa rồi chi ngôn chỗ, vẻ mặt và ngữ khí lại có vẻ có chút kỳ quái. Đối mặt Điền Thanh Thanh biến sắc vấn đề này, quái nhân ánh mắt như đau ở Điển Thanh Thanh trên mặt đảo qua phía sau, không chút nào không tức giận cười hát hắc nói, không có gì, Lao phu gặp đạo hữu tựa hồ cũng tu luyện một loại nào đó huyền hóa chi thuật, hơn nữa rất là thần diệu. Thần có cơ hội hòa Điển đạo hữu giao lưu một hai công pháp tâm đắc mà thôi. Điền Thanh Thanh bị quái nhân hai mắt đảo qua phía sau, chỉ cảm thấy gương mặt vậy mà vô căn cứ ẩn ẩn đau nhức đứng lên, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn dù cho vận dụng cái kia lụa trắng kết hợp chính mình sâm mới ngộ ra huyền hóa chi thuật, ẩn giấu diện mạo vượt có, nhưng cùng đối phương tu vi chênh nhiều lớn, là có hay không giấu giếm được đối phương nhưng trong lòng một điểm thực chất cũng không có. Không quá Điển Thanh Thanh tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng đối phương lời nói cái gì giao lưu công pháp chi ngôn, hơn nữa đối phương vừa rồi tự chụp mình một trường này, rốt cuộc là dụng ý gì. Điền Thanh Thanh sắc mặt tâm trầm tâm niệm cấp chuyển phía dưới, nhất thời cũng không cách nào nghĩ rõ ràng đối phương tại sao lại đột nhiên ghim hắn mà đến. Hắn tuyệt đối là lần thứ nhất thấy vậy quả nhân. Tiểu Giang Hỏa, không cần suy nghĩ lung tung, ta một hồi liền tại đối diện thuần hương cắt chờ ngươi. Không nên đánh muốn trộm trộm chuẩn đi chú ý ta vừa rồi cái kia một trường, mặc dù cũng không động bất luận cái gì tay chân, nhưng mà lưu lại bên trong cơ thể ngươi chút thời gian này Đủ để cho ta mấy canh giờ gắt gao khóa chặt ngươi." Điển Thanh Thanh bên thai chuyển đến quái nhân truyền âm thanh âm. Sau đó quái nhân cũng sẽ không có bất kỳ giảng giải, liền cười ha ha hai tiếng xoay người rời đi. Một chút thời gian, rời đi cổng trường, đi vào lối vào. Tại chỗ chỉ để lại thần sắc âm tình bất định Điển Thanh Thanh, cùng với khác một đám thần sắc đồng dạng có chút cổ quái đám người. Thời khác này Điển Thanh Thanh tâm thần không yên, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Khi hắn hai mắt vừa nhất, tiếp xúc đến bốn phía đông khác thưởng ánh sáng mặt trời phía sau, trong lòng không khỏi phức phi hải câu, lúc này quay người lại, lại cũng hướng lối vào đi. Trước kia Điển Thanh Thanh dự định dịch dung phía sau, đem trong tay mình bộ phận linh dược linh thảo ở chỗ này lạng yên bán ra rơi, hảo tụ tập bộ phận linh thạch. Bây giờ bởi vì vì quái nhân vừa rồi như thế một phen quái nhiêu, tự nhiên không cách nào ở dưới con mắt mọi người, tại cho nên, hắn cơ hội trong lòng một phen tư lựa phía dưới, lập tức hủy bỏ này dự định. Điển Thanh Thanh nhìn như bình tĩnh từ trong thiên điện đi ra, đồng thời đi tới đấu giá trước đại điện cái tiêm một mảnh nhỏ đỗ xe thú đất chống chỗ, tiếp đó sắc mặt âm trầm hướng phía trước nhìn một cái. Vừa rồi lúc tới, hắn cũng không có chú ý tới cái gì thuần hương cắt các, các loại đồ vật, bây giờ cẩn thận vừa nhìn xuống, thật là có như thế một nơi. Này lầu các cũng không quá lớn, nhưng cơ hội chính đối đấu giá đại điện, có tầng 3 tới cao, đồng thời tại cửa lầu các bên trên mang theo một bộ rồng bay phượng múa bảng hiệu. Không quá điền thanh thanh chú ý tới, cùng phụ cận những kiến trúc khác náo nhiệt dị thường tình hình một trời một vực này, lầu các nơi cửa vắng vẻ dị thường nửa ngày không thấy có người ra vào này lầu các. Gọi là đoạn thiên nhận quái nhân hẳn là liền ở đây trong lầu ca. Điền thanh thanh âm thầm suy nghĩ lấy, trong lòng có chút do dự bất quyết. Đấu giá hội, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu bộ dáng. Mà hắn tại không có biết rõ ràng vị này cự viên lão quái tìm tới sự chân thật của hắn dụng ý phía trước, chỉ sợ cũng không tâm tư đem tâm thần phóng tới này phía trên. Hắn tại trên đai lưng cởi xuống một cái màu đen ngọc bài, ngọc bài này một mảnh đen tuyền, là hiên viên liệt diễm ở trên thiên dịch quốc trong lúc vô tình đạt được, nàng lúc đó nhìn thấy cái này hắc ngọc bên trong có một gốc màu xanh cỏ nhỏ, lúc đó rất là ưa thích, giống như tên của nàng mộng dạng, cái này hiên viên liệt diễm lập tức sẽ đưa cho nàng. Mặc dù vừa rồi đoạn tiên nhận mặc dù cố hết sức che giấu, nhưng mà tại hắn linh mục thần thông thần hiệu phía dưới vẫn cảm ứng được, đối phương mong không ánh mắt, không thiếu đều rơi vào cái này chỉ ngọc bài trên thân liền không biết là ngọc bài, không phải ngọc bên trong cỏ xanh, đưa tới hắn chú ý nếu là người trước, hẳn là đối với ngọc khí cảm thấy hứng thú, nếu là người sau sáu. Chưa xong con tiếp, 345. Chương 94, linh viên tộc cùng linh xạ tộc nếu là người trước, hẳn là đối với ngọc khí cảm thấy hứng thú, nếu là người sau sáu. Điển Thanh Thanh tâm khẽ hơi chầm xuống một cái. Vừa nghĩ tới ngọc bài, Điển Thanh Thanh một cái tay khác dống nhiên vừa nhấc, tại một chỗ vướt ve một chút. Hiên Viên Liệt Diễm đưa cho nàng thời điểm nói cho nàng bên trong có một bụi bảo, bất quá nó bây giờ bị ấn, cho nên thường nhân là không cảm giác được, để cho nàng yên tâm mang theo chính là Mặc dù nàng cảm giác không thấy dị thường, thế nhưng chỉ Linh Tiên chi bảo biến thành cỏ nhỏ, có thể sát sát thật thật phong ấn tại trong đó. Chẳng lẽ đối phương vậy mà cảm ứng được kiếm này tồn tại? Điển Thanh Thanh giống như này suy nghĩ, càng không thích hợp đứng lên. Mặc dù nàng đến nay còn không biết, bán thần vực Trung hòa trong thần vực các chủng tộc loài bởi vì này kiện Linh Tiên chi bảo tổn tự bị liên lụy, càng có một chút tiểu tộc bởi vậy gặp vận rủi lớn, bị huyết tế một cái phiên. Nhưng cỏ này uy lực nghịch thiên thần xuất qua, giống như quan âm bổ tắc ngọc trong bị linh thủy bên trong sinh trưởng cây dạng, có thể khởi tự hồi sinh, vĩnh bảo thanh xuân. Cái này có nhỏ tên là Thanh Xuân Thảo bất quá vị này cự viên tộc trưởng lao thật nhìn thấu hắn có linh thiên chi bảo trong người tỷ lệ cũng không lớn, bị phong ở bên trong cỏ xanh, liền cùng thông thường thảo không có gì khác biệt, mà trên người hắc ngọc cũng tuyệt đối là mực băng ngọc. Người bình thường càng là không biết nó. Ngọc này mấy ngàn vạn năm mới ra một hai khối. Mặc kệ như thế nào, hắn bây giờ căn bản không cách nào đối kháng một cái hợp thể nhân vật đỉnh cao, coi như đối phương không có ở thể nội giao nhập vừa rồi cái kia một đạo linh lực, hiện tại muốn trốn ra để phòng xâm nghiêm như thế mây thành cũng căn bản rất không có khả năng. Vô luật la ngọa là phúc, chỉ có trước đi qua nhìn Ký Hằng nói. Điển Thanh Thanh đứng tại chỗ thần sắc ngâm tình bất định một hồi lâu, cuối cùng vẫn dẫn một cái đủ phía sau, nhanh chân hướng cái kia thuần hương các đi đến. Cũng may đối phương rủ cho khê đánh linh tiên chi bảo chủ ý, nhưng còn không đến mức lập tức có lo lắng tính mạng làm Điển Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ bước vào thuần hương các đại môn lúc, lại có một cái khuôn mặt tuấn tú sạ tộc thanh niên, đang đứng tại trong môn bên cạnh. Gặp một lần Điển Thanh Thanh đi vào, cái này Vũ Hoa kỵ xung quanh dị tộc nhân, tức nụ đón bên cũng tại số 4 phòng khách quý đã lâu, tiền bối cùng vãn bối đi là được rồi." Thanh niên càng như thế nói, phía trước dẫn đường đi. Điển Thanh Thanh ánh mắt tại lầu các một tầng đã qua, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc trước mắt trong đại sảnh trống rỗng, bất kỳ vật gì cũng không có, chỉ có bốn vách tường không biết dùng chất liệu gì chế thành. Loé lên nhàn nhạt lang quang. tinh tộc thanh niên trong miệng xưng là. Lúc này đi về phía một bên cầu thang, Hàn Lập đi theo phía sau. Một chút thời gian phía sau, Điển Thanh Thanh liền thân ở lầu các tầng thứ ba chỗ. Đồng thời được đưa tới một cái ở giữa bị nhàn nhạt kim lâu bao phủ gian phòng phía trước. Sa tộc thanh niên dừng bước trở lại, một tay bấm niệm pháp quyết, cửa phòng dương một tay lên. Lập tức một đạo ngân quang từ hắn trong ống tay áo ra, tùy theo thanh niên né người sang bên rất cung kính đứng qua một bên. Sau một lúc lâu, môn từ lại còn chuyển ra một người thanh em nam thoại, tất nhiên người đến. Vậy thì vào đi. Dỗ thanh nghe tiếng này, nhưng là khẽ giật mình, lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Thanh em này bình thản khinh đạo, càng là cô gái tiếng nói, nhưng vào lúc này, trước người kim quang một phần, đồng thời cửa phòng nó lên, từ từ mở ra. Điền Thanh Thanh suy nghĩ một chút phía dưới, cũng liền khẽ nhả một hơi đi vào. Cửa phòng lần đóng lại, kim quang một lần nữa hợp lại mà lên. Tham kiến hai vị tiền bối. Điền Thanh Thanh ánh sáng mặt trời trong phòng đảo qua phía sau, có chút trấn tĩnh hai tay liền ôm quyền thi cái lễ. Ở nơi này ở giữa hơn 10 triệu đại, bố trí cổ kính trong phòng, lại có hai người mặt đối mặt ngồi ở một cái bàn bên cạnh. Một người chính là Đoạn Thiên lưới Đao, một người khác nhưng là một cái xe hẹn ba mươi mấy tuổi xạ tộc mỹ phụ, cũng có lăng thiên sơ kỳ cảnh giới. Xem ra vừa rồi mở miệng gọi Điền Thanh Thanh, chính là nàng này không thể nghi ngờ. Điền đạo Hữu A, không cần đa lễ, mời ngồi đi." Phu nhân mỉm cười nói. Mà Đoạn Thiên lưới Đao bây giờ lại nắm lấy trên bàn một cái màu hồng bầu rượu, đang hướng trong mồm miệng to ngược lại rượu ngon, chỉ là ánh mắt thoáng nhìn thanh thanh, hoàn toàn không có dừng lại trong tay động tác ý tứ, cũng không biết bầu rượu kia bên trong chứa chính là loại nào linh tử. Dù cho Điền Thanh Thanh loại này không quá thường xuyên uống rượu người, cũng cảm thấy một cỗ thuần hậu nồng đậm kỳ hương sông và muối. Bất quá tất nhiên đối phương mà miệng, Điền Thanh Thanh cũng không có nhiều hơn nửa khách khí, lại thi lệ phía sau, liền tại phụ cận một tấm khắc một trên ghế ngồi xuống. Lúc này, mỹ phụ một đôi thanh tịnh dị thường con mắt tại trên thân Hàn Lập nhất chuyện. Điền Thanh Thanh lại chú ý tới, đối phương ánh mắt đảo qua hắn ống tay áo lúc, ánh mắt cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy một trận, lại lập tức rời. Xem ra đoạn thiên lưới đào nên cho nàng này để lộ chút ít cái gì. Điền Thanh Thanh mày, cảm thấy lần này phiền phức thật nhỏ không đến đi nơi nào. Sa tộc từng cái thông minh tuyệt đình, có thể tu luyện tới không có một chút yếu tính chất cao dai, càng là như yêu nghiệt tồn tại. Nghĩ tại các nàng trước mặt lừa dối quá hải, có thể thật sự là không dễ sự tình. "Tốt, người đã đến rồi, nên nói sự tình cũng đã toàn bộ nói cho người biết. Phía dưới cụ thể như thế nào xử lý, đều xem màu tiên tử ngươi." Đoàn Mộ nhưng là một cái đại lão thô, có thể lười nhác động gì đâu bốc, nhưng mà cuối cùng có được đồ vật, ta nhất định phải chiếm cái đại đầu. Đoan Tiên lấy dao cuối cùng đem rượu trong bầu linh tửu một hơi uống sạch sẽ, tiếp đó đem khoảng không ấm vừa để xuống, dùng tay áo chạy lau lau miệng nói. "Đoan huynh hạ tất nói." Thiếp thân có thể chỉ là nghe đạo hữu nói như vậy, cụ thể là không là thật, còn cần nghiệm chứng một hai. Sa tộc Mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp nói, tuy tiện tiên tử ngược lại lao đan là tự mình khảo nghiệm qua, đích thật là vật kia không giả. Lúc, tiên tử chín hương rượu càng hương thuần đồng hậu dày đặc, lại cho đoàn mộ đi lên một bình a. Đoàn tiên lưới dao đầu tiên là không nói gì nói, nhưng lập tức rót một cái sáng ngời bầu rượu, liền lộ ra sầm luôn nước mát độ dáng. Đoàn huynh thật đem ta cái này hương cắt xem như Cái này hương linh thế nhưng là mỗi trăm năm mới có thể chế ra tầm mười đản, người hôm nay một hơi liền uống cạn trong đó ba ấm. Lần sau lại đến cửa thời điểm, thiếp thân cũng chỉ có thể dùng phổ thông linh cựu chiêu đãi. Màu họ Mỹ phụ trợn nhìn Đoạn Tiên lưới Đao một mắt, nhưng cuối cùng trên tay linh quang lóe lên, một cái xanh biêng biếc vỏ rượu xuất hiện ở trong tay, cùng nổi lên thân cho Đoạn Tiên lưới Đao một lần nữa đổ đầy một bình. Haha, <cười> đó là bởi vì chính xác Mây trong Thành cũng chỉ có tiên tử một người sẽ ủ chế rượu này, đoàn Mộ có từng trải qua mấy lần hướng ngươi cầu mua rượu này phối phương. Đáng tiếc tiên tử quá của mình mình quý, ai cũng kỳ quái, rõ ràng tiên tử chính mình căn bản sẽ không uống rượu, lại có ủ chế này dành sương mây thành nhất linh cựu đi ra. Đoạn Tiên Lôi rượu lên ấm. Mạnh nữa uống một ngụm phía sau, mới cười hì hì nói: "Mây Thành đệ nhất linh cừu, chỉ là một ít nói hữu nâng đỡ mà thôi, mà không phải thiếp thân hẹn hỏi, mà là rượu này hữu chế chi pháp cùng thiếp thân tu luyện công pháp có liên quan, coi như giao cho đạo hữu, cũng tuyệt không cách nào hữu chế ra chín hương linh cừu." Mỹ phụ lại tay ngọc một che đậy dấu môi đỏ, cười khẽ trả lời. Đoạn thiên lưới Dao nghe được này trả lời, cười hắc hắc tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu, không còn tiếp lời. Mỹ phụ lại đang lúc trở tay, lấy ra một cái quả lớn chén rượu vàng đi ra, đồng thời nâng lên một chút vào rượu đem hắn Hướng về điền thanh, thanh bên này nhẹ nhàng đổ đống lập tức chén rượu tại một đoàn lục quang bao vào, chậm rãi đưa tới. Lệ đạo không thể đến đây, cũng coi như cùng tiếp thuần hương các hữu duyên, không ngại cũng nếm thử chín hương linh tử a. Mỹ phụ trợ Điển Thanh Thanh theo bản năng tiếp lấy chén rượu phía sau, mới cười tùng tìm nói, đa tạ tiền bối ban rượu. Điển Thanh Thanh trong miệng cảm ơn, bất quá không có lập tức uống một hơi cạn sạch, mà là ánh mắt một thấp hướng về chén rượu màu vàng bên trong ngắm một mắt. Chỉ cái kia cái gọi là chín hương linh tử dính, một chút phấn hồng. Tại chén rượu màu vàng làm nổi bật phía dưới, lại phảng phất mãnh hồ nước đồng dạng diễm lệ. Chớ nói chi là, từ trong chén rượu tản ra từng trận khí âm Một chút nhẹ người phía dưới, hương khí lại trong nháy mắt biến hóa mấy lần, thực sự dị thường thần kỳ. Ta đây linh tiểu chẳng những hương khí hơn người, huống sau đó càng có thể mắt sáng thân thân. Mỗi một chiếc đều có thể tiết kiệm hơn tháng khổ tu chi công. Mỹ phụ đôi mắt sáng một hồi lưu chuyển phía sau, tự nhiên mà nói, rượu này thần kỳ như thế, vạn đối ngược lại là phúc duyên không nhỏ. Điển Thanh Thanh lúc này cũng đã xác định trong rượu cũng không vấn đề, không do dự nữa vắt tay, nếm thử một miếng. một khối cửa vào, nhưng lập tức hơi băng liền một chút hòa tan biến ấm, trở nên chân dị thường, mùi hương đậm đặc vô cùng. Tiếp lấy kỳ hương theo cổ họng trượt đi xuống, đến rồi tanh bên trong, căn bản không cần hàn lập tự động nuốt phân hà vào phía dưới, Điền Thanh Thanh chỉ cảm thấy đan điền bên ngoài trong nháy mắt lửa nóng dị thường. Lập tức liệt một truyền biên tứ chi cùng kinh mạch các nơi, toàn thân đều thoải mái dị thường. Quả nhiên dị thường thần kỳ, vạn đối lần đầu quát lên tuyệt vời như vậy linh khí. Điền Thanh Thanh nửa khép hai mắt thưởng thức một hồi lâu, mới từ thật lòng tán thưởng một tiếng. Hắc hắc, rượu này nếu không phải là thần rượu như thế, Đoan Mộ cũng sẽ không dương mắt hàng năm đều lên nơi đây đòi uống rượu. Đoan Thiên lới dao một phát miệng cười to nói: Hai vị đạo hữu có thể ưa thích tiếp thân chế giang linh hữu, cũng là thiếp vĩnh hạnh. Bất quá lần này đem Điền Đạo hữu mời đến, cũng không phải riêng uống chút rượu mà thôi. Mỹ phụ cười nhạt một tiếng. Văn Bối cũng rất tò mò, không biết đoạn hai vị tiền bối đã trễ cùng thế hệ Triệu đến nơi đây, có gì muốn làm. Điền Thanh Thanh biến sắc phía dưới, đem chén rượu sau khi để xuống vấn đạo. Tất nhiên Điền Đạo hữu chủ động mở miệng, thiếp thân cũng sẽ không vòng vo. Đạo hữu có thể hay không đem ngươi cái kia mạt ngọc, nhường thiếp thân xem bàn tay một chút. Sa tộc mỹ phụ nhìn chầm chầm thanh thanh, mặt lộ vẻ một tia cổ quái mà hỏi. Mạt ngọc? Thanh thanh mặt ngoài tựa hồ cả kinh. Nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần đối phương không phải hướng về phía Linh Tiên Chi bảo tới, sự tình khác đều dễ nói. Không tệ, chính là đạo Hưu khối kia mặt ngọc. Tinh tộc mỹ phụ đưa tay chỉ chỉ thứ nhất bên tay áo chạy, rứt khoát trực tiếp nói: "Hảo, không có vấn đề." Điền Thanh Thanh trầm ngâm sau một lúc lâu, mới phản phất có chút miễn cưỡng đáp ứng nói. Tiếp đó hắn đem ngang Hưu mặt ngọc hai xuống. Nhưng mà ngoại trừ nhìn ngọc thể biến thành màu đen, này ngọc thật sự là phổ thông điểm. Mỹ phụ nhìn xa xa nải ngọc, lại đại mi vẩy một cái. Lập tức giữa hai lông mày tinh thạch lóe lên phía dưới, một đạo ngân mang bắn ra, độ nhanh giống như điện quang thạch họa giống như, một chút liền đến Liễu Điển Thanh Thanh trước mặt, đồng thời hướng hắn mới vừa sáng ra tay trường hung hăng đâm vào. Nàng này nhìn dịu dàng Tư Văn, nhưng động thủ tàn nhẫn dị thường, mấy bay dấu hiệu cũng không có tụt ra tay. Điển Thanh Thanh trước đó cũng căn bản không ngờ rằng đòn công kích này, không kịp đề phòng, chỉ cùng bàn tay 5 ngón tay đột nhiên một phần, trở tay vồ một cái về phía ngân mang. Liền nghe được, len ken một tiếng vang nhỏ, ngân mang chợt đánh vào trong lòng bàn tay, ra kim loại đụng ngọc đụng một dạng quỷ âm thanh. Tức Điển thanh thanh 5 ngón tay hợp lại phía dưới, lại một tay lấy ngân mang bắt vào tay trong lòng, năm ngón tay lại một phần, một cái giải vài tóc ngân châm xuất hiện ở nơi đó. Này châm bóng ánh lấp loé, khẽ run, giống như bán linh tính chất mười phần. Lúc này, Điền Thanh Thanh toàn bộ bàn tay lấy đã biến thành màu đen, liền cùng tay gấu lấy không nhiều. Mà ở mu bàn tay chỗ, hiện ra từng cây mạch máu màu đen cùng mặt ngọc màu sắc ngược lại là không khác nhau chút nào. Xa tộc mỹ phụ phún ra ngân châm tất nhiên tề, nhưng cuối cùng dùng ngân châm Điền Thanh Thanh như thế nào lại để nó thương chính mình một chút. Điền thanh, thanh trên mặt cũng không có lộ ra vẻ đắc ý, ngược lại thần sắc một chút trở nên dị thường khó coi. Cùng ngay tương phản, Tên tộc Mỹ phụ tập trung vào bàn tay màu đen, khỏe mắt lộ ra một tia khó che dấu hưng phấn. Mà đoạn tiên lưới đao nhìn lướt qua phía sau, trên mặt cũng thoáng qua vẻ vui mừng tới. Quả thật khôi phục chi lực, như thế, đại sự có thể thành. Mỹ phụ lầm bầm nói một câu, tiếp lấy đưa tay một chiêu. Trong tay ngân châm nhảy một cái phía dưới, lại một chút thoát ly bản tay không chế, hướng mỹ phụ bắn nhanh mà quay về. Cuối cùng ngân châm lóe lên phía dưới, chui vào mỹ phụ giữa hai lông mày trong tinh thạch không thấy bóng dáng. Khôi phục chi lực, tiền bối lời này là dụng ý gì? Điền thanh, thanh hít sâu một hơi, mới khôi phục như thường hỏi một câu. Khôi phục lực tự nhiên đại biểu cô nương là tên dược sư, hơn nữa sẽ đạt tới phẩm giai tối cao đoàn điển Thanh Thanh nghe xong lời này, thần sắc khẽ động phía dưới, cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Hắn biết rõ, đối phương nói như thế, chắc chắn còn có nói tiếp muốn nói cho mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mỹ phụ gặp điển Thanh Thanh không ngôn nữ, liền miệng thơm hé mở tiếp tục nói, "Ta hai người đương nhiên là có lý do của mình. Nói thật, ta và đoàn huynh vì chờ có khôi phục chi lực thần thông người, đã đợi ước chừng mấy ngàn năm. Nguyên bản tuyệt để hết hy vọng, nhưng không nghĩ tới ám hoa minh phía dưới, càng đem đạo hữu lại đưa đến ta hai người trước mặt tinh tộc mỹ nữ đôi mắt sáng lưu chuyện." cũng không che giấu hưng phấn trong lòng tri ý đương nhiên. Ngược lại chuyện này sớm muộn cũng muốn nói cho Đạp Hữu, thấp thân liền rõ lời bẩm báo: "Chúng ta cần hiệp trợ một sự kiện, cái này khiến nếu là làm tốt, sẽ có rất lớn công đức vãn bối xem như minh bạch hai cái tiền bối dục ý, nhưng không biết tiền bối muốn cho vãn bối như thế nào hiệp trợ điển thanh thanh, cười khổ một tiếng phía sau, cũng rất lưu manh trực tiếp hỏi: "Chuyện này can hệ trọng đại, ta và đoàn huynh cần lại tinh tế sau khi thương lượng, mới có thể lại đem tưởng tình cho nhau biết. Nhưng mà có một chút là khẳng định, chúng ta cần điền đạo Hữu ra tay giúp đỡ sự tình, ngắn thì mấy năm, lâu lại trong năm, liền nhất định sẽ xuất hiện." Xà tộc Mỹ phụ nhiễm dạng dứt khoát trả lời. Điền thanh thanh gật đầu một cái, xem như đáp ứng. Nghĩ không đáp ứng cũng không được à, ai bảo thực lực mình không được, hơn nữa còn uống người ta rượu. Làm điền thanh thanh lại từ tuần hương các đi ra thời điểm, phía trước đã có rất nhiều người bắt đầu tiến nhập đấu giá đại điện cửa chính ban ngày, tựa hồ đấu giá hội liền muốn bắt đầu bộ giáng. Điền thanh thanh thấy vậy thần sắc khẽ động, không chậm trễ chút nào cũng đi tới. Chưa xong còn tiếp.